q một chương một trăm bốn mươi chín ba cái yêu cầu giống như có thể che trời cự trưởng treo ở thất kiếm sơn trên không treo ở tiêu hành trên đầu treo ở thất kiếm sơn mấy vạn nhân tâm đầu thất kiếm sơn phải trăng lại tổn hậu thế phản phất ngay tại tiêu giao tử nhất n h i ệ m giữa không có ai biết tiêu giao tử lúc này trong lòng là cái gì nghĩ cách bởi vì bất kể là kình thiên phong giải rác hơn mười người hay là thất kiếm sơn mấy vạn mọi người còn không người có thể ở tu vi bên trên đạt tới hắn độ cao chỉ thấy hắn tại trên bầu trời lăng không mà đứng phản phất thần tiên bao quát phản trần một cái tông môn hưng suy tồn vòng tất cả hắn một ý niệm cự trưởng cũng không có đập rơi Cấp tốc bay lên thoáng qua phi lên trời tiêu hành lòng còn sợ h ã i t h ở phào một cái rồi sau đó lại bay vút đến tiêu g i a o t ử cách đó không xa thật sâu xoay người không người nói thất kiếm sơn tiêu hành bái kiến tiền bối thái thượng trưởng lão cô thanh bởi vì thương thế quá nặng không cách nào đến tương kiến mong rằng tiền bối thứ tội thiếu cho lão phu kéo những n à y các ngươi vây công kình thiên phong trướng như thế nào tính toán không chỉ giết kình thiên phong là số không nhiều vài trăm người còn lại để cho kình thiên phong có cây không sinh một mảnh k ô bại phải làm như thế nào tiêu dao tử nói nói xong tiêu hành trong mắt tinh quang l o a lên hắn thình lình phát hiện tiêu g i a o tử hôm nay tới cũng không phải là vì sát nhân lại có lẽ cũng không phải là vì lao đi thất kiếm sơn nếu không làm sao cùng hắn nói nhảm tiêu hành、ừ. nhìn qua tiêu g i a o tử cẩn thận nói tiền bối lần trước đại chiến ở bên trong thất kiếm sơn bất kể là trưởng lão hay là đệ tử thương vong đều so kình thiên phong hơn rất nhiều mà lại để cho kình thiên phong một mảnh khô bại cũng không phải thất kiếm sơn người a loại này trước mắt huyết nguyệt cửa bị hắn đương nhiên đẩy đi ra tuy nhiên là thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt câu đối hai bên cửa tay đánh kình thiên phong nhưng cũng chỉ là tại cộng đồng dưới lợi ích lợi dụng lẫn nhau mà thôi lúc này tiêu hành hận không thể đem sở hữu tất cả nước bẩn đều hướng huyết nguyệt môn dội đừng tại lao phu trước mặt diễn kịch huyết nguyệt môn đồng dạng chạy không được lao phu hôm nay cũng không phải là khó ngươi thỏa mãn lao phu ba cái yêu cầu thất kiếm sơn đánh kình thiên phong một chuyện có thể không truy cứu nữa tiêu giao tử thản n h i ê nói n n g h e xong lời này tiêu hành treo lên tâm thoáng chốc v ô n g lỏng chỉ cần không phải diện môn thảm họa hiện tại hẳn cái gì cũng có thể đáp ứng hắn nói không biết tiền bối là cái đó ba cái yêu cầu thứ nhất trong vòng mười năm thất kiếm sơn không được lại thu mới đệ tử thứ hai, xuất ra một n g à n hạt hóa thần đan đến thứ ba lấy thêm x u ấ t một nghìn vạn khối linh tinh tiêu giao tử nói tiền bối cái này tiêu hành ngay xong sắc mặt phát khổ như mười năm không tuyển nhận mới đệ tử thất kiếm sơn đệ tử rất có thể sẽ xuất hiện đứt gãy tại trên tu hành cái sau vượt cái trước thiên tài dù sao khó tìm mà lại ít càng thêm ít mà một n g à n hạt hóa thần đan quả thực không ít đối với thất kiếm sơn mà nói cũng là tổn thương gân đậu cốt cái k i ê u ý nghĩa có một n g à n tên đúc cốt cảnh viên mãn đệ tử có thể mượn nhờ hóa thần đan đột phá đến hóa thần cảnh một nghìn vạn khối linh tinh đồng dạng là một số không nhỏ số lượng tiêu giao tử hoàn toàn là tại trật đẹp có vấn đề tiêu g i a o t ử lông mày một lập nói thoáng chốc chỉ thấy phi lên trời cự trưởng đ ố n g nhiên chụp được thoáng qua tức gần chỉ cần tiêu hành d á m không đáp ứng cái tiêu cự trưởng giống như sẽ không chút do dự ẩ m ẩ m đập rơi dưới đ ấ y nhìn qua thất kiếm sơn mọi người không không quá sợ hãi vốn tưởng rằng tiêu hành ra mặt cự trưởng phi lên trời tình thế đã có chỗ c h u y ể n cơ không nghĩ tới vậy mà lại lần nữa đập rơi chưa không có vấn đề tiêu hành vội và nói g n vừa dứt lời ẩ m ẩ m mà ở dưới cự trưởng lập tức tức ngừng tiêu dao từ mục đích minh sắc đơn giản ngươi đồng ý cũng phải đồng ý không đồng ý cũng phải đồng ý căn bản không có một tia thương lượng chỗ trống mời tiền bối chờ một chốc ta vậy thì đi là ngài chuẩn bị hóa thần đan cùng linh tinh tại thực lực tuyệt đối trước mặt tiêu hành lựa chọn sáng suốt thỏa hiệp cùng tông môn tồn vong so với đan dược linh tinh mới đệ tử đều có thể vứt bỏ tiếp theo tiêu hành không dám làm nhiều trì hoãn nhanh chóng bay vào thất kiếm sơn hộ sơn đại trận ở trong che trời cự trường treo cao phản phất một thanh gác ở thất kiếm sơn tất cả mọi người trên cổ đao tiêu giao t ử thần sắc chắc chắc đứng thẳng không chúng hắn không sợ tiêu hành một đi không trở lại mà tiêu hành cũng không dám một đi không trở lại xào trá đồ vật là nhiều nhưng là vì cái gì không trực tiếp giết hắn đi hình thiên phong giải rác mấy trong m có người nghi hoặc nhẹ g i ọ n g thầm nói không chỉ một người đại đa số mọi người nghi hoặc bọn hắn m u ố n cho là thất kiếm sơn sẽ máu chảy thành sông không nghĩ tới tiêu g i a o tử gần kể chỉ là nói ra ba cái yêu cầu mà thôi cái này tựa hồ quá mức đơn giản tiêu g i a o tử quay đầu lại nhìn xem mọi người nói muốn biết lao phu vì cái gì bất diệt thất kiếm sơn sao nói thầm âm thanh hiển nhiên không có giấu giếm được hắn không đợi mọi người nói chuyện hắn lại nói tiếp nếu như tây sơn tri địa đã không có thất kiếm sơn cùng hết một môn các ngươi còn như thế nào phát triển đối thủ một người phát triển đ ắ không thể thiếu nhân tố cũng là nhất không thể thiếu nhân tố có đối thủ mới sẽ không tịt mịch có đối thủ cũng không sẽ lười biếng sự hiện hữu của bọn hắn chỉ biết thúc giục các ngươi phát triển lợi nhiều hơn hại nghe hắn buổi nói chuyện lúc trước còn nghi hoặc người không chỉ rộng mở trong sáng hiện tại kình thiên phong từ trên xuống dưới cộng lại mới chính là hơn mười người sư tổ muốn bọn hắn mười năm nội không được tuyển nhận mới đệ tử nhưng lại đối với ta kình thiên phong chỗ tốt thật lớn cổ kiếm nhất nói mười năm thời gian ở trong lại để cho tây sơn chi địa cùng với huyền khung thiên vực dùng tây từng cái ngôi sao bên trên muốn bái nhập tông môn mọi người tiến vào kình thiên phong đệ tử tàn lụi hiện trạng sẽ có chỗ cải biến đến lúc đó kình thiên phong mới xứng được xưng tụng đại môn phái đem chậm giải thoát khỏi xuống dốc tiêu g i a o tử nói lại để cho sư tổ phí tâm cổ kiếm nhất nghiêm mặt nói ra tiêu g i a o tử tựa hồ hết thể đều nghĩ kỹ và có hắn tỏa c h ấ n kình thiên phong bất kể là cổ kiếm nhất hay là chúng đệ tử đối với kình thiên phong tương lai đều tràn đầy tin tưởng hiện tại thất kiếm sơn đều tại hắn dưới chân r u n g dày tương lai lâu này đợi tương lai kình thiên phong muôn đồ khắp nơi trên đất đến lúc đó tây sơn hoặc đem duy kình thiên phong độc tôn tưởng tượng mong muốn thường thường đều là mỹ hào đấy kết cục đem tại thời gian luân h che trời cự dưới lòng bàn tay thất kiếm sơn mấy vạn người kinh hồn chưa định nhìn xa bầu trời hơn mười người trong đó có một chỗ tần c h â u nhi sâu kín mà đứng ánh mắt có vài phần phức tạp có vài phần đủ hoán ngưng đang nhìn bầu trời trong một người chưa từng di động mảy may chỉ là lúc này mặc vua hư cũng cảm thụ không đến nàng ánh mắt tại từng toà ngọn núi mọi chỗ đám người giữa cũng nhìn không tới thân ảnh của nàng nói sau cảm nhận được thì như thế nào thấy được lại có thể thế nào con gái của bọn hắn tình trường tại hai đại tông môn giữa ân ân đoán đoán hạ lộ ra thật sự không có ý nghĩa không bao lâu tiêu hành đi mà quay lại bay vút đến tiêu g i a o tử trước người cách đó không xa chịu đựng đau lòng cùng lòng tràn đầy không cam l ò n g tất cung tất kính hai tay bưng lấy một cái túi chữ vật đưa đến tiêu g i a o tử trước mặt nói tiền bối đây là ngài yêu cầu đồ vật đều ở bên trong đấy tiêu g i a o tử tùy ý tiếp nhận túi chữ vật t h u ậ c tay t i ể u ném cho phía sau hắn cách đó không xa cổ kiếm nhất đối với tiêu hành nói trở về nói cho cô thanh lao phu cái k i a đổ nhi thọ nguyên đã hết không có lần trước đại chiến cũng sẽ tiêu v o n g lại để cho hắn yên tâm lao phu sẽ không xuất thủ giết hắn vâng văn bối nhất định chi tiết bờ báo tiêu hành nói còn có ngươi lại nói cho hắn biết tây sơn quá nhỏ sơ huyền quá nhỏ khắp huyền khung cũng quá nhỏ tiêu giao tử lại nói vâng tiêu hành nói rõ ràng cảm giác hắn trong lời nói có chuyện có sự tình không cần phải nói được quá rõ ràng có người tự nhiên có thể do ý nghĩa chỉ thấy cổ kiếm nhất ngang đầu thâm t h ủ y ánh mắt như muốn xuyên qua không g i ấ u vết tinh không nhìn ra xa chân trời xa xăm bị n g ạ lúc này che trời cự trưởng mơ hồ n h ẹ tán biến mất thất kiếm sơn mấy vạn người treo lên tâm rốt cục chậm rãi hạ xuống trước sau không kịp mười lăm phút đồng hồ thời gian thất kiếm sơn tất cả mọi người phán phất giống như đã trải qua một hồi luân hồi y hệt dày vò không có người đã trải qua vĩnh b i ễ n không sẽ biết có lẽ tại hạ một cái c h ư ớ c mắt sẽ hóa thành bùn máu kiếp cho cảm giác là cái gì c ự trường tiêu tán về sau chỉ thấy trên bầu trời tỉnh tiên phong hơn mười người đào mắt biến mất không thấy gì nữa như lai lúc giống như nhanh đến làm cho người cho rằng hết thệ cũng chỉ là ảo giác quá nhỏ chúng ta lại làm sao không biết quá nhỏ tại đây phiến nho nhỏ tây sơn cũng không thể sưng hùng lại sao đằng khác tiêu hành nhẹ nhàng lẩm bẩm đột nhiên hắn nhiều thêm vài phần điệu hiệu vài phần cô đơn trong lòng hắn nếu như tiêu giao tử không hiện ra không được bao lâu khắp tây sơn đều phủ phục dưới chân của hắn mà bây giờ hết thể đều như ảo ảnh trong mơ giống như không chân thực mà bắt đầu tiêu g i a o tử là hắn cần nhìn lên tồn tại tu hành trên đường nhìn lên ý nghĩa có lẽ dùng hết cả đời cũng không cách nào với tới số mệnh cơ duyên tư chất nghị lực không một có thể thiếu có thể đứng tại đỉnh phong người tuyệt không phải ngẫu nhiên lại nói huyết nguyệt môn ở vào tây sơn c h i địa dùng tây cách thất kiếm sơn gần mười vạn dặm xa tiêu g i a o tử mang theo dơ cao thiên kình mọi người một bước mấy ngàn dặm xét qua đại địa sông núi c h á n g váng mọi người mắt ánh mắt căn bản bắt không đến một tia bao la hùng vị phong cảnh mà ngay cả cổ kiếm nhất muốn xem thanh đều muốn hao hết tâm lực một lát hay là đỏ m tiêu g i a o tử mang theo kỉnh tiên phong mọi người đã ngừng trú ở trên hư không trước phương tiêu g i a o tử đứng chắp tay b ạ c trắng râu tóc theo m ơ n trốn thanh phong tung bay chỉ thấy xa xa đại địa phía trên một đầu hùng tráng sơn mạch đầu đồi tương liên vòng thành một vòng giống như bàn lòng trong đó huyết quang phóng lên trời một phương lãng lãng bầu trời đều bị phủ lên trở thành huyết sắc đây chính là huyết nguyệt môn nơi ở không nguyệt ba i yêu cầu thứ nhất trong vòng mười năm huyết nguyệt môn không được tuyển nhận mới đệ tử thứ hai xuất ra một ngàn hạt hóa thần đan thứ ba một nghìn vạn linh tinh nếu như đáp ứng lao phu không giết một người ngươi chỉ có mười tức thời gian Tiêu tử nhạt nhạt giao có có chỉ thấy hiện tại khâu nguyệt ánh mắt đảm đạm bồ quang khô lao giống như quất da trên mặt lộ vẻ tuế nguyệt khắc họa dấu vết từng đã là đầu đầy tóc xanh một tấc thốn một kia tàn lụi đứt gãy thậm chí liền thân thể của nàng đến gần chút ít cũng nghe được đến lá rụng giống như hư thối khí thức người rốt cục vẫn phải đến rồi khâu nguyện bình tĩnh nói Đã không có lần đầu nhìn thấy tiêu g i a o tử không dám tin cùng hoảng sợ nàng biết rõ tiêu g i a o tử nếu muốn giết nàng còn tại tỉnh tiên phong lúc nàng t ử mất mạng đáp ứng hay là không đáp ứng tiêu g i a o tử nói đem huyết nguyệt môn toàn bộ cho ngươi cũng không có vấn đề gì nhưng ta muốn biết ngươi là như thế nào bước vào cái k i a m ộ t cảnh giới hay sao không biết nói ảm đạm trong hai mắt đột nhiên giống như có ngọn lửa t o á n loạn Hiện nhiên, hành, hay thể chút dài đứng sống càng nàng vì vì vì tu rất ít, lâu là được được cao, có, người mê, có người Có ngoại ư ờ i t h e tính, đồng d n không g h t ế u u đạm mạc chi nhân, không n g y ệ trừ không tiếc dùng toàn bộ huyết nguyệt môn tiếc huyết bộ đem tặng, ấ t thuộc trước. t rõ ràng, r nàng thuộc về người phía trước. Ngoại phía về tiêu giao tử cùng cổ kiếm nhất tình thiên phong đám người còn lại kinh ngạc cực kỳ bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới lớn như thế một m ô n phái không n g u y ệ t vậy mà dùng để đổi lấy một k i a trên tu hành cảm nộ g lao phu muốn ngươi huyết nguyệt môn làm gì dùng nói sau một đ ô n g hoa m ộ t thế giới một diệp giống nhau ra mỗi người tu hành cảm nộ g đều vô cùng giống nhau ai cũng không giúp được a y tiêu giao tử nói mà cổ kiếm nhất ánh mắt đều chưa từng biến hóa thoáng một phát tựa hồ sớm biết như vậy sẽ là kết quả như vậy、ai? cuộc đời này vô vọng a không nguyệt thở dài một tiếng lúc này theo huyết nguyệt trong môn vừa vội nhanh chóng bay tới một người nhưng lại đầu đầy huyết phát vẻ mặt lạnh lùng quanh thân lượn lờ lấy một cỗ thô bạo khí tức huyết ứng hà chỉ thấy hắn phi đến không nguyệt bên cạnh giúp tay liền hướng cổ kiếm nhất ném ra một cái túi chữ vật cũng là dứt khoát cổ mặt vừa tiếp xúc với qua túi chữ vật sau mở miệng nói h ừ người thắng vương kẻ bại khấu mà thôi nếu là ta huyết nguyệt môn bao trùm tại tỉnh thiên phong phía trên ngươi cũng không giống với được ngoan, ngoan xuất ra huyết ứng hà hừ lạnh trước mắt tình thế lại rõ ràng bất quá bất kể là thất kiếm sơn hay là huyết nguyệt môn cho dù là tổn thương gần động cốt xuất huyết nhiều tổng so thây ngã khắp nơi trên đất vòng tông diệt môn cường ngươi không có cơ hội rồi cổ kiếm nhất nói nhìn như nói được hời h ậ n nhưng cái kia cường đại tự tin ai cũng có thể cảm thụ đạt được bên trên một trận chiến chỉ vì hắn có đạo tổn thương mà sư t h u ố c của hắn tận long nguyện trong phảng phất vĩnh viễn đều tại quét sạch thềm đá lao nhân thọ nguyên khô kiệt mới khiến cho thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn hữu cơ thừa dịp cũng may đường cùng không lộ thời điểm tiêu dao từ xuất hiện cứu vãn kình tiên phong cũng cứu văn hắn như hắn còn lại để cho kình tiên phong xuất hiện diệt môn nguy lại càng không là bọn hắn cái k i a m ộ t thế hệ trong tây sơn đệ nhất nhân hiện tại kình thiên phong môn nhân tuy nhiên giải rác nhìn như xuống dốc nhưng bởi vì đã có tiêu g i a o tử tồn tại hết thể đều có chỗ bất đồng hắn hoàn toàn bao quát khắp tây sơn ta không tin hắn cuối cùng có v ừ a chết không có khả năng vĩnh viễn c h e chở kình thiên phong huyết ứng hà lạnh như băng ánh mắt ngưng tụ cắn răng nói ra đối với tức định vận mệnh lộ vẻ bất khuất dù cho đang tại tiêu dao tử mắt cũng thẳng thắn ta chờ đây cổ kiếm nhất nói không có tranh phong tương đối cũng không có hung ác nói một đống thần sắc đạo mạng giống như coi rẻ huyết ứng hà chán nản chỉ là hiện tại tình thế tại người phía dưới lại cũng không dám phát tác tiêu g i a o tử liếc qua huyết ứng hà thần sắc không thay đổi cũng không mở miệng nói chuyện mây trôi nước c h ả y bộ dáng phảng phất nhìn tấu hết thảy hắn sớm đã đối với cổ kiếm nhất đã từng nói qua chỉ có mấy trăm năm thọ nguyên mà thôi chính nói huyết ứng hà theo như lời hắn không có khả năng vĩnh viễn tre trở kình tiên phong nhưng ít ra hiện tại có hắn tại kình thiên phong tây sơn c h i địa không người có thể tiếp đây là thất kiếm sơn huyết nguyệt môn đều được thừa nhận sự thật đông nhiên huyết ứng hà chằm chằm vào mạc vô hư nói ta đổ tề bất phảm cáo chi tại ta ngươi tại xong nguyện tinh đoạt được phượng huyết x í kim cái kia khối phượng huyết xích kim ta từng luyện hóa qua vì cái gì cho tới bây giờ ta một chút cảm ứng đều không có được nghe chuyện đó mặc v ô hư như mày l a g vân như mày dương tử nặc cũng như mày bọn hắn hiện tại mới biết được cái kia khối phượng huyết xích kim nguyên lai、like、vậy mà đã bị huyết t ư ớ n g hà luyện hóa đã qua cái kia ý nghĩa từ đầu đến cuối thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn cũng không đánh tính toán lại để cho một đám đệ tử trẻ tuổi đạt được phượng huyết xích kim hết thể đều chỉ là vì bọn hắn cái kia không thể cho ai biết mục đích chỗ có chuyện đều giống bị một tầng sương n g bao phủ làm cho không người nào có thể thấy rõ không cách nào đón được mặc v u hư không chỉ đưa ánh m ta nói các ngươi như thế nào sẽ hào phóng như vậy hiển nhiên các ngươi tính toán không chỉ rơi vào khoảng không ngược lại thành t o à n ta cái này đệ tử cổ kiếm nhất cười lạnh nói tính toán tính toán cái gì mạc vô hư lang vân dương tử nặc ba người càng thêm mê hoặc sự tình tựa hồ cũng không có bọn hắn suy nghĩ giống như đấy tại s o n g n g u y ệ t tính chỗ kinh nghiệm đơn giản như vậy chỉ là trong lúc nhất thời ba người nhưng cũng không cách nào nghĩ thông suốt đặc biệt là đạt được phượng hết u y xích kim mạc vô hư tại s o n g n g u y ệ t tính trước trước sau sau chỗ kinh nghiệm sự tỉnh hiện tại còn rõ một một một t mắt duy nhất điểm đáng ngờ tự là đạt được phượng hết xích kim quá mức dễ dàng nhưng hắn thủy chúng chưa từng hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự tình đã xong sôi trở về tiêu g i a o tử nói dứt lời chỉ thấy kình thiên phong mọi người thoáng qua không có bóng dáng đây không phải nhân gian bốc hơi chỉ là tốc độ quá nhanh cổ kiếm nhất đ ừ n g cao hứng được quá sớm một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi đạp tại dưới chân mắt thấy bóng người biến mất huyết ứng hà hai con ngươi ánh sáng lạnh bạo phát nghiến răng nghiến lợi hung dữ mà nói không nguyệt lắc đầu thật sâu thở dài ai vô dụng chúng ta đã bỏ qua giết hắn thời cơ tốt nhất hiện tại tiêu dao tử lại xông ra kình thiên phong xuống dốc thời đại đã một đi không trở lại rồi chuyện tương lai ai cũng nói không rõ ngày mai như thế nào không có người biết được ta sẽ không tin tưởng chúng ta sẽ một mực không có xoay người cơ hội huyết ứng hà không cam lòng mà nói như hắn đang nói ngày mai như thế nào không có người biết được nhân sinh vốn là một hồi điên cuồng lữ t r ì n h không có gì là xác định không thể nghi ngờ đấy vận mệnh vận sóng có lẽ ngay tại sau một k h ắ c tại kình thiên phong mọi người trở lại kình thiên phong về sau tiêu g i a o tử c ù n g cổ kiếm nhất tại tím thần đại điện mật nghị hồi lâu không có người biết rõ bọn hắn nói tất cả mấy thứ gì đó chỉ có mạc vô hư lang vân dương tử nặc ba người âm thầm suy đoán có lẽ cùng song nguyện tinh có quan hệ nhưng sự thật đến cùng như thế nào bọn hắn lại cũng không dám vọng thêm kết luận ba ngày sau một đầu tin tức kinh người như t r i ề u tịch giống như nhanh chóng lan tràn rất nhanh chuyển khắp toàn bộ sơ m i ê n tinh trước sau một canh giờ không đến tiêu giao tử mang theo kình thiên phong giải rác hơn mười người vượt qua mấy mười vạn dặm bước hiếp thất kiếm sơn huyết nguyệt môn phản phất thần thoại giống như lại để cho người khó tín nhưng đó là sự thật không thể sửa đổi sự thật từ nay về sau về sau mọi người biết rõ tây sơn thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn tương lai mười năm nội sẽ không thu bất kỳ một cái nào mới đệ tử mà bây giờ kình thiên phong đương nhiên trở thành mọi người chọn lự đầu tiên kinh thiên phong lên bạch ngọc quảng trường phía đông một tòa rỗi dài nhai bên ngoài hai tầng lầu nhỏ trước đã từng rằng thường tùng hôm nay đã chỉ còn lại có k h ô cạn phản phất là tại vô tận thuế nguyệt n h i ề n đẻ xuống giàn mua mà chết sự thật nhưng lại nó trôi qua lần trước đại chiến mà đụng phải không ngừng hai tường trước lầu vệ người bùi hoa cũng không ngoại lệ sớm đã trôi mất sinh cơ đều héo rũ hoa nở hoa tàn giống như luân hồi chỉ thấy mạc vô hư tô phong nô hạo ba người tại trước lầu một trong tay người một cái bình ngọc thỉnh thoảng hướng dùng đại thạch gọn thành trậu hoa ở bên trong đổ vào tươi đẹp huyết bọn hắn nhưng lại muốn đem héo rũ đâu đem làm bọn hắn trở lại tình thiên phong lúc t i ể u đã bắt đầu chỉ là do ở mạc vô hư máu huyết khiếm k u y ế t lại bởi vì lần trước đại chiến tình thiên phong trong vòng ngàn dặm không thấy hung thú đợi bọn hắn bay ra vạn giảm giết thú lấy huyết về sau thời gian đã qua ba ngày hồi lâu từng cái trậu hoa ở bên trong đều rót đầy máu tươi trước lầu một cố đầm đặc mùi máu tươi tung bay tô phong c a o mày nói cái này giống như không có dùng à hoàn toàn là lãng phí chúng ta thời gian đều do không nguyệt cái kia chết lao thái bà không có nghe nói sao không nguyệt trước kia cũng là đại mỹ nhân chỉ là hôm nay đến gần đất xa trời chi tế mà thôi bằng không nói không chừng ng Nô nói, nói đại ngô đế quốc có chuyện nói như thế đấy thanh trúc xà nhi khẩu ong vàng độc vi tiêm cả hai đều không độc độc nhất là lòng dạ đàn bà ngươi chỉ là không có bái kiến càng ác độc đấy nô hạo nói cái kia thần sắc hữu buồn giống nhau thường ngày phản phất trời sinh như thế mặc v ô hư lắc đầu im lặng không biết k h ô n g nguyện nếu là biết được hai người bọn họ càng như thế nói nàng có thể hay không nổi trận lôi đ ỉ n h sau đó phất tay lại để cho hai người tan thành mây khói cứu không đến coi như xong đi các ngươi hay là tranh thủ thời gian hóa thần dù sao tu vi lên rồi mình cũng nhiều một chút bảo đảm mặc v ô hư nói hóa thần cảnh đã có hóa thần đan có thể dễ dàng hơn nhiều thật sự là ứng câu kiêng n n ngữ đại nạn không chết tất có hậu p h ư c ca tô phong nói lại nói ba ngày trước bọn hắn sau khi trở về cổ kiếm nhất sẽ đem theo thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn xảo tra đến hóa thần đan cùng linh tinh phân đi một t í cho bọn hắn không hóa thần mỗi người một hạt hóa thần đan cộng thêm mười vạn linh tinh đã hóa thần đâu mỗi người hai mươi vạn linh tinh cho nên nói đánh một trận xong kình thiên phong còn lại mười mấy cái chưa chết chi nhân là may mắn đấy người thì sao khi nào có thể hư nhất nô hạ hỏi bọn hắn tuy nhiên nhìn không ra mặc vô hư cụ thể t u vi nhưng mặc vô hư đều là chi tiết bẩm báo ta một điểm đầu mối đều không có còn muốn đi ẩn long nguyện hướng sư tôn thỉnh giáo mặc vô hư lắc đầu nói đi thôi đi thôi chờ ngươi hư nhất thuận tiện cũng tốt cho chúng ta nói nói kinh nghiệm tô phong nói ngươi muốn bước vào hư nhất cảnh ngươi không phải đã nói chờ ngươi hóa thần về sau trở về vũ nhuận tinh sao nô hạo nhìn hắn một cái có chút ngoài ý muốn nói mặc v ô hư cũng có chút ngoài ý muốn t ô phong cũng không có đối với hắn nói về việc này chuyện t h i ế m ta có nói qua sao hiện tại kình thiên phong tình thế một m ả n h tốt kẻ đần mới vội vã trở về mặc kệ có hay không đã từng nói qua tô phong sủy khẩu phủ nhận ha ha chúng ta đây cùng một chỗ đạp vào tu hành đình phong mặc v u hư cười nói lập tức hướng ẩn long nguyện mà đi hắn đã không chỉ một lần đi ẩn long nguyện rồi nhưng cũng là nhẹ xe lộ t h ủ quen thuộc qua quảng trường đến phía sau núi bên trên thềm đá xuyên x ư ơ n g mù dày đặc vượt qua môn mà vào ẩn long nguyện trong tựa hồ hết t h ể cũng không có thay đổi lần trước đại chiến cũng không có có ảnh hưởng đến nơi đây chút nào chỉ là ở đằng kia trong x ư ơ n g mù dày đặc quét sạch thềm đá lao nhân rốt cuộc nhìn không tới rồi mặc vua hư trực tiếp đến chiến chữ tấm bia đá trên đỉnh núi chỉ thấy chiến chữ tấm bia đá như lúc trước đồng dạng đứng vững cũng không giống như từng gì đã qua nhưng hắn biết rõ không lâu tấm bia đá này từng bị người mang cách qua tại đây đỉnh núi không có cổ kiếm nhất hắn không khỏi nhìn về phía núi này đằng sau rất cao hai toàn núi xa xa đấy chỉ thấy cổ kiếm nhất thân ảnh đứng lặng ở bên trong một tòa chữ sắt tấm bia đá trên đỉnh núi mà cao nhất một tòa đạo chữ tấm bia đá trên đỉnh núi lại đứng đấy dâu tóc bạc trắng tiêu giao tử thấy vậy mặc vô hư không đa tưởng dưới chân hồng mang t h á n g hiện nhanh chóng bay về phía chữ sắt tấm bia đá đỉnh núi đào mắt tức ẩn đột nhiên a hét thảm một tiếng thất khiếu chảy máu người lập tức mất đi tri giác đông nhiên từ không trung rơi xuống Làng、lặng lạng đứng lặng tại chữ sắt tấm bia đá đỉnh núi cổ kiếm nhất thoáng chốc mà động thoáng qua tiếp được hắn phi đến chiến chữ tấm bia đá đỉnh núi đầu ngón tay hảo quang lập hiện tại mạc vô hư quanh thân nhanh chóng điệp ra hồi lâu mạc vô hư mới sâu kín tỉnh quay tới chữ sắt tấm bia đá ngươi bây giờ vẫn không thể tới gần ngươi tìm vi sư chuyện gì cổ kiếm nhất thấy hắn tỉnh lại mở miệng nói ra nằm trên mặt đất mạc vô hư chậm rãi ngồi dậy nhìn sang chữ sắt tấm bia đá núi lòng còn sợ hãi cái kia trên tấm bia chữ sắt tựa như hồng hoàng manh thú tiếp theo hắn nhìn qua cổ kiếm nhất chỉ hoan âm thanh hỏi, sư tôn, cái gì gọi là cổ kiếm nhất nhìn qua hắn trầm giãi nói cổ có phượng hoàng đại nạn đã đến thời điểm tụ tập ngô đồng thành tại tại liệt hòa trong đạt được trọng sinh tại trọng sinh trong thăng hoa hắn vũ càng phong hắn âm rõ ràng hơn hắn thần càng thủy là là phượng hoàng n h ế t bản mà hưng nhất cũng lại để cho bản thân toàn diện thăng hoa nghe vậy mạc vô hưng h ĩ nghĩ, nghĩ sau âm thầm nhữ n g mày nói sư tôn ta hay là không hiểu rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể hưng nhất phu trí nhân chống rỗng không giống như mà vạn vật đơn giản ta tạo sẽ vạn vật dùng t h à n h đã cổ kiếm nhất nói chỉ là mạc vô hư lại mặt mũi tràn đầy mờ mịt hiển nhiên không cách nào lý giải nói được đơn giản một điểm t i ể u là đem làm đạt tới cảnh giới nhất định lúc sẽ coi trong vắng đến h ư linh n g ộ thể nghiệm đợi khi đó nạp thiên địa vạn vật chi linh khí thăng hoa bản thân cổ kiếm nhất thấy hắn mở mịn bộ dạng không chỉ lại nói chống vắng đến hư linh hội t h a n g hoa mặc v ô hư thì thảo giống như tại một tia cảm nộ hiện hiện trong ố c chỉ là lại thủy trung bắt không được sư tôn phải hay là không đem làm người chống vắng đến hư thời điểm t i ể u mà nếu phượng hoàng đồng dạng nhật bản mặc v ô hư không xác định mà hỏi t h ă m không rời chư pháp mà niết bản chư pháp vô biên cố bổ để vô biên tu hành không cần q u á gấp ngươi có thể chậm rãi thể nộ cổ kiếm nhất nói mặc v u hư nhẹ gật đầu cái hiệu cái không nói sư tôn hư nhất cảnh cùng sở hữu cựu trọng tiên chẳng phải là muốn n i t bản trí lận Chín, mấy cực kỳ khó khó khó có thể nhất chín lần chi nhân chỉ ở trong truyền thuyết có hiện tại phóng nhãn không g i ấ u vết tinh không tất cả đại thiên vực cũng khó tìm l i ê n cổ kiếm nhất đều liền thán ba tiếng khó bởi vậy có thể thấy được nhất chín lần là cỡ nào khó khăn cái kia sư tôn n g ư ờ i mặc vua hư nói hắn rất muốn biết bên trên một đời làm như tây sơn đệ nhất nhân cổ kiếm nhất đến cùng nhất mấy lần cổ kiếm nhất cũng không có dấu diếm nói vi sư nhất tám lần coi như là thập phần hiếm thấy n ă m đó xung kích hư nhất cựu trọng thiên thời nếu không là người cái kia mất đi sư tổ cứu g ú t vi sư đã sớm bỏ mình tiếp theo h ắ nói l n g h i ê sau cổ kiếm nhất thế i nhưng k mà đã từng xung kích qua hư niết cựu trọng tiên định người há lại sẽ cùng hắn nói bữa cả khỏa sơ huyền tinh hoặc dám hoặc có thể xung kích hư niết cựu trọng tiên h mọi người lồng phượng lân giáp góc Kinh i h t lập tức cổ kiếm nhất thoáng qua bay vút đến rết đi tấm địa đà núi đỉnh núi mặt hướng chữ sát lẳng lặng đứng lặng mặc v ô hư vừa thấy chợt phát hiện một cái thiếu chút nữa bị hắn xem nhẹ vấn đề dị vãng cổ kiếm nhất cũng chỉ là tại đây chiến trữ tấm b i a đ á núi đỉnh núi đối mặt chiến trữ Mà bây giờ hắn nhưng lại đến chữ sát tấm b i a đá núi đỉnh núi đối mặt chữ sát hắn đạo tổn thương tựa hồ trôi qua tiêu dao t ử khám và chữa bệnh sau dĩ nhiên chuyển biến tốt đẹp tương lai sợ có biến sẽ có biến cố gì mặc vô hư tự nói cổ kiếm nhất không có có nói rõ hắn cũng không cách nào đoán được thật lâu đoán không ra mặc vô hư không có tiếp tục hao tổn hao tổn tâm thần an vị tại đỉnh núi bắt đầu chầm da i n ế m thử hư niết chỉ là bước vào hư niết cảnh cũng không phải là chuyện dễ nếu không cũng sẽ không có không biết hắn đếm được người tu hành bị đầy ra khỏi cửa tuy nhiên trôi qua cổ kiếm nhất một phen giảng giải hắn giống như có mặt mày nhưng là thủy trung bắt không、được. đây là hắn tu hành đến nay gặp được thứ một cái bình cảnh dị vãng chỉ cần có đầy đủ linh khí hắn đều là một đường thế như trẻ tre giống như hát vang tiến mạnh mà hưng n h t cần cảm nộ ẩn long nguyện bí giới trong một mảnh vắng vẻ ký hoa dị tháo khắp nơi sinh trường không biết nơi nào đến thanh phong k h ỏ a mang theo từng cơn hương thơm bốn phía k h u ế c tán tiêu giao tử cổ kiếm nhất mặc vô hư ba người phân đặt ba tòa trên núi cao thành t h ẳ n g tắp xếp đặt chính giữa chữ sắt tấm bia đà núi cổ kiếm nhất trợt có đi ra ngoài mà mặc vô hư cùng tiêu giao tử nhưng lại chưa từng ra ngoài mà ngay cả đỉnh núi đều không có ly khai qua một ngày lại một ngày một ngày một、tháng. Bí giới trận một ngày chiến chữ tấm bia đá trên đỉnh núi một tiếng bất đắc d ĩ trọng thán vang lên nhưng lại mạc vô hư không biết trải qua bao lâu thời gian nếm thử cùng cố gắng sau lại không thu hoạch được gì hư niết cảnh đại môn đóng thật chặt liền một tia khe hở đều chưa từng là hắn mở ra chỉ thấy hắn ngồi ở đỉnh núi biên giới chỗ đưa lưng về phía chiến chữ tấm bia đá cho đã mắt mê mang nhìn qua bí giới xa xa ở đằng kia xa xa các nơi hoặc thấp hoặc cao dãy núi phía trên có nhiều loại hoa n h ạ chán khác thường thảo chập trợn chỉ là lúc này lại nhỏ không đến trong mắt của hắn lúc này trong lòng của hắn tại thật sâu hoài nghi hoài nghi mình phải hay là không bởi vì linh căn duyên cớ tư chất không đủ mới không cách nào bước vào hư nhất cảnh hắn còn nhớ rõ mới tới kinh thiên phong rơi xuống nước dưới v á c h lúc lang vân giúp hắn khảo thí linh căn tình cảnh vốn là chắc linh khí không có một tia phản ứng sau một lúc lâu mãnh liệt tháo chạy trí thiên phẩm ngoại hạng còn chưa kịp cao hứng lại là một hồi luồn lên nhẹ xuống cuối cùng dĩ nhiên là thấp nhất hoàng phẩm bính cấp linh căn mà hoàng phẩm bính cấp linh căn căn bản là không cách nào tại trên con đường tu hành đi ra rất xa đây là mọi người đều biết sự tỉnh nhưng là hắ cái này tựa hồ nói không thông đứng n g tại cuối cùng cao nhất đạo chữ tấm b i a đá trên đỉnh núi tiêu dao tử tại hắn thở dài qua đi không khỏi hướng chiến chữ tấm b i a đá núi nhìn một cái lạnh nhạt ánh mắt phảng phất giống như xuyên thấu chính giữa chữ sắt tấm b i a đá núi rơi thẳng tại mạc vô hư trên người hư n h i ế t hư n h i ế t đến tịch đến hư m à n nhất không biết bao nhiêu người bị nuốt tại một bước này hắn nhẹ nhàng đấy thản nhiên nói rồi sau đó lại từ mới nhìn về phía trên tấm b i a đá đạo chữ rất lâu sau đó về sau đột nhiên cho đã mắt mê man nhìn qua xa xa mạc vô hư mãnh liệt vung đầu nói mặc kệ có lẽ thời gian còn chưa tới trước tiên đem chiến thần quyền tìm hiểu đi ra nói sau tiếp theo chỉ thấy hắn quét qua mê mang quay người giữa tâm thần đ ố n g nhiên chìm vào bia trong thế giới bốn phía mịt mờ chiến âm dung trời kim quang lập lòe kịch liệt đại chiến lập tức tại đây kỳ dị trong thế giới trình diễn hắn nhưng lại từ đầu nộ lên theo thời gian trôi qua ngồi ở đỉnh núi biên giới chỗ hắn chậm dai hướng tấm bia đá tới gần mà ở h ẩn long n g u y ệ n bên ngoài kình thiên phong lên điệu hưu quặn cu é cảnh tượng đã hoàn toàn cải biến nguyên bản héo rũ tàn lùi cọc cây không biết tại khi nào đã biến mất không thấy gì nữa có không lớn cây tối tại khỏe mạnh sinh trường khiến kình thiên phong bên trên lại lần nữa đã có đặc biệt hoa c u ả bốn phía đều có tuổi trẻ gương mặt tại các nơi xuyên thẳng qua một mảnh sinh cơ bừng bừng xuống dốc kình thiên phong phảng phất đang tại đi ra vẻ lo lắng nên đón tân sinh trước kia phong khâu người điêu s u thế hoàn toàn vô tung bạch ngọc quảng trường phía đông mặc vô hư tô phong nô hạo ba người ở hai tầng lầu nhỏ trước một khỏa thương tùng khô cạn tràn đầy mục nát khí tức một cây gốc n ở rộ v ẹ người hoa tràn đầy dữ tợn mái nhà tô phong nô hạo đứng yên nhìn xa xanh lam trời cao đoá đoá mây trắng quyết định nô hạo đột nhiên hỏi quyết định nàng đều tìm tới nơi này đến rồi l ạ i không quay về t i ể u thực xin lỗi nàng một mảnh kia đau khổ tâm hồn thiếu nữ a tô h phong bất đắc dĩ k h ẽ cười nói hắn còn không có từ ẩn long nguyện đi ra ngươi không c h ờ một chút từ nay về sau từ biệt có lẽ vĩnh viễn sẽ không lại tương kiến nô hạo nói ba năm rồi t r ờ i biết đạo hắn còn có thể lại tại ẩn long nguyện trong ngốc vài năm a có người hẳn g ả ta lấy được đem cái này đại sự cho xử lý rồi hãy nói lấy hắn biến thái trình độ nhất thời bán hội không chết được tương kiến ngày sẽ có đấy tô h phong nói đã như vậy cái k i a tại khói độc núi thu phục chiếm được cái k i a chỉ bỏ cạp độc vương ngươi mang về a dù ngươi bây giờ hóa thần cảnh thực lực tăng thêm đồng dạng có hóa thần cảnh thực lực bỏ cạp độc vương đại càng đế quốc ngươi có thể đi ngăn rồi nô hạo nói lại nói hai người bọn họ tại hóa thần sau khi thành công lại đi một lần khói độc núi hai đến rồi vệ người h o a trùng hợp lực cùng một chỗ đã thu phục được chiếm giữ tại khói độc núi bỏ cạp độc vương đã cho ta ngươi có lẽ so với ta càng cần nữa a các ngươi hoàng thất cái kia vũng nước đục quả thực sâu giống như biển tô phong nói khói độc núi phụ cận không phải còn có chỉ tòa núi yêu sao chờ hắn đi ra về sau thô a gọi phong cái cười nói thô phong đúng lúc này một thanh lệ nữ từ tại vệ người bụi hoa trước giọng dịu dàn tê ơ hai người quay đầu lại thô phong núi bay nói đến, đến rồi ẩn long nguyện bí giới ở bên trong chín chữ tấm bia đá đỉnh núi chỉ thấy ngồi xếp bằng trên đất mặc vô hư sắc mặt trắng bệnh khoe miệng có vết máu vụ vụ thở hồn hển khoảng cách tấm bia đá đã chỉ có hơn trượng xa n ba năm, năm g rồi, rồi một mặt vùi đầu khổ tu đối với ngươi đã không chỗ hữu dụng ngươi có lẽ đi ra ngoài đi một chút nhìn xem thế giới bên ngoài dùng ngươi cảnh giới bây giờ mà nói sinh tử biên giới mới có đại tạo hóa tiêu g i a o tử nhàn nhạt lời nói b ô n g nhiên vang lên hắn cùng với cổ kiếm nhất vô thanh vô tức xuất hiện tại mặc v ô hư sau l ư n g cách đó không xa mặc v ô hư cả kinh nhanh chóng đứng lên quay người không dám tin mà hỏi thăm thời gian trôi qua ba năm rồi hả ba năm thời gian phản phất vẹn vẹn là trong n ấ y mắt nhanh đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cổ kiếm nhất nhẹ gật đầu nói xác thực nói theo ngươi đến nơi đây bắt đầu đã ba năm linh một tháng lại mười tám ngày trôi qua cổ kiếm nhất lại một xác định mặc v u hư không thể không tiếp nhận sự thật lắc đầu cười khổ nói không nghĩ tới đã lâu như vậy mà ta cho tới bây giờ không chỉ hư niết cảnh không có bước vào chiến thần quyền cũng còn không có hiểu được xuân tới hoa tự thành thu đến diệp phiêu linh vô cùng bát nhã tâm tự tại nói lặng liên động tinh thể tự nhiên rất nhiều chuyện đã đến giờ dĩ nhiên là sẽ nước chạy thành sông trong lòng ngươi không cần quá mức chấp nhất cảnh giới đột phá mà cái này trên tấm b i a chi chữ cũng không phải một sớm một chiều ba năm hai năm có thể hiểu được đấy tiêu giao nói xuân tới hoa tự thành thu đến diệp phiêu linh mặc vô hư im lặng tựa hồ hết t h ể hay là vấn đề thời gian q u y một chương một trăm năm mươi hai giúp ta làm ý chuyện thời gian vĩnh hằng ma nguyễn đại sư có thể diễn biến vô số sự vật h o ặ c sinh hoặc chết hoặc cường hoặc yếu hoặc cách hoặc t ụ hoặc tốt hoặc xấu chưa phát giác ra giữa ba năm thời gian đã lặng yên trôi qua chỉ thấy lúc này đứng tại chiến chữ tấm bia đá đỉnh núi m ạ c vô hư cao lớn không ít thân hình phong dài khuôn mặt lăng rắc góc rõ ràng tóc dài đen nhánh tùy ý dối tung đã có long tư phượng bề ngoài nếu nói là sinh tử biên giới mới có đại tạo hóa sư tôn ta có lẽ đi đâu sau nửa ngày m ạ c vô hư mở miệng hỏi cái này tinh không vô cùng mênh mông ở đâu cũng có thể tu hành mặc dù không thể lười biếng nhưng là đứng quên ven đường phong cảnh cổ kiếm nhất nói lao phu đề nghị ngươi trước đi xem đi đoạn không thành sơ huyền tinh mỗi một thời đại cường giả lúc tuổi còn trẻ cũng sẽ ở chỗ đó quay phong vân ngươi không cần lo lắng không cách nào bước vào hư niết cảnh k i n h thiên phong từ trước tới nay tham ngộ nộ tấm bia đá người còn không có có không cách nào bước vào hư niết cảnh đấy t i ê u giao tử lại cười nói còn có việc này mặc vua hư khẽ giật mình sau nói trong lòng của hắn một mực hoài nghi mình linh căn phẩm cấp quá thấp mới không cách nào bước vào hư niết tiêu giao tử mà nói giống như thuốc can thần lại để cho hắn lập tức có đẩy ra mây mù gặp mặt trời mọc cảm giác cổ kiếm nhất nhẹ gật đầu nói tham ngộ nộ tấm bia đá chi nhân đều là vạn trong không một như thế nào lại bị hư niết cảnh ngăn trở chờ ngươi ra ngoài trở về lúc vi sư hy vọng khi đó ngươi tham nộ g nội chữ sát thoáng chốc mặc vua hư trên mặt hiện hiện vui vẻ trong nội tâm rất mừng k h ô người n g nói vâng sư tôn tiếp theo lại xa xa nhìn thoáng qua chính giữa trên đỉnh núi đứng vững chữ sắt tấm đ ị a đá ba năm trước đây hắn còn không có có đạp lên đỉnh núi t i u lập tức hôn mê truy lạc tình cảnh giống như ngày hôm qua hiện tại ngẫm lại trong nội tâm cũng không khỏi phát lệnh ý hắn biết do muốn tìm hiểu chữ sắt còn có rất dài một đoạn đường phải đi mà đạo kia chữ càng là xa xôi đi thôi ngươi cái kia bằng hưu tô không phải ly khai kình tiên phong rồi ngươi có lẽ còn có thể vượt qua g ặ p hắn một lần cổ kiếm nhất nói ly khai vì cái gì ly khai mặc vô hư kinh ngạc nghe nói là vì một nữ tử cổ kiếm nhất nói lập tức mặc vô hư không làm trì hoãn hướng tiêu giao tử cùng cổ kiếm nhất không người c u ố i đầu nói đệ tử đi trước dưới chân cầu vòng xoay mình hiện cấp tốc hướng bi giới môn trô lao đi cổ kiếm nhất nhìn qua hắn dần dần phi xa dần thân ảnh sau một lúc lâu nói sư tổ tại qua vài năm vạn vực chiến trường muốn mở ra kình t i ê n phong đem làm như thế nào như cụ a lại để cho muốn đi đi không muốn đi cũng đừng cưng cầu dù sao theo vạn vực chiến trường còn sống trở về cơ hội quá xa vời cũng không phải mỗi người đều có d ũ n g khí tại bên bờ sinh tử bồi hồi tiêu giao tử nói vạn vực chiến trường được vinh dự cường giả sinh ra đời đấy đáng tiếc hiện tại trong môn đệ tử đều mới nhập môn không lâu bằng không ngược lại có thể phái thêm một ít người đi chỉ cần có thể còn sống trở về mười cái vậy sau này k ỉ n h thiên phong t ự u không lo cổ kiếm nhất nói người cũng đi qua vạn vực tranh chấp nào có dễ dàng như vậy còn sống trở về hay sao còn sống trở về người ai mà không cựu tử nhất sinh tiêu giao tử nói chỗ đó xác thực dị thường tan khốc cổ kiếm nhất nói nhìn qua phương xa coi như tại hồi ức đã từng mặc vua hư như gió bay điện chấp ra ẩn long huyện rồi sau đó thẳng hướng chỗ ở nhanh trong tiến đến đem làm hắn xẹt qua quảng trường lúc một ít ba năm này giữa mới nhập môn đệ tử nhao n h a u kinh dị có một chuyến hai người gặp mặc vua hư như gió thổi qua thoáng qua đã tới xa xa hoàn toàn thấy không rõ bóng người một người trong đó kinh ngạc nói đây là đâu vị sư h i n h tốc độ thật nhanh n a tại kinh tiên phong trong hàng đệ tử hiện nay chỉ có bốn người có thể đạt tới loại tốc độ này tên còn lại nhìn xa xa mặc vua hư bóng l ư n g nói phó sư h u n h lăng sư h u n h dương sư t h chúng ta đều gặp cái này người không giống a chẳng lẽ là hắn lúc trước người nọ lại nói mà mặc vô hư không có đi quản những cái k i a kinh dị người đem làm n ở rộ phệ người hoa ánh vào trong mắt lúc rõ ràng có chút ngoài ý m u ố n nguyên lai phệ người hoa đã ở ba năm trước đây đại chiến trong héo rũ không cứu hắn cũng không biết hiện tại khai mở tại trước lầu phệ người hoa là tô phong cùng ngô hạo lại trừ độc chuyên môn ngắt lấy hoa trùng lại lần nữa trùng đấy tới gần b ù i hoa lúc nhiều đ o á n ở rộ phệ người hoa tựa như lần lượt từng cái một dữ tận miệng máu đột nhiên đánh út về phía hắn những này đã không phải là trước kia sợ hắn nhập hồn ở trong chỗ sâu phệ người bỏ ra lập tức chỉ thấy mạc vô hư trên người kim quan g loay lên một cỗ như muốn cùng trời giúp tranh giành điên c u ồ n g chiến ý đột nhiên mà lên đánh ú t lại phệ người hoa nháy mắt mà quay về nhao nhao run r u dậy h ả o cương chiến ý bên trên d ư ơ n g trong điện dương tử nặc tiếp nhận nàng sư tôn lữ trưởng lao vị trí chính điều khiển lấy bạch ngọc bút tại nhiệm vụ trên bảng để chữ đột nhiên đình trệ kinh âm thanh nói tiếp theo gọi trở về bạch ngọc bút nhanh chóng đi ra ngoài mà đang từ tím thần đại điện đi ra l a n g vân hai mắt ngưng tụ nói là ai hơi chút tự định giá lại nói tiếp chớ sư đệ theo ẩn long nguyện trong đi ra cái này chiến ý lăng tiên thu hoạch không nhỏ à lập tức thuận thềm đá rất nhanh lướt xuống vẹn vẹn là chiến ý tự lại để cho cái k i a m ộ t cây g ố c rục nhắm người mà thực giữ tận vệ người hoa tránh lui phát r u n có thể nghĩ hắn cũng không phải tại ẩn long nguyện trong không công vượt qua ba năm nếu là không công vượt qua hắn có lẽ cũng sẽ không quên mất thời gian lâu hai nguyên vốn thuộc về mạc vô hư gian phòng cửa phòng bỗng nhiên mở ra nô hạo từ đó bước nhanh đi ra khi thấy bụi hoa đời trước bên trên kim quang biến mất mạc vô hư lúc u b u ồ n trên mặt dáng tươi cười hiện hiện nói ta còn tưởng rằng ngươi không xuất tẩn long nguyện rồi ngoài ý, muốn. Hoàn toàn ngoài ý muốn. nếu không là sư tôn nói cho ta biết ta căn bản cũng không biết đã qua ba năm mặc v ô hư nói dơ lên bức t i ể u đi vào bối hoa một cây gốc phệ người hoa vậy mà đang run rẩy trong nhau nhau bên cạnh nghiêng là hắn nhường đường không dám lại công b ă n g vào một cỗ chiến y có thể dọa lùi phệ người hoa ba năm thời gian thoát thai hoàn cốt ta nô hạo nói từ lầu hai n h ạ y xuống nào có cái gì thoát thai hoàn cốt ta đến bây giờ liền hư n h ế t cảnh cũng còn không có bước vào mặc v ô hư có chút bất đắc dĩ nói hư nhất cảnh đều không có bước vào người sẽ có mạnh như vậy chiến ý nô hạo kinh ngạc tựa hồ có chút không thể tin được tại ẩn long n g u y ệ n tìm hiểu một bộ quyền pháp kèm theo c h i ế n ý mặc v ô hư nói không phát hiện tô phong không khỏi lại nói tô phong đâu này đã đi rồi rất không xảo hắn buổi sáng vừa đi ngươi buổi chiều tự đi ra nô hạo nói xong đẩy ra đại môn tiến vào trong sảnh mặc v ô hư nghe vậy lắc đầu nói cái này cũng quá không khéo rồi về sau không biết lúc nào có thể gặp lại rồi nghe nói hắn là vì một nữ tử mới trở về hay sao đón lấy hắn lại nói đi theo tiến vào trong sảnh hai người tại trong sảnh bên cạnh bàn ghế dựa ngồi xuống về sau nô hạo nói nàng kia vẹn vẹn mới tụ linh cảnh tu vi một người theo vũ nhuận t ì n h tìm hắn tìm tới nơi này đến, đến rồi cũng không biết nàng một người theo chỉ dương thành đến kình thiên phong l ạ như thế nào tránh được nào h u n g thú ác m i ệ n g đấy theo chỉ dương thành đến kình thiên phong xa xa mười mấy vạn dặm đường trên đường đi h u n g thú phùng đa mặc vô hư có thể tưởng tượng dùng tụ linh cảnh tu vi không biết muốn kinh nghiệm bao nhiêu hung hiểm mới có thể đến tới kình thiên phong hắn nói nghe hình như là một cái quên hững cả sống chết tình yêu câu chuyện cho nên hắn đi trở về nô hạo nói bỗng nhiên trí nhớ hiện lên có người thân ảnh tại mặc vô hư trong lòng hiện, hiện. ba năm rồi cũng không biết nàng hiện tại ra thế nào rồi hắn yên lặng nói đúng lúc này trước lầu có hai người đều tới nhẹ nhàng phóng qua vệ người bùi hoa v ư ơ n g vàng rơi ở trước cửa đại môn không quan mặc v ô hư nhìn thấy hai người đứng dậy cười nói lăng sư huynh dương sư tỷ đã lâu không gặp tuy nhiên ba năm thời gian trôi qua rồi nhưng lăng vân cùng dương tử nặng cùng ba năm trước đây bộ dáng so sánh với không có một tia bất đồng lăng vân t ừ trên xuống dưới đánh giá hắn nói quả nhiên là ngươi cái gì là ta lăng sư huynh chẳng lẽ có cái gì không ổn sao mặc v u hư có chút kỳ quái mà nói ngươi vừa rồi phát ra cái kia cổ chiến ý lại để cho ba năm này đến mới nhập môn đệ tử nhiều cách nói vân dương tử nằm nói như vậy à sư m i n h sư tỷ c h ớ trách vừa rồi chỉ là vì trấn nhiếp bên ngoài những cái kia vệ người hoa mau n ờ i tiến mặc vô hư nói đợi đều ngồi xuống về sau l a n g vân hỏi ngươi tu vi hiện tại đến cái gì cảnh giới dù n g chúng ta cảm nhận được cái kia cổ chiến ý đến xem nhưng lại bất phàm có lẽ toàn bộ sơ huyền tinh một đời tuổi trẻ cũng ít có người có không dối gạt sư m i n h ta hư nhất cảnh cũng còn không có bước vào mặc vô hư chi tiết bờ báo tình hình chung bản thân cụ thể tu vi là sẽ không để cho người khác biết được đấy nhưng bọn họ đều là đã từng lấy mệnh hộ hắn chi nhân hắn cũng không g i ấ u giếm chiến lược đâu này dương tử n ạ c lại hỏi nàng đối với tiến vào ẩn long nguyện ba năm mới đi tới mạc vua hư hôm nay chiến lược rất là hiếu kỳ nhớ ngày đó tại s o n g n g u y ệ n tinh lúc hắn đều có thể cùng huyết nguyệt môn hư niết nhị trọng thiên tề bất phàm tương chiến lăng vân cùng ngô hạo đối với hắn chiến lược đồng dạng hiếu kỳ mạc vua hư có lẽ là trước kia có thể vượt qua cảnh đại chiến đây là n ô hạo sớm đã biết sự thật mạc vua hư tự định giá một lát nói cái này khó mà nói ta chưa cùng hư niết tam trọng thiên người chi không tốt phán đoán nhưng có thể khẳng định hư niết nhị trọng thiên người không phải đối thủ của ta ngươi ngược lại là khiêm tốn nói cho ngươi biết một sự kiện phó sư huynh xuất trước khi đi lại để cho ta chuyển cáo ngươi như ngươi theo ẩn long nguyện đi ra có thể đi đoạn không thành tìm hắn lang vân nói phó sư huynh đã đi đoạn không thành lúc nào đi hay sao mặc vô hư nói hắn cũng không có quên từng cùng phó hiên di hẹn nhau sóng vai mà chiến quát tháo tây sơn thậm chí h u y ề n c u n g dương k ì n h thiên phong chi uy đã hơn một năm nhanh hai năm rồi ngươi muốn đi không dương tử、Nạc、nói mặc vô hư nhẹ gật đầu nói muốn đi ta một mực không cách nào bước vào hư nhất cảnh sư tôn cùng tiêu giao tử tiền bối mới khiến cho ta theo ẩn l o nguyện n g đi ra đi ra bên ngoài đi một chút đi xem đoạn không thành thiên tài cường giả tụ tập ngươi làm việc cần coi chừng lúc nào khởi hành lăng vân nói tạ sư huynh nhắc nhở đã muốn đi vậy thì càng nhanh càng tốt ngày mai a mặc vô hư nói nô hạo nghe xong không nghĩ tới hắn nhanh như vậy muốn đi không khỏi mở miệng nói trước khi rời đi giúp ta làm ý chuyện chuyện gì chỉ cần ta có thể làm được mặc vô hư hỏi cũng không có cái đại sự gì còn nhớ rõ khói độc núi sao ta cùng tô phong hóa thần sau lại đi một lần bò cạp độc vương bị chúng ta thu phục chiếm được tô phong mang đi cái con kia tòa núi điêu phi được quá nhanh chúng ta không có biện pháp cần ngươi xuất lực giúp ta bắt nó thu phục chiếm được nô hạo nói đương nhiên nhớ rõ khi đó ta cũng còn không có đ ú c cốt chúng ta chứng kiến bò cạp độc vương cùng tòa núi điêu đều chỉ có c h t phần mặc vô hư cười nói muốn khi đó ba người vì linh tinh giết thú lấy r a góc diệt bò cạp đề độc hủy hoa cầm trùng dọc đường bao nhiêu hung hiểm bỏ mạng chạy t h u c mạng may mắn chính là ba người cũng không có bỏ mình hiện nay quay đầu tương vóc lúc trong nội tâm không khỏi có mấy phần cảm khái thổ th q u y một chương một trăm năm mươi ba độc nhất vô nhị trăng khuyết sao thưa sâu kín trong bóng đêm một tòa cao lớn đoạn núi đứng vững tại bên ngông r y núi giữa hắn bên trên tổ chim cực lớn gió đêm thổi nhẹ ngồi s ổ m xào trong tòa núi đ e u hai con ngươi chậm rãi nhìn quét tựa hồ bất luận cái gì một điểm gió thổi c ó l â y đều chạy không khỏi nó thuế lợi hai mắt đ ô n g nhiên tòa núi đ e u hai con ngươi ngưng tụ nóng g về nơi xa xăm ánh mắt lợi hại thoáng chốc có ánh sáng lạnh nổi lên chỉ thấy xa xa một đạo cấp tốc mà đến huyết hồng hào quan tại trong bầu trời đêm đặc biệt trói mắt đợi tới gần chút ít phát hiện tại kìm nén mà chết ra nữa à kìm nén mà chết ra rồi kìm nén mà chết ra nữa à kìm nén mà chết ra rồi tiểu h ắ c đứng tại mạc vô hư đầu vai càng không ngừng tiếng buồn bã kêu lên giống như bị thụ thiên đại bị khuất lại nói mạc vô hư quyết định ngày mai sẽ phải đi hướng đoạn không thành nô hạo cần hắn hỗ trợ thu phục chiếm được toàn núi điêu hai người thừa dịp lúc ban đêm mà đến xuất kình thiên phong không bao lâu tại trong túi chữ vật ngây người ba năm cũng không có xuất hiện tiểu h ắ c đột nhiên c h u i ra vừa ra tới tiêu đào không nớt dùng lời của nó nói tự là tiêu dao tử quá mức khủng bố nó đơn giản chỉ cần tại trong túi chữ vật nhẫn nhị ba năm không muốn đi ra đừng kêu、rồi. đến rồi mạc vô hư nói cùng nô hạo đột nhiên trên không trung dừng lại nhìn phía xa ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên bọn hắn tòa núi điêu nếu là ngày xưa một khi có người dám can đảm tới gần tòa núi điêu xào h u y ệ t nó t i ể u sẽ nhanh chóng xuất kích lại để cho tới gần chi nhân chết không có chỗ trôn nhưng lúc này chân đạp tia máu mạc vô hư cho áp lực của nó quá lớn giống như một đầu ngủ đông ở hận chân long giống như như tùy thời đều bạo khởi phát ra một kích trí mạng mà tiểu hắc cũng khiến nó từng cơn hãi hùng k h i vía nhân loại nơi này là địa bàn của ta mời các ngươi rời đi lúc nào trở nên khách khí như vậy rồi hả con mời chúng ta rời đi nô hạo không khỏi lắc đầu cười nói lần trước hắn cùng với tô phong đến vậy cũng không có nghe nó đã từng nói qua một câu thứ nhất là là điên cuồng đại chiến chỉ là hai người cầm nó không thể làm gì còn cùng g i a sĩ diện địa bàn của ngươi hiện tại ra làm chủ rồi xem ra không đánh chết ngươi căn bản nhẫn nhịn một bụng khí tiểu hát giọng căm hận nói theo m ạ c v ô hư đầu vai nhanh chóng bay lên lựu sống m ạ c v ô hư nhắc nhở tiểu hắc lập tức bay đến tòa núi, điêu trên không, chỉ thấy tòa núi điêu ánh mắt lóe lên tựa hồ rất là kinh hãi đang muốn bay lên nào biết tại nó trên không tiểu hắc cánh b ô n g nhiên vung lên phanh còn không có rời ổ tòa núi điêu trên đầu tự lọt vào trọng kích phản p h ấ t bị một thanh cự truy đập t r ú n g mắt nổi đom đóm đầu góc tròn vắng phanh phanh phanh đón lấy tiếng vang tại sâu kín trong bóng đêm dày đặc vang lên chỉ thấy cao ngất đoạn núi chấn động c ự s à o lộn sổ tán khổng lồ tòa núi điêu thiết vũ bay tán loạn bốn phía bay xuống nó đúng là bị tiểu hắc đệ n ặ m đánh hoàn toàn không có sức h o a n thủ liền bay lên đều làm không được tiểu hắc cái kia quỵ dị vô hình công kích càng làm cho nó không thể nào phong khởi tại ra trước mặt còn dám nói địa bàn của ngươi thật sự là tức chết ra đấy r a không đem ngươi biến thành một cái ngốc cọng lông đ i ể u về sau ngươi tựu là r a r a tiểu hắc hung dữ mà nói cánh huy động được nhanh hơn rồi cái k i a chuẩn bị chóc ra bay lên thiết vũ tựa như đầy trời ngoài lề ngươi cái này quả đen bó tay rồi cái gì cảnh giới nô hạo nhìn qua bị áp chế tại đoạn trên đỉnh núi bộ dáng đã thê thảm toàn núi điêu đối với mặc vô hư nói hắn tuy nhiên trước kia đều gặp tiểu hắc nhưng lại không biết tiểu hắc nguyên đến như vậy dữ dội cái kia vẹn vẹn lớn cỡ bàn tay thân thể cùng khổng lộ toàn núi điêu so sánh với lộ da thật sự quá nhỏ nhưng chính là cái kia quá nhỏ quạ đen đem toàn núi điêu đặt ở đoạn trên núi của ta cũng không biết nó cụ thể cái gì cảnh giới nếu như ta cùng nó giao thủ lời mà nói không toàn lực xuất thủ cầm nó cũng không có biện pháp gì mặc vô hư nói ngừng ngừng lúc này thiết vũ tàn lụi trên người dần dần ngóc tòa núi đều thật sự chịu không được tiểu h ắ c đánh tơi bởi không mở miệng không được hâu ngừng không có biện pháp trên cao nhìn xuống rất nhanh vung cánh tiểu h ắ c khiến nó ngay cả chạy trốn đều làm không được r a còn không có đánh có cọc lông cũng không có rơi sạch ngươi chẳng lẽ muốn làm ra ra tiểu h ắ t thập phần khó chịu mà nói ra tay á t hơn chỉ thấy cực lớn tổ chim đều đã hoàn toàn tàn ra n a o n a o rơi xuống hạ đòn núi mà khổng lồ t ò a n ú i điêu trên người có cọng lông địa phương rụng lông không có lông địa phương ra chóc thịt bong sao một cái thảm chữ có thể hình dung lần trước ta cùng tô phong đánh chủ ý của nó không có chiếm được nửa điểm tiện nghi ngươi cái này quả đen lại khiến nó liền phản kháng cũng không thể nô hạo cảm khái a cái này t ò a n ú i điêu mới hóa thần cảnh thực lực tiểu h ắ c thu thập nó đảm đương nhưng n h ẹ n h õ m mặc vô hư khẽ cười nói lúc này k h ẽ c o n g thanh thanh tàn n g u y ệ t sa treo phía chân trời điểm một chút hiếm tinh làm đẹp bầu trời đêm mông lung sâu kín âm thẩm m i mông dây núi giữa đánh tàn bạo cuồng đánh không thôi toàn núi điêu gặp được tiểu hắc là bất hạch đấy càng là bi n h ư n ó ngay từ đầu có thể biết trước kết quả như vậy vậy nó sớm liền chạy mất dạng rồi đợi nó toàn thân thiết vũ rơi sạch hấp hối t h i ế u khí vô lực m á u tươi chạy dài lúc tiểu hắc rốt cục mà thôi tay cuối cùng còn hung dữ mà nói như vậy không trôi qua đánh còn dám phân đất bản lại gây ra mất hứng gia thiệu cho ngươi lại mất một lớp ra tiếp theo mới bay trở về mạc vô hư đầu vai ok mạc vô hư c ư ờ i khẽ lại nói tiếp nếu không muốn đi theo ngươi sẽ giết m ạ c khác sẽ tìm ta nhớ được khi đó chúng ta cùng một chỗ còn đụng phải qua một cái tia chất tước thực lực có lẽ không thể so với cái này tỏa núi điệu yếu nô hạo nhẹ gật đầu nói tia chấp tức cùng tòa núi điêu đều là hóa thần cảnh lập tức hắn bay đến đoạn núi chỗ nhìn qua mình đầy thương tích tòa núi điêu nói về sau đi theo ta có thể nguyện ý dứt lời chỉ thấy cái kia đem b ư a lập tức xuất hiện trong tay sẽ chờ tòa núi điêu không đáp ứng tùy thời chuẩn bị giúp nó chấm dứt t á n h mạng kết quả rõ ràng hóa thần cảnh tòa núi điêu có trí tuệ nhà tiếng người thà chết chứ không chịu khuất phục việc này cũng không có tại nó tại đây xuất hiện nô hạo như nguyện đã thu phục được nó ngay kế tiếp đông phương hiện ánh sáng mặt trời đỏ mới lên rơi xuống nước trên bờ núi nô hạo lang vân dương tử nặc đưa tiễn trân trọng Ta t ạ i k ngày h thiên h n p o chờ n kia ta nhất định sẽ đi vũ n h u i n tinh đại n ngô Vân n đế quốc tìm ta ngô hạo nói Tốt, một ngày kia ta nhất định sẽ đi vũ nhuận tinh đi đến một lần mặc vua hư cười nói trân trọng thế giới bên ngoài rất lớn rất rộng rộng rãi đồng dạng cũng tràn đầy nguy cơ Dương tiếp ử Nạc n ó khẽ. không không hư lần nữa gật đầu, ánh thành phải hạn, sẽ Mặc mắt của vô người, lần đầu, nữa nói, đoạn qua không không ba ta tới hạn. ta gật tới đào đạp b i n mênh ngông vô hạn tinh không, thẳng đến có một ngày một tìm vô ta được có h ả i theo ì m được người. Tiếp t chỉ thấy hắn q u a n người dưới chân kia máu lập hiện nhanh chóng bay về phía viết không một lát thân ảnh dĩ nhiên thu nhỏ lại mơ hồ cho đến biến mất tại ba người trong tầm mắt lăng vân thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua nô hạo nói ngươi cũng phải l ý khai đúng vậy sư m i n h có một số việc một mực trốn tránh tổng không phải biện pháp nhưng không phải hiện tại nô hạo nói trên mặt u buồn nhiều năm qua một mực chưa từng hóa mở mỗi người đều có chuyện xưa của mình hoặc tổn thương hoặc buồn hoặc tốt hoặc xấu thân là một quốc gia hoàng tử nô hạo câu chuyện hiển nhiên không ít không c h u n g không người nhìn thấy không c h u n g tiêu giao tử cùng cổ kiếm nhất nhìn sa mạc vô hư phương hướng ly khai cổ kiếm nhất nói sư tổ thật sự thích hợp sao năm đó ta xuất ngoại lịch lãm rèn luyện lúc sư tôn trả lại cho ta một ít bảo vệ tánh mạng đồ vật mà hắn người cái này làm sư tôn muốn đối với chính mình đệ tử có chút tin tưởng người có cho hay không đều đồng dạng hắn phát triển cũng không tại ngươi khống chế của ta trong phạm vi tiêu giao tử nói cổ kiếm nhất nhữ mày nói mời sư tổ chỉ rõ cái này đệ tử đến cùng có đ a đặc biệt lao phu cũng chỉ là hoài nghi đã đến giờ ngươi tự nhiên sẽ biết rõ tiêu giao tử nói cổ kiếm nhất liếc mắt nhìn hắn dùng nhất tông chi chủ thân phận trong nội tâm cũng không khỏi một hồi h o á n thẩm những n à y này lao bất tử tiểu ưa thích đánh ách mê đã đến giờ người nào không biết à lại nói m ặ c v ô hư quay đầu tương vọng nguy nga cao ngất nhập thiên kình thiên phong dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa không có dừng lại tiếp tục xuôi nam mục tiêu chỉ dương thành càng s á t thực nói là chỉ dương thành bên ngoài truyền tống trận hắn muốn từ nơi ấy truyền tống đến đoạn không thành trong lòng hắn đoạn không thành chỉ là bắt đầu hắn chưa từng quên hắn cần người muốn tìm cái kia chưa bao giờ thấy qua s ô n g thân còn có chó điên bang chúng người nhiều năm qua đi năm đó theo t ử mang tinh hỗn loạn chi đô ly khai thiếu niên hiện đã trưởng thành là thanh niên thực lực cũng từ năm đó ngưng khí luyện thể cảnh đạt đến hóa thần cảnh mà khi năm cái kia điên cuồng hẹn bọn bị h ổi ra ra chỉ nói hai năm sẽ đến sơ huyền tinh tìm hắn nhưng bây giờ một điểm tin tức đều không có mỗi lần nghĩ đến s ô n g thân nghĩ đến cái kia không giữ lời hứa ra ra trong lòng của hắn tựu i lại đột nhiên sinh ra một loại bị vứt bỏ cảm giác đ ỗ n g nhiên hắn bên hông túi chữ vật dỗi ra một con quả đầu ra mọi nơi nhìn quanh sau nhanh chóng chui ra bay thấp hắp đầu vai hát lớn thương trời mở mắt nữa à. ra rốt c ụ c có thể ly khai chết tiệt nọ địa phương quỷ quái rồi ta cũng không biết ngươi hại sợ cái gì tiêu g i a o t ử tiền bối cũng sẽ không ngăn hết ngươi nói sau hắn có đối với ngươi xuất thủ sao mặc vô hư tức giận nói tối hôm qua theo khói độc núi trở về tiểu hắc không đợi đến kình thiên phong liền chui tiến trong túi chữ vật đánh chết không đi ra giống như túi chữ vật có thể khiến nó an toàn một điểm đồng dạng ngươi biết cái đ ế p ấy cái kia lao đầu dâu bạc phất tay có thể lại để cho gia tan thành bầy khói triệt để xong đời không né lấy h ắ n chẳng lẽ đưa đi lên cửa à? Tiểu h tiểu hắc nhưng lại càng khí đón lấy lại giọng căm hận nói đợi ra cường đại rồi nhất định phải đem cái kia lao đầu dâu bạc t r ộ p tới cùng đầu kia dị dạng cầu cùng một chỗ nhốt tại trong túi chữ vật ba năm lại để cho hắn đếm thử ra ba năm này chỗ thụ tội tội cái đầu của ngươi là chính ngươi không dám ra đến mặc vô hư mắng ngươi không phải ra ngươi căn bản không cách nào nhận thức ra cảm thụ ra chỉ cần vừa đến kình thiên phong cũng cảm giác có một đôi mắt thủy chung c h ầ m c h ầ m vào ra xem mà ngay cả tại trong túi chữ vật cũng giống như vậy giống như hận không thể đem ra từng điểm từng điểm sẽ mở hào hào nghiên cứu đồng dạng ngươi nói cái này bình thường sao ngươi có thể nhận thức ra ba năm này là như thế nào luộc tới sao tiểu hắc đại kể khổ là chính ngươi vui buồn thất thường a ngươi có thể làm một cái bình thường một chút quả đen sao mặc v ô hư nói tiểu hắc nói lời hắn căn bản không tin bình thường quả đen chỉ biết gọi tàng như ra như vậy tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn lên trời xuống đất giết người phóng hỏa vào nhà cấp của không gì làm không được độc nhất vô nhị quả đen trong thiên hạ ở đâu còn có đúng rồi trả lại cho ngươi đáp cầu rát mối cho ngươi bắt được thiếu nữ tâm hồn thiếu nữ tiểu hắc tự biên tự diễn lại để cho mặc v ô hư rất là im lặng chỉ là trôi qua nó vừa nói có nữ tử thân ảnh không tự g i á theo hắn trong đầu nhẹ nhàng x é qua giống như một hồi gió xuân khắp qua rét đậm sau vùng quê lại để cho vùng quê gặp đồ s a n h lục thêm xuân sắc lòng hắn hạ nổi lên mấy phần tưởng niệm c h i tình Quy một chương 154, đoạn không thành. hơn một mươi ngày k h ô n t h n Hơn n h g à về sau đã cách nhiều năm mặc vua h ư lần nữa đi vào chỉ dương thành bên ngoài có được một mảnh lớn nhỏ không đều chuyển tống trận trên đỉnh núi dù n g hắn tu vi hiện tại cùng tốc độ vốn có thể nhanh hơn lại tới đây nhưng hắn trên đường đi khắp nơi săn g i ế t dị thú luyện hắn máu huyết cho nên hiện tại mới đến dưới đường đi đến cường đại dị thú không có đ ư phải phần lớn đều là một ít đúc cốt cảnh hung thú mà đối với đúc cốt cảnh thú hồn hắn trực tiếp b ư ớ tới chủ yếu chính là dùng hắn thực lực bây giờ mà nói diện s á t đúc cốt cảnh cũng, cũng chỉ là phất tay trong nháy mắt giữa mà thôi lại có tiểu h ắ c cùng hai đầu tại căn bản không cần phải tốn hao tâm tư đi bồi dưỡng thú hồn lúc này chỉ thấy rộng lớn trên đỉnh núi truyền tống trận tầng tầng lớp lớp chính giữa một tòa so quay t r u n g quanh ở t r u n g quanh lớn hơn rất nhiều mỗi tòa trong truyền tống trận thỉnh thoảng có người hoặc tiến hoặc xuất người đến người đi đem làm hắn vừa xuất hiện tại trên đỉnh núi lúc t i ể u lại để cho người nhao nhao chịu ghém ắ t dù sao cũng không phải mỗi người đều nguyện ý mang theo một chỉ đại biểu xui quạ đen chạy khắp nơi người đỏ à dưỡng chỉ qu có một người mới từ trong truyền thống trận bước ra chứng kiến rơi vào đỉnh núi bên cạnh mạc vô hư kinh dị mà nói ba đột nhiên một tiếng giòn vang dị thường vang dội chỉ thấy người nọ bị một đạo vô hình công kích phiến ngã xuống đất một bên trên mặt thoáng chốc xưng lên lao cao một búng máu bọt mang theo hai quả toái răng nổ ra hắn mở mịt chung quanh vẫn không rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào chung quanh người đến người đi người cũng kinh ngạc nhao nhao dừng bước muốn chết sao lại dám vũ nhục ra đứng tại mạc vô hư đầu vai tiểu h một kích về sau ác âm thanh nói nó đối với tiêu dao tử sợ hai vật phần nửa đệm không dám lỗ mãng tại kình thiên phong cũng không dám ra ngoài túi chữ vật nhưng vừa ly khai kình thiên phong sau t i u nguyên hình lộ ra rồi lại là hắn ba năm qua một tia tin tức đều không có rốt cuộc xuất hiện cái con kia chết tiệt quả đen hay là như vậy đáng giận có người xa xa nhìn qua mạc vô hư nhỏ giọng giọng căm hận nói hiển nhiên nhận ra hắn ba năm trước đây tây sơn tri địa không biết bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi đổi tới song nguyện tình mà khi lúc tiểu hắc nga ngược n g càn rỡ bốn phía bới móc đánh người càng không biết có bao nhiêu người hận nó tận xương hiện tại có người có thể nhận ra bọn hắn đến cũng không kỳ quái đáng giận là ngươi bị phía nga xuống đất người nội nhưng đứng dậy một thanh h à o quang lập lòe trường kiếm lập tức xuất hiện nơi tay đại chiến tựa hồ tại sau một khắc muốn bộc phát đ ỗ n g nhiên có một cái giữ gìn truyền thống trận người thấy vậy lập tức lách mình đến bọn họ trung gian nói truyền thống trận chỗ không được có chiến nếu không đem coi là đối với tinh thần điện khiêu khích người nọ tuy nhiên trường kiếm nơi tay không xưng lên một bên trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ nhưng mà bởi vì ngăn cản ở bên trong người lại cũng không dám đ ộ n thủ đến a ra cho n g ư ờ i mặt k h á c một bên mặt cũng xưng lên đến tiểu hắc nhưng lại lớn tiếng kêu gạo tinh thần điện uy danh đối với nó không dậy nổi chút nào tác dụng thứ không hăng tằng c có người thấp giọng nói、người. người nọ nộ chừng tiểu hắc tức giận đến phát dun mặc kệ ai vô duyên vô cớ đã trúng một kích cũng sẽ nộ khí mọc l à n tràn thúng chi còn đánh chính là làm ặ t tiểu hắc cơm miệng mặc vô hư c a o mày nói rồi sau đó tại mọi người nhìn soi mói đi đến ngăn đón ở bên trong người nọ trước mặt phất tay lấy ra một đống linh tinh cho hắn nói đi đoạn không thành cái đó một tòa người nọ tiếp nhận linh tinh do xét hắn một phen sau cũng không có ngăn trở nói chính giữa lớn nhất cái kia một tòa ngay vậy mặc vô hư trực tiếp hướng chính giữa cái kia một tòa truyền thống trận đi đến giữa đường qua bị đánh chi nhân bên cánh lúc tiểu hắc đông nhiên đối với hắn nói tiểu tử m u ố n báo thủ cũng sắp điểm bằng không thì không có cơ hội hắn sau khi nghe xong không thể nhịn được nữa trong lúc đó trong tay hào quang lập lòe trưởng kiếm lập tức đâm thẳng hướng mặc vô hư đầu vai tiểu hát thoáng chốc ngăn lại bọn hắn chi nhân lách mình nháy mắt đến hắn bên cạnh kéo lại hắn thối lui mấy trượng xa tiểu hát thấy vậy rất thất vọng mà nói quét ra hào hứng từ đầu đến cuối mặc vô hư liền đầu đều không có hồi trở lại tốc độ không thay đổi từng bước một đi vào chính giữa lớn nhất trong truyền tống trận liếc qua lúc trước theo tử mang tinh truyền thống tới nhỏ bé truyền tống trận tại một hồi vầm sáng thời gian lập lòe biến mất vô tung v có người nguyền rủa nói thực hy vọng hắn cùng với cái con tia quả đen cùng chết tại đoạn không thành vĩnh viễn đường hồi trở lại tây sơn chết tiệt quả đen đi đoạn không thành xem ngươi còn như thế nào hung hăng càng máy có người giận dữ tiểu h ắ c hành vi bất kể là lúc trước hay là hiện tại cũng bị người hận tinh thần điện người nọ cũng nhận ra mạc vô hư thấy hắn sau khi biến mất n ế u mày đối với bị tiểu h ắ c đánh đâu có người nói như vậy phẫn nộ làm gì ta cứu được ngươi một mạng kinh thiên phong mạc vô hư cùng hắn cái tia chỉ quả đen ngươi gây được tốt hay sao hả mà mạc vô hư không nghe thấy thân hậu sự một lát thời gian nhưng hoặc như là trải qua vô số năm đã rời xa tây sơn chi địa đưa thân vào đoạn không thành trong chỉ thấy hắn đi ra truyền t ố n g trận sau dương mắt t r u n g quanh t r u n g quanh kiến trúc cao lớn rộng lớn lộ vẻ tuế y nguyện tăng thương phản phất tồn tại vô số thời đại trên trời dưới đất khắp nơi đều là người không chung đặc biệt hào quan g cấp tốc xảy qua mà trên mặt đất chi nhân nhưng lại nguyên một đám cưới cường đại dị thú hoặc c h ạ y mau hoặc đi thong thả dựa vào bản thân hai chân đi bộ chi nhân ít càng thêm ít cái này là đoạn không thành mặc vô hư nói khẽ đột nhiên g bốn dầm dầm dầm dị thú cầm rú tiếng oanh minh thanh ầ m kịch liệt đại chiến ở phía xa nhanh chóng trình diễn mặc vua hư xa xa nhìn nhìn sau phát hiện đại chiến bạo một phát phát bất kể là trên bầu trời bay hay là trên mặt đất đi người tất cả đều hướng đại chiến chỗ chạy tới người xem náo nhiệt tựa hồ ở đầu cũng không thiếu đi mau đi mau loại này cho hay ngàn vạn không thể bỏ qua tiểu hắc hưng phấn kêu to nó chính là một cái e sợ cho thiên bất loạn không thể chủ mặc vua hư trong lòng có chút hứa kỳ quái nghe cái kia đại chiến động tinh ảnh hướng đến phạm vi không nhỏ hắn không khỏi cũng đi theo người xem náo nhiệt rất nhanh tiến đến bất quá hắn cũng không có dựa vào thân cận quá cùng người khác cũng bảo trì một b ằ n cách chỉ thấy ước hai dặm bên ngoài hai đầu bộ dáng dữ tận mà lại cao lớn dị thú đại chiến kịch liệt. mặc vua hư chưa bao giờ thấy qua bốn chu kiến trúc tại chúng đại chiến trong không ngừng bạc thái có khác hai người sát khí sông tiêu tựa hồ t h ủ sâu như biển trong lúc xuất thủ chiêu chiêu trí mạng ngươi tới ta đi máu tươi không ngừng rơi vãi trên trời dưới đất vây đầy người xem náo nhiệt rất nhiều người vẫn còn chỉ t r ỏ thậm chí còn có người tại đánh bạc ai thua ai thắng mặc vua hư n h ư mày tại đây phát sinh hết thể đều bị trong lòng của hắn thật sâu n g h i hoặc nhưng mà tiểu hắt lại thấy mùi ngon không ngừng tiêu lên dễ ta t h ư ợ diện trái phải vị huynh đệ kia thế nhưng mà vừa tới đoạn không thành b ỗ n nhiên bên cạnh đi tới một người đối với hắn nói chỉ thấy người nọ ngày thường nhỏ gầy mang trên mặt vui vẻ thật nhỏ trong hai mắt lộ ra tinh quang mặc vua hư khẽ giật mình nhìn hắn một cái nói ở đâu có thể nhìn ra ta là vừa xong đoạn không thành chỉ có vừa xong đoạn không thành người chứng kiến lớn như vậy chiến mới có thể vẻ mặt nghĩ hoặc tại hạ nhân xưng vạn sự thông đoạn không thành không có ta không biết sự tình xem ngươi là mới tới đấy ta cái này có một phần đoạn không thành bản đồ chi tiết cộng thêm một căn bản đoạn không thành kỹ càng giới thiệu năm vạn linh tinh tiện nghi bán cho ngươi coi như kết giao bằng hữu như thế nào người nọ nói xong tay lấy ra gấp lên địa đồ cùng một căn bản hơi mỏng x é đến m ạ c v ô hư cười cười từ khi đi vào sơ huyền tinh sau loại chuyện này tựu không có phát sinh đã qua tuổi còn nhỏ q u ó lúc đi theo da da của hắn bên người lắc lư tại tử mang tinh da da của hắn làm không ít loại này lừa dối người sự tình xa xa đại chiến như lửa như trà vạn sự thông lại nói như thế nào đây muốn hay không giá gốc mười vạn hiện tại chỉ cần năm vạn tuyệt đối tiện nghi m ạ c v ô hư lắc đầu nói ngươi đã ngửi xưng vạn sự thông ta lại hỏi ngươi như bọn hắn lớn như vậy chiến tại đoạn không thành tựu không có người còn sao dứt lời vạn sự thông dựng thẳng lên ngón trỏ vừa so sánh với nói vấn đề này giá trị một n g à n linh tinh cái gì một n g à n linh tinh gia t i ể u chưa thấy qua n g ư ờ i đen như vậy người cho ra chết xa một chút tiểu hắc không chút nào khách khí nói vạn sự thông không chút nào không tức giận vẻ mặt ôn hòa nhìn một chút tiểu hắc lại nói vị này quạ huynh có c h â không biết tại hạ tiểu là chuyên môn buôn bán tin tức cái này vấn đề đương nhiên cũng coi như tin tức về phần giá cả xác thực không đắt lắm Cút! đừng xưng huynh gọi đệ loạn trèo quan hệ ra không có n g ư ờ i như vậy huynh đệ tiểu hắc khí đạo mặc v u hư lại lúc này lấy ra một n g h n linh tinh cho vạn sự thông nói nói nói kỹ tàng điểm vạn sự thông lập tức mặt mày hớn hở trực tiếp xem nhẹ tiểu hắc đối với lời hắn nói nói dẹp sơ loại này trong thành phát sinh đại chiến đương nhiên là có người quản nhưng ngươi biết rõ đoạn không thành có bao nhiêu sao nghe nói rất khổng lồ mặc vô hư nói đâu chỉ là khổng lồ nơi này là tây thành theo tây thành đến đông thành nếu như không sử dụng truyền tống trận chỉ dựa vào phi hành không có một mươi năm tám năm căn bản đến không được mà lớn như vậy đoạn không thành thành vệ căn bản b ậ n không q u a nổi bình thường loại này xung đột các loại thành vệ chạy đến lúc sớm đã chấm dứt nếu như vận khí quá nát bị thành vệ đụng phải vậy cũng chỉ có chết rồi vạn sự thông nói nguyên lai là như vậy m c Vô Hư nói. Nhìn nói. t h o á nghìn qua xa xa còn k ô không n chiến,、lại、nói, nghe nói đoạn không thành tuổi trẻ cường già tụ tập. lớn như vậy địa phương, bọn hắn g già có chấm dứt tuổi trẻ tụ tập, đại địa lại vậy b h thường đều xuất hiện xuất Một nơi nào. Một ngàn, đều ở cái này đã vượt qua vừa rồi vấn đề pha bi thuộc về một cái khác vấn đề vạn sự thông d á n g tươi cười không thay đổi mà nói vô sỉ a vô sỉ ra quả thực t i ự u chưa thấy qua vô sỉ như vậy người tiểu hát kêu to quang minh cái này là ngươi không đúng đây là bình thường mua bán thành tín làm gốc ngươi cho ta tự nói ngươi không để cho ta đừng nói vạn sự thông nói nói đừng cùng ra loạn trèo quan hệ tin hay không hay ra đúng h n ư i Tiểu lúc này ẩm ẩm ẩm ẩm bạo tiếng nổ giống như trời sập giống như từ xa đến gần cấp tốc mà đến chỉ thấy viễn không một đội người mặc hoàng kim chiến giáp người cưới bất đồng cường đại dị thú huyện như thiên thần lâm thế đảo mắt đã gần đến mọi người vây xem nhau nhau tàn ra thư không tại dị thú g i m đạp hạ bạo tiếng nổ không dứt nổi lên một tầng tầng như sóng nước ý hẹn gợn sóng nhanh chóng khuếch tán kịch liệt đại chiến lập tức gấp gừng hai người gọi trở về từng người dị thú muốn trốn vạn sự thông lít qua đối với mạc vô hư nói thành vệ đến, đến rồi h i ệ n nhiên bọn hắn quán át hư hư l ệ n h một tiếng phảng phất theo cựu hữu chuyên gia lạnh như băng rét thấu xương chỉ thấy bầu trời một đội người mặc hoàng kim chiến mâu tựa như một đạo kim sắc lưu tinh từ phía chân trời hoa rơi tốc độ cực nhanh trong chốc lát vài tiếng kêu thảm thiết xa xa chuyển ra g ụ c trốn hai người hai thu không có một cái nào đã thoát toàn bộ bạc toái huyết cốt văng khắp nơi liền nguyên thần đều cùng nhau bị trộm vùi q u y một chương một trăm năm mươi lăm tỉnh đế liên hoan nở cánh mạng con người có khi như con sâu cái kiến nhỏ bé mà lại không đáng giá nhắc tới một mâu gần kề chỉ là một mâu mà thôi đảo mắt trước kia vẫn còn hung mạnh đại chiến hai người hai thú như vậy chết còn lại chỉ có điểm một chút toái toái huyết cùng cốt cương đại vô cùng cương đại đây là mạc vô hư nhất trực quan cảm thụ hắn không có năm chắc có thể tiếp được cái kia một mâu ngược lại chỉ thấy ném hoàng kim chiến mâu đánh chết hai người hai thú sau lập tức bay trở về mà một đội kia người mặc hoàng kim chiến giáp thành vệ lại nhanh chóng đi xa liền nhìn đều không có nhiều liếc mắt nhìn phản phất thật sự chỉ là tiện tay diệt sát mấy cái con sâu c á i k i ế n thấy được cái này là thành vệ tại đoạn không thành mặc kệ ngươi là sát nhân hay là p h ó n g hỏa chỉ cần không bị thành vệ đụng phải sẽ không có việc gì vạn sự thông cười nói tựa hồ đối với loại chuyện này sớm đã nhìn quen không trách đón lấy hắn lại nói lại miễn phí tiến đưa ngươi một đầu tin tức trong thành muốn ngoại trừ chưa từng có người nào có thể trong thành sát nhân náo sự sau còn có thể sống được vì cái gì mặc vô hư không k h i hỏi đối với đoạn không thành hoàn toàn không biết gì cả hắn dĩ nhiên muốn hiểu rõ thêm một ít tình huống nào biết vạn sự thông lại đối với hắn cười nói một ngàn cái này cũng không thể lại miễn phí rồi đột nhiên đứng tại mặc v ô hư đầu vai tiểu hắc cánh bỗng nhiên vung lên nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh vạn sự thông hai tay giữa hào quan g l ó e lên lập tức ngưng xuất một đoàn vầng sáng ngăn cản trước người phanh hắn thoáng chốc lui về phía sau hai trượng dư xa nói quá huynh ta còn có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi hả thấy vậy mặc v ô hư ánh mắt ngưng tụ tiểu hắc công kích không chỉ vô hình hơn nữa không có một tia chấn động có thể ngăn ở người không có mấy người vạn sự thông vậy mà có thể ở trong lúc vội vã ngăn trở tuyệt không phải người bình thường ra cho ngươi ngăn cản tiểu hát này sinh ác đ ộ n g hai cánh nhanh chóng huy động liên tục trong lúc nhất thời bang bang âm thanh l o ạ n hưởng vạn sự thông trong tay ánh sáng đoàn rất nhanh c h ấ p động đều ngăn lại vô hình công kích không người sợ chết thật đúng là nhiều lại đã đánh nhau những cái kia người xem náo nhiệt vốn chuẩn bị tản vừa thấy lại có người đánh nhau lập tức ngừng chân đang trông xem thế nào mặc vua hư hai mắt h i ế p mắt lên nhìn qua không ngừng ngăn lại tiểu hát công kích vạn sự thông nhưng hắn không có độc thủ đây không phải là vạn sự thông sao hắn như thế nào sẽ cùng người khác đã đánh nhau chung quanh người xem náo nhiệt nhận thức vạn sự thông rõ ràng không ít mau dừng lại ta có thể không muốn bởi vì một điểm hiệu lầm bị thành vệ giết vạn sự thông hết lớn hắn hiển nhiên không muốn cùng tiểu hát phát sinh đánh trận một mực cũng chỉ là ngăn cản cũng không có đánh trả ra còn không tin rồi tiểu hát không c a m lòng đang muốn bay lên tiểu hát dừng tay mặc vua hư bỗng nhiên lên tiếng c h ặ n lại nói hắn không muốn đem thành vệ đưa tới lúc trước cái kia một mâu chi uy cho áp lực của hắn quá lớn đang muốn bay lên tiểu hát liếc mắt nhìn hắn lập tức ngừng lại khép lại cánh sau nhỏ giọng đối với hắn nói cái này người không kém không mới hào hào g i xét g i xét mặc vua hư lắc đầu nói không cần phải mà vạn sự thông trong tay ánh sáng đoàn tiêu tán nhìn lướt qua bốn phía người xem náo nhiệt rất là người vô tội đối với mạc vô hư nói mọi người bình thường mua bán ngươi cái này quạ đen quá không g i ả n g đạo lý rồi tiểu hát chưa từng nói mạc vô hư không đáp chỉ là nhìn qua hắn đúng lúc này chỉ thấy không trung có một cái khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử lướt đến vạn sự thông trước mặt nói sở nhược hề tin tức muốn bao nhiêu linh tinh vạn sự thông nhìn hắn vài lần nói cái kia muốn xem là nàng tin tức gì rồi hà hoa chỉ tỉnh đế liên n rộ nàng sẽ tới hay không người kia nói vạn sự thông d ộ ra một tay năm ngón tay mở ra nói năm vạn tin tức này không có năm vạn linh tinh t h ự c khó bầm báo ra không nghe lầm chứ tiểu hắc mở to hai mắt nhìn tựa hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tùy tiện một tin tức vạn sự thông vậy mà há miệng muốn năm vạn linh tinh mà mạc vô hư cũng nhĩ mày nào biết người nọ nó nghe nói năm vạn linh tinh mắt cũng không nháy phất tay t i ể u lấy ra thật lớn một đống lớn linh tinh cho hắn xa xỉ xuất thủ lại để cho tiểu hắc không khỏi lầm bầm nói đoạt hắn tìm cơ hội đoạt hắn mà vạn sự thông thu hồi linh tinh sau ở đằng kia người bên thai nói vài câu ai cũng không nghe thấy lời nói tiếp theo chỉ thấy người nọ không ngừng lại liền hướng viễn không lao đi Bốn phía chi nhân lập tức đại chiến sẽ không phát sinh lần nữa đi đi tán tán chỉ là trong lòng mọi người ai cũng đang suy đoán sợ nhược hề sẽ tới hay không sợ nhược hề là ai có người dùng năm vạn linh tinh gần kể chỉ là vì mua nàng một đầu tin tức đối với cái này mặc vô hư cũng không quan tâm trên người của ta còn có gần hai mươi vạn khối linh tinh tất cả đều cho ngươi chỉ muốn biết một sự kiện mặc vô hư đối với vạn sự thông nói đáy mắt ở trong chỗ sâu có mấy phần kỳ vọng chuyện gì đem linh tinh đều cho ra ra nói cho ngươi biết tiểu hát vội hỏi trước nói ngay một chút ta tuy nhiên được xưng vạn sự t h ô n g nhưng xem ngươi bộ dáng ngươi muốn biết sự tình có lẽ ta cũng không biết không thể vì ngươi linh tinh phá hủy danh dự của ta vạn sự thông nói gần hai mươi vạn t h ố i linh tinh cũng không để cho hắn đảm nhiệm nhiều việc miệng ra lời nói nhẹ nhàng năm gần đây ngươi có thể nghe nói qua chó điên r ú t hoặc là có hay không nghe nói qua liền phá quân cùng lầm cảng hai người kia mặc vô hư nói hắn gặp người khác dùng năm vạn linh tinh hướng vạn sự thông mua một đầu tin tức tự đoán được vạn sự thông tin tức có thể tin mà chó điên g ú p tin tức dù là chỉ là một kia hắn cũng không tiếc dùng trên người sở hữu tất cả linh tinh đem、tạo. dứt lời vạn sự thông nghĩ nghĩ về sau lắc đầu nói chưa nghe nói qua bất quá có thể giúp ngươi tìm hiểu nhưng ngươi cần chức phó một bán linh tinh ngay vậy mặc vua hư không khỏi có chút thất vọng từ khi ly khai từ mang tinh về sau không còn có về chó điên giúp mảy may tin tức hắn cũng nghĩ qua hồi trở lại từ mang tinh đi xem chỉ là trong lòng của hắn có thể khẳng định dù cho trở về cũng tìm không thấy người rồi hai năm tri kỷ sớm đã qua trước cho ngươi những này như có tin tức ngươi cho ta biết mặc vua hư lấy ra trong túi chữ vật một nửa linh tinh cho vạn sự thông hắn cũng không sợ vạn sự thông chơi cầm linh tinh biến mất xiếp dù cho biến mất thì tính sao cùng chó điên giúp tin tức so với linh tinh sức nặng xa xa không cách nào với tới sảng khoái chỉ cần ngươi tại đoạn không thành ta có thể tìm được ngươi không suốt một tháng ngươi tựu i sẽ nhận được tin tức vạn sự thông nói lập tức vội vàng ly khai giống như không muốn lãng phí một tia tìm hiểu tin tức thời gian thời gian chính là như vậy trong lúc lơ đãng luôn trôi qua được quá nhanh nửa tháng thoáng một cái đã qua đoạn không thành tây thành người tại nửa tháng này trong thời gian cấp tốc bạo tăng người với người tầm đó ma sát không ngừng mỗi ngày đều có sinh từ đại chiến tại các nơi trình diễn may mắn vật đấy cũng có bất hạnh đấy may mắn người tại đại chiến về sau thành vệ đến trước khi đến cấp tốc bỏ chạy chỉ cần lúc đầu tránh được về sau thành vệ căn bản không cách nào từng cái loại bỏ mà bất hạnh người kết cục không có sai biệt bạo cái bị mất mạng huyết quất tố thương mặc vua hư mang theo tiểu hát rời xa thị phi nửa tháng này thời gian đến nay khắp nơi đi một chút nhìn xem chỉ là đoạn không thành thật sự quá lớn đến mức chưa kịp một góc của bằng sơn người khác đại chiến ngược lại là thấy rất nhiều mà nhiều đội người mặc hoàng kim chiến giáp tới cường đại dị thú thành vệ phản phất địa ngục sứ giả đến mức phản có đánh trận toàn bộ đánh chết mặc kệ đối với sai bất luận là cùng không có chút nào đồng tình cùng thương cảm nhưng bọn hắn giết cũng gần kề chỉ là một một số nhỏ mà thôi hôm nay mặc vua hư theo mãnh liệt như nước thủy triều dòng người đi vào hà hoa bên cạnh ao chỉ thấy tiếp thiên liền diệp vô cùng bích ánh ngày hoa sen khắc hồng cái này không phải cái gì c h ỉ rõ ràng t ự u là một mảnh cực lớn hồ nước hứa là vì đoạn không thành to lớn mới đem nó khuất xưng là c h ỉ nhưng thấy đầy chì hoa sen phấn bạch h ồ n g n luận lung lay rát rát phong thanh ngọc lộ hết thể sướng được đến vừa đúng lại để cho người cảm thấy vui vẻ thoải mái mà để cho nhất người xưng kỳ chính là tại đây hoa sen đều là tịnh đế mà ra trong gió nhẹ xong hoa đưa tỉnh tiểu tương hướng giống như lương giữa chim é n nói song song tiểu d i ễ m vô hạn bên cạnh mở không trung đều là bóng người đây hứa hẹn nắm hoa mà đến đ ấy cũng có là khác mục đích mà đến đ ấy dù sao không phải mỗi người đều thưởng thức cái này thành phiến mấy ngày liền ánh ngày tỉnh đế liên hoa vài ngày trước mặc vua hư theo đường trong dân cư biết được tương truyền cái này phiến hoa sen tại trước đây thật lâu cũng không phải tỉnh đế mà ra mà là vì tại không biết bao nhiêu năm tháng trước một cặp si tình nam nữ không biết sao tự tử không sai được phép bọn hắn tình yêu câu chuyện cảm động trời xanh mới sáng tạo ra đầy trì hoa sen tỉnh đế mở hoa sen tỉnh đế khai mở hơn nữa t h ê tuyệt tình yêu câu chuyện lại để cho người không khỏi miên man bất định chỉ là dù ai cũng không cách nào mở ra t u ế nguyện phủ đầy buổi chuyện cũ đi xác minh câu chuyện chân thật không người có thể hỏi cũng không người có thể đáp tình yêu là thiên cầu nghi nan là trời xanh lưu cấp mọi người lớn nhất câu đố tình đế liên hoan ở yêu thương đầy chỉ tràn nhân gian tình cũng thực làm gì song song vong đ ỗ n g nhiên một đạo hơi thương cảm thanh âm nhẹ nhàng tiếng vọng truyền vào tất cả mọi người trong t h a i chỉ thấy không một cái ngày thường liền nữ tử đều muốn đấu kỵ yêu nhiệt nam tử tay cầm quát xếp quanh thân đỏ tươi cánh hoa lử nắm chậm rãi đi tới là hắn có người kinh ngạc nói những cái tiêu ngừng t r ú trên không trung người nhao nhao né tránh yêu dị nam tử giống như ác thú giống như lại để cho người sợ hãi ba phần hoa tình thánh đến rồi nhưng đã có nữ tử lớn tiếng thét lên trong mắt dị sắc bay lên cái này người tốt như bài kiến tiểu hắc l ệ n h ra cái đầu nhìn qua từ không trung đi tới nhân đạo lúc nào như thế nào ta không biết mặc vô h ư hỏi tiểu hắc theo p h á sát sinh ra bắt đầu vẫn ở bên cạnh hắn hắn lại đối với người tới một điểm ảnh tượng đều không có ba năm trước đây k h thiên phong nguy cơ thời điểm chúng ta chạy trở về ra xa xa đã từng gặp hắn phiêu tại hắn chung quanh cái tia chút ít cánh hoa quá đáng chú ý r a còn không có quên tiểu hắp đáp mà khi lúc mạc vô hư trong nội tâm vội vàng tứ phía nguy cơ cũng không có chú ý tới hắn nhược hề tiên tử ngươi mời ta đến chẳng lẽ mình không hiện thân sao hắn đốn ở không trung mở miệng lại nói quanh thân đỏ tươi cánh hoa từng mảnh p h ấ t phới thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại chuyển khắp các nơi tất cả mọi người nghe được danh mạnh trong lúc nhất thời như biển đám biển người như thủy triều nổ tung nổ sợ nhược hề còn chưa hiện thân tịu lại để cho con người làm ra chi điên, điên.、Si. sân có người điên cuồng cười to nói ha ha minh nguyệt các sở nhược hề được xưng huyền khung đệ nhất mỹ nhân hôm nay ta nhất định phải âu hiếm nhưng mà vừa mới nói xong đã có người trơ chén lời nói của hắn trong lúc đó đại chiến lập tức bộc phát như thế một màn tại bên cạnh bờ không trung bốn phía trình diễn sở nhược hề một cái tên mà thôi lại phản phất có thật lớn ma lực bình thường cũng có rụt rẻ chi nhân tránh đi bộc phát đại chiến thông thả nói minh nguyệt có giai nhân tuyệt thế mà độc lập một chú ý khuyên nhân thành lại chú ý khuyên nhân quốc ninh không biết khuyên thành cùng khuyên quốc g i a nhân khó lần nữa mặc vô hư lắc đầu im lặng sở nhược hề danh tự hắn ngược lại không chỉ một lần nghe nói nửa tháng trước hắn còn nhìn thấy có người dùng năm vạn linh tinh mua nàng một đầu tin tức mà lúc này nhìn thấy trên trời dưới đất khắp nơi đều là vì nàng mà loạn chiếm người trong nội tâm thổn thức không thôi đồng thời trong nội tâm cũng tràn ngập tò mò là như thế nào nữ tử mới có thể lại để cho mọi người như si như cùng hắn khó không nghĩ thấy phương cho tâm tư q u y một chương một trăm năm mươi sáu nhị n n g ư ờ i đã lâu rồi hỏi thế gian tình là vật chi thẳng giáo nhân sinh tử tường nữa một đạo sâu kín ngọc âm u y ệ n chuyển bành gáy như tiên âm đồng bền đung đưa nhưng mà lại khó giấu trong đó ưu thán chi ý Tự tại hồ là tại vì cái kia vì k bỗng biết nhiên t có,、si、đến rồi, đến rồi, có người ớ c tự tử tình thở si dài. nam nữ Trên r hưng phấn hét lớn mọi người ai cũng tương vọng chỉ thấy không trung một đạo thân ảnh chậm rãi nhẹ nhàng mà rơi xuống vẫn còn như tiên tử hạ phảm nhân gian không màu có người phóng đáng kêu to có người si ngốc ngắm nhìn có người có chút mang cười có người yên lặng im lặng phảng phất giữa mà ngay cả này thiên địa đều ả m đạm thất sắc đầy tri tịnh đế mà chán phảng phất giống như tại kể ra yêu thương hoa sen cũng ả m đạm mọi người trong mắt chỉ có nàng không bao lâu chỉ thấy nàng kia ôm ấp một chương thất thuyền cầm nhẹ nhàng rơi vào trong ao đặt chân bích lục lá sen lên đôi mắt sáng nhìn quanh cho đã mắt yêu thương dù cho nàng chưa kịp từng đã là si tình nam nữ sở sở mang thương cũng k h ó g i ấ u nàng kinh người mỹ s ư ớ n g được đến phảng phất dùng bất luận cái gì bút mặc nôn từ hình dung đều là đối với nàng một loại khinh n h u n hoàn toàn xứng đáng a tại bên cạnh bờ xa xa nhìn qua đây là hắn cuộc đời ít thấy còn chưa bao giờ thấy qua có nữ tử ngày thường như vậy có mê đ ả o chúng sinh xu thế ra xem cũng không lớn tích không chính là một cái nữ nhân sao tiểu h ắ c xùy khẩu nói thoáng chốc tại chung quanh bọn họ phạm là nghe được chi nhân toàn bộ trận mắt nhìn nhau có sát khí rất nhanh lan tràn trong lòng bọn họ sở nhược hề giống như phiêu m i ệ u nữ thần không cho chút nào khinh n h ậ n hiểu lầm mỏ quà đen chư vị chớ trách mặc v ô hư vội và nói hắn cũng không muốn trở thành chúng mũi tên chi đ ị a lại để cho người q u â công mà tiểu hắc nghiêng đầu mắt lẽ quét một vòng không sợ trời không sợ đất mà nói với móc đúng không、ra. lại nói lung tung ta t i ể u mang ngươi hồi trở lại k ì n h tiên h phong m ạ c v ô hư bỗng nhiên đánh g ạ y nó tiểu hắc lập tức câm miệng tiêu g i a o tử tồn tại làm cho nó tại trong túi chữ vật ba năm không dám ra ra hiện tại đánh chết nó nó cũng sẽ không trở về hôm nay ta ra làm có một khúc là cái này đầy chỉ tịnh đế liên hoa càng thêm cái k i a t r o n g chuyện xưa si nam si nữ đúng lúc này giấm nát lá sen bên trên dựng ở trong ao sở nhược hề sâu kín mở miệng nói thanh âm như âm thanh thiên nhiên nhẹ nhàng đầy ra nội trừng tiểu hắc cùng mặc v u hư người nhanh chóng quay đầu lại lần nữa nhìn chăm chú cái t i ế như lang ba tiên tử tuyệt thế gia nhân nhưng đã có lang thang chi nhân lớn tiế sở tiên tử soạn là là t h ư ờ n g tiếc vậy đối với nam nữ hay là muốn nam nhân thanh âm tuy lớn lại t r ợ t đông t r ợ t tây làm cho không người nào có thể xác định người nói chuyện ở nơi nào hiển nhiên người nói chuyện dù cho lang thang cũng không dám trắng trợn đốn trên không trung đỏ tươi cánh hoa cuốn thân yêu n h i ệ t nam tử nhẹ nhàng lắc đầu tựa hồ khinh thường âm thầm mở miệng khinh nhuần chi nhân nhìn qua trong ao sở nhược hề hay là ao ở bên trong hoa nói khẽ x u ấ t nước bùn mà bất nhiễm chặt thanh sóng gợn mà không yêu có thể xa xem mà không thể hiếp dâm yên giống như nói hoa giống như tiếng người hay là người hoa cũng có hắn sở nhược hề ngay vậy không có chút nào khác thường càng không có mở ra môi sơn lớn tiếng quát quát như cựu thiên tiên nữ không gây phảng trần chỉ thấy nàng dùng diệp lạ tòa diệp bên cạnh song song tách ra hoa sen lại án bạch hành tây tựa như ngón tay ngọc tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích cầm tiếng văng lên môi sơn nhẹ khai mở có ca mà ra chuyển đến bên cạnh bờ chuyển đến không c h u n g hỏi liên c a n có chút bao nhiêu t i m sen biết vì ai khổ song hoa đưa tình tiệu tướng hướng chỉ là cựu nhà nhi nữ thiên đã hứa cái gì không giáo đầu bạc sinh tử huyện l ư n phổ trời chiều im lặng tính toán từ chối tiếp khách t i ê n ở bên trong tương vi trên sông không là đứt r chỗ hương liêm、ngộng. cũng may linh chi thủy lộ nhân gian túi đầu và n g ầ g đầu kim cổ sông cạn đá mòn tình dưới tại hữu hận không vùi đ ấ t vàng thương tư cây năm sơ độ tự dưng lại bị tây phong lầm lan thuyền thiếu ở sợ tái rượu lặp lại áo đỏ nửa rơi đống bừa bộn nằm mưa gió đem làm ca đến áo đỏ nửa rơi đống bừa bộn nằm mưa gió thời gian tất cả mọi người ẩn ẩn có tiêu điều chi ý phản phất đã chứng kiến gió t á p mưa xa sau lạc hồng đầy đất một mảnh đóng bừa bộn tại tất cả mọi người trong tháng chốc khúc cuối cùng ca dừng lại nhiều chân thành sâu xa như cái kia trong chuyện xưa nam nữ nghe được n à y khúc cũng nên nhắm mắt không tiế Cánh hoa ồ cái tia ế chiếc chiến xa đến đây lúc nào giống như rất không tệ bộ dáng tiểu hắc đối với người đối với tiếng đàn không có chút nào hứng thú đen kịt trong hai mắt khác thường quan g kiến qua nhìn qua ngừng trên không trung do cựu đầu cường đại dị thú lôi kéo hoàng kim chiến xa nói tiếng đàn ca tiếng vang lên trước k i a cũng không trông thấy chiến xa thân ảnh tại mọi người hoảng hốt thời điểm xuất hiện được vô thanh vô t ứ c cựu đầu dị thú yên tĩnh sắp xếp lập rất cường mặc vua hư xa xa nhìn qua trên chiến xa người nghiêm mặt nói dù cho cách xa nhau khá xa hắn cũng có thể cảm nhận được một cổ cường đại khí tức ba năm trước đây hắn đã từng đến qua kình thiên phong bên ngoài dùng r a quan sát đến xem cái kia chiến xa phi thường thích hợp ra ra trước dự định rồi chớ cùng ra tranh giành tiểu h á c như làm tặc đồng dạng con mắt l o ạ n chuyển nhỏ giọng đối với mặc vua hư nói mặc vua hư hơi trầm âm nói trộm hay là đoạt trộm tựa hồ khả năng không lớn cái kia cựu đầu dị thú mỗi người đều không kém nếu đặt thì càng khó làm hiển nhiên hắn cũng có chút tâm động cái này đầy trì tịnh đế liên hoa nợ vô số năm xem người t h ắ n g người đều nhiều lại không một người có thể cùng này khúc so s á n m nhau này khúc đem làm truyền lưu hậu thế nhược hề tiên tử thật là huyền k h ô n g chi tài hoàng kim trên chiến xa thanh niên nam tử mở miệng nói chỉ thấy hắn mày kiếm anh tuấn sắc mặt như lao gọn ánh mắt như kiếm rõ ràng bất phảm khó được ca liên đoạn không thành thiếu chủ cũng tới dứt lời phục hồi tinh thần lại vô số người nhìn qua trên chiến xa thân ả n h nghị luận nhau nhau mặc vô hương nghe xong người chung quanh lời nói lông mày cao chặt hắn không nghĩ tới vậy mà sẽ là đoạn không thành thiếu chủ đối với tiểu hắp nói ra nơi này là đoạn không thành cơ bản không có hy vọng rồi chết、thiệt. ra vừa ý một vật dễ dàng sao cũng còn không có bày ra hành động muốn dùng thất bại chấm dứt tiểu hát thấp giọng mắng đoạn không thành thiếu chủ thân phận mặc cho ai đều muốn k i ê n kỵ hơi có sai lầm sẽ vạn kiếp bất phục h i ế n x a mặc dù tốt nhưng tiểu hát cùng m ặ c vô hư cũng không khỏi không bỏ đi trong nội tâm ý niệm thiếu chủ nói quá lời tiểu nữ tử chính là một khúc không đáng nhắc đến trong ao sở nhược hề nói nhẹ nhàng phiêu khởi từ từ đi lên quần áo phiêu bảy như tiên tử khinh vũ xinh đẹp tuyệt luân thật có thể trang tiểu tựa hồ rất không quen nhìn sở nhược hề có lẽ tại một con quạ trong mắt tuy đẹp lệ nhân loại nữ tử cũng không thể nh chết quá đen ta nhẫn ngươi đã lâu rồi đột nhiên có người phẫn nộ nói chỉ thấy tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa có một người thình lình xuất thủ phất tay một đạo lăng lệ ác liệt hào quang đột nhiên đánh tới hoa tới tốt ra chính p h i ề n một lắm tiểu hắc quát to một tiếng cánh b ô n g nhiên huy động b à n h ba hào quang bùng lên mà diệt mà người nọ lại tại nguyên chỗ vòng vo hai vòng h ắ n tại bất ngờ không để phòng bị tiểu hắc vô hình công kích b ô n g nhiên đánh vào trên mặt thoáng chốc sung huyết theo sát lấy nhanh chóng sưng lên a t i u to một tiếng về sau hắn lựa dẫn ngút trời phóng tới mạc vô hư cùng tiểu hắc vẽ mặt là nhục nhã tiểu hắc rõ ràng cố ý chịu chung quanh những người kia nó cũng không để ở trong mắt bọn hắn cũng không phải đoạn không thành thiếu chủ có thể làm cho nó kiêu kỵ mọi người cùng nhau x u ố n g lên giết cái này miệng tiện và đen không biết là ai hét lớn một tiếng chung quanh mọi người lập tức x u ố n g lên đặc biệt lăng lệ ác liệt h à o quang đầy trời lập l ò mặc vô hư bất đắc dĩ lắc đầu vốn là muốn phiền phái không cần thiết tận lực tránh cho nhưng tiểu hắc không nghĩ qua là tiểu dẫn xuất một đồng l ư ơ n đến tự mình giải quyết hắn nói một đám tạ cá cho các ngươi biết một chút về gia lợi hại tiểu hắc ảo nam nói được phép hoàng kim chiến xa không có có hy vọng đạt được khiến nó dị thường tức giận chỉ thấy nó đứng tại mạc v ô hư đầu vai hung hăng vùng cánh trong lúc nhất thời bang bang tiếng nổ lớn đặc biệt hào quang trước mắt xông tới người nhao nhao bay ngược không một người có thể dựa vào gần mạc v ô hư đứng ở chính giữa vẫn không nút n í c h như thế một màn tất nhiên là để người chú ý không chung cánh hoa cuốn thân yêu n h ệ t nam t ử nhìn mấy lần về sau giống như nhớ ra cái gì đó nói lại là hắn không biết có thể hay không giúp đỡ phó hên liên gì hoàng kim trên chiến xa đoạn không thành thiếu chủ xa xa nhìn qua không có lên tiếng hắn từng tại kình thiên phong bên ngoài đã từng gặp mạc v u hư cùng tiểu h á c mà tung bay lên không sở nhược hề nhìn xem quát tháo tiểu h ắ c nhẹ dọn lẩm bẩm tốt đặc biệt quả đen cái con kia quả đen không đơn giản à nửa tháng trước còn cùng bạn sự thông động đại tay những người này căn bản không phải đối thủ có nhân đạo nửa tháng trước sự tình h i ệ n nhiên còn không có có bị chứng kiến chi nhân quên không c h u n g mật chập t r ọ n trong đám người có một cái bình thường người đang nhìn đến tiểu h ắ c lúc bỗng nhiên như mày ngược lại ánh mắt đột nhiên trở nên s ẵ n g g ọ n g sắc cơ đột nhiên bắn ra thoáng qua lướt đến bọn hắn trên không ánh sáng màu xanh trở hiện một n g ụ n thong thả đồng thau chung lớn như núi áp rơi như muốn đem mạc vô hư cùng tiểu hát t r i n áp đến chết lập tức mạnh liền sát cơ lại để cho vẫn không nhúc ních mạc vô hư khoe mắt mạnh l i ệ t nhảy trong nội tâm cảnh giác đ ỗ n g nhiên n g n g đầu cái tia ánh sáng màu xanh thong thả như núi áp rơi chuông lớn lất đầy tầm mắt như muốn nghiền nát đỉnh nháy mắt theo đan điền bay ra nghĩ lại phóng đại ẩm ẩm tấn công mà mặc vô hư chỗ bên cạnh bờ phương viên hơn trăm t r ư ợ n g đ ố n g nhiên hạ xuống từng mảnh nước ao chảy ngược đại đỉnh đảo ngược bay trở về trong tay chỉ thấy khỏe miệng của hắn ma n g huyết sắc mặt tẩn ẩn trắng bệnh tiêm máu thoáng hiện nhanh chóng bay khỏi tại hắn đầu vai tiểu hắt đầu g ó c t r ò n váng cũng không dễ chịu người là hạ thừa hạo mặc vô hư trầm giọng nói đồng thau t r u n g lớn cũng đã chết trong tay hắn hạ thừa phong cái k i a m ộ t ngụm giống như lúc mà hắn còn nhớ rõ đô văn từng từng nói qua hạ thừa phong cái tiêm ộ t ngụm chỉ là đồ dòng cái này một ngụm đồng thau chung lớn so với hạ thừa phong cái tiêm ộ t ngụm không biết mạnh gấp ba thất kiếm sơn xích kiếm phong nhận lấy cái chết thanh âm băng hàn s á t cơ vô hạn dứt lời chỉ thấy người nọ bình thường tướng mạo rất nhanh biến hóa đạo mắt trở nên tuấn tú phiêu giật phi phạm cùng hạ thừa phong lớn lên mười phần giống nhau đúng là tây sơn ngũ đại thiên tài một t r o n g thất kiếm sơn hạ thừa hạo thoáng chốc đồng thau chung lớn ánh sáng màu xanh lại trướng hạ thừa hạo trong tay lập tức xuất hiện một thanh t r ư ờ n g kiếm kiếm khí như b i ể n thẳng hướng mạc vô hư lúc nào trở nên giấu đầu lộ đôi rồi hạ vậy mà còn một mực không có phát hiện cánh hoa cuốn thân yêu nhật nam tự nhìn qua hạ thừa hạo cao mày nói một đội người mặc hoàng kim chiến giáp cưới dị thú thành vệ cấp tốc mà đến q u y một chương một trăm năm mươi bảy thiên t h n g đài dị thú gào thét hư không chấn động hoàng kim chiến giáp vàng r ự c nát nát một đội thành vệ như mãnh liệt triều d â n cấp tốc vào tới mặc vô hư trong lòng trầm xuống thành vệ sớm không tới trễ không tới hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đến, đến rồi mà hạ thừa hạo tựa hồ không hề cố kỵ sắc khí kinh thiên lạnh như băng ánh mắt gắt gao theo dòi hắn tấn m á n h đánh tới đồng t a o chung lớn gào thét tăng vọt ánh sáng màu xanh lại để cho một mảnh bầu trời không đều biến thành màu xanh đạo đạo kiếm khí thành phiến như biển như, muốn trôn vùi hết thảy. như nhìn kỹ, sẽ phát hiện kiếm k i a khí đúng là tím trong mang hắc yêu dị trong lộ ra ư u lệ thoáng chốc mặc vua hư bất chấp cấp tốc mà đến thành vệ trong mắt có hào quang c h ấ p tắt kim quang đ ố n g nhiên theo trên người hắn bộc phát lang thiên chiến y nháy mắt mang tất cả bốn phía giống như gió bao điên c u ồ n g tàn sát bừa bãi không trùng bên cạnh bờ tất cả mọi người ai cũng biến sát chỉ thấy trên người hắn kim quang sáng chói chân đạp tiêm máu tay trái c h à o đ ỉ n h tay phải nắm tay ngang nhiên nên hướng hạ thừa hạo Hoa! h Tiểu đem làm ánh sáng màu xanh chiếu rọi tại thất lúc mặc vua hư chấn động mạnh một cái đ ỗ n g nhiên phát hiện có một đạo đạo vô hình chi lực theo m ặ c trên người tấu h phảng phất giống như cũng bị người xé rách mà cái kia gào thét mà đến đồng thao trung lớn lập tức đã tới ngoài mấy trượng đạo đạo sát cơ kinh thiên kiếm khí chặt chẽ đi theo hạ thừa phong khỏe miệng một kéo nổi lên một vòng sảng g i n g dáng t ư ơ i cười trước mắt phảng phất đã xuất hiện mặc vua hư bạo thoái đã chết c h ẳ n g cảnh đột nhiên kim quan manh liệt tránh như một vòng màu vàng liệt dương mặc v u hư vung mạnh động thủ trong đại đỉnh ngang nhiên đánh tới hướng đồng thao trung lớn đồng thời kim quan lượn lờ nắm tay phải l bạo tiếng nổ thành phiến phong vân b i ế n sắc hư không đều coi như muốn sụp đổ giống như ảnh hưởng còn lại tầng tầng lớp lớp nhanh chóng k h u y ế t tán mọi người hoảng sợ vừa lui lui nữa đây chỉ nở rộ đưa tình tướng hướng tịnh đế liên ba hoa vô tình ảnh hưởng còn lại thành phiến trôn vùi chậm rãi tung bay lên không sở nhược hề lông mày nhẹ trao lại nhìn qua trôn vùi đoá hoa con mắt sinh thương t i ế c tiếp theo nhanh chóng tung tích hạ lạ kích thích dây đàn hàn âm thanh liệt liên tục thay đổi lúc trước tiêu điều ảm đạm tổn thương sở tầng kia tầng ảnh hưởng còn lại gặp â m lập tức mà rừng tại nàng về sau tịnh đế liên hoa hoa Phản、phất ả n p h muốn t ạ c thoái máu tơi ư bay là tả giữa bị đẩy lui và i d ả m xa chỉ thấy bị hắn chặt chẽ nắm trong tay như muốn nghiền nát đỉnh không việc gì nhưng hắn tay phải nhưng lại huyết nục mơ hồ như hắc kim y hệ t cốt cách đ ề u hiện lộ tại bên ngoài mà c u n g đỉnh tấn công đồng thau chung lớn nhẹ nhàng rung động ánh sáng màu xanh thong thả hạ thừa hạo xa xa nhìn qua mạc vua hư lạnh lùng nói vậy mà không chết khó trách ta cái tia bất tranh khí đệ đệ sẽ chết trong tay n g ư ờ i nói xong hắn liếc qua đã gần đến thành vệ lại nhìn thoáng qua hoàng kìm trên chiến xa người nhưng lại không có vội vã động thủ thành vệ đem làm thủ một người lạnh lùng nhìn lướt qua hạ thừa hiếm thấy không có vừa lên đến liền giết người mà là đến hoàng kim chiến xa cách đó không xa t ơ thiếu chủ như trước tới dị thú lên không có cung kính cũng không có lãnh đạo ngựa khí không tiêu ngạo không xiềm định tại phía sau hắn một đám người cũng như thế lại để cho bọn hàn chiến đoạn không thành thiếu chủ nói một đá kích khởi ngàn tầm sóng xa xa thối lui đám biển người như thủy chiều xôn xao chuyện là a đoạn không thành thiếu chủ vậy mà lên tiếng lại để cho bọn hàn chiến chưa bao giờ có sự tình có nhân đạo tự hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi giống như không biết bao nhiêu người chết ở hạ thừa hạo đồng toa chung lớn phía dưới tục truyền đồng thao t r u n g lớn lai lịch thần bí uy năng vô hạn người nọ là ai rõ ràng không chết mọi người đối với mạc v ô hư tràn ngập tò mò thành vệ còn ở phía xa lúc hạ thừa hạ vốn định một k í c h bị mất mạng chỉ là mạc v ô hư cũng không có lại để cho hắn như nguyện đem làm thành vệ đã đến lại có đoạn không thành thiếu chủ ở đây hắn không thể không có chỗ cố kỵ mà đoạn không thành thiếu chủ một câu t r u y ề n ra về sau hắn rất là ý chỗ nhìn thoáng qua hoàng kim trên chiến xa thân ả n h lập tức bỗng nhiên lần nữa thẳng hướng mạc v u hư một cách mà thôi mạc v u hư cũng đã bị thương nếu không phải có cái kêu khẩu như muốn nghiền nát quỵ dị đại định ngăn trở đồng kết quả chắc c ba năm thế t h Hắn i ế trước do đơn tuần cảnh tu vi n nhiết hắn còn chưa hư đây hạ thừa hạo thế nhưng mà sinh sinh đem lôi trưởng lao làm cho tự bạo mà vong lúc này mặc vua hư gặp hạ thừa hạo đánh tới biết rõ không địch lại trong mắt lại chớp động xuất điên cùng hào quang thầm nghĩ thời gian sinh tử đã có đại tạo hóa ta đây hào cương chiến ý dự ở hoàng kim trên chiến xa đoạn không thành thiếu chủ xa xa nhìn qua hắn nói tựa hồ không kém chỉ là còn chưa đủ để dùng cùng hạ thừa hạo so sánh với cánh hoa quấn thân yêu việt nam tự nói chiến ý bành trướng sắc khí như nước thủy triều chỉ thấy đạp thiên bước xuống hư không d u n g động lắc lư không đất mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất giống như dấm nát thần cổ lên vô hạn kéo lên lực lượng lại để cho hư không bạo động thoáng qua hai người đã gần đến huyết quang đầy trời lên ánh sáng màu xanh thong thả đẳng đạp thiên bước m ạ n h lượt đạp xích huyết đ a o rắt đầy trời huyết quang lập trạm ánh sáng màu xanh trong hạ thừa hạ h ư lạnh thoáng chốc chỉ thấy đồng thau chuông lớn bên trên một mảnh ánh sáng màu xanh nháy mắt đánh ra v anh v anh hai tiếng nổ mạnh r u n trời mặc vô hư bay ngược mấy năm trôi qua đạp thiên bước hắn hay là mà xích huyết đ a o vậy mà chạm không khai mở một mảnh kia ánh sáng màu xanh người vũ nhục cổ kiếm nhất đạp thiên bước lại càng không xứng đạt được phượng huyết xích kim hạ t h ừ a hạ âm thanh lạnh lùng nói đồng thau trông lớn thình lình như gió truy kích bay ngược mạc vô hư đột nhiên mạc vô hư ánh mắt l ó e lên cắn răng một cái đ ỗ n g nhiên một đ a o chém về phía đồng thau trông lớn ranh nhưng mà chưa đến trung thể đã bị ánh sáng màu xanh ngăn lại ánh sáng màu xanh huyết quang c h ấ p động giữa hắn vốn huyết lui nữa trong cơ thể thương thế tăng thêm ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị nhưng ở hắn bay rớt ra ngoài nháy mắt một đạo thanh khí theo trên người hắn Bọc lấy m ộ t nhiên hạ thừa hạo hai con ngươi ngưng tụ chỉ thấy bên cạnh hắn một đạo thanh khí nháy mắt hóa thành một người cầm trong tay đại đình cồn m á n g đánh tới hương hắn trong nội tâm cả kinh trường kiếm trong tay hảo quang lập lòe b ỗ n nhiên đón t h à o nháy mắt keng trường kiếm lên tiếng mạt thoái đại đỉnh đột nhiên nện ở trên người hắn trên người một hồi kèn két loạn hưởng cốt cách không biết gây đi bao nhiêu trong miệng máu tươi như chảy ra phi tóc lui về phía sau tại tất cả mọi người cho rằng mạc v ô hư nhất định bại vong thời điểm hắn đại phân thân thuật lại để cho hạ thừa hạo ăn hết một cái bạo thiệt t h i phân thân vốn là dùng thanh khí hóa thành đồng t h a o trông lớn lại tản ra t h ô n g thả ánh sáng màu xanh hạ thừa hạo căn bản cũng không có chú ý tới hoặc là hắn căn bản là không nghĩ tới mạc v ô hư lại vẫn sẽ tuyệt địa phản kích tất cả mọi người kinh ngạc cực kỳ chỉ thấy phân thân đắc thủ sau đạp thiên bước mánh lượt đạp nhanh chóng truy hướng bay ngược hạ thừa hạo hạ thừa hạo kinh sợ này ra ánh mắt â m trầm lập tức mạc v u hư phân thân một tay trào đỉnh của mánh mà đến lập tức h đồng thao t r u n g lớn đột nhiên dừng lại keng một tiếng tiếng t r u n g vang vọng t i ê n địa, tựa như t r u n g t à n g bất kể là mạc vô hư bản tôn hay là phân thân tại t r u n g tiếng vang lên nháy mắt tâm thần dung mạnh thoáng chốc từ không trung tái rơi giống như d i ệ u bị đứt dây mà trong cơ thể nguyên thần tại tiếng t r u n g hạ phẳng phất gió lớn trong yếu ớt ảnh đến tùy thời đều muốn dập tắt đã từng hạ t h ừ a phong cái kia một ngụm đ ồ dỏm đồng thao t r u n g lớn cũng có như thế y hệ tiếng t r u n g công kích chỉ là uy lực hoàn toàn là cách biệt một trời xa xa mọi người tại tiếng chung truyền đến sau sắc mặt đột nhiên trở nên trắng hoảng sợ trong lần nữa mau lui bọn vậy mà không là đối thủ cao cao bay lên tiểu hắc gặp mặc vô hư như, như người h ư n chết hướng trên mặt đất rơi đi hồn h n mắng k e n tiếng trung tái khởi chỉ thấy cầm lấy đỉnh phân thân bỗng nhiên tàn ra hóa thành thanh khí cùng đỉnh cùng một chỗ bay về phía mạc vô hư mà mạc vô hư tại tiếng thứ hai t r u n g tiếng vang lên sau đã bất tỉnh nhân sự phản phất thật đã chết rồi t r u n g t r u n g điệp điệp té rứt trên mặt đất xích huyết đ a u đỉnh thanh khí tại mất đi khống chế của hắn sau đảo mắt trụi vào hắn thân hạ thưa hạo bị phân thân một kích thương thế cũng không nhẹ chỉ thấy trên người hắn một hồi hào quang lập lập ổn định thương thế sau nhanh chóng lướ không phải h u y ễ n ảnh phân thân t h u ậ t là thần thông gì hoàng kim trên chiến xa đoạn không thành thiếu chủ lẩm bẩm cánh hoa cuốn thân yêu n g h i ệ t nam tử lắc đầu nói cũng không có xuất hiện kỳ tích đón lấy hắn lại lớn tiếng nói hạ thừa hạo ta không muốn hắn chết dùng ngươi bây giờ có tổn thương chi thân thế nhưng mà đối thủ của ta hừ vạn thanh b ấ t lo chuyện người hắn hôm nay hẳn phải chết hạ thừa hạo âm thanh lạnh lùng nói tốc độ không giảm hỏi qua ra sao đột nhiên trên bầu trời một cái toàn thân đen k i ệ chim khổng lồ xuất hiện toàn thân cao thấp không có một tia tặc sắc nhưng lại biến lớn đâu tiểu hắc cự cánh hướng hạ thừa hạo mạnh mà vung lên vô hình công kích so nó không thay đổi đại trước k i a mạnh rất nhiều lần lập tức hạ thừa hạo kinh hãi vội vàng lấy mình keng hoa ngay sau đó vang vọng thiên địa tiếng c h u n g lại lên mà một tiếng nặng nề hoa gọi không cam lòng lạc hậu đồng dạng c h u y ể n khắp thiên địa phảng phất có một hồi t ử v o n g khí tức x ạ t qua lại để cho trong lòng người hàn ý nảy sinh phảng phất thân lâm u ngục hạ thừa hạo đ ố n g nhiên chấn động vội vàng gọi trở về c h u n g lớn tương hộ mà tiểu h từ không trung đập xuống nắm lên trên mặt đất bất tỉnh nhân sự mạc vô hư cấp tốc bay về phía phương xa thấy vậy hạ thừa hạo hận ý ngập trời hai mắt phóng hỏa lập tức mạc vô h không chỉ vạn thanh mở miệng ngăn cản cuối cùng cái kia quạ đen lại đem hắn cứu đi đang muốn đuổi theo dừng ở đây a lần sau các ngươi đi thiên táng đài tài chiến đống nhiên đoạn không thành thiếu chủ mở miệng nói ra thiên táng đài danh như ý nghĩa thiên tài trôn c ấ t đài lên đài chi nhân chớ không phải là một phương thiên tài còn trẻ cường giả chủ ý này tốt vạn thanh cười nói hừ hạ thưa hạo trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng nói các ngươi đều phải cứu hắn hay sao hiện tại không cứu ngươi cũng giết không được hắn rồi cái con kia quạ đen sớm không thấy rồi vạn thanh nói như hắn đang nói Tiểu t hắc ố q một chương một trăm năm mươi tám đại động tĩnh ao hoa sen tỉnh đế liên hoa đ u a n ở sắp có giai nhân một khúc tố vô tận thuế nguyện trước tiêu điều cùng bị thương lại để cho người phảng phất giữa giống như chứng kiến trận tiêu cảm tiên động địa yêu say đắm càng có không biết tên người cùng hạ thừa hạo tại mọi người tại đoạn không thành thiếu chủ tại thành vệ viễn xem phía dưới lại chiến đây là kỳ văn thành vệ vẹn vẹn xa xem mà không có nhúng tay là chưa bao giờ có sự tình tin tức mượn mọi người chi khẩu nhanh chóng lan tràn hạ thừa hạo không chỉ có là tây sơn ngũ đại thiên tài một trong tại thiên tài tụ tập đoàn không thành đồng dạng có một chỗ cắm rủi cùng thế hệ ai cũng không dám cam đoan có thể chiến m à toàn thắng hắn nhưng hắn vẫn ở đằng kia không biết tên trong tay người ăn hết một cái bạo thiệt t h i mọi người kinh dị kinh ngạc đồng thời đối với cái kia không biết tên người tràn ngập tò mò chỉ là trôi qua sau trận chiến ấy mọi người chỉ biết là cuối cùng người nọ bị một con quạ mang đi sống hay chết không người biết được người ở chỗ nào càng là không người biết được phản phất hắn như hoa quỳnh vẹn vẹn là vừa hiện nhưng hắn na lang thiên chiến ý như muốn cùng thiên so cao thấp lại làm cho mọi người thật lâu khó quên đoạn không thành cái này tòa to lớn đại thành khắp h u y ề n khung thiên vực tuổi trẻ cường giả tụ tập trí địa tựa hồ lại có một khỏa từ từ ngôi sao mới đem bay lên h á cám vô tận h á cám c h ầ m luân vô tận c h ầ m luân mặc vô hư hốn hốn đ ộ t đ ộ t mê mẩn mênh mông giữa quên mất sở hữu tất cả lại càng không biết người ở chỗ nào ngoại trừ vô tận h á cám hay là h á cám hạ tại trong bóng tối như lạc đường người qua đường không nhìn được đường về cứ như vậy thời gian phảng phất đã qua ngàn năm ngàn năm thời gian đổi lấy nhưng lại vô tận chấm luân chấm luân tại vô tận trong bóng tối coi như vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại tổn thương có nặng sao như vậy đ ề u hơn mười ngày còn bất tỉnh ra nếu không tỉnh lại ra sẽ đem ngươi kéo đi cho chó ăn tây thành một chỗ trong sân trong phòng tiểu hát đứng tại một cái bàn nhìn lên lấy nằm ở trên giường mạc vô hư hung dữ mà nói chết q u ả đen ngươi có phiền hay không mỗi ngày cũng gọi lấy kéo hắn đi cho chó ăn vậy ngươi ngược lại là kéo à, đừng chỉ nói bất động kéo đi cho chó ăn ta cũng bất việc mỗi ngày hao tổn ở chỗ này linh tinh đều không có lợi nhuận bên cạnh bàn ngồi có một người lớn lên nhỏ gầy mắt có tinh quang nhưng lại vạn sự thống hắn tức giận nói lại nói lúc ấy tiểu hát một tiếng bất thường hoa gọi tuy nhiên ngăn cản tiếng trung nhưng nó cũng không dễ chịu nắm lên mạc vô hư bỏ chạy căn bản không phân biệt phương hướng ma tây thành v ừ a lớn cũng không phải nhất thời bán hội một ngày hay hai ngày có thể bay ra ngoài đấy quanh đi quẩn lại phía dưới vạn sự thông vậy mà đã tìm được bọn hắn vạn sự thông tìm bọn hắn không là khác chỉ là muốn đem mạc vô hư còn lại linh tinh toàn bộ đem tới tay nhưng hắn không nghĩ tới tiểu h ắ c lại đem hôn mê bất tỉnh mạc vô hư trực tiếp ném cho hắn về sau còn chuyện gì không để ý tới lúc bắt đầu hà đại mạc vô hư trên người một phen kiểm tra sau vốn tưởng rằng mạc vô hư sẽ rất nhanh tình lại, lại có một số linh tinh có thể lợi nhuận dù cho không có linh tinh cái kia đỉnh cái kia đ đang tìm đến bọn hắn trước kia hắn đều hiểu rõ được rành mạch rồi đối với hắn mà nói tìm được một chỗ đặt chân c h i địa cũng không khó chỉ là lại để cho hắn không nghĩ tới chính là hơn mười ngày trôi qua mặc vô hư thương thế trên người đều đã chuyển biến tốt đẹp rõ ràng không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu lại để cho hắn phiền muộn không thôi mà chuyện gì không để ý tới tiểu hắc có việc vô sự đã kêu la hét muốn kéo mặc vô hư đi cho cho ăn gọi gọi là được hùng nhưng chính là không thấy nó hành động vạn sự thông không khỏi càng thêm phiền muộn vạn sự thông ra nói cho ngươi biết nếu là hắn chết rồi ngươi chịu không nổi dùng ngươi linh thông tin tức sớm đã biết do hắn là tây sơn kình thi hắn là cổ kiếm nhất duy nhất thân truyền đệ tử không nói cái kia già bất tử quái vật ngươi gây được tốt hay sao hả chạy đến chân trời góc b i ể n hắn đều sẽ tìm được ngươi tiểu hắc đầu nghiêng một cái đúng cách cách nói một chàng ẩn ẩn mang theo uy hiếp kỳ thật nó cũng chỉ làm i ệ n g tiện còn chưa phá xác đã bị mạc vô hư mang theo trên người như thế nào lại đưa hôn mê bất tỉnh mạc vô hư tại không để ý tới vạn sự thông chán nản lớn tiếng nói hắn có chết hay không quản ta chuyện gì hắn hiện tại cái dạng này cùng ta nửa khối linh tính quan hệ đều không có ta cùng hắn chỉ là làm giao dịch mà thôi hiện tại ta còn ở nơi này hoàn toàn là xuất phát từ có ý tốt hừ, hừ. h ả o ý ngươi là sợ không chiếm được linh tính a cái kia khẩu phá đỉnh có thể cùng hạ thừa hạo đồng thao t r u n g lớn với bính hiện tại không biết bao nhiêu người tại đánh c h ủ ý của hắn chớ cùng ra nói ngươi một điểm tâm tư cũng không có nhúc nhích qua còn có hắn cây lao kia đây chính là phượng huyết xích kim tế lượt đấy phượng huyết xích kim n g ư ờ i không muốn muốn tiểu tựa hồ sớm xem thấu tâm tư của hắn muốn thì sao động tâm tư thì như thế nào kính thiên phong tiêu giao tử không chết tin tức hiện tại sơ huyền tinh mọi người đều biết nhưng đệ tử trẻ tuổi tranh chấp hắn dạ như vậy quái vật sẽ không biết xấu hổ xuất thủ sao trừ phi hắn muốn lưng đeo cả đời đeo dành vạn sự thông thẳng thắn mà nói cái tiêu động thủ đi ra sớm chờ đấy tiểu hắc vô cánh mà lên trận địa sẵn sàng đón quân địch không có dẫn đầu trực tiếp xuất thủ cũng không phải phong cách của nó chủ yếu chính là nó không có năm chắc có thể chiếm được tiện nghi đừng ở chỗ này phô trương thanh thế ngươi biết do ta sẽ không xuất thủ ngăn t r ở đồng thau trông lớn trông vang ngươi cũng bị thương không nhẹ đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được nói sau ta vạn sự thông trà trộn đoạn không thành dựa vào là danh dự không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn vạn sự thông nói thôi đi nói được như vậy đường hoàng làm gì vậy mặc kệ vạn sự thông nói thật hay giả tiểu hắc xỉ mũi có thường mặc vô hư yên tĩnh nằm ở trên giường phản p h ấ t giống như ngủ say tiểu hắc cùng vạn sự thông một cái không quen nhìn một cái trong phòng cãi lộn không ngừng ngày qua ngày không rước trận một ngày chỉ thấy một mực l ặ n g lặng nằm mặc vô hư vùng đan điền có một đạo có chút huyết quang lóe lên mà diệt vẹn vẹn là nháy mắt mà thôi cãi lộn không ngất vạn sự thông cùng tiểu hắc đều không có chú ý tới mà huyết quang hiện lên về sau không còn có một tia dị thường cùng phản ứng tựa h ồ cái kia gần kể chỉ là trong lúc lơ đãng sinh ra ảo giác mà mặc vô hư như trước như h o ạ tử nhân giống như thời gian phảng phất đã hơn ngàn năm mặc vô hư trầm luân tại vô tận trong bóng tối đột nhiên một kia ánh sáng đâm rách vĩnh hằng hắc cám giống như ánh dạng đông mang đến sơ sáng sớm q u y ế n mất sở hữu tất cả mặc vô hư tại hắc cám trong thế giới đột nhiên bừng tỉnh trí nhớ lập tức hiện hiện không bao lâu chờ mong đã lâu cảm nộ g trải qua một phen sinh tử giấy r u a hắc cám trầm luân sau rốt cục xuất hiện phu trí nhân chống rỗng không giống như mà vạn vật đơn giản ta tạo sẽ vạn vật dùng t h à n h đã chống vắng đến hư linh mội thăng hoa trong phòng vạn sự thông cùng tiểu hắc đột nhiên ngay ngắn hướng nhìn về phía nằm ở trên giường mạ chỉ thấy hắn như trước nhắm mắt nằm yên tĩnh mà chung quanh linh khí lại điên c u ồ n g dũng mánh vào hắn thân tựa như cướp đoạt trong n g a y mắt trong phòng trong sân bốn chu thiên sở hữu tất cả linh khí như chiều chạy ngược tôn u ra mà đến giây lát chốc lát bản nằm ở trên giường mạc v ô hư đã mất đi bóng dáng bị một tầng d à y đ ặ c linh khí hình thành ánh sáng kén bao k h o a trong đó mà bốn chu thiên vọt tới linh khí không ngừng tôn u ra linh khí lại để cho thiên đ ị a biến sắc thay đổi bất ngờ tại bọn hắn sân nhỏ phương viên mấy ngàn dặm mọi người kinh nghi bất định đây là muốn đột phá t i ế tấu tiểu hắc kinh ngạc không xác định mà nói ta t i ể u nói tại sao lâu như thế bất tỉnh ra nguyên lai là muốn đột phá chỉ là cái này động tính phải hay là không quá lớn điểm vạn sự thông nói mau tới hỗ trợ đón lấy lại đối với tiểu lập tức vội vàng lướt ra khỏi phòng vây quanh gian phòng nhanh chóng bố trí trận pháp tiểu hát tuy nhiên cùng hắn một mực c á i lộn không lướt nhưng lúc này không dám lãnh đ ạ m mặc vua hư đột phá chi cơ không cho có mất chỉ thấy nó theo sát lấy lướt đi hỗ trợ nhưng mà tuân ra mà đến linh khí thực sự quá mênh mông cuột quận không đợi bọn hắn trận pháp bố trí song thành trong phòng linh khí hình thành ánh sáng kén dĩên no bể bụng gian phòng tại bọn hắn kinh ngạt trong ánh mắt chậm rãi lên không Đây là chuyện gì xảy là thông kinh nghe Vạn gì ra? sự q một thanh không nói. cũng Già b chương một trăm năm mươi chín uy áp che trời mấy ngàn dặm hơn vạn dặm mấy vạn dặm đến cuối cùng khắp tây thành mọi người kinh nghi không hiểu ngang đầu nhìn qua cái kia bay lên xa treo phía chân trời cực lớn ánh sáng kén chỉ thấy ánh sáng kén như mặt trời rực rỡ bình thường trói mắt tràn ngập tại tây thành linh khí bị nó cướp đoạt không còn vạn sự thông ánh mắt n g ơ n g ác lẩm bẩm nói hắn thật là tại đột phá sao nếu không là từ đầu tận mắt nhìn thấy hắn quả thực không thể tin được tiểu hắc phịch cánh ngừng trên không trung n g a n g đầu sợ hai than nói chưa từng có ai a không bao lâu tây thành các nơi không ngừng có người bay lên có tản mắt ra cường đại lăng lệ ác liệt khí thức có lại vân đạm phong thanh nhưng lại không một là kẻ yếu thẳng đến hướng g i a o động treo phía chân trời cực lớn ánh sáng kén sự t i n h s u ấ t k h á c thường tất có yêu mỗi người đều muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra hay là nhìn xem phải chăng có thể có lợi chơi lớn rồi nhiều người như vậy đều hướng về phía hắn đi làm sao bây giờ tiểu hắc lo l ắ n g nói nó căn bản vô lực ngăn cản có thể làm sao ngươi không thấy được có rất nhiều này lão bất tử đều xuất hiện sao chúng ta hay là đường đi chịu chết hiện tại chỉ có thể nhìn chính hắn rồi vạn sự thông nói một người ở vào đột phá lúc mấu chốt đều đặc biệt yêu ớt thường thường đều tìm một chỗ ẩn nấp chỗ an toàn hoặc là mời người hộ pháp như m ặ c vô hư như vậy thanh thế to lớn phản phất muốn hấp dẫn khắp thiên hạ người cũng biết người đ i ê n c u ồ n g chỉ là đây hết thệ cũng không bị hắn đang khống tinh thần của hắn vẫn đang ở vào cảm lộ giữa đối với ngoại giới hết thệ hoàn toàn không biết càng không biết bọc lấy hắn cực lớn ánh sáng kén lúc này vạn chúng trú m ụ những cái kia không ngừng bay lên mọi người nhanh chóng tới gần đột nhiên d ị biến nảy sinh chỉ thấy cực lớn phủ ở trên không ánh sáng kén đ ỗ n g nhiên dần hiện ra một mảnh nhàn nhạt huyết quang huyết quang mặc dù nhạt nhưng mà lại tại lập tức lại để cho những cái kia tới gần người kinh hãi sợ hãi như mưa rơi xuống đến mức bất kể là cường lại yếu đều không ngoại lệ không có người may mắn cái kia nhàn nhạt huyết quang giống như trí cao vô thượng thần không cho tới gần không cho khinh nhuẩn không cho làm bẩn như mưa rơi xuống người cũng không có đã chết nhưng nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh trong mắt sợ hãi khí tức bất ổn phẳng đã trải qua một hồi đáng sợ thiên t a i hạo kiếp, kiếp sau cũng từng tâm thần có chút không tập trung tình huống như thế nào cái tiêu huyết quang là vật gì phát ra hay sao vạn sự thông vẻ mặt ngạc nhiên gấp hướng tiểu h ắ t hỏi huyết quang tựa hồ đập phát chết luôn hết thảy bất kể là già không người chết hoặc là còn trẻ cường hắn người chỉ cần ngươi dám tới gần kết quả duy nhất tựu i là truy lạc không người có thể dừng lại thêm một hơi thời gian cương đại thần bí q u ỷ dị là mọi người trong nội tâm nhất trí n g h ĩ cách g i a cũng không biết ta cho tới nay da đều chỉ biết là hắn cây đào kia phát ra huyết quang nhưng cái này rõ ràng không phải đào phát ra đấy tiểu hắc tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu đây hết thể quá mức yếu dị vượt ra khỏi nó có thể hiểu được phạm vi những cái kêu bình thường căn bản không xuất thế lao quái vật tại nhàn n h ạ t huyết quang hạ cũng làm theo rơi xuống tây thành tất cả mọi người ai cũng hoảng sợ ngạc nhiên tin tức thông qua truyền tống trận rất nhanh t r u y ề n đến đoạn không thành k h á c các nơi mà lúc này mạc v ô hư đang đ i ể n khí hải trong một mảnh huyết hồng một k h ỏ a huyết c h â u cấp tốc xoay tròn như chiều giống như biển linh khí bị nó hấp thu đ ạ i bộ phận một n g ụ m như muốn n g h i ề n nát đỉnh vây quanh huyết trâu nặng n ề phù phủ chỉ có một phần nhỏ linh khí tiến vào mạc vô hư toàn thân các nơi nhưng mà khắp tây thành sao mà đại linh khí sao mà nhiều tầm bổ lấy vô số người mà khắp tây thành một phần nhỏ linh khí lại có bao nhiêu như g i a n g như sông giống như h ồ giống như biển lượng biến khiến cho biến chất không bao lâu hắn toàn thân huyết đ ụ c tạng phủ nguyên thần pháng phất kinh nghiệm một hồi luân hồi đã xảy ra trời lật phục biến hóa đ ặ t tới một cái tiệm độ cao mới tạng phủ hoàng anh tránh hào quang trái tim nhẹ nhàng nhảy lên như thiên của mình mang theo tí ti màu vàng huyết dịch đổ như nổ g i a n g gào thét kích động phi lưu nổ vàng từng cơn tựa như hắc kim toàn thân cốt cách ánh sáng âm m chạy đùng đùng loại hưởng càng lộ ra cứng cỏi biến hóa không lớt như trước rất nhanh tiến hành cực lớn ánh sáng kén nhàn nhạt huyết quang nh bốn phương tám hướng xa xa châu đứng đầy người chỉ là lại không còn có người dám đến huyết quang chiếu dọi trong phạm vi đột nhiên ánh sáng kén chung quanh dị tượng trợ sinh cao lớn thần ma hư ảnh đội trời đắp đất hét giận dữ quát trói thai như muốn nộ kích cựu thiên thiên âm trôi giạt từ từ chư phật ngâm sướng thương long gào thét nhiều tiếng trần thế phượng minh cựu thiên thanh liệt xa xưa cam tuyển phú luân dũng có liên chập trởn ánh sáng kén cho người là ai đây là tất cả mọi người trong nội tâm đều muốn biết vấn đề chỉ là lại không người biết được cái kia nhàn nhạt, nhạt huyết quang đem ánh sáng kén bốn phía một phiến thiên địa hóa thành tầng u không ai có thể tới gần kén trong chi nhân khó lường chuyến thuyết bực này dị tượng chỉ tại thượng cổ mới sẽ xuất hiện hiện nay căn bản không xứng đáng một cái thương lão nhân nhìn qua ánh sáng kén trầm giọng nói một lát hay là đỏ mắt mặc vô hư toàn thân từ trong ra ngoài lại trôi qua một lần thoát biến thăng hoa ánh sáng kén bên ngoài dị tượng đột nhiên biến mất một mảnh mơ hồ thế gian bỗng nhiên hiện hiện chỉ thấy cái kia phiến thế giới mơ mơ hồ hồ xem không rõ ràng lại uy áp c h e t h i ê n ép tới một phương bầu trời ẩn ẩn run r u dày như muốn sụp đổ xa xa chỗ nhìn từ xa mọi người cấp tốc t ố i lui về phía xa thậm chí có người ho ra máu khắp tây trong thành người thành phiến q u ỷ dạm xuống đất không biết bao nhiêu người trong mắt bất khuất run dậy muốn đứng lên hắn đến cùng là ai còn đứng lấy vạn sự thông toàn thân phát run căn c h ẳ n g rằng giống như thừa nhận lấy áp lực thật lớn nhìn qua hiện hiện mơ hồ thế giới d u n g g i ọ n nói ra ra xem không hiểu rồi tiểu hắc đen kịt trong hai mắt có sợ hãi cái kia mơ hồ thế giới cho áp lực của nó quá lớn nó cũng không dễ chịu đúng lúc này chỉ thấy mơ hồ thế giới lại biến lập tức trở nên rõ ràng không ít chỉ l à mông lung giữa hay là làm cho không người nào có thể thấy rõ rồi sau đó ánh sáng kén nháy mắt co rút lại đều chui vào mạc vô hư trong cơ thể hắn hiện ra thân hình ở đan điển tản mát ra nhàn nhạt trong huyết quang lặng l ặ n g đồng bền bên ngoài thân nhàn nhạt vầng sáng trong suốt giống như một khối hiếm thấy chân bão xa xa chỗ người nếu không là gặp huyết quang còn trừ tán mơ hồ thế giới vẫn còn sợ sớm đã x ô n g lên rồi đông nhiên mạc vô hư mở ra đóng chặt đã lâu hai con n g ư ờ i hai đạo giống như thực chất kim mang tại hắn con n g ư ờ i khai mở khạp giữa lập tức kích xả mà ra một cổ cường đại khí tức lập tức kích động mở ánh mắt đạo qua các nơi đông nhiên n ữ n mày trong mắt có vài phần m ở mịt hắn không biết mình như thế nào sẽ xuất hiện tại đây trên không trung càng không biết xa chỗ xa xa tại sao có thể có nhiều người như vậy nhưng tu vi tăng lên là chân thật đấy cường đại cảm giác cũng là chân thật đấy mà lại không chỉ có chỉ là đến hư niết nhất trọng thiên đơn giản như vậy hoặc là hậu tích bạc phát nguyên nhân được phép quỷ dị huyết c h â u nguyên nhân lại để cho hắn tại chưa phát giác ra giữa hư niết c ả n h thẳng lên tam trọng tiên h hết thể tựa như thần thoại giống như lại để cho người khó có thể tin không bao lâu chỉ thấy mơ hồ thế giới biến mất huyết quang trầm dãi thu liễm xa xa người ở ngoài xa nhanh chóng mà đến đánh ra trước đến tiếp sau một cái so một cái nhanh có người tản mát ra khi tức dù cho mạc vô hư hiện tại hư nhất tam trọng thiên cũng sinh lòng nhỏ bé cảm giác những cái kia nhìn như giàn mua vân đạm phong thanh chi nhân hắn càng là không dám xem thường một lần một phá vô tận phiền thoái hướng hắn vào tới trốn đột nhiên tại bên cạnh hắn hư vô không trung lập tức xuất hiện một đầu đen kịt một khe lớn một cái cực lớn móng nuốt đột một theo trong cái khe thỏ ra một c h à o chụp vào hắn tiểu hát như phong đáy nổi khó nghe cực kỳ thanh â m lại cực kỳ quen thuộc lại thấy phi tốc tiếp cận rất nhiều người không một là loại lương thiện hắn không có phản kháng mặc kệ do cự trảo một phát bắt được hắ thoáng qua biến mất không thấy không biến nữa. gì qua đợi bốn vương tám hướng người đến lúc đen kịt khe hở còn không có có biến mất nhưng lại không ai dám vào nhập trong đó mọi người biểu lộ tất cả không giống nhau có mặt người sắc câm trầm có người lạnh nhạt như nước có người nộ khí mọc lan tràn nhưng tất cả mọi người trong nội tâm đều có vô tận ngạc nhiên mặc vua hư đột phá ảnh hưởng khắp tây thành như thế to lớn tràn g diện trước đây chưa từng gặp cộng thêm đủ loại dĩ nhiên tuyệt tích hậu thế dị tượng tất cả mọi người chớ không muốn biết hắn là ai cha đem tây thành quấn triệt để cha có người q u á lớn trong lúc nhất thời tây thành có người khắp nơi nghe nóng điều tra có quan hệ với mặc v ô hư tin tức từng điểm từng điểm bị người biết bốn phía đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón từng cơn xé rách chi lực như muốn đem người xé thành mảnh nhỏ cảm giác này đã từng trải qua lúc trước nếu không là tiểu hát xé rách hư không đem hắn cùng tần c h â u nhi theo phong ma huyên hạ man ra hắn có lẽ sớm đã bị khốn đã chết tại phong ma huyên rồi một lần đột phá ảnh hưởng khắp tây thành những cái kia nhiều năm không xuất thế lao quái vật đều bởi vì người mà xuất hiện không được bao lâu h u y n khung người của thiên vực đều sẽ biết người rốt cuộc là ai đen kịt ở bên trong có thanh âm văng lên trước mặt không người ở ngoài xa ảnh mặc dù thấy không rõ l ắ n nhưng thanh âm hắn còn nhớ rõ. nói tây sơn tỉnh tiên phong mặc v ô hư đ ỗ n g nhiên tiểu hắc chấn động mạnh một cái đen kịp trong thế giới thoáng chốc xuất hiện một tia ánh sáng thoáng qua phóng đại tiểu hắc lập tức dấn thân vào trong đó trước mắt thình lình sáng sủa sau lưng trong hư không một đạo đen kịp khe hở chậm dãi khép lại đột nhiên lăng lệ ác liệt sát cơ lại để cho người khắp cả người phát lạnh một căn v ầ n g sáng nát nát mũi tên lập tức xuyên phá trời cao thẳng thẳng hướng tiểu hắc hoa tiểu hắc kêu sợ hãi thân thể khổng lộ nháy mắt nhỏi khó khăn lắm né qua trong t r ớ c mắt huyết quang l o ạ lên mặc v u hư đột nhiên một đao chém vỡ sát cơ chỉ thấy d ư ớ i bầu trời là một mảnh mê n h m ô n g rừng cấm trong rừng một chỗ trên đất trống một người cầm trong tay trường c u n g mặt có h u n g sắc lớn tiếng nói các ngươi là người nào muốn chết phải không lại dám xâm nhập tràng săn bắn hắn phát hiện tiểu thắt đột nhiên xuất hiện trên không trung một mũi tên bắn ra sau không nghĩ tới vậy mà còn có hai người mà ở phía sau hắn cũng có hai người nhưng lại tùy tùng một có người nói công tử theo chân bọn họ nói lời vô dụng làm gì ngài lại bắn hai mũi tên lại để cho bọn hắn đều đi chết được rồi đúng vậy a công tử ngài phải nắm chặt thời gian nếu là đã thua bởi nam cung g i hô diên nhà thể diện không có đạt tên còn lại nói chết q u ả đen n g ư ơ i như thế nào chạy đến nơi đây không chung vạn sự thông bốn phía n h ì n quét đợi thấy rõ trên mặt đất người về sau trong nội tâm dị thường khiếp sợ hắn khiếp sợ không là vì chứng kiến trên mặt đất người mà là khiếp sợ tiểu hắc sẽ rách hư không một vào một r a giữa cách xa nhau xa xa khoảng cách r a có thể mang theo các người đ à o thoát đã rất tốt đâu thèm cái gì phương hướng tại đây là địa phương nào không thể tới sao tiểu hắc liếc qua vạn sự thông nói trước tiên đem người phía dưới giải quyết nói sau không m u ợ n mặt vô hư nói lúc này chỉ thấy trên mặt đất đem làm thủ người n ó nghe xong hai cái tùy tùng mà nói chính dương cung cài tên xem hắn bộ dáng nhưng lại muốn đem bọn họ bắn chết chết tiệt đồ chơi bắn ra một mũi tên ra còn không có tìm người tính sổ ngươi lại đây ra cho ngươi nhìn một cái cái gì mới gọi kéo cung bắn tên tiểu hắc vừa thấy thẹn quá hóa giận mà nói dứt lời vốn đã nhỏ đi thân thể lần nữa bên lớn một chương phong cách cổ xưa đại cung cùng một chi hoàng kim tiễn mũi tên lập tức xuất hiện tại nó trước người chỉ thấy nó trên hướng kệ hoàng kim tiễn mũi tên một cái cánh vũ đầu đốn lượn cầm chặt không lưng một cái khác chỉ cánh vũ đầu đốn lượn cầm dây cung tiếng nổ mũi tên xuất q u y một chương một trăm sáu mươi không có thiên lý hư chống không do lớn làm rời dây, dây cung hoàng kim tiễn mũi tên kim quang sáng trói tăng vọt p h ả n phất một đầu kim sông từ trời rơi xuống chỉ thấy trên mặt đất người nọ vén lên c u n g đáp khởi mũi tên cũng còn không có bắn ra tiểu hát phát sau mà đến trước hoàng kim tiễn mũi tên giắt tăng v ọ t kim quang lại để cho hắn kinh hãi cực kỳ đ ồ n g nhiên hắn cung quýt bắn ra mũi tên nhanh chóng lướp ngang mở hắn căn bản là không trông cậy vào hắn tên bắn ra mũi tên có thể ngăn ở cái kiệp như sông ý hệ kim quang hai cái tùy tùng cũng hoảng sợ sinh sợ đi theo hắn cấp tốc né tránh. bọn hắn không nghĩ tới bầu trời cái con kia quạ đen tùy tiện bắn ra một mũi tên duy lực lại cường đại như thế phanh một tiếng văng nhỏ kim quang y nguyên mà đổi thành một mũi tên m ũ i tên lại bạo thoái bay lên tốc độ không giảm thẳng hướng cái kia đem làm thủ c h i nhân đánh tới nhưng mà vô luận hắn như thế nào né tránh càng rời kim quang lại như phụ giỏi trong x ư ơ n g chặt chẽ đi theo đ ả o mắt à. tại hết t h ả m một tiếng trong tiếng người nọ tại kim quang hạ bạo thoái huyết nhục thoái cốt văng khắp nơi hoảng sợ nguyên thần đang muốn thoát đi nào biết kim quang lập tức đi vòng mèo nháy mắt xẹ qua nguyên thần như khói mà tán h ử không biết chỗ s Tiểu lúc này hắn cùng với vạn sự thông hai người lập vào hư không dưới chân không lây không co kiếm cũng không cầm phảng phất giống đạp tại đất bằng phía trên đồng dạng tự nhiên lại nói tu vi phạm là đạt tới hư niết cảnh về sau là có thể dựa vào bản thân ngao du tại không nếu không dùng theo l ư ự i phi vân phi kiếm loài chim bay mới có thể bên trên được thanh thiên đi tới đi lui rồi ách cái này à là vì lúc ấy da đã quên hiện tại mới nhớ tới đúng chính là như vậy da thật là lúc ấy đã quên tiểu hát hai mắt loạn truyện mất tự nhiên mà nói mặc cho ai đều có thể nhìn ra nó đang nói láo cái kia trương phong cách cổ xưa uy lực vô cùng lớn cung nguyên là huyết nguyệt môn h ồ u nhuận kiệt sở hữu tất cả tiểu hát tại song nguyện tinh bắt được hầu n h u n kiệt tại hầu n h u n kiệt bị mạc vô hư giết x o n nhưng vẫn không thừa nhận là nó cầm cung hiện tại lấy ra không khỏi là mạc vô hư có một loại muốn cuồng đánh nó xúc động chuyện của các ngươi sau này hay nói đã gây họa đừng làm cho hai người kia chạy vạn sự thông t a o mày nói bao tại ra trên người tiểu h ắ c vội và nói g n tự hồ sợ mạc vô hư cầm lấy sự tình cước phóng nhanh chóng lướt hướng cũng chưa chết hai cái tùy tùng cái gì họa mạc vô hư hỏi đối với hắn mà nói đây là một mảnh địa phương xa lạ rất nhiều chuyện hắn cũng không biết vạn sự thông nhìn hắn vài lần đè xuống trong nội tâm kinh ý nói với ngươi làm kinh doanh làm sao lại xui xẻo như vậy linh tinh không có lợi nhuận ngươi bao nhiêu còn thật là làm phiền sự tình mặc vô hư như mày trong lúc hôn mê sự tình hắn cũng không biết càng không biết vạn sự thông cùng tiểu hắc mỗi ngày nao nao mỗi ngày náo nhưng vẫn trông coi hắn vạn sự thông gặp bộ dáng của hắn lại nói tiếp được rồi nói cho ngươi nói đi đoạn không thành có thể nói t i ể u là đoạn nhà địa bàn thế hệ này thành chủ chính là đoạn ngạo tiên phụ thuộc đoạn nhà gia tộc nhiều không kể x i ế t trong đó cường đại nhất có tầm g i a theo thứ tự là đoạn mục gia tộc nam cung gia tộc h ô diên gia tộc mà chỗ này phương vị tại đoạn không thành trung ương khu vực là các đại gia tộc tràng sa bán vừa mới giết chết chi nhân là hồ diên gia tộc dòng chính đệ tử hồ diên hùng ngươi nói có đúng hay không ạ nghe xong tại đây đã là đoạn không thành trung ương rời xa tây thành mặc v ô hư trong nội tâm cũng kinh dị tiểu hát xé rách hư không ghé qua quả thực giống như truyền tống trợn lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý mớn nguyên lai、like、là như vậy người đã giết là họa thì tránh không khỏi không có gì phải sợ đấy không bao lâu về sau mặc v ô hư gật đầu nói đối với tiểu hát theo tây thành xé rách hư không trực tiếp tựu đến nơi này nhưng lại tránh n g ư ờ i không sợ ta sợ a nhanh lên ly khai tại đây nếu hô diên nhà một nhà già trẻ lớn bé đều tới tìm thủ chúng ta chấp cánh cũng khó khăn trốn vạn sự thông nói trong lòng của hắn khiếp sợ lại cũng không có hỏi nhiều nói xong trực tiếp hướng tiểu hát bay đi lúc này hai cái tùy tùng đã bị tiểu hát bắt lấy bị nó dừng lại một c h ầ u đánh cho tê người sau tại trong rừng trên mặt đất kêu l e n không đ ớ t vạn sự thông rơi ở bên cạnh trên mặt đất không nói hai lời đưa tay sẽ giết một người tên còn lại tiếng kêu l e n im bặt mà dừng hoảng sợ nói ngươi ngươi ta ta là hô diên nhà người ngươi không thể giết ta hỏi ngươi hai vấn đề thành thật trả lời miễn cho khỏi chết vạn sự thông nói ngươi nọ gấp vội vàng gật đầu vạn sự thông nói tiếp hô diên hùng cùng với tại sàn bắn hô diên nhà còn có hay không những người khác tại tràng săn bắn trong mấy ngày hôm trước tại đây bị dẫn dụ đến một đầu công phúc công tử cùng nam cung ý đánh cuộc ai có thể trước bắt được nó là một mình v à o hô diên nhà không có những người khác ở chỗ này rồi người nọ vội hỏi không dám có chút dấu diếm công phúc t i ể u hô diên hùng cùng nam cung ý như vậy ăn chơi thiếu ra giá áo túi cơm có thể bắt được công phúc vạn sự thông nói rõ ràng không tin cái này đầu công phúc còn đấu thực lực cũng không được người nọ b ể bộn giải thích nói vạn sự thông nghĩ nghĩ về sau trong mắt tinh quang chất động lẩm bẩm hiếm thấy công phúc lại bị bọn hắn phóng tới chàng săn bắn đến, đến rồi mà bây giờ chàng săn bắn cũng chỉ có nam cung ý một người tiếp theo nhìn qua tiểu hắc lâu không xuất hiện dáng tươi cười thoáng chốc hiện hiện vẻ mặt cười đến nấu nhừ nói qua n g huynh ngươi biết rõ ta là thủ tín dùng người cái này người người nọ nghe xong lập tức sợ h a i nói ngươi đã đáp ứng không giết ta đấy nói xong đứng lên bỏ chạy tiểu hắc lướt qua lại không có động thủ nói ra hôm nay t i ể u không giết hắn ngược lại muốn nhìn thư của ngươi dùng còn thế nào thủ qua n g huynh cái này là ngươi không đúng đây là một số đại mua bán ngươi nếu không có làm còn có đại họa sát thân vạn sự thông nói ừ ra có chỗ tốt gì tiểu hắc hử nói lúc này chỉ thấy người nọ đã lảo đảo chạy ra đi bao nhiêu xa bọn hắn vẫn còn có kẻ mặc cả đột nhiên một đạo huyết quang hiện lên lập tức a tiêu thảm thiết chuyển đến xích huyết đ a o đi mà quay lại bay trở về mạc vô hư trong tay hắn nói cái gì đại b á n mua công phúc còn đấu thực lực không được công phúc người biết do ý vị như thế nào sao vạn sự thông hưng phần nói mạc vô hư lắc đầu liền công phúc là vật gì hắn cũng không biết chớ nói chi là ý tứ hàm xúc cái gì công phúc chính là thượng cổ d ị thú cường h ã n cực kỳ hiện nay thế gian khó tìm nếu ta đám bọn họ có thể bắt được cái này một đầu chưa lớn lên công phúc dù cho nó huyết mạch không tinh khiết cũng có thể hung h ă n g kiếm được tiền một số lớn linh tinh vạn sự thông nói tiểu h ắ c nghe xong lập tức đã co hứng thú nói cái này mua bán có thể làm làm sao chia đương nhiên là chia đều c h à n g săn bắn chung quanh đều bố có cơm chế duy nhất cửa ra vào bị mấy đại gia tộc cầm giữ chúng ta đi ra ngoài còn phải dựa vào ngươi vạn sự thông nói tiếp xúc lâu như vậy thời gian lại đã trải qua tiểu h ắ c xé rách hư không ghé qua tại t â y thành một đoàn lao quái vật mí mắt dưới đáy đem mạc vô hư m a n đi coi như là kẻ đần cũng biết cái này nhìn như bình thường quạ đen kỳ dị phi phạm hiển nhiên vạn sự thông cũng không đốc ta cái kia phần cho ngươi nhưng ta muốn biết ta muốn tin tức mặc vô hư nói đợi một chút ngươi mới vừa nói chỗ này chẳng săn bắn là bị cấm chế vây quanh ở hay sao tiểu hắc gấp hướng vạn sự thông hỏi đúng vậy a có lẽ khó cũng không đến phiên ngươi a vạn sự thông nói cái rắm ngươi cho rằng r a phá vỡ cấm chế rất dễ dàng sao trước cho các ngươi đã nói lúc trước mang bọn ngươi theo tây thành đến nơi đây da đã nguyên khí đại thường đến lúc đó nếu phá không khai mở đường trách ra không có nhắc nhở qua các ngươi tiểu h ắ c nói ra ngay vậy mặc vua hư chằm chằm vào nó nhìn kỹ vài lần gặp nó sinh long h o à n hổ cũng không có nửa điểm nguyên khí đại thương bộ dạng chỉ là hắn lại nhớ rõ ban đầu ở phong ma huyên như trên dạng là tiểu h ắ c mang theo hắn xé rách hư không mới có thể thoát khốn khi đó tiểu h ắ c xác thực tổn thương nguyên khí rồi nhưng cũng không có chính nó nói khoa trương như vậy đến lúc đó phá không khai mở ta tựu i nhổ lông của ngươi ta hiện tại đã hư nhất tam trọng tiến rồi ngươi cảm thấy ngươi trốn được không mặc vua hư trực tiếp uy hư nói ngươi còn giảng hay không đạo lý rồi hạ n g i a vừa mới cứu được ngươi cho ngươi không đến mức rơi vào cái kia một đám đối với ngươi nhìn thèm thuồng nhìn chằm chằm trong tay người ngươi không biết sao ngươi không mang ơn vậy thì thôi vậy mà còn lấy oán trả ơn có ngươi làm như vậy người đ ấ y sao không sợ thiên lôi đánh xuống sao tiểu h ắ c tức giận lớn tiếng nói m ặ c vô hư nghe xong lập tức nở nụ cười hắn biết rõ tiểu h ắ c bản tính cười nói ta đương nhiên cảm kích n g ư ơ i à, ta cũng không có nói không cảm kích ngươi nhưng là với ngươi có tất yếu dạng đạo lý sao hoa không có thiên lý a tiểu hát ngẩng đầu kêu to nó trong nội tâm vẫn muốn đánh mặc vô hư chỉ là xem hiện tại tình huống này hy vọng giống như càng ngày càng xa vời rồi mặc vua hư không hề để ý tới nó đối với một bên không ngừng lắc đầu vạn sự thông nói chó điên giúp tin tức còn có trong lúc đó trong lòng của hắn thấp thỏm không yên từ khi ly khai t ử mang tinh hỗn loạn chi đô từng ấy năm tới nay như vậy chưa từng có chó điên giúp một tia tin tức lần trước vạn sự thông nhận lấy hắn linh tinh hỗ trợ tìm hiểu hiện tại vạn sự thông ngay tại trước mắt trong lòng của hắn vô hạn hy vọng có thể có chó điên giúp tin tức dù là chỉ là nhỏ tí teo chỉ là hy vọng càng lớn thường thường tựu sợ hai thất vọng có vạn sự thông gật đầu nói thoáng chốc chỉ thấy mạc v ô hư hai mắt sáng rõ vội và nói n bọn hắn bây giờ đang ở ở đâu liên phá quân cùng lầm c à n g bọn người còn còn sống không vậy còn có chó điên trong bang có không có một cái nào hành vi cổ quái điên cuồng h è n bọn bị hội lao đầu tử ngươi cùng c h ó điên giúp cái gì quan hệ vạn sự thông không đáp hỏi lại chặt chẽ nhìn chăm chú lên hắn ta ta cũng là chó điên giúp trong đó một thành viên mạc v ô hư gặp vạn sự thông tựa hồ có tâm h ý khác nhưng nghĩ lại cũng không có gì tốt giấu diếm đấy khó trách giống như ngươi vậy mọi người là trong đó một thành viên cái k i a cũng rất tốt giải thích chó điên giúp vì sao chỉ có chính là hai trăm ba trăm người lại lớn mật như thế rồi vạn sự thông nói như thế nào mặc v ô hư nói trong lòng của hắn đ ỗ n nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo mấy tháng trước đông châu tự cực cung cung chủ bị chó điên giúp giết vạn sự thông nói làm sao có thể mặc v ô hư chừng to mắt khó có thể tin mà nói hắn đến sơ huyền tinh nhiều năm như vậy biết do hạo đại liêu rộng rãi sơ huyền tinh tu sĩ bình thường không dựa vào truyền tống trận cả đời cũng đừng muốn đặt chân mỗi chỗ địa phương mà tây sơn cùng đông châu khoảng cách vô tận xa xôi chính giữa còn cách xa nhau một tòa đoạn không thành Theo tử m a nói g tống đến sơ huyền tinh truyền tinh, đến huyền chỉ sơ c Tây truyền tống trận, Sơn nếu như có chó đ ê n rút trôi qua Tây sau ơ ngươi n Đông dùng ông nội chứ cá tính không năng tiếng không Nói đi điểm đều gió Châu chứ cá có có. khả năng một s lúc trước hắn ly khai tử mang tinh hỗn loạn chi đô lúc già già của hắn nói tất cả sẽ tìm hắn nhưng hắn vẫn một điểm tin tức đều không có giống như chó điên giúp đông xuất hiện tại đông châu đồng dạng quan trọng nhất là đông châu tử cực cung cũng không phải một cái cửa nhỏ tiểu phái mà là so với tây sơn ba đại tông môn chỉ có hơn mà không thua đại môn phái tử cực cung cung c h ù há lại tùy tùy tiện tiện tiệu giết được hay sao q một chương một trăm sáu mươi mốt trông chừng chó điên giúp giết đông châu tử cực cung cung chủ tin tức quá mức kinh người mặc vô hư nhất thời khó có thể tiếp nhận đầy thắng khiếp sợ c ũ n g khó có thể tin như việc này là thật cái kia ý nghĩa từ nay về sau sau tử cực cung cùng điên c u ồ n g cầu kết xuống huyết hải thâm cựu không chết không nớt mà chó điên mang chúng người thực lực dùng suy đoán của hắn đến xem trừ hắn ra cái kia thủy trùng đoán không ra ra ra còn lại mọi người có lẽ không một người có thể vượt qua vừa du ngoạn sơn thủy hư nhất tam trọng tiền hắn hắn thậm chí hoài nghi phải hay là không vạn sự thông lập rồi không có gì không có khả năng đấy theo ta được đến tin tức chó điên giút xác thực có người gọi liền pháiền phá quân khiến một cây sắt khí vô tận vạn sự thông nói v â phấn n g ư y i n ó i hành động kia cổ quái điên cuồng h è n m ọ n bị hội lão đầu nhưng lại không có chó điên giúp đều là từ một bảy người trẻ tuổi tạo thành đấy cũng không có lao nhân tồn tại đón lấy hắn lại nói l i ê n pha quân đỏ sầm chiến mâu đúng vậy đây đúng là hắn muốn tìm người chỉ là nếu không có hắn cho tới bây giờ cũng đoán không ra ra ra tại chó điên giúp như thế nào giết được tử cực cung cung chủ bọn họ là như thế nào giết chết tử cực cung cung chủ hay sao lại là khi nào xuất hiện tại đông châu hay sao mặc vua hư hỏi trong lòng của hắn có quá đa nghĩ hoặc như thế nào g i ế t chết cũng không biết nhưng tử cực cung cung chủ bị chó điên giúp g i ế t chết tin tức là thật bọn hắn xuất hiện tại đông châu cụ thể thời gian cũng không rõ lắm giống như đã nhiều năm trước ngay tại đông châu à. vạn sự thông nói hiện tại đâu này bọn hắn ở nơi nào sống hay chết mặc v ô hư nói hắn cần muốn biết từng đã là bạn bè phải trang mạnh khỏe vạn sự thông lắc đầu nói ta được đến tin tức giới hạn không sai bọn hắn bây giờ đang ở ở đâu rét tử cực cung cung chủ sau có hay không bị tử cực cung người g i ế t chết cũng không biết nghe hắn nói như thế mặc v u hư không khỏi thất vọng hắn tưởng tượng không xuất chó điên giúp hiện tại gặp phải như thế nào cục diện tại hắn ly khai tử mang tinh hỗn loạn chi đôi lúc chó điên r ú t cũng, cũng chỉ có liền phá quân lâm cảng a cường tráng ba người đột phá đến tụ linh cảnh m à thôi bọn hắn làm sao có thể địch tử cực cung lo lắng không thể tránh n ẽ đồng thời nghi hoặc cũng thật sâu chó điên r ú t ai như vậy có tài lấy như vậy có nội hàm danh tự giống như thật không tốt gây bộ dạng ở một bên ngang thiên ai thán kêu to tiểu hắt nhịn không được nói trôi qua tiểu hát vừa nói mặc vua hư trợt nhớ tới gia ra của hắn nếu như chó điên giúp thực rét tử cực cung công chủ hắn thần bí kia khó lường xem không hiệu đoán không gia ra có lẽ mới là mấu chốt lúc trước hắn ly khai、lúc. tùy tiện cho hắn một cái thô không chịu nổi quân c h ủ n có thể lại để cho huyết nguyệt môn phùng hải cùng như phản kình thiên phong thạch lâm tổ tôn nhị người cùng một chỗ tan thành mây khói nhất tông chi chủ có lẽ cũng có thể mặc v ô hư trong nội tâm yên lặng nghĩ đến n g ư ơ i muốn biết tin tức đều nói cho ngươi biết rồi chúng ta nên hành động nếu như hô diên nhà người biết rõ hô diên hùng chết ở tràng săn b á n chúng ta cũng chỉ có trốn chớ nói chi là bắt công phúc rồi vạn sự thông nói nói xong rất nhanh lướt hướng xa xa tiểu hắc cái kia phần cũng cho ngươi sau khi rời khỏi đây ta muốn biết chó điên giút cụ thể tin tức mặc v u hư nói nhanh chóng đuổi kịp cái gì tiểu hắc vừa trứng mắt đón lấy lớn tiếng mắng chết tiệt m ạ c vô hư ngươi hỏi qua ra sao da có đồng ý không ngươi dựa vào cái gì thay ra làm chủ da không đáp ứng nó ở phía sau lớn tiếng chửi bậy m ạ c vô hư làm như không có nghe thấy đi theo vạn sự thông tại rậm rạp trong rừng rất nhanh sẽ qua tại đây tuy chỉ là một mảnh tràn g săn b á n nhưng là thập phần rộng lớn tựa như một mảnh vô biên rừng rậm các loại chim bay cá nhảy cái gì cần có đều có chỉ là thực lực đều không được tất cả đều là đúc quất cảnh bọn hắn liền một đầu hóa thần cảnh đều không có đ ư ợ ả i đối với như thế nào tìm đến công phúc mặc vua hư cùng tiểu hát một mực không biết nhưng vạn sự thông trên đường đi thỉnh thoảng dừng lại trái t r a nhìn phải dấu vết nào đều chạy không khỏi hắn tinh quang chấp động hai mắt tựa hồ rất là lành nghề lại nói công phúc chính là thượng cổ dị thú tương truyền có long huyết thống giống nhau cá không phải cá tốt nước cụ thể bộ dáng không có người nói được thanh đầu như long so với đầu dòng bẹp càng tiếp cận với loại thú có chút sư tử tướng đỉnh đầu có đối với cơ giác thân thể bốn chân cùng cái đuôi bên trên đều có long lân chỉ là trải qua vô tận t u ế nguyệt không ngừng biến thiên hiện nay thế gian hiếm thấy huyết mạch cũng không tính thiết tiểu hát mang theo hai người ngộ nhập tràng săn bán giết hô diên hùng s a u lại đã ra động tác công phúc nhân vật ý vạn sự thông hiển nhiên đối với công phúc rất hiểu rõ chuyên môn hướng có nước địa phương tìm chỉ làm ấy canh giờ về sau tìm nhiều chỗ cũng không thấy công phúc thân ảnh tiểu h á c p h à n là nói ở đâu có cái gì công phúc người nọ lừa dối chúng ta a gấp cái gì đều phải chết đâu người hàn dám lừa dối chúng ta sao tràng săn bắn bên trong có một chỗ không nhỏ hồ nước chúng ta lại đi vào trong đó nhìn xem vạn sự thông trắng rồi nói lên nói người đối với nơi này giống như rất hiểu rõ mặc vô hư nói đương nhiên đừng quên ta là làm tin tức mua bán đấy đối với những địa phương này khẳng định phải hiểu rõ mới được vạn sự thông nói mặc v ô hư từ chối cho ý kiến sau đó cùng tiểu h ắ p đi theo vạn sự thông hướng hắn nói cái kia chỗ hồ nước rất nhanh mà đi chỉ vì đoạn không thành quá mức to lớn vẹn vẹn là trong thành cũng rộng mộng i ố n g như vô biên chỉ thấy khắp nơi kiến trúc cao lớn rộng rãi hào hùng khí thế rộng lớn đường cái trung ương dị thú chạy vội gào thét hai bên người đi đường cũng p h u n đa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nhiều đội người mặc hoàng kim chiến giáp thành vệ qua lại mà trong thành phía trên bầu trời từng tòa cực lớn phù đạo tại mờ mịt tầng mây trong như ẩn như hiện hắn lên lầu các chỗ cung điện chỗ giống như tiên gia phúc địa lại để cho nhân thần hướng lúc này chỉ thấy trên đường cái có một đại đội người mấy trăm nhiều mỗi người tọa hạ một đầu hung hãn dị thú theo trên đường cái gào thét mà qua đặc biệt đáng chú ý người cầm đầu chính là một cao tráng thanh niên trong mắt tránh hung quang trên mặt có lệ s á t thật là đồ n g u ngốc rõ ràng cùng nam cung ý một mình tiến vào tràng săn bắn đánh công phúc nhân v ậ t ý người nếu không chết ở bên trong đi ra cũng phải mất mấy t ầ n g ra hắn giọng căm hận lẩm bẩm h ô duyên bác đây là muốn đi làm sao mang nhiều người như vậy bên đường có hy vọng của mọi người lấy bọn hắn đi xa bóng lưng nghi ngờ nói hồ duyên bác hô diên nhà một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân không biết hôm nay thực lực cùng vị kia so sánh với như thế nào có người thu hồi ánh mắt ngang đầu xem hướng lên bầu trời từng tòa cực lớn phù đào nói phi tam đại gia tộc người cường thịnh trở lại cũng không quá đáng là đoạn nhà cầu mà thôi có cái gì tốt hung hăng càn với đấy có người tại phía sau bọn họ hoán hận nói tựa hồ rất khinh thường trang săn bắn ở bên trong mặc vô hư bọn hắn còn chưa tới đặt vạn sự thông theo như lời hồ nước đột nhiên phương xa truyền đến gào thét nhiều tiếng cuồng bạo rung trời phía trước vạn sự thông đột nhiên dừng lại cẩn thận lắng nghe hai tiếng về sau nói chúng ta nhanh lên Hẳn n là độ a một đầu bốn năm trượng cao lớn dị thú tại cách đó không xa trở lưỡi tựa hồ vừa mới ăn cái gì đó khi thấy cấp tốc mà đến mặc vua hư bọn hắn lúc trong mắt không quăng mạnh lật tránh đột nhiên đánh về phía bọn hắn cái này là công phúc mặc vua hư nói chỉ thấy đánh tới dị thú bộ dáng quái dị giống như cá không phải cá như long không phải lòng rồi lại có chút sư tử tướng cơ giác buốc lên hạc vàng toàn thân tư chi vị ba hiện đầy tản ra nhàn nhạt v ầ n g sáng lân tiến vạn sự thông xa xa trông thấy cái kia mấy chỗ vũ máu đã biết rõ nam cung ý đã chết thảm mặc vô hư câu hỏi về sau hắn nói t i ể u l à nó cẩn thận một chút cũng không giống như n h ư ợ c dứt lời hắn nhưng lại nhanh chóng lui về phía sau lại để cho m ạ c vô hư phía trước nói lời vô dụng làm gì nhanh lên ra cho các người trông chừng tiểu hắc còn nói thêm rồi sau đó lập tức bay cao nó không phải trông chừng rõ ràng tự là lười biếng không muốn góp phần đảo mắt mặc vô hư cùng công phúc gặp nhau chỉ thấy công phúc trên đầu một đôi cơ giác có vầng sáng lở l ờ như hai thanh lăng l ệ ác liệt sắt kiếm đối với mặc v ô hư hung ác điên c u ồ n g đâm ra đột nhiên kim quang l ó a lên mặc v ô hư quyển bên trên kim quang nát nát nhanh chóng và cương mánh một quyển thoáng chốc quanh ra hay là cùng trước kia đồng dạng ra q u y ề n phương thức uy lực so với trước kia mạnh vô số lần đây là hắn du ngoạn sơn thủy hư nhất tam trọng thiên lần thứ nhất xuất thủ và anh. vẹn vẹn là bạo tiếng nổ tựu i lại để cho chung quanh cây cối thành phiến bạo thoái hào quang bùng lên giữa mặc v u hư thỉnh lỉnh lui ra phía sau xa vài trục trượng mà vọt tới công phúc vẹn vẹn là dừng lại nửa b ra không nhìn lầm a ngươi không phải hư niết tam trọng tiên sao không trung tiểu hắc kinh nghi nói cái này đầu công phúc căn bản không giống người nọ nói yếu như vậy vạn sự thông nói hắn cũng giật mình thông qua mặc v ô hư tại ha hoa sen cùng hạ thừa hạo đại chiến cùng với hắn đột phá quá trình mặc v ô hư thực lực hắn cũng có thể tính ra s u ấ t đại khái nhưng là vừa mới giao thủ hắn không nghĩ tới mặc v ô hư vậy mà rơi xuống hạ phong chỉ là hắn cũng không có ra tay giúp đỡ mà là nhanh chóng lui xa lại nói hô diên hùng cùng nam cung ý tự là hai cái ngu ngốc cái này đầu công phúc thật không đơn giản mặc v u hư mắt biết hai ngơ chằm chằm vào công phúc chiến c h ý ậ một rãi tiểu bước mượn cùng hắc có cùng cơ lên, vạn sự thông cùng tiểu không đang hắn hắn vặn vừa sự xuất thủ h hắn ý, hắn i nghiệm này chứng du ngoạn sơn du h hư nét tam trọng thiên ủ y nét trọng tam c h i ế n l ư ợ c Một k í c h qua đi công phúc không có lập tức lại phóng tới mạc vô hư trong mắt hiện lên một vòng ngoài ý m ớ n tựa hồ không nghĩ tới mạc vô hư tại nó một k í c h phía dưới lại hoàn toàn không tổn hao gì vẹn vẹn là rút lui tầm hơn mười t r ư ợ n g mà thôi đột nhiên chỉ thấy mạc vô hư toàn thân kim quang bắn ra chậm rãi bước lên chiến ý đột nhiên mãnh liệt hắn như một hoàng kim chiến thần giống như quần bánh phóng tới công phúc kim quang lại lên ngắn n g ủ n tầm hơn mười triệu khoảng cách lập tức tới chiến thần quyền tức xuất công phúc gào thét toàn thân hào quang v ụ c sáng cùng mạc v ô hư mãnh liệt đại chiến mạc v ô hư toàn thân kim quan g n á t nát chiến thần quyền vừa ra chiến ý không ngừng tăng vọt đại khai đại hợp cưng mánh dị thường phong vân biến sắc công phúc cũng cường hãn cực kỳ không có thần thông chỉ dựa vào thân thể có thể cùng hắn chiến đấu đến lực lượng n g a n g nhau cái kêu bày kín toàn thân lân phiến giống như thành từng mảnh thân thiết mạc v ô hư kim quyền nện ở hắn bên trên không thể tổn hại hắn mảy may dù cho chiến thần quyền l n hàm có tầng tầng lớp lớp ám kỉnh cùng xoáy kỉnh cũng không có khiến nó xuất hiện thường thế mà mạc v u hư thân thể động dạ chưa kịp một lát đại địa phía trên hố sâu khắp nơi cây cối từng mảnh bạo thoái trôn vùi một người một thú càng đánh càng cuồng vạn sự thông thấy âm thầm c ắ n lưỡi nói tốt biến thái thân thể cái này đầu công phúc là ai dẫn dụ đến hay sao ít nhất cũng có hư niết ngũ trọng thiên thực lực hắn dùng hư niết tam trọng thiên chi cảnh đối bính càng là bó tay rồi hắn biết rõ m ặ c vô hư cũng không có suất toàn lực đỉnh đao thần thùng cũng còn không có suất ngược lại hắn lại c a o mày nói p h o n g cái này đầu công phúc người tiến vào khẳng định không tầm thường rốt cuộc là ai như thế nào một mực chưa nghe nói qua đoạn không thành có ai có một đầu công phúc có người đến đột nhiên phi trên không trung tiểu hh é t lớn dứt lời ầm ầm ầm ầm m ê n mông quần c u ộ n thanh âm do xa nhanh chóng mà đến phản phất có thiên quân vạn mã đồng dạng q u y một chương một trăm sáu mươi hai vì sao ầm ầm nổ mạnh giống như thiên quân vạn mã tại lao nhanh kèm thêm từng cơn dị thú gáo thét giống to mặc vua hư cùng công phúc chiến không ngừng vạn sự thông trong nội tâm cả kinh bật thốt lên nói chẳng lẽ bị phát hiện rồi hả đón lấy nhanh chóng phóng người lên xa xa nhìn về phía có người đến phương hướng đem làm thấy rõ xa, xa người cầm đầu lúc sắc mặt thình biến đổi kinh âm thanh nói hô duyên bác đi mau tiếp theo hắn vội vàng đối với đại chiến trong mạc vô hư nói vê anh chỉ thấy mạc vô hư một chân quét ra không khí ầm ầm bạo tiếng nổ cùng công phúc đuôi dài tấn công thoáng chốc bước ra nhanh chóng thối lui nói không bắt nó mà công phúc thấy hắn vừa lui cũng không theo vào nhưng lại ngừng lại nhìn thoáng qua xa xa nhanh chóng mà đến người giống một tiếng ẩn ẩn mang theo tức giận giống to xa xa chuyển ra tự hướng nơi xa người tới quay dậy nó đồng dạng đi rồi cái này đầu công phúc chúng ta không có hy vọng hô duyên bắc không phải hô diên hùng cùng nam cung ý đồng dạng bao cỏ nếu quấn lấy chúng ta các loại tam đại gia tộc mọi người đến, đến rồi chúng ta đem chết không có chỗ trôn vạn sự thông rất nhanh nói ra hắn nói tại đây không có người quái g i y ta như thế nào người ngày càng nhiều đột nhiên công phúc tức giận nói nó mới mở miệng nói chuyện mặc vô hư vạn sự thông tiểu hắc không chút nào ngoài ý mớn loài chim bay hoặc tẩu thú một khi hóa thần có thể miệng phun tiếng người nó cường hạn thực lực sớm đã đã vượt qua hóa thần cảnh có đi hay không à? các ngươi không đi ra cần phải lưu rồi không c h u n g dĩ nhiên biến lớn tiểu hắc nói ra mặc vô hư nhanh chóng phóng người lên cùng vạn sự thông cùng một c h ô rơi vào nó trên lưng công phúc chỉ là g i lên mắt thấy cũng không có ngăn trở vạn sự thông ngươi lại dám chạy tới tràng sà bán đã tới vài dặm bên ngoài hô duyên bắc hét to hiển nhiên nhận thức vạn sự thông tiểu hát chân cánh lập tức đi xa vạn sự thông nhìn lại liếc nói về sau tam đại gia tộc người lại muốn như con ruồi đồng dạng đuổi theo ta không thả nghe hắn n g ữ khí tựa hồ trước kia t i ể u cùng tam đại gia tộc có hoán thủ mặc v ô hư liếc mắt nhìn hắn không lên tiếng chỉ thấy như mọc thành phiến cây cối từ xa đến gần nhau nhau bạo thoái hô duyên bắc mang người hoàn toàn là mạnh mẽ đâm tới bỏ qua cây cối ngăn cản đem làm đến công phúc cách đó không xa lúc hắn mướm mày muốn vượt qua nó truy hướng mặc vô hư bọn hắn giống nhưng mà công phúc giống to một tiếng dung trời động địa những cái kêu bạo toái cây cối tại trong tiếng hô lại t o á i thành mạt vài trăm người tọa hạ dị thú đột nhiên dừng lại phản phất chân nhuyện giống như ngao ngao quỳ xuống đầu chạm đất công phúc như vạn thú c h i vương n ạ o nghệ độc lập cho áp lực của bọn nó quá lớn khiến chúng nó không dám có chút ngẫu nghịch tri tâm cho dù tại chúng trên lưng người dốc sức liều mạng ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì mà hô duyên bắt tọa hạ thân hình cao lớn bộ dáng quái dị dị thú mặc dù không có quy sát số giới nhưng đầu tàu phát run không ngừng g ầ m nhẹ hắn không có nói cho ngươi biết trong khoảng thời gian này tại đây không thể vào công phúc c u n âm thanh chất vấn hai mắt có hung quang chất động chăm chú nhìn h ồ duyên bác h ồ duyên bác sắc mặt chầm xuống công phúc chất vấn lại để cho trong lòng của hắn sinh sắc cơ đồng dạng gắt gao chằm chằm vào công phúc ánh mắt đụng vào nhau vô hình trong không khí như muốn sát xuất hỏa h ò a sau nửa ngày h ồ duyên bác hít một hơi thật sâu đẻ xuống trong nội tâm điên của nghĩ cách trầm giọng nói ta đến tìm người không cần tối lại bọn hắn đều chết hết ngươi có thể mang theo ngươi người đi ra ngoài rồi công phúc nói trong mắt hung quang bất diệt rất có một lời bất hỏa không cùng trực tiếp khai chiến ý tứ hô d u ê n bác trong mắt tàn khốc lói lên sắc khí đột nhiên kích động quát lớn ngươi d Tiểu mấy chỉ á i p vật là ta giết thì sao? Không phải ta giết thì sao? Công phúc hét lớn một tiếng nói, không chút t là lớn nào sao? sao? Không Công không phải nói, phúc nề thấy hô duyên bắc cái chán gân xanh này lên hiển nhiên là tại cổ nén một lát vô hình trong không khí kích động sát khí như nước thủy triều t ố i lui hắn nói đều nói công phúc chiến lược kinh thiên chúng ta cuối cùng sẽ có một trận chiến nói xong hắn không hề dừng lại nhìn một cái mặc vô hư bọn người phương hướng ly khai tràn ngập sát cơ nói khẽ vạn sự thông sau đó mang theo vài trăm người xoay người rời đi cuối cùng nhất hắn cùng công phúc còn không có chiến lên mà công phúc tại hắn sau khi rời đi nhìn qua mạc vô hư bọn người phương hướng ly khai trong mắt hiện lên một tia nói n không rõ đạo không rõ khác thường hào quang lại nói biến thành khổng lồ chim khổng lồ tiểu hắt tốc độ cực nhanh cự cánh vô giữa thoáng qua hơn một mươi dặm xa m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ về sau tại nó trên lưng mạc vô hư nhìn lại gặp cũng không có người đuổi theo không khỏi đối với vạn sự thông nói ngươi trước kia cũng cùng những gia tộc kia có cử toán a vạn sự thông lắc đầu mà cười nói cũng không có gì đại thù tự là đem tam đại gia trong tộc sở hữu tất cả nữ nhân kỹ càng tin tức bán cho vạn thanh lần này hô diên nhà có lẽ muốn đem hô diên hùng chết tính toán tại trên đầu ta rồi vạn thanh là ai hắn muốn tam đại gia tộc nữ nhân tin tức làm gì vậy mặc vô hư ngạc nhiên nói nam trạch bách hoa cốc vạn thanh người cũng không biết vạn sự thông so với hắn càng kỳ quái giống như mặc vô hư không biết vạn thanh là không bình thường đồng dạng mặc vô hư lắc đầu chi tiết nói không biết cái kia bựa ra hỏa đi tới chỗ nào đều là đỏ tươi cánh hoa cuốn thân liếc liếc biết tại đoạn không thành không người không hiểu thực lực đồng dạng rất cao minh tại một đời tuổi trẻ t r o n g cũng thuộc đạt trình độ cao nhất tồn tại vạn sự thông nói nguyên lai là hắn mặc vô hưu nói hắn thoáng chốc nhớ tới tại ao hoa sen nhìn thấy cái kia quanh thân đỏ t ư ơ i cánh hoa vượt quanh ngày thường yêu nhiệt g nam tử thủy vừa xuất hiện tựu lại để cho phần đông nữ tu nhau nhau thét lên gọi thẳng tình thánh về phần hắn muốn tam đại gia tộc sở hữu tất cả nữ nhân tin tức làm cái gì ta cũng không phải rất rõ ràng chỉ biết là tam đại gia tộc bị hắn khiến cho trướng khí mù mịt ngay tiếp theo ta cũng bị tam đại gia tộc ghi hận vạn sự thông nói có chút bất đắc dĩ ta tại ao hoa sen còn bái kiến hắn tam đại gia tộc người chẳng lẽ không có giết hắn、đi. mặc vô hư nói bọn hắn hận không thể ăn thịt hắn ẩm hắn huyết nhưng đều không có thành công qua vạn sự thông hai tay một con nói hoa đúng lúc này tiểu hắc đột nhiên kêu một tiếng rồi sau đó tức giận nói hai người các ngươi có thể chiếu cố thoáng một phát ra cảm thụ sao nếu không các ngươi mang theo gia phi rõ ràng còn có nhàn hạ thoải mái nói chuyện t i ế m đón lấy nó lại nói nói đến cái kia bữa ra hỏa ra ngược lại là nhớ tới một sự kiện đến mặc vô hư lúc ấy tại ao hoa s e n ta cuối cùng mang ngươi thời điểm ra đi nghe được cái kia cái gì thiếu chủ nói cho ngươi cùng hạ thừa hạo về sau đến thiên táng đài tài chiến vừa nói đến hạ thừa hạo chỉ thấy mặc vô hư trong mắt có tinh quang nhảy lên hai người hao hoa s e n một trận chiến lại để cho hắn thiếu chút nữa nứt hận và bởi vì trận chiến ấy hắn mới có thể đánh vỡ gông cùng x i ế n g xích hư niết c ả n h thẳng lên tam trọng tiên thiên táng đài là địa phương nào ở nơi nào mặc vô hư hỏi hắn hiện tại hận không thể lập tức sẽ cùng hạ thừa hạo một trận chiến vạn sự thông nhìn hắn vài lần trên mặt tức xoắn suýt lại không có lại trong chốc lát sau mới nói được rồi đều nói cho ngươi bê i ta dù sao cũng đã thiệt thòi tại ngươi tại đây rồi cũng không cần quan tâm nhiều hơn nữa thiệt thòi một điểm hắn bỗng nhiên là tại vì muốn hay không t r ư ớ c thu linh tinh lại nói cho mạc vô hư mà xoắn suýt nếu là vừa mới bắt đầu gặp mặt mạc vô hư cái này hai vấn đề hắn tuyệt đối sẽ mở miệng trào giá mạc vô hư tuy nói vừa xong đoạn không thành không lâu tiếp xúc người cũng không nhiều nhưng điểm này hắn vẫn có thể nhìn ra bất quá cựu là công phúc không có bắt được đã nói rồi đấy phân thành không có thực hiện nhưng lại hắn thiếu vạn sự thông phất tay lấy ra trong túi chữ vật sở hữu tất cả linh tinh nói đây là trên người của ta sở hữu tất cả được rồi đều cho ngươi đây là lúc trước đã nói rồi đấy ngươi giúp ta tìm hiểu chó điên giút tin tức thù lao còn lại các loại về sau ta đã có sẽ đều đưa cho ngươi nhưng hiện tại ta muốn biết tin tức ngươi phải nói cho ta biết vạn sự thông vui vẻ ra mặt tiếp nhận một đống lớn linh tinh về sau nói cái này có thể có vạn sự thông của mọi người quen biết một hồi ngươi còn không biết xấu hổ thu linh tinh ra đều thay ngươi xấu hổ cái này hai vấn đề các loại ra tại đây tùy tiện hỏi cá nhân đã biết rõ tiểu h ắ c xem thường từ khi lần thứ nhất gặp nhau nó t i ể u khó chịu vạn sự thông động một chút lại muốn linh tinh nhưng mà vạn sự thông trên mặt vui vẻ không giảm nói qua h u n h đây là bán mua bán mua ngươi hiểu không ta bán ngươi không biết đấy n g ư ơ i mua n g ư ơ i muốn biết đấy mọi người theo như nhu cầu cớ sao mà không làm hoa、wow. sau này chơ cùng người nói ngươi nhận thức ra tiểu h ắ c tức giận nói ta không nếu nói đến ai khác cũng biết ta dám cam đoan mặc vô hư danh tự bây giờ đang ở đoạn không thành đ i ệ n truyền sự hiện hữu của ngươi đồng dạng bị người biết rõ cùng ta có qua cùng xuất hiện căn bản chính là lựa không được sự tình không được bao lâu hô diên nhà sẽ tìm tới chúng ta mà nam cung ý chết đồng dạng sẽ tính toán tại trên đầu chúng ta vạn sự thông nói hình như là tại cố ý chọc giận tiểu hát đồng dạng nhưng hắn nói nhưng lại sự thật hoa、wow. tiểu hát kêu to hung hát cơm thanh nói ra thật muốn xé nát miệng của ngươi mặc vua hư thấy hắn hai cái vừa nhắc tới đến t i ể u không dứt còn có muốn ngao nhao lên tư thế không khỏi nhữ mày nói nói nói tránh sự đi thiên táng đài t i ể u trong thành đoạn không thành người càng làm nó gọi là thiên tài trôn cất đài phạm là dám lên thiên táng đài mọi người tự phụ có lòng tin tuyệt đối chiến thắng một khi chiến bại chỉ có tử vong không ai có thể may mắn mười chiến đều người thắng có thể gia nhập thành b ệ đoạn g i a tướng là hắn cung cấp hết t h ể tu hành cần thiết c h i vật thậm chí còn có thể tu tập đoạn nhà đoạn không quyết vạn sự thông êm thai nói tới nguyên lai thành vệ đều là mười chiến đều thắng nhân tài có thể gia nhập khó trách bọn hắn những nơi đi qua p h ả g có đánh trận toàn bộ hết u y sát cũng không lưu tình mặc vô hư trong nội tâm yên lặng nói cái kia đều là một đám theo kề cận cái chết dây rụa đi ra người sắp phạt quyết đoán mà lại lang lệ ác liệt đoạn không thành thiếu chủ cái gì thực lực mặc vô hư lại hỏi có người nói hắn là đoạn không thành một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân hiện tại cụ thể cường tới trình độ nào không có người biết rõ đã rất ít thấy hắn xuất thủ vạn sự thông nói hắn còn có chơi qua thiên tán đài mặc vô hư nói năm năm trước thiên táng trên đài liên tiếp tám mươi mốt chiến không m ộ t bại không người dám sẽ cùng h ắ n chiến uy danh nhất thời vô lượng vạn sự thông nói sau khi nghe xong mặc vô hư khó hiểu nói chẳng lẽ như văn thanh sở nhược hề hạ thừa hạo doan như tuyết hoa tinh hoa thần phó hiên di những người này liền cùng h ắ n chiến dũng khí đều không có hắn đem có thể nghĩ đến người nói tất cả một lần vạn sự thông lắc đầu nói ngươi có chỗ không biết ngươi nói những người này đều thuộc về huyền khung thiên vực một đời tuổi trẻ trong đạt trình độ cao nhất tồn tại trừ phi có huyết hại thâm cửu nếu không bọn hắn sẽ không cùng tiến lên thiên táng đài đấy dù cho muốn lên đoạn không thành cũng sẽ không cho phép vì sao nghe hắn nói như thế mặc vô hư trong nội tâm khó hiểu cùng nghi hoặc càng sâu vậy ngươi chỉ có đến hỏi đoạn ngạo này đây là đoạn không thành định ra q u ý c ụ vạn sự thông nói mặc vô hư thật sâu n h ư mày vô luận nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông đến cùng vì cái gì một lúc lâu sau d u n g tiểu hắt tốc độ đã bay ra mấy ngàn dặm chỉ thấy xa xa một mảnh nhàn nhạt, nhạt mông lung quang huy làm cho không người nào có thể xem thấu trang săn bắn biên giới đến rồi q một chương một trăm sáu mươi ba hợp tác gần kề chỉ là một mảnh bị cách ly lên tràng săn bắn t i ể u có không nớt mấy ngàn dặm đoạn không thành trung ương rộng lớn trình độ có thể nghĩ đoạn không thành to lớn cũng có thể nghĩ chỉ thấy tiểu hát thoáng qua bay đến đ ỗ n g nhiên há mồm nhàn nhạt mông lung quang bích thoáng chốc vỡ ra giống như tự động đánh thuê phòng môn đồng dạng nó làm được nhẹ nhàng như thường cũng không có giống nó nói khó khăn như vậy mà mạc vô hư tựa hồ sớm đã biết rõ sẽ là kết quả như vậy tuyệt không ngoài ý m u ố n hắn cũng không quên tiểu hát từng giúp hắn xé rách thất kiếm sơn hộ sơn đại trận tiếp theo tiểu hát chân cánh bay ra trước mắt cảnh sắc biến đổi không còn làm m ê n mông rừng cấm đó là cái gì đều i vậy mà theo chàng săn bắn trôn tới rồi xa xa có người trông thấy đột ngột xuất hiện tại bầu trời tiểu h ắ c kinh ngạc nói thật lớn quạ đen a mà có người một ngụm nói ra tiểu h ắ c toàn thân sơn màu đen không có một tia t ạ p sắc lại để cho người đầu tiên nghĩ đến đúng là quạ đen mà hắn xác thực là một con quạ tiểu h ắ c không có để ý tới xa xa tiếng kinh hô thân thể khổng lồ cấp tốc nhỏ đi sau lưng vỡ ra quang bích chậm d à i khép lại chỉ nghe nó hoán âm thanh nói ra chỗ tốt không có kiếm đến còn tưởng là một hồi toa kỵ về sau ra không bao giờ nữa làm chuyện loại này rồi m ạ c vô hư cùng vạn sự thông dựng ở không m ạ c vô hư trực tiếp giả bộ như không nghe thấy vạn sự thông lại cười nói bán mua nào có nói thành là được hay sao qua n g huynh kỳ đối đại chúng ta lần sau hợp tác quốc a không biết ngươi tiểu hắc bay thấp m ạ c vô hư đầu vai ác nói tương h ớ n g cũng chỉ thiếu kém đ ộ n g thủ được chết q u ả đen có ngươi cầu của ta thời điểm vạn sự thông nói xa xa thấy vậy một màn người nao n h a o kinh nghi có có người nói rõ ràng còn có người chẳng lẽ là vừa nghe nói không lâu mặc vô hư lúc này mặc vô hư danh tự chính như vạn sự thông theo như lời đồng dạng tại to lớn đoạn không thành diễn truyền một lần đột phá ảnh hưởng khắp tây thành uy áp giống như thiên áp rơi lại để cho tây thành nhân tâm không cam lòng tình không muốn thành phiến vì xuống hết t h ể giống như truyền thuyết giống như không chân thực nhưng đó là tây thành tất cả mọi người tự mình kinh nghiệm phàm là nghe nói chi nhân ai cũng kinh ngạc xôn xao mà hắn đến từ tây sơn kình thiên phong bên người có một con quạ tại ao hoa sen cùng hạ thừa hạo một trận chiến lúc ấy ở đây đ o ạ n không thành thiếu chủ còn ngăn lại thành vệ can thiệp cuối cùng trọng thương bị cùng ở bên cạnh hắn quạ đen mang đi tin tức đều bị người đào lên ao hoa sen một trận chiến lúc cái tiêu kinh thiên chiến y vốn là lại để cho người khó quên chỉ là từ đó về sau không còn có hắn một tia tin tức có người còn tưởng rằng hắn trọng thương mà vong hiện tại lại truyền ra hắn như truyền thuyết giống như đột phá tin tức sở hữu tất cả nhìn hắn cùng với hạ thừa hạo một trận chiến người nhao nhao suy đoán kỳ đ ợ i bọn hắn thiên táng trên đài một trận chiến chuẩn bị đi đâu ta cần phải làm của ta bán mua đi hiện tại đoạn không thành rất nhiều người đều đối với người có hứng thú mới có thể lại để cho ta lợi nhuận không ít vạn sự thông nhìn qua mạc vô hư cười nói đi thiên táng đài chiến hạ thừa h ạ mạc vô hư một chữ dừng lại một trầu trầm dai nói trong mắt chiến ý tại thiêu đốt tại xôi trào hợp tác một bả như thế nào đây x o n g việc về sau ta giúp ngươi tìm hiểu chó điên giúp tin tức vạn sự thông nói như thế nào hợp tác mạc vô hư nói như một lần hợp tác có thể lại để cho vạn sự thông hỗ trợ tìm hiểu chó điên giúp tin tức hắn đương nhiên mượn ý việc này đơn giản trước ly khai tại đây nói sau vạn sự thông nhìn nhìn xa xa sau nói lập tức mang theo hắn nhanh chóng ly khai đảo mắt biến mất ở phía xa mọi người trong tầm mắt hẳn là hắn rồi chỉ là hắn như thế nào sẽ theo chàng săn bắn đi ra có người xác định là mạc vô hư nhưng là cảm giác sâu sắc nghi hoặc không bao lâu về sau vạn sự thông mang theo mạc vô hư tại một chỗ bốn bề vắng lặng chi điệu dừng lại nói chúng ta hợp tác ngươi chỉ cần chức không lộ diện là được chuyện khác để ta làm lại để cho cái này chết quạ đen cũng chưa cần nút đi bây giờ đang ở đoạn không thành nó tại bên cạnh ngươi chỉ cần làm ọ i người có thể nhận ra ngươi đến dựa vào cái gì ra m á n h liệt kháng nghị đứng tại mạc vô hư đầu vai tiểu hắc nghe xong lập tức lớn tiếng nói mạc vô hư nghiêng qua nó liếc thản nhiên nói kháng nghị không có hiệu quả ngoan ngoan tiến trong túi chữ vật ở lại đó đi ngươi tiểu hắc chán nản lại thấy vạn sự thông đang đắc ý đối với nó nháy mắt ra hiệu trong nội tâm càng lạ khí cánh đột nhiên hướng vạn sự thông vung lên nào biết được vạn sự thông giống như như sớm có chuẩn bị đồng dạng lập tức lướt ngang trượt xa tránh được nó cái k i a vô hình công kích đang lúc nó rục lại vung cánh lúc mặc v ô hư bỗng nhiên đưa tay trụt vào nó tốc độ so với vẫn còn hóa thần cảnh lúc nhanh rất nhiều lần ngừng tiểu hắc kêu sợ hãi chỉ thấy mặc v ô hư nâng lên tay thành trộm hình dáng đã đứng ở trên đầu nó nửa t ứ c không kịp vị trí cho ra lấy ra ra nhận thua tiểu hắc bất đắc dĩ không có biện pháp mặc v u hư vẫn còn hóa thần cảnh thời điểm nó còn có thể gọi bạn một hai nhưng bây giờ đã là lòng có dư mà l ư ợ chưa đủ đem làm mạc vô hư thu tay lại nó nhìn qua đắc ý vạn sự thông hung dữ mà nói đ ừ n g cao hứng được quá sớm ra vậy thì đi hưng nhất các loại đi già sau không phải đánh cho ngươi giang rơi đ ờ y đất chết quá đen ta c h ờ ngươi vạn sự thông nói mặc dù nói như vậy nhưng hắn hoàn toàn không có để ý tiểu hắc lại hung át chừng mắt liếc hắn một cái về sau ngược lại nhảy xuống mạc vô hư đầu vai lập tức tiến vào mạc vô hư bên hông trong túi chữ vật một đạo nảy sinh ác độc nói thầm âm thanh truyền vào mạc vô hư trong thai nhưng lại nói một ngày nào đó ra cũng có không có gì sự tỉnh cho ngươi đứng ở trong túi chữ vật nếm thử tư vị ngay vậy mạc vô hư cười khổ lắc đầu hắn biết rõ tiểu hát thực lực một khi siêu việt hắn loại chuyện này nhất định sẽ phát sinh lúc này vạn sự thông tiện tay vứt cho hắn một t r ư ờ n g to cỡ lòng bàn tay ra thú nói đây là một quyển sách dịch dung thuật rất dễ dàng có thể học hội ngươi có thể thay hình đổi dạng sau khắp nơi d ạ o chơi mặc v ô hư tiếp tới trong tay nhìn mấy lần sau t r e o kẹo nói không thu linh tinh sao à thứ này giá trị không được mấy khối linh tinh khi tất cả là vì chúng ta hợp tác có thể thuận lợi tiến hành số dưới vạn sự thông cười nói rồi sau đó thân hình mấy cái lập lòe nhanh chóng đi xa mặc vô hư nhìn qua vạn sự thông đi xa thân ảnh suy nghĩ sau nửa ngày tại đoạn không thành chỉ có một cái đồng môn sư huynh phó hiên di có lẽ có thể trợ giúp chính mình chỉ là nhưng bây giờ không biết hắn người ở chỗ nào mà muốn nghĩ đến đến chó điên giúp tin tức tự hồ chỉ có theo vạn sự thông tại đây hợp tác là lựa chọn tốt nhất về phần đi thiên táng đài chiến hạ thừa hạo cùng đạt được chó điên giúp tin tức tương đối đã lộ ra không hề trọng yếu thu hồi ánh mắt về sau cầm trong tay lớn cỡ bàn tay ra thú chở mình đến phục đi xem mấy lần không bao lâu chỉ thấy trên mặt hắn chậm dại biến hóa một lát bộ dáng đã đại biến cả khuôn mặt không hề như trước t i ế như vậy lăng giác mà là trở nên bình thường tục tặng toàn thân khí tức cũng bị hắn thu liễm về sau lại tùy tiện tìm một c ọ n g cỏ dây thừng đem dối tung tóc dài tùy ý buộc ở sau nếu là quen biết chi nhân lúc này chứng kiến hắn chỉ sợ cũng không nhận ra được đột nhiên một đầu dị thú lăng không xuất hiện tại hắn bên cạnh nhưng lại đã đứng ở trong túi chữ vật vài năm không có đi ra hai đầu kinh ngạc nói chỉ thấy hai đầu lúc này bộ dáng cũng không có bao nhiêu biến hóa hình thể nhưng lại cao lớn thêm không ít ba trượng có thừa dĩ nhiên là một đầu cự thú bộ dáng toàn thân màu đen sám ra lông giống như tớ lụa loại ra ánh sáng hai cái đầu to lớn nổi bật xuất vài phần dữ tợn đáng sợ mà mạc v ô hư bộ dạng tuy nhiên đã biến nhưng hai đầu cùng hắn cùng một chỗ cũng không phải một ngày hay hai ngày một năm hai năm rồi một người có chút bản chất đồ vật cũng không phải dịch dung thuật có thể cải biến đấy nó tự nhiên có thể nhận ra hắn vừa đột phá đến hư niết nhất, nhất trọng tiên ngay tại trước đó không lâu trong túi chữ vật đột nhiên tràn vào đại lượng linh khí ta bất chi bất giác đã đột phá hai đầu nói nguyên lai nhưng lại mạc v ô hư đột phá thời điểm túi chữ vật không cách hắn thân một mực tại trong túi chữ vật hai đầu đã nhận được lớn lao chốt ố t mạc v u hư tưởng tượng liền biết đặc biện dùng x ư c n ả y đến nó、no、trên lưng cười nói đột phá tốt đi chúng ta đi tốt tốt biết một chút về cái này to lớn đoạn không thành đúng rồi linh thú tại đột phá hư niết cảnh lúc không phải có thể lựa chọn hóa thân xuất hình người sao người không có biến hóa mặc vô hư lại nói ta cảm thấy được như vậy rất tốt hóa thân thành hình người gặp được kịch liệt đại chiến lúc cũng hay là muốn khôi phục đến nguyên hình mới có thể phát huy xuất toàn bộ chiến l ự c hoàn toàn không cần phải hai đầu nói lại nói tu hành trong thế giới đem biến hóa trưởng thành linh thú gọi là yêu kỳ thật khác nhau cũng không lớn vẹn vẹn là xương hô bất đồng mà thôi đại đa số linh thú biến hóa trưởng thành sau tao ngộ đại chiến hay là muốn khôi phục đến nguyên hình chỉ có r ấ tiếp ít một t bộ phận ạ hình thái thực hình hơn. người trạng thái lúc thực lực、so、bản tôn nguyên hình càng cường đại i t lúc lực so theo mặc vua hư c ư i hai đầu lắc lư tại đoạn không thành trung tâm đầu đường rộng lớn trên đường hoặc chạy hoặc đi đủ loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái dị thú vốn là phun đa mọc ra hai cái đầu hai đầu cũng không ngờ cùng lúc đó mặc vua hư theo chàng săn bắn đi ra đã đến trong thành tin tức lan truyền nhanh chóng rất nhiều người khắp nơi tìm tung tích của hắn đặc biệt là h ô diên nhà cùng nam cung ra người hồ diên hùng nam cung ý chết ở chàng săn bắn không biết nguyên nhân gì hai nhà không có phái người tiến chàng săn bắn giết công phúc đúng là đem hai người chết tính toán tại mặc vua hư trên đầu đương nhiên vạn sự thông đồng dạng thoát không khỏi liên quan mà thay hình đổi dạng mạc vô hư c ư ớ i hai đầu đi qua mọi chỗ địa phương tại đây nhìn xem chỗ đó nhìn xem phản phát sự tình không liên quan đã đồng dạng hai ngày sau đem làm tất cả mọi người chỉ biết là mạc vô hư hiện tại người trong thành nhưng không còn có về hắn một tia tin tức thời gian vạn sự thông nhân cơ hội này nhảy ra đại bán tin tức t r ờ i biết đạo nhất nói thẳng chính mình danh dự thứ nhất hắn bán đi tin tức là thật là giả càng không biết tin tức của hắn là không là chính bản thân hắn lung tung lập đấy nhưng đối với mạc vô hư cảm thấy hứng thú người xác t h nhiều tìm hắn mua tin tức người còn thật không ít nhưng hắn vẫn cũng không cùng hô diên nhà nam cung ra người chạm mặt một lần hắn tại một nhà xa hoa trong tiểu lâu mới vừa cùng người hoàn thành giao dịch thu được một số lớn linh tinh trên mặt trong bụng nợ hoa khi thấy theo cửa ra vào và hô duyên bắt lúc vội vàng quay đầu đốt đi lại không biết hô duyên bắc i ự u là xông hắn mà đến đấy liếc liền nhìn thấy hắn âm thanh lạnh lùng nói vạn sự thông ta là tới mua tin tức không phải tới tìm ngươi phiền p h ả i đấy ngươi có thể yên tâm người chung quanh toàn bộ đưa ánh mắt tập trung ở trên người của hai người mà vạn sự thông sau khi nghe xong dừng một hơi thời gian quay người khuôn mặt tươi cười đón trào nói ai nha đây không phải hô diên công tử sao cái gì chập t r ọ n không phiền phải đấy quá khách khí rồi nơi này chính là trong thành ta đương nhiên yên tâm trong thành đoạn không thành tuyệt đối cấm khu không người nào dám ở chỗ này xuất thủ đánh trận một khi phát sinh ngoại trừ tử vong không có đường con đường có thể đi hô duyên b á c cho dù là hô d u y ê n gia tộc người cũng sẽ không có ngoại lệ đây là rất nhiều người chết thảm về sau xác minh xuất huyết bình thường sự thật q u y một chương một trăm sáu mươi b ố chờ mong đã lâu rồi huyết bình thường sự thật như huyền đ ỉ n h chi kiếm không có người nguyện ý đi đụng trạm xa hoa dạ đại trong từ lâu vạn sự thông trên mặt lộ vẻ dáng tươi cởi nhìn qua hô duyên bác mà hồ duyên, duyên, duyên bác mở miệng nói trong giọng nói phảng phất tần hàm một cỗ sắc cơ nghe vậy chỉ thấy vạn sự thông giáng tươi cười không thay đổi nói hai mươi vạn linh tinh thiếu một khối cũng không được vạn sự thông thật đúng là dám mở miệng đây là muốn lại để cho hồ duyên bác chảy máu có người nói khẽ hồ duyên bác ánh mắt ngưng tụ hai mươi vạn khối linh tinh đối với hắn mà nói cũng không tính nhiều nhưng chỉ là một cái ba tuyển một vấn đề mà thôi vạn sự thông trào giá lại cao đến có chút không hợp t h ó i thường hoàn toàn là sư tử miệng lớn n g ư ơ i biết rõ ta vạn sự thông danh dự thứ nhất bán đi tin tức chưa bao giờ giả bộ n g ư ơ i muốn cái này tắt thì tin tức xác thực giá trị cái giá này vạn sự thông cường điệu nói hắn bản vẫn tại tránh đi hô d u y ê n nhà người nhưng hiện tại đã hô duyên b á c tìm tới tận cửa rồi hắn cũng không ngại gõ lên một số phải hay là không giá trị cái giá này là hắn định đoạt mọi người tại đây cùng với hô duyên b á c ở chỗ này cũng không thể cầm hắn như thế nào vạn sự thông cùng tam đại gia tộc vốn tựu không đúng đường hắn đây là nói do muốn làm thịt hô duyên bác có người trộm âm thanh nói mà hô duyên bắc c h ầ m c h ầ m vào mặt mũi tràn đầy là cười vạn sự thông nhìn sau nửa ngày đ ỗ n g nhiên chỉ thấy hắn tiện tay ném ra một cái túi chữ vật nói trong lúc này linh tinh chỉ nhiều không ít có một ngày ta sẽ liền vốn lẫn lợi đều cầm lại đến vạn sự thông tiếp tới trong tay nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt dáng tươi cười y nguyên nói đợi đến ngày đó rồi nói sau ta chỉ sợ ngươi không có b u ồ n sự này t r u n g quanh mọi người thấy vậy lại nghe vạn sự thông nói được tùy ý lập tức một hồi xì xào bà tán có, có người nói lại nói vạn sự thông tại đoạn không thành trà trộn nhiều năm có thể không ai biết thực lực của hắn đến cùng như thế nào ai biết được tìm hắn phiền thoái không ít người nhưng hắn như trước sống phải hào hào đấy liền tam đại gia tộc tựa hồ cũng không thể đem hắn như thế nào lại có nhân đạo hừ hô duyên bắc h ừ lạnh lạnh lùng ánh mắt nhìn quét t r u n g quanh thoáng chốc gan tính lại tuy nhiên ở chỗ này hô duyên bắc cũng không thể đem bọn họ như thế nào nhưng bọn hắn nếu là ra khỏi thành trung tâm phạm vi dùng hô diên nhà thế lực diệt giết, giết bọn hắn đơn giản cực kỳ chỉ cần lúc ấy tránh đi thành vệ về sau chuyện gì cũng sẽ không có bọn hắn chết cũng chết vô ích không có người nguyện ý chọc giận hô d u ê n bắc vì chính mình đưa tới sát sinh hoạt vạn sự thông ngược lại là không sao cả bộ dạng nói hô d cũng không phải mạc vô hư giết chết lại càng không là đầu kia công phúc giết chết là cái con kia q u ạ đ e n giết hắn đúng là trước mặt mọi người nói ra tất cả mọi người nghe được danh mạch nếu để cho tiểu hắc biết do nó cứ như vậy bị vạn sự thông bắn đi không biết nó có thể hay không tìm vạn sự thông tính sổ nói xong vạn sự thông dơ lên b ứ c chính phải lý khai nhưng mà hô duyên bác lại nói đợi một chút ta còn muốn mua một đầu tin tức người bán là không bán bán đương nhiên bán chỉ cần giá cả hợp lý chỉ cần ta biết rõ vạn sự thông dừng lại nói hô duyên bác thật sâu nhìn qua hắn như muốn đem hắn xem xấu nói người đương nhiên biết rõ ngươi là cái gì cảnh giới tin tức này giá trị bao nhiêu linh tinh vạn sự thông nghe xong lắc đầu cười nói ha ha ngươi bây giờ trên người không có nhiều như vậy linh tinh như muốn biết đem linh tinh mang đã đủ rồi lại đến mua à. nói xong tại mọi người nhìn soi mói cũng không quay đầu lại đi ra quán rượu hắn cũng không có nói ra cụ thể muốn bao nhiêu linh tinh mà hô duyên bắc cũng không có ngăn trở càng không có nói sau đây là một lần người khác xem không h i ể u thăm dò chỉ có hô duyên bắc trong nội tâm tin tưởng bất cứ lúc nào vô luận gì đấy vạn sự thông đều không sợ hắn vạn sự thông tu vi cảnh giới trong lòng mọi người là một cái cực lớn mê đoàn không có người bãi kiến hắn cùng với đại chiến càng không có người bãi kiến hắn chủ động tìm ai phiền thoái mà mặc kệ người nào tìm hắn phiền thoái hắn lại tổng có thể biến nguy thành an lại nói mạc vô hư cưới hai đầu l ắ c lư tại các nơi đầu đường thỉnh thoảng nghe được người khác đàm luận chính mình hắn vẹn vẹn là cười trừ mà thôi lúc ấy đột phá hắn bị quấn tại ánh sáng kén ở bên trong tâm thần cũng đắm chìm tại cảm nộ ở bên trong chạy lại vội vàng cũng không biết đối với tây thành nhân tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng hai ngày này theo đ ư ờ n g trong dân hư ngược lại là đã nhận được toàn diện hiểu rõ trong lòng của hắn tin tưởng Dùng hắn bản trong h chi phá không khả như kinh chẳng không khả cho、Tây、Thành người thành phiến â Tây n lần căn bản năng giống này lớn ngạc diện, càng năng người xuống. lực, có lại một đột to t để quỳ cơ thể quỷ dị huyết c h â u mới là căn nguyên chỗ chỉ là hắn không biết xem xét bao nhiêu lần cái k i a quỷ dị huyết c h â u giống nhau tức hướng p h ả n phất không có một tia cả i biến như trước lẳng lặng lơ lửng đang dận b i ể n vòng xoay trong không bị hắn khống không là hắn dùng lại càng không bị hắn đang hiểu rõ không bao lâu về sau đoạn không thành bên trong có thứ nhất tin tức như cuốn phong độ lãng cấp tốc mang tất cả làm tràn hạ thừa hạ phóng lợi nói muốn cùng mặc vô hư thiên táng đài một trận chiến không chết không l ớ t tin tức không biết t h i t giả nhưng rất nhiều người tôn hướng thiên tán g đ à i đều muốn tận mắt nhìn xem cái kia vẹn vẹn là một lần đột phá tựu i lại để cho tây thành người thành phiến quỷ xuống tựa như truyền thuyết người càng muốn biết ao hoa sen một trận chiến thời thượng không kịp hạ thừa hạo mạc vô hư hiện tại cùng hạ thừa hạo so sánh với lại ai mạnh ai yếu đại chiến qua đi ai sinh ai chết thực lực của hắn phải chăng đã lách vào thân tiến huyền không thiên vực một đời tuổi trẻ tầng cao nhất không biết bao nhiêu người chú ý những vấn đề này đem làm mạc vô hư nghe được tin tức lúc rất muốn lập tức đi hướng thiên tán này chiến hạ thừa hạo báo thù dựa nhục cùng hận đem làm hắn đã giết hạ thừa phong hủy thất ki đem làm hạ thừa hạo tại kình thiên phong bên ngoài giết chết kình thiên phong đệ tử bức tử lôi trường lão cũng đã nhất định mối thủ của bọn hắn đoán không cách nào hóa giải đây có lẽ là thù hận cuộc chiến nhưng cảm giác không phải là chứng nhận đã cuộc chiến bất kể là mạc vô hư hay là hạ thừa hạo đều cần một hồi đại chiến đến đặt uy danh của mình cùng cường đại chỉ là mạc vô hư nghĩ đến cùng vạn sự thông hợp tác trong khoảng thời gian ngắn cũng không tốt lập tức này ra thẳng đến thời gian lại đi qua ba ngày đem làm tất cả mọi người cho rằng mạc vô hư đã đi giai đoạn không thành hay là e sợ thời gian chiến tranh hắn mới lảo đạo tới hai đầu đến thiên tám đại hay là dịch dung về sau bộ dạng bình thường hơi có vẻ tụ tẳng khắp nơi đều là người không có người sẽ thêm liếc hắn một cái chỉ thấy đây là một mảnh rộng lớn chi địa bốn phía không một tia c ó cây đại địa hiện lên màu nâu đen phảng phất là quanh năm suốt tháng trôi qua máu tươi s â m nhuộm mới sẽ biến thành hôm nay bộ dạng cựu tòa đài cao cùng đại địa toàn là một màu đột ngột từ mặt đất mọc lên cao tới mấy trăm trượng trực chỉ sát thiên tăng thương bi thương khí tức bốn phía tràn ngập gió thổi qua trong mơ hồ làm cho tâm thần người cảm thấy thê lương tựa hồ có không cam lòng a n hồn tại hò hét tại nhẹ tố trên trời dưới đất bóng ư ờ i rậm phóng nhãn nhìn lại như núi như biển mà ở đài cao trên đỉnh t r u n g quanh bầu trời một ít người tất cả chiếm một phương chiếm cứ có lợi vị trí đỏ tươi cánh hoa cuốn thân yêu nhiệt g nam tử nam trạch bách hoa cốc vạn thành cũng ở trong đó tại bên cạnh hắn còn có một đang mặc đỏ thơm áo cả xa tuổi trẻ h o a thượng phản p h ấ t cựu tiên huyền nữ hạ phạm lại để cho nhân gian thất sắc nữ tử minh nguyện các sở nhược hề cái tia giá người n g cao gầy m ặ t như bông sen áo trắng h ơ n tuyết sắc mặt lạnh lùng nữ tử cùng khó phân lẫn nhau đứng ở một chỗ hai người nam mặc vua hư mặc dù chưa từng gặp qua nhưng một đoán liền biết được là thất kiếm sơn doãn như tuyết cùng huyết nguyệt môn hoa tinh hòa thần hai huynh đệ. mà tướng mạo bình thường bình thường phó hiên di đồng dạng xuất hiện mặc vua hư chứng kiến hắn lúc trong nội tâm không khỏi vui vẻ về phần một số người khác mặc vua hư cũng gọi không ra danh tự ra có hai người nhưng lại lại để cho hắn đặc biệt lưu ý thoáng một phát đều là nam tử trẻ tuổi một người toàn thân tử khí l ợ lờ tựa như tử khí đông lai hắn lập tức liền nghĩ đến đông châu tử cực cung còn có một người chân đạp một thanh hắc diễm bốc lên trường kiếm mặt mũi tràn đầy hầm vực phản phất giống như có vô tận yêu thương quanh thân phát ra khí tức mất trật tự cực kỳ khi thì, băng hàn rét xương, khi thì thô bạo phễ huyết khi thì ôn nhu như nước khi thì lăng lệ ác liệt như lao lại để cho người muốn không chú ý cũng khó khăn đoạn không thành thiếu chủ thân ả n h hắn nhưng lại không có nhìn thấy một hồi còn không có phát sinh đại chiến hấp dẫn vô số người đặc biệt là huyền khung thiên vực một đời tuổi trẻ có thể có là số má người cơ hồ toàn bộ đến đông đủ hạ t h ừ a hạo tắc thì ngồi xếp bằng tại chính giữa đài cao khí tức kéo dài trầm tính cực kỳ ba ngày thời gian đã qua hắn tựa hồ tuyệt không gấp hạ t h ừ a hạo ly khai thiên tăng đài ta thay sư đệ cùng ngươi một trận chiến đ ỗ n g nhiên chỉ nghe phó hiên di trầm giọng mở miệng nói thanh âm chuyển khắp trên trời dưới đất thoáng chốc cả vùng đất như biện đám người một mảnh xôn xao có có người nói mặc vua hư còn không hữu hiện t h â n phó hiên di rốt cuộc ngồi không yên mặc vua hư rốt cuộc là e sợ chiến hay là ly khai đoạn không thành rồi h ả phó hiên di cùng hạ thừa hạo ai càng mạnh hơn nữa rất nhiều người nghi hoặc tự hỏi ta và ngươi tranh chấp không phải một ngày hay hai ngày rồi như chiến có ý nghĩa sao hạ thừa hạo nhìn thoáng qua phó hiên di bình tĩnh nói đều là theo tây sơn đi ra người đều là thiên tri tiểu đều là từng người trong môn thiên tài bọn hắn hoặc sáng tranh giành hoặc tối đ ấ u không biết đã có bao lâu hắn tu hành so với ta và ngươi muộn rất nhiều năm người ta không biết liêm s ỉ ở chỗ này chờ hắn điên chiến lại có ý nghĩa sao phó hiên di nhìn như nói được bình tĩnh trong lời nói nhằm vào chi ý lại cực kỳ rõ ràng hừ muốn rất nhiều n ă m thì như thế nào hắn đã giết em ta hạ thưa hạo h ừ lệnh giết em ta mấy chữ cắn được cực trọng coi như là tại nói cho mọi người hắn chỉ là là hắn đệ ô n thủ nhưng là tu hành trên đường mặc v ô hư dùng kẻ đến sau thân phận thậm chí có siêu việt xu thế đây cũng là trong lòng của hắn một tây gai cũng là hắn gấp dục diện trừ mạc v u hư nguyên nhân lớn nhất không có người bằng lòng gặp đến địch nhân nhanh chóng phát triển siêu việt chính mình trở thành không cách nào ngăn được tồn tại b ó p chết là lựa chọn tốt nhất đó là ngươi đệ đáng chết phó hiên di nói chằm chằm vào trên đài cao hạ thừa hạo k h ô n g phóng sẽ chờ hắn ly khai tại đây cùng mình một trận chiến tây sơn ba đại tông môn được vinh dự thiên tài có năm người độc kinh thiên phong chỉ có phó hiên di một người lập tức m ặ c vô hư lớn lên hắn đương nhiên muốn cực lực tương hộ đây hết thảy đại điệu phía trên sen lẫn trong như núi như b i ể n trong đám người m ặ c vô hư nghe vào thai ở bên trong nhìn ở trong mắt lúc này vạn thanh lắc đầu cười cười xa xa đối với sở nhược hề nói nhược hề tiết tử lâu như thế chờ đợi thật là nhàm chán không bằng ngươi khẽ một bạn làm mọi người thêm chút v a di đà phật theo bần tăng ý kiến việc này rất tốt tại bên cạnh hắn h ỏ a thượng đi theo nói sợ nhược hề còn chưa đáp hắc hắc ha ha đột nhiên một hồi âm hiểm c ư ờ i phảng phất theo cựu ưu chuyển ra dưới ban ngày ban mặt cũng làm cho trong lòng người sợ hãi chỉ thấy cả vùng đất như b i ể n trong đám người đ ỗ n g nhiên dâng lên một đại đoàn nồng đậm cực kỳ màu đen âm khí âm khí trong từng đạo hung lệ hoan hồn dương nhanh mốm u ố t như muốn nhắm người m à thực người chung quanh cấp tốc tối lui lập tức đại đoàn âm khí bọc lấy văn hồn bay lên không trùng mơ hồ có thể thấy được có một người đặt mình vào trong đó chỉ thì không cách nào thấy rõ bộ dáng có thanh âm truyền ra nói đã hắn thay mặc vô hư cùng ngươi chiến không có ý nghĩa ta đây đến như thế nào ngày hôm nay ta đã chờ mong đã lâu rồi thanh âm lộ ra một cỗ âm hàn cùng yêu tả tựa như cựu hữu ác quỷ chạy đến nhân gian lại để cho người nghe thấy chi toàn thân không thoải mái nhưng mà mạc vô hư lại k h ẽ giật mình q u y một chương một trăm sáu mươi lăm trước giờ đại chiến từng cơn âm khí tràn ngập đạo đạo oan hồn b a y múa y m ắng hò hét phảng phất giữa người nọ t r u n g quanh cũng coi như một mảnh luyện ngụ hắn theo như biện trong đám người đột nhiên toát ra lại muốn thay mặc vô hư mà chiến không khỏi làm mọi người nhao nhao kinh ngạc kinh ngạc gh g phó hiên di muốn thay mạc vô hư mà chiến mọi người đều có thể lý giải hiện tại tất cả mọi người biết rõ bọn hắn đồng xuất một môn nhưng cái này âm khí ung tùm thấy không rõ diện mục người cũng không có người nhận thức hắn là ai cùng mạc vô hư cái gì quan hệ đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng phó hiên di cũng đồng d ạ n g hắn duy nhất có thể xác định đúng là kình thiên phong tuyệt không người này chỉ có lẫn trong đám người mạc vô hư ngang đầu đang nhìn bầu trời âm khí lượn lờ thấy không rõ thân ảnh thấp không thể nghe thấy nói khẽ đã lâu không gặp người là ai hạ thưa hạo trầm dỏ quát ta là ai không trọng yếu quan trọng là đã mạc vô hư không có tới phó hiên di thay hắn mà chiến ngươi còn nói không có ý nghĩa vậy cũng chỉ có ta đến rồi ngươi có dám ứng chiến âm trầm thanh âm truyền khắp trên trời dưới đất khiến cho mọi người kinh nghi cũng không phải tùy tiện một người tự dám hoặc có thể chiến hạ thừa hạ đấy một đời tuổi trẻ trong ngoại trừ thực lực đạt trình độ cao nhất là số không nhiều những người kia ai dám hỏi hắn có dám ứng chiến vô danh bọn t r ộ t nhát ngươi không xứng hạ thừa hạ âm thanh lạnh lùng nói trong hai t r ò n g mắt có sát cơ nhẹ lên thiệt h a y thiệt h a y thí chủ thượng tiên có đức yêu sinh vong hồn lẽ ra đưa về u minh lại bị ngươi cường câu n h â n gian như thế như vậy có vi thiên đạo à? đang mặc đỏ thâm áo cả xa tuổi trẻ hòa thượng đơn trưởng dựng đứng nhìn qua âm khí trong hung lệ hoan hồn vẻ mặt từ bi nói xứng hoặc không xứng chiến qua mới biết được ông trầm lời nói trong mang theo sảng giọng sắc cơ đón lấy hắn lại nói hòa thượng cái gì là thiên đạo cái gì còn gọi là có vi thiên đạo thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu đừng có dùng n g ư ờ i phật môn bộ nào đến nơi này của ta tuyên giáo thiên tri đạo tất thì bằng không thì tổn hại chưa đủ mà dâng tặng có thừa phật môn vô cùng nhất buồn ô n tật làm lường gạt thế nhân sự tình còn bậy làm ra một bộ lòng mang thiên hạ t ử bi t r í tướng đạo hữu không bằng chúng ta đem cái này nhiều chuyện hòa thượng trước hết giết như thế nào hắc khí bước lên trường kiếm lên cái kia khí tức mất trật tự nam tử đ ỗ n g nhiên đối với hắn nói a di đà phật diệp thí chủ ngươi đối với phật môn thành kiến quá sâu hòa thượng nói ngươi là phật ta là ma chẳng lẽ còn muốn ta đối với phật môn kính ngưỡng hay sao cái kia khí tức mất trật tự nam tử lớn tiếng lại nói xa xa c h ầ m c h ầ m vào hòa thượng tựa hồ rất muốn động thủ ai thật sự là tịch người a thiên hạ to lớn biết đã khó tìm Chém chém giết giết c sợ nhược hề nói c h、okay. thanh ít cái k v t a n nói. h h lắc đầu bất Tiếp t gì em diễn h nghe ư huyện h ư ợ chuyển ề tiết bên gáy nhẹ nhàng truyền đáng tính thánh tựu là tình thánh a vậy mà đánh khởi sợ nhược hề nhân vật ý đến rồi cả vùng đất như biển đám người nghị luận nhau nhau mà lúc này chính giữa thiên tăng trên đài hạ thừa hạo nhìn qua âm khí hoan hồn lượn lờ người tràn đầy sát cơ mà nói ngươi không cần phải gấp gáp mặc kệ ngươi cùng mạc vô hư là quan hệ như thế nào chờ ta giết hắn đi về sau tự là tử kỷ của ngươi sao không là hiện tại ngươi sợ ngươi đã không có tất thắng mạc vô hư n ắ m chắc dùng ta đối với hắn rất hiểu rõ hắn nhất định sẽ ra ta c h ờ đây xem hắn như thế nào giết ngươi Ông trầm như thường lời nói lại lộ vẻ chắc chắc phản phất đã xem thấu hạ thừa hạo đồng dạng hắn cũng không để ý gì tới sẽ cái kia khí tức mất trật tự người nào biết hạ thừa hạo ngược lại cười cười nói ngươi không cần biết ta không có dùng cả vùng đất như biển trong đám người có một x i n h đẹp nữ tử ngọc dung chi s á c mắt to như nước con mắt sóng lưu chuyển ngang đầu nhìn qua không chúng khác nhau người chỉ là sắc mặt có mấy phần tịch liêu mấy phần cô đơn mấy phần bất đắc dĩ cùng buồn vô cớ nàng lẩm bẩm nói tu hành trong thế giới tranh đấu khi nào mới có thể hưu người ở nơi nào có thể khá tốt như mạc vô hư trông thấy nàng nhất định sẽ nhận ra cô gái này tại hắn còn tại từ mang tinh còn chưa đạp vào tu hành lộ lúc đã quen biết từ vong cốc cấm ma xâm lâm s a n g u y tinh hắn cùng với nàng lần lượt gặp nhau hoặc là trung h o ạ nạn hoặc là cùng sinh tử tình cảm không thể tránh né như vụ xuân hạt giống tại nảy mầm tại sinh trường chỉ là hơn ba năm trước thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt câu đối hai bên cửa tay r i ụ c diệt kình tiên phong con gái của bọn hắn tỉnh trường tại tông môn giữa ân ân đoán, đoán đoán hạ lộ ra quá mức không có ý nghĩa không đáng giá nhắc tới mặc v ô hư không biết đem làm tiêu g i a o tử mang theo kình tiên phong giải rác hơn mười người xuất hiện tại thất kiếm sơn trên không lúc ở đằng kia tre trời đại thủ hạ phản g phất giống như tại trong mưa gió phiêu diêu muốn diệt thất kiếm sơn ở bên trong có nữ tử thật sâu nóng nhìn nhưng đang nhìn bầu trời trong thân ảnh của hắn n h o á một cái hơn ba năm thời gian trôi qua rồi cái kia tình cảm. cái kia tình ý không có ở thời gian trôi qua hạ phai mở ngược lại càng sâu càng đậm đem làm nàng nghe nói mặc vô hư tại đoạn không thành quáy vô biên phong vân hạ thừa hạo dục tại thiên táng đài tới một trận chiến nàng đến, đến rồi chỉ là cách vô tận đám biển người như thủy triều nàng nhìn không thấy hắn hắn cũng nhìn không thấy nàng chuẩn bị xong chưa vạn chúng chú mục chính là một trận chiến đột nhiên một đạo thanh â m quen thuộc chuyển vào chớ không trong hai hai đầu trên lưng mặc vô hư thu hồi đang nhìn bầu trời ánh mắt mọi nơi xem xét cũng không có chứng kiến người quen nhưng đã có một cái thân hình cao lớn mặt mũi tràn đầy hung tướng đại hán đi đến bên cạnh m ạ c vô hư ánh mắt tại đại hán trên người qua lại chuyển động sau nửa ngày cười nói vài ngày không thấy cao lớn cũng dài tăng lên đ ổ i một bộ mặt miệng làm việc thuận tiện một ít đại hán nói xác thực dịch dung thuật còn coi như không tệ m ạ c vô hư nói cái này đại hán đúng là vạn sự thông hắn dịch dung so mạc vô hư càng thêm c h i ệ t đề liền nhỏ gầy dáng người đều trở nên cao lớn rồi nếu không có cần sợ là không nớt lời âm cũng có thể hoàn toàn cải biến mà trong mắt của hắn lập lòe tinh quang giống nhau dịch dung trước không sai biệt lắm ngươi là đi hay là chiến hạ thưa hạo không thể coi thưởng lần trước cao hoa sen ngươi lại để cho hắn bị thương hắn chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ có cái kia các loại kỳ dị nịch thiên thần t h ô n g một trận chiến này hắn khẳng định đã chuẩn bị thỏa đáng hoặc đem vô cùng gian nan mọi sự có thể nhìn qua không trung thân ả n h nói chiến mặc v ô hư thở khẽ một chữ nhìn qua chính giữa thiên táng đài trên đỉnh trong mắt tinh quang như mang lang thiên chiến ý tựa hồ t ù y thời đều kích động mà ra chứng kiến không chung những người kia sao tây sơn mấy người kia ngươi khẳng định đều biết ngươi nếu là chó điên giúp người phải cẩn thận dịch thủy hàn hắn là đông châu tử cực cùng đấy chính là cái toàn thân tử khí ra hỏa vạn sự thông nhìn hắn một cái nói quả nhiên mặc v u hư đem làm lần đầu tiên chứng kiến lúc. h á n i ự u suy đoán có thể là t ử cực cung người nguyên lai thật đúng là cái thế giới chân trường kiếm b ư ớ c lên hắc khí khí tức mất trật tự người là nam trạch ma thần điện người tên diệp t r ờ i cao vạn thanh bên cạnh hòa thượng k i ê n là bắc cương l à phù sơn phổ cứu tự người pháp danh ánh sáng bằng đều là một đời tuổi trẻ thực lực đạt trình độ cao nhất thế hệ trận chiến này ngươi như thắng về sau những người này ngươi đều muốn muốn đối mặt vạn sự thông từng cái giới thiệu nói người nọ là ai một thân âm khí hoan hồn muốn thay ngươi mà chiến ta đều chưa từng nghe nói qua người này tiếp theo vạn sự thông lại nghi ngờ nói một cái mặc v u hư đang muốn đáp lại đột nhiên vạn sự thông một tiếng hét to từ không trung chuyển đến giống như cựu thiên thần lôi đất bằng nổ v a n g cả vùng đất như biển đám biển người như thủy triều trong không ít người thống khổ nhanh t r e hai l ô thai bởi vậy có thể thấy được cái này vừa quát chi lực uy thế sao mà đại nhưng lại huyết nguyệt môn song sinh gây nên hắn hai bộ dáng quần áo khí tức đều giống như lúc phân không rõ đột nhiên hét to chi nhân là hoa tinh hay là hoa thần tên còn lại nói tiếp các vị làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian mặc vua hư là e sợ chiến đường tới hay là sớm đã không tại đoạn không thành đem vạn sự thông tìm đến vừa hỏi liền biết、ừ. chỉ có các ngươi huyết nguyệt môn mới có e sợ chiến tri nhân phó hiên di h ử lạnh lạnh lùng nhìn qua hoa tinh hoa thần tuy nói chỉ là đệ tử trẻ tuổi tranh chấp nhưng mạc vô hư như không đánh mà chạy cái tiêu đem liên quan đến đến toàn bộ kình thiên phong mặt mũi phó hiên di đương nhiên không muốn nhìn thấy mà trong lòng của hắn cũng theo không cho rằng mạc vô hư sẽ không đến chuyện cười huyết nguyệt môn sẽ có e sợ chiến tri nhân ngươi thử xem kình thiên phong nếu không phải bởi vì tiêu giao tử cái tiên này lao bất tử sớm đã bị giết đi phó hiên di ngươi cũng chết s ố n rồi hoa tinh hoặc là hoa thần giọng căm hận nói hai người trong mắt đều chấp động lên lăng lệ ác liệt sắc cơ ai mới là chuyện cười hơn ba năm trước huyết nguyệt môn cùng tất kiếm sơn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn kết quả cuối cùng thì sao tiêu hành cùng huyết ứng hà lại có thể nại ta kình thiên phong c h i chủ như thế nào bất kể là trước kia hay là hiện tại các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta nhìn như bình thường bình thường phó hiên dấu vết tích một tiếng so một tiếng đại một tiếng so một tiếng lăng lệ ác liệt trong lúc mơ hồ một cố cùng n ạ o bệ nghệ s u thế tại trên người hắn hiện hiện cùng hoa tinh hoa thần tranh giành phong tương đối thiên táng đài bốn phía không chung chỉ vì còn chưa phát sinh đại chiến tụ tập mà đến mọi người là một đám thiên tài thế hệ bọn hắn tầm đó hoặc là vì tông môn đối lập hoặc là vì ân đoàn cá nhân giữa lẫn nhau cũng không hữu hảo nếu không là bởi vì nơi này là trong thành mỗi người đều đang cực lực khắc chế chính mình kịch liệt đại chiến có lẽ sớm đã phát sinh lại có thể kiếm được tiền một số n g ư ờ i đầu tiên chờ c h ú t đã thân hình c a o lớn vẻ mặt hung tướng đại biến dạng vạn sự thông thấy vậy lập tức cười nói đón lấy chỉ thấy trên mặt hắn cơ bắp rất nhanh biến hóa thân bên trên chuyển ra một hồi đùng đùng g i ò n vang trong nháy mắt đã khôi phục đến nguyên bản nhỏ gầy bộ dáng người c u n g quanh vừa thấy nhao nhao kinh ngạc giống như tất cả mọi người nhận thức hắn vạn sự thông ở chỗ này có người kêu to Mà ở b ê nhưng c ạ n hắn h mặc vô k h ô khỏi cũng bị người chú ánh người tới, cũng đặc từng bị ý đạo dày mà ắ hắn t theo trên không chỉ ngừng người đạo qua, l cũng xác không người nào dám xác định. Nhưng mà đúng ị n Nhưng h mà đ lúc này m ặ c v ô hư động ở bên hông trong túi chữ vật đột nhiên r ỗ i ra một cái đen kịt đ i ề u đầu ra vừa thấy bốn phía nhiều như vậy người t ê u lên hoa như thế nào nhiều người như vậy nói xong liền chui ra túi chữ vật bay lên m ặ c v ô hư đầu vai chết quả đen ngươi theo giúp ta linh t i n h đến vạn sự thông thiếu chút nữa không có bị nó tức chết lập tức linh tinh dễ như chở bàn tay tiểu hắc cũng tại cái này thời khắc mấu chốt xuất hiện nó vừa xuất hiện mạc vô hư thân phận không cần nói cũng biết bất luận hắn như thế nào dịch dung ngụy trang cả toàn đoạn không thành thậm chí cả khỏa sơ huyền tinh mang chỉ quạ đen tại bên người cũng chỉ có hắn một người mạc vô hư hắn là mạc vô hư biển người thoáng chốc xôi trào không chung mọi người bỗng nhiên trông lại hoặc là kinh ngạc hoặc là mạc cười hoặc là s ẵ n r ộ n g mà hạ thừa hạo trong mắt tàn khốc chất động chăm chú nhìn trên mặt đất thân ảnh hắn xác định cái kia chính là mạc vô hư cái con kia quả đen hắn quên không được q một trăm sáu mươi sáu quy tắc cách xôi trào là biển người phảng phất cách thiên sơn và thủy có một đạo tình thiết cắt ánh mắt t r o n g không đến thiên sơn vạn thủy cái kia một đầu nhìn qua không thấy thân ảnh của hắn mặc vua hư liếc qua đầu vai tiểu hắc tiếp theo ngầm đầu nhìn về phía chính giữa thiên táng đài bên trên hạ thừa hạo không c h u n g gặp nhau hai tia ánh mắt giống như hai đạo lạnh điện giống như có thể va chạm s u ấ t kịch liệt hòa hoa chỉ thấy mặc vua hư dịch d u n g sau trở nên bình thường tục tặng mặt rất nhanh biến hóa trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu lăng rắc góc rõ ràng lòng tư phượng bề ngoài tiệ tay cởi xuống dùng dây cỏ bệnh buộc lên tóc dài cường đại lăng thiên chiến ý bỗng nhiên bắn ra thay đổi bất ngờ thiên điện từng bước một hướng đứng vững ở bên trong thiên táng đài đi đến cả vùng đất sôi trào là b i ể n người thoáng chốc can tính lại sở hữu tất cả ánh mắt toàn bộ nhìn qua hắn hạ t h ừ a hạo ánh mắt hưng tụ mặc vua hư khí tức so với lần trước cường đại rồi rất nhiều vẹn vẹn là đạp không đi tới lại lại để cho hắn có một loại đối mặt hồng hoang manh thú cảm giác là hắn tin nhanh thủ cho ra hướng trong chiếc đánh tại mặc vua hư đầu vai tiểu hắt thấy là hạ thừa hạo lớn tiếng kêu la nói rồi sau đó theo hắn đầu vai bay khỏi rơi trên mặt đất hai rõ ràng hợp lý lên hiển nhiên nó cũng không có ý định xuất thủ cùng mặc vua hư cùng chiến hạ thừa h ạ tại hạ với c bên à y cạnh Hư h g t nào hắn ánh sáng bằng hòa thượng nói bọn hắn cũng không biết mạc vô hư tại không lâu đều vẫn chỉ là hóa thần cảnh càng không biết hắn một lần đột phá thẳng lên tam trọng thiên nếu là hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ sợ là sẽ phải khiếp sợ được t ổ đ ỉ n h hư niết cảnh mỗi đột nhiên nhất trọng thiên đều muốn hao phí vô số thời gian cùng tinh lực mà lại còn cần có cảm nộ như mặc vô hư đồng dạng thế gian khó tìm cương đại rồi rất nhiều huyền khung thiên vực một đời tuổi trẻ thiên tài thế hệ có hắn một chỗ c ắ m rủi sợ nhược hề nhìn qua hắn cũng nói khẽ phó hiên di nhìn qua thân ảnh của hắn trên mặt có vui vẻ hiện hiện thấp không thể nghe thấy lẩm bẩm phong chủ quả thật tốt ánh mắt mà doãn như tuyết sắc mặt lạnh lùng như thường hoa tinh hoa thần hai huynh đệ trong mắt nhưng lại có m ạ c v u a hư nhanh chóng phát triển đối với bọn họ mà nói đại bất lợi đại điệu phía trên trong bệ người tần châu nhi kinh ngạc nhìn qua dẫm trận tại chỗ lên không tóc dài tung bay chiến ý lăng thiên mạc v u a hư trong lòng có hỉ có lo càng có x o a n suýt một bên là tơ ngọc tướng khiên t r i nhân một bên lại là đồng môn sư minh nàng thiệt tình hy vọng hai người có thể không chiến nhưng nàng cũng biết cái k ê u căn bản chính là chuyện không thể nào lần trước từ biệt vội vàng mấy năm hôm nay lại tương kiến ta hy vọng không phải là cuối cùng một mặt âm khí hoan hồn lượn lờ lại để cho người thấy không rõ nhân đạo chỉ là trong lời nói khí tức cầm trầm dĩ nhiên vô tung đối đại ta giết hắ trung ngươi đem rượu ngôn hoan mặc v ô hư nói ba khí lộ ra ngày xưa còn tại tây s ơ n lúc nâng lên tây sơn ngũ đại thiên tài hắn còn cảm thấy cao không thể chạm mà giờ này ngày này theo tu vi tăng lên thiên tài cũng chỉ thường thôi hắn có cường đại tin tưởng chiến thắng ta sẽ cắt lấy ngươi đầu luyện ngươi nguyên thần t h ế em ta vong hồn hạ t h ừ a hạo lạnh lùng nói trước đây ít năm tại cấm ma xâm lâm cùng song người tinh hạ thừa phong cũng muốn giết ta về sau hắn đã chết ta còn sống ngươi kết cục chỉ biết cùng hắn mặc v u hư nói nói xong hắn một cướp đạp vào đài tại dài rộng hơi có hơn trăm triệu trên đài cùng hạ thừa hạo tất cả lập một phương xa xa rằng co thoáng chốc chỉ thấy cả tòa thiên táng đài hào quang vụ sáng nhàn nhạt, nhạt hơi mỏng cho hạt hào quang lập tức bay lên thoáng qua đem đ à i cao hai người bao phủ trong đó không c h u n g một tòa như ẩn như hiện p h ù ở trên đảo đoạn không thành thiếu chủ đang cùng một người trung niên nam tử dựng ở một chỗ tuy nhiên cách xa nhau khá xa nhưng thiên táng đài phát sinh hết thạy thu hết vào mắt chỉ thấy trung niên nam tử kia gần kề chỉ là đứng ở nơi đó liền khiến cho c h u n g quanh thiên địa ảm đạm giống như có thể chúa tể hết thạy lại để cho người sinh ra trong thiên địa chỉ có hắn một người ảo giác uy nghiêm vô t ậ n phụ thân bọn hắn ai có thể thắng đoạn không thành thiếu chủ mở miệng nói trung niên nam tử kia thình lình chính là của hắn phụ thân đoạn không thành c h i chủ đoạn ngạo thiên đoạn ngạo thiên trên cao nhìn xuống xa xa nhìn qua hai người đáp phi sở vấn sau nửa ngày mới nói cổ kiếm nhất cái này đệ tử mà ngay cả ta cũng không cách nào nhìn tấu h thật không biết hắn ở nơi nào tìm được người này ngay vậy đoạn không thành thiếu chủ trong mắt hiện lên một vòng dị sắc nói nói như vậy m ặ c vô hư trên người có dấu đại bí mật phụ thân cũng nhìn không tấu h người khắp miền cung thiên vực cũng không có mấy người khẳng định có cổ kiếm nhất cùng tiêu giao tử có lẽ đã tại trên người hắn phát hiện cái gì đoạn ngạo thiên đạo lúc này mặc vua hư cùng hạ thừa hạo rằng có lấy ai cũng không có dẫn đầu động thủ trước chỉ là tại đây một tòa thiên táng đài lên tại nhàn nhạt hơi mỏng cho hạt hào quang ở bên trong vô hình không khí kích động không n ớ t p h ả n phất muốn ẩm ẩm nổ bung đồng dạng v ạ n chúng chú mục chính là một trận chiến tức sắp mở ra bốn phía không t r u n g đại điệu phía trên sở hữu tất cả ánh mắt tập trung ở thiên táng đài hai trên thân người đều là thiên tài một người sớm đã đi tới đoạn không thành nhiều năm có phong vân bị hạt quáy mọi người ai cũng q u biết dù cho không nhìn được hạ thừa hạo danh tiếng cũng như sấm bên hai mặc vua hư đi vào đoạn không thành cũng không có bao lâu nhưng một lần đột phá uy áp khắp tây thành giống như thần ma lâm thế lại để cho tây thành người thành phiến q u ỷ xuống đây là truyền thuyết càng là thần thoại nhưng lại chân thật đã xảy ra tất cả mọi người trong nội tâm như thế nào kinh ngạc một từ có thể hình dung mà thiên táng đài cuộc chiến một khi mở ra tựu i là không chết không nớt không có điểm đến là rừng không có tránh được một mạng càng không có nếu mà không diết lý có một người nhất định sẽ vất lạc tại tầng kia hơi mỏng nhàn nhạt cho hạt hào quang đem hai người bao phủ trong đó lúc đã biểu thị công khai chỉ có cường giả có thể sống nếu không có người chết không có máu người tùng tóe thiên táng đài lên cái kia hào quang cuối cùng không tiêu tan đây là thiên táng đài quy tắc cũng đoạn không thành tất cả mọi người biết đến quy tắc mặc vua hư đồng dạng biết rõ quy tắc này Vâng anh. Đột nhiên, chỉ thấy thiên táng đài lên, sắc mặt lạnh như băng, con mắt tránh tàn khốc hạ thừa hạo đưa tay giữa đồng trung lớn đánh ra, dẫn đầu làm khó dễ. Thông thả ánh sáng màu xanh tràn ngập, hơn trăm trượng trong không gian một mảnh màu xanh, sắc khí như nước thủy chiều giống như biển, như muốn đem tiểu tử này tiểu nhân không gian no bụng. giữa thừa đưa tay ra, chỉ thấy khốc hạ hạo khó thả khí thủy chiều Tho Đột đài đầu đem một mặt mắt tàu trăm tiểu tử tiểu sắc sắc làm màu màu ẩm ẩm bệ dễ. chiến ban ngày ban mặt chỉ thấy hắn đơn giản trực tiếp và cương mãnh đón đánh tới đồng thao t r u n g lớn một quyền đánh ra nắm đâm tựa như một k h ỏ a màu vàng sao băng phá toái hư không rầm rầm bạo tiếng nổ nháy mắt cùng chung tấn công keng tiếng chuông quán triệt thiên địa cả tòa đứng vững thiên táng đài đều tại nhẹ nhàng run run mặc vua hư cùng đồng thao t r u n g lớn đồng thời bay ngược âm âm nện ở hơi mỏng nhàn nhạt cho hạt màn sáng bên trên tấm kia màn sáng nhìn như mỏng như cánh ve lại kỳ dị cực kỳ như bình tĩnh mặt nước đồng dạo tạo nên một tia thiện thiện gợn sóng về sau không còn có một tia khác thường mà ở bốn chu thiên không cùng cả vùng đất người chỉ có thể nhìn đến bên trong ánh sáng màu xanh kim quang tràn ngập nghe không được một tia tiếng vang truyền ra như nước thủy chiều sắc khí lang thiên chiến y đồng dạng bị ngăn cách người ở phía ngoài cũng cảm thụ không đến mặc vua hư chỉ dựa vào thân thể đ ố i bính đồng tau h trông lớn kinh ngạc tất cả mọi người càng quan trọng hơn là hán nện ở màn sáng bên trên vậy mà không có một tia khác thường mà là đang màn sáng bên trên mánh liệt đạp m ộ t c ư ớ c đột nhiên x ô n g về phía hạ thừa hạo tốc độ kia nháy mắt hình dung đều lộ ra dài dàn giặc q một chương một trăm sáu mươi bảy đã đặt chân thiên táng đài hơn vạn chúng trú m ụ nhưng thân tại người ở phía ngoài x hết thể giống như một hồi im ắng đùa giỡn tuy nhiên im ắng nhưng trong đó hung hiểm cùng kịch liệt mỗi người đều có thể cảm thụ đạt được mặc vua hư dùng thân thể đối bính đồng thao t r u n g lớn t r u n g quanh không trung một đám thiên tài đều không ngoại lệ không tâm thần đại trấn đặc biệt là tại ao hoa sen bái kiến hắn cùng với hạ thừa hạo chiến qua người khi đó hắn chưa đ ộ t phá mỗi nhất kích đều rơi vào hạ phòng mà lúc này chỉ dựa vào thân thể có thể lại để cho đồng thao t r u n g lớn bay ngược ngược lại lại lập tức giết xuất trên đài hạ thừa hạo ánh mắt chấm xuống mặc vua hư cường hãn thân thể hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn chưa từng có người nào có thể như mạc vua hư như vậy dùng thân thể đ ố i bính đồng thau chung lớn cái này như thiên hoang dị đàm quả thực lại để cho người không thể tin được từ lần trước chiến qua về sau hạ thừa hạ o nguyên lai tưởng rằng cái kia khẩu như muốn nghiền nát đỉnh mới là mạc vua hư lớn nhất dựa vào lại không nghĩ rằng mạc vua hư liền đỉnh đều không có suất coi như tại coi rẻ h ắ n thoáng chốc chỉ thấy hạ thừa hạ o hướng đồng thau chung lớn đ ỗ n g nhiên một ngón tay keng to lớn tiếng chung trôi giạt từ từ ánh sáng màu xanh như sóng quyết á n kích tại kim con lên như sóng đánh con đê không n g t không rứt mà tiếng chung lại để cho mạc vua hư chấn động, động tác chịu dừng một chút tại ao hoa sen lúc hắn tựu i nến qua tiếng chuông thiệt thòi lớn nếu không là lần này đột phá thực lực tăng vọt sợ là trực tiếp sẽ ngã xuống mà lúc này tâm thần chấn động phía dưới hắn vội vàng phong bế hai lô t hai nhưng mà tiếng chuông lại chỗ nào cũng có thẳng kích trong cơ thể nguyên thần hắn chỉ phải cắn răng mạnh kháng k e n tiếng chuông tái khởi chỉ thấy mặc vô hư tấn mạnh thẳng hướng hạ thừa hạo s u thế t h ỉ n h lình dừng lại đột nhiên đồng thao chung lớn nháy mắt phóng đại như muốn thêm đầy vốn là không tính rộng lớn không gian trung khẩu đối với hắn cấp tốc mà đến hạ thừa hạo đúng là muốn khốn giết hắn tại trung nội、Weng. một n g ụ m như muốn nghiền nát đỉnh lập tức t h o á n g hiện nghĩ lại tức đại ẩm ẩm cùng đồng t a o trông lớn chạm vào nhau giống như hai vì sao thần va chạm có hủy thiên diệt địa xu thế trong lúc nhất thời cao ngất tiên táng đài chấn động không nớt cho hạt màn sáng nổi lên từng cơn liên ý ý ý chỉ thấy mạc vô hư hạ thừa hạo đồng thời thổ huyết rút lui hung hăng nện ở cho hạt màn sáng lên đỉnh cùng chung nháy mắt bay ngược một kích này hai người đúng là thế lực ngang nhau ai cũng không có chiếm được tiện nghi thoáng qua rầm rầm chỉ thấy mạc vô hư mãnh liệt đạp đạp thiên bước cùng anh phóng tới hạ thừa hạo mỗi một bước rơi xuống đều giống như thiên cổ nội lại nói dùng hiện tại mạc v ô hư tu vi thi triển đạp thiên bước cho dù là một tòa đứng vững núi cao cũng có thể đạp được sơn băng địa liệt thiên địa chấn động chỉ là thiên táng đài rõ ràng bất phàm vẹn vẹn là rung động lắc lư mà thôi không sụp đổ cũng không liệt như trước cao cao đứng vững thừa nhận lấy trên đài hai người sinh tử đại chiến hạ t h ừ a hạo gặp mạc v ô hư còn g manh đ á n h tới đỉnh t r u n g chạm vào nhau tựa hồ đối với hắn không có một tia ảnh hưởng mà đạp thiên bước mỗi lần đặt chân đều phản phất đạp tại lòng hắn thần giữa lại lại để cho hắn có tâm thần bất ổn cảm giác khỏe mắt không khỏi cú sốc hết t h ả đều vượt ra khỏi dự liệu của hắn áo hoa sen cuộc chiến đạp thiên bức còn không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp mà bây giờ tuy nhiên là đồng dạng bộ pháp nhưng uy lực cùng khi đó so sánh với đã là cách biệt một trời hạ t h ừ a hạo biết rõ mạc vô hư đột phá nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mạc vô hư một lần đột phá vậy mà tại hư niết c ả n h thẳng lên tam trọng tiên h không được phép hắn đ a tưởng mạc vô hư nháy mắt tức ẩn chiến ý bành trướng hai con ngươi sáng lợi tóc dài bay lên kim quang nát nát nằm đấm như muốn c u ồ n kích cựu trọng cao tiên vô hình hư không ầm ầm bạo tiếng nổ giống như có thi thân hình loại lên lập tức biến mất nhất t i ể m nhất diệt giữa thoáng qua lướt ngang đi ra ngoài xa vài c h ụ c trượng quý bộ mặc v ô hư khẽ giật mình tương tại s o n g n g u y ệ t tinh hắn gặp lục thành hào thi t r ư ể n qua thân hình nhất t i ể m nhất diệt giữa không chỉ tốc độ cực nhanh thân hình cũng lại để cho người khó có thể bắt hạ thừa hạo thân hình lại loại lên mặc v ô hư vừa thấy đột nhiên một cước manh lượt đạp hoen đây đã là đạp thiên bước bước thứ tám rồi trước mắt hắn đang có thể thi triển x u ấ t cực hạng vô hạn kéo lên lực lượng đạt đến bình phong một tiếng kêu đau đớn đột nhiên tại bên người văng lên hiện ra thân hình hạ thừa hạo cầm trong tay một thanh kỳ dị đoạn kiếm mũ chỉ thấy đ o ạ n kiếm phong cách cổ xưa tự nhiên coi như một khối màu xám đá đầu hắn bên trên tre kín hấp ban tản ra từng cơn m á n h liệt ý tuyệt vọng cái kia tuyệt vọng giống như có thể đem người thôn vệ lại để cho người chìm vào vô tận thâm n g uyên vạn kiếp bất phục thoáng chốc mặc vô hư chiến y dâng trào tinh quang sáng n g ờ i hai con ngươi lập tức bị tuyệt vọng đ ộ i vào phản phất tại trong chốc lát t i ệ u sinh không thể luyến sắp cùng tử vong ô m nhau trong trước mắt tất cả mọi người phản ứng vô cùng giống nhau tuyệt kiếm tiêu hành làm sao có thể đem tuyệt kiếm cho hắn phó hiên di sắc mặt lập tức đại biến quá sợ hay nói tại bên cạnh hắn tiểu hắc kêu to đen kịt trong hai mắt đột nhiên có ánh sáng âm u tràn ra lập tức hướng thiên táng đài bên trên bay nhảo đi tần châu nhi trong nội tâm hung hăng run dậy một đôi như nước trong đôi mắt sáng hiện lên đầm đặc đau xót thiên táng đài bên trên cái tia tơ ngọc tướng khiên nam tử tựa hồ tại hạ một cái chớp mắt muốn vất lạc chỉ thấy cầm trong tay tuyệt kiếm hạ thừa hạo cắn chặn rằng trên mặt cơ bắp từng cơn nhảy lên trong mắt có vẻ thống khổ hiển nhiên là tại cố nén nào đó không khỏe đem làm mạc vô hư bị tuyệt vọng bao phủ lang thiên c h i ế n ý sáng chói kim quang lập tức chôn vùi đứng đấy nơ g ngác bất động lúc hắn không để ý thống khổ thình lình n h e rằng cười tuyệt kiếm hắn chưa bao giờ bày ra người ngoại trừ cho hắn tiêu hành biết ra không ai biết rõ nguyên lai tưởng rằng có thể không cần tuyệt kiếm cũng có thể đem mạc vô hư t r ả đạp đến chết chỉ là trải qua ngắn ngủi giao thủ hắn lại phát hiện mười phần sai mạc vô hư trôi qua uy áp khắp tây thành đột phá sau thực lực tăng gọn đối với hắn sinh ra cực lớn uy hiếp như tuyệt kiếm công suất thắng chi vô vọng nghe răng cười ở bên trong cái kêu phong cách cổ xưa tự nhiên tản ra từng cơn ý tuyệt vọng lại để cho người trầm luân tuyệt kiếm bỗng nhiên đâm thẳng trong chốc lát hoa một tiếng hoa gọi sâu kín giống như theo kiểu ưu truyền ra thổi qua phong phản phất giống như gió lạnh lại để cho người tóc gầy đứng đấy sinh lòng điểm xấu bay nào tới tiểu hát hóa thân hơn mười triệu chim khổng lồ xoay quanh mắt b ư ớ c lên ánh sáng âm ưu kêu to một tiếng thượng c h u y ể n kiểu thiên cho tới kiểu ưu mặc vua hưu đang ở thiên táng đài lên trong tuyệt vọng n ơ ngác mà đứng nhưng là loáng thoáng nghe thấy được chỉ thấy được chỉ thấy hắn ngàn cân treo sợi tóc hắn cấp tốc lãnh mình hoàn toàn né qua chỗ hiểm cường hành thân thể lại không thể cách t r ở kiếm một t i a tuyệt kiếm theo hắn vai trái xuyên đấu nhưng không có máu tơi ư rơi vãi toàn thân huyết dịch không bị khống chế điên cùng tuần hướng thân kiếm sắc mặt thoáng qua tái nhật hạ t h ừ a hạo n h e răng cười nói ta xem nhục thể của ngươi mạnh như thế nào đi chết đi dứt lời không lấy trái tay khẽ vây đồng thao chung lớn lập tức bay trở về trong tay đột nhiên hung á c nệm mà xuống nghĩ lại giữa mặc v u hư cường đánh tinh thần ánh mắt như điện tinh mang loẹn mà xuống hắn biết do dùng mạc vô hư thân thể cường hành trình độ như bị một quyền đập t r ú n g tay đem lập tức báo hỏng mà càng làm cho trong lòng của hắn hoảng sợ nhưng lại người khác một khi bị tuyệt kiếm phá thể mà vào đem không có một tia sức p h ả n kháng nhưng mạc vô hư lại vẫn có thể phấn khởi p h ả n kích cuốn máy một quyền uy lực tựa hồ cũng chưa từng giảm bao nhiêu hạ thừa hạo c h u n g còn chưa nện xuống liền vội vàng bứt ra trở ra đột nhiên mạc vô hư để chân quét ngang thế như bơ ô lôi nhanh hơn tia chớp giống như thiên đao chém ngang trong lúc vội vã hạ thừa hạo dùng chung ngăn cản k e n chung lớn kích trấn thình lình đâm vào trên người hắn lại để cho hắn cùng với trung thoáng chốc bay ra kèm thêm vài tiếng ken k á t nước xương âm thanh mặc vua hư dơ lên bức tịu muốn đ u ổ i theo kích nhưng mà chân hạ một cái lào đ ả o thiếu chút nữa ngã quỵ đem làm t u y ệ t kiếm nhập vào cơ thể lúc vẹn vẹn là thoáng qua tầm đó nói thiếu chút nữa hút khô hắn máu trong cơ thể từng cơn mãnh liệt ý tuyệt vọng điên cuồng truyền đến toàn thân sở hữu tất cả nơi hẻo lánh nếu không là cuối cùng đan điện khí hải trong quỷ dị huyết châu l o ạ ra một đám huyết, quang xua tán đi tuyệt vọng, ngăn huyết dịch tuân hướng tuyệt kiếm chỉ sợ hắn đã, đã chết đây hết dịch tuân hướng tuyệt kiếm chỉ sợ hắn đ chết đây hết hắn là làm sao làm được sắc mặt lạnh lùng doãn như tuyết nhũ m ả y lẩm bẩm nói nàng thuộc thất kiếm sơn trong mọi người có lẽ nàng là đối với tuyệt kiếm h i ể u rõ nhất chi nhân phó hiên di thở dài ra m ộ t hơi đề cổ họng tâm hơi chút rơi xuống hắn thực không hy vọng mạc vô hư cứ như vậy chết ở hạ thừa hạo trong tay mà âm khí hoan hồn lượn lờ thấy không do người thấp giọng nói ngươi cũng không thể chết rồi hù chết ra rồi ngươi nếu chết ra cũng không sao niềm vui thú rồi tiểu hắc lại biến thành một cái bình thường quạ đen bộ dáng trên không trung thịt cánh nói chỉ thấy nó một cái cánh vỗ một cái khác chỉ cánh còn vỗ vỗ ngực lại không có rơi xuống số dưới đó là thất kiếm sơn tuyệt kiếm a hắn vậy mà còn có thể phản kích lại để cho hạ thừa hạo bị thương hòa thượng ngươi có thể làm được sao vạn thanh kinh ngạc cực kỳ mà nói a di đạp phật tuyệt kiếm một khi nhập vào cơ thể bần tăng cũng bất lực chớ t h í chủ thật đúng bất phàm chỉ dựa vào điểm này trận chiến này qua đi hắn chắc chắn danh truyền huyền cung ánh sáng bằng hòa thượng nói hạ thừa hạo phiền toái lớn rồi vạn thanh lại nói lúc này chỉ thấy thiên táng đài lên mặc vô hư trên người bỗng nhiên dâng lên một cỗ thanh khí thoáng qua hóa thành một người khí tức bộ dáng cùng hắn độc nhất vô nhị khó phân lẫn nhau xích huyết đao lập tức thoáng hiện nơi tay phân thân r ơ i lên tay khẽ vẫy như muốn nghiền nát đỉnh nhanh chóng bay trở về hạ t h ừ a phong cùng ngươi nhất định chỉ biết trở thành ta trên con đường tu hành đá đặt chân hắn trầm giọng nói bắt đầu hắn chỉ là muốn thử xem đột phá sau chiến thần quyền uy lực cùng với thân thể cường hoành trình độ lại không nghĩ rằng tại tuyệt kiếm hạ ăn hết bạo thiệt t h i nếu không là tiểu hắc cùng trong cơ thể quỷ dị huyết trâu hắn đã đã chết hiện tại hắn nhưng cũng không dám bất quá giữ lại không đến cuối cùng ai là ai đá đặt chân còn không nhất định hạ thưa hạo lạnh lùng nói đ ằ mắt hai người cùng chiến lại lên chỉ thấy mạc vô hư cùng phân thân một cái cầm、đào. một cái cầm đ ỉ n h đại khai đại hợp c u ầ n bá cực kỳ mà hạ thừa hạo đồng t h a o chung lớn lên đỉnh đầu chìm nổi ánh sáng màu xanh thong thả hoặc kích hoặc ngăn cản tiếng trung không rước. tuyệt kiếm huy động đạo đạo tối tăm mang tìm kiếm khí lại để cho người tuyệt vọng kinh hãi một lát tại thiên táng đài không ngừng đại chấn ở bên trong huyết quang ánh sáng màu xanh kim quan g mãnh liệt thời gian lập lụe trên trăm hiệp đã qua mặc vua hư cường hoành thân thể sự khôi phục sức khỏe kinh người càng đánh càng hăng hạ thừa hạo sắc mặt lại càng ngày càng khó coi càng ngày càng thống khổ cầm trong tay tuyệt kiếm tay đều tại ẩn l n phát dun sơn chủ đ c h q một kiếm chương một trăm sáu mươi tám đường giả bộ chúng ta vẫn là bằng hữu cái kêu bị chém dụng cánh tay rơi vãi máu tươi rơi xuống đoàn kiếm bất ổn chung lớn giống như tại nói cho tất cả mọi người kết cục dĩ nhiên có thể đo được mà mạc vô hư một đau qua đi phân thân tấn mạnh tới dẫn theo như muốn nghiền nát đỉnh cồn u g máy một kích ầm ầm tiếng nổ vang ở bên trong thư không đều như muốn bị đánh nát p h ả n phất giữa hắn nắm trong tay đã không phải đỉnh mà giống như một tòa thần sơn cồn u bão áp rơi lại để cho nhân tâm cảm giác nhỏ bé cũng sinh sợ hạ t h ừ a hạo đỉnh đầu chìm nổi đồng thau t r u n g lớn lắc lư t h ô n g thả ánh sáng màu xanh chập trờn p h ả n phất trong gió ánh nến muốn trôn vùi đồng dạng vây anh lập tức đỉnh lện xuyên ánh sáng màu xanh hạ t h ừ a hạo cấp tốc rút lui đồng thời đồng thau chung lớn rơi xuống ngăn tại trước mặt keng chung đỉnh chạm vào nhau chung lớn run dày dữ dội ánh sáng màu xanh thoáng chốc trôn vùi bay ngược hạ thừa hạo như gặp phải trọng kích thình lình thổ huyết bay ngược trông lớn lại theo sát lấy đụng vào trên người hắn một hồi ken kết cốt thoái âm thanh truyền ra trên người cốt cách không biết bị đụng nát bao nhiêu thanh âm tuy nhiên rất nhỏ thật nhỏ nhưng mặc vô hư nghe được rành mạch phanh chỉ thấy hạ thừa hạo hung ác nện ở cho hạt màn sáng lên bộ dáng đã là t h ê thảm trong miệng máu tươi tuân ra không nớt đ o ạ n tí đứt tay tổn thương ngụm máu tươi như mưa nhỏ ta nói hạ thừa phong cùng ngươi cũng chỉ là của ta đã đặt chân mặc vô hư nói trong mắt sát cơ tràn ngập từng bước một hướng hạ thừa hạo đi đến mà phân thân nhưng lại chậm rãi tới gần rơi xuống tại đài thượng cổ p h á p tự nhiên đ và kiếm nhưng mà cũng còn không có tiếp cận cựu có từng cơn ý tuyệt vọng như nước thủy chiều bay thẳng tâm thần mặc vô hư trong lòng máy động phân thân bỗng nhiên dừng lại một trận chiến này thời gian không dài lùi b ư ớ c b ư ớ c h u n g hiểm tử vong không lúc không tại hắn có thể thắng chi tuyệt không phải chuyện dễ nếu không là bởi vì trong cơ thể cái k i a q u ỷ dị khó dò huyết trâu thế thảm sẽ chỉ là hắn tuyệt kiếm quá mức bá đạo hắn không lúc không tại cố nén tuyệt vọng xâm nhập thế cho nên không, bị tuyệt vọng bao phủ, lúc này vạn không dám k i n h thường hạ thưa hạo thất bại tuyệt kiếm hắn rõ ràng không thể khống chế ngược lại liên lụy hắn như không sử dụng có lẽ còn có cơ hội quanh thân đỏ tươi cánh hoa phất phới vạn thanh lắc đầu nói khó nói chớ t h í chủ thân thể quá mức yêu n g h i ệ t tuyệt kiếm phá thể cũng không có bại vòng thực không biết hắn là tu luyện như thế nào đấy bên cạnh hắn ánh sáng bằng hòa thượng nói cùng phật môn kim cương thân so sánh với như thế nào vạn thanh nói mà lúc này bầu trời tầng tầng trong đám mây trắng phủ ở trên đạo đoạn không thành thiếu chủ xa xa nhìn qua thiên táng đài bên trên hai cái giống như lúc mạc vô hư nói phụ thân đây chính là ta lần trước cùng ngài đề cập tới thần thống phải hay là không đại phân thân thuật nghe vậy đoạn ngạo thiên điểm nhẹ đầu Thâm Thúy nhìn qua mạc vô hư hai mạc qua vô đoạn ạ thân thất truyền ảnh, nói, đâu đ i p h â thân thuật rốt thế, hiện cục lại hiện ở không ó được. Đoạn k h thành thiếu chủ một khi xác định trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng khát vọng đại phân thân thuật đối với ai cũng là hấp dẫn cực lớn đoạn ngạo thiên nhìn hắn một cái lại nói vũ nhi ngươi cũng đừng có chỉ nhuộm đại phân thân thuật mặc dù tốt nhưng có nhiều thứ hay là đường dính gây cho thỏa đáng hắn khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc khó hiểu đoạn không thành đứng vững tại sơ huyền tình trung ương vô số t u ế nguyện mà không ngã dựa vào là thực lực cương đại khắp h u y ề n c u n g thiên vực duy đoạn không thành một tôn nhưng lúc này đoạn ngạo thiên lại lại để cho hắn đừng chỉ nhuộm đại phân thân thuật tựa hồ có chỗ cố kỵ tại hắn trong trí nhớ đây là đầu một hồi có một số việc còn không phải ngươi hiểu được thời điểm đoạn ngạo thiên lại nói lại nói thiên táng đài lên hạ thừa hạo gặp mạc vô hư từng bước một đi tới hai con ngươi âm lệ cực kỳ trận chiến này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn hắn vốn có mười phần năm chắc tại vạn chúng chú mục hạ lại để cho mạc vô hư chết thảm thiên táng đài lên nhằm báo thù hắn đệ tri thủ dùng t u ế t hắn ao hoa xen cuộc chiến bị thương xỉ đục nhưng mà vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới mặc vô hư tại tuyệt kiếm phá thể sau còn có thể t á i chiến từ vừa mới bắt đầu hắn tự đánh giá thấp mạc vô hư đột nhiên chỉ thấy trong mắt của hắn hiện lên hung ác lệ tuyệt nhưng c ắ n răng n à y sinh ác độc nói đã đánh giá thấp ngươi chúng ta đây tự cùng chết ta thoáng chốc hắn toàn thân khí tức đại loạn hai mắt lập tức xích h ồ n g đồng thau chôn g lớn ánh sáng màu xanh cấp tốc lập lòe bất định chưa ngừng một tay nhanh chóng b é o quyết n ư ơ n g xuất nguyên một đám pháp tấn tuyệt kiếm nháy mắt bay trở về trước mặt hắn ngay sau đó hắn một ngụm máu phun tại hắn lên nguyên một đám pháp tấn thình lình đánh vào trên thân kiếm. chỉ thấy phong cách cổ xưa tự nhiên tuyệt kiếm ánh sáng âm vũ nhất thời coi như giải khai trói buộc hồng hoa n hát thú tản mát ra ý tuyệt vọng mạnh vô số lần như muốn lại để cho chúng sinh đều tại trong tuyệt vọng vô hạn c h ầ m l u ô n cho đến c h ô n v ù i mặc v ô hư mãnh liệt cắn đầu lưỡi cấp tốc lui về phía sau chỉ là thiên táng đài bên trên vốn là không rộng lớn một tầng cho hạt màn sáng tựa như lồng giam căn bản không cách nào xa xa thối lui gần kề chỉ là đảo mắt thời gian sau mặc v ô hư t i ể u toàn thân run rẩy sắc mặt trắng bệnh cắn thép răng phân thân tiêu tán đỉnh nào chạy xuống ha ha ha. hạ thừa hạo một phát bắt được t r ư ớ c người ánh sáng âm u lượn lờ tuyệt kiếm c u ầ n tiếu không nớt trên mặt vật mẹo hai mắt xích hồng tóc thai bù sủ giống như điên mà lượn lờ tuyệt kiếm ánh sáng âm u trong lờ mờ thê lương gào rú giống như ác quỷ, nhao nhao đập ra đem hạ thừa hạo rơi vãi máu tơi ư t h ố p h ệ đón lấy lại nao nhao bổ nhào vào hạ thừa hạo chỗ cụt tay điên cuồng tranh g i à n h thực cảnh tượng giống như luyện n g ụ hạ thừa hạo lại phảng phất chưa tỉnh lung tung huy động tuyệt kiếm phát ra từng tiếng không giống tiếng người gầm nhẹ mà trong tay tuyệt kiếm giống như có linh giống như tại tránh không động đại hưu người ở phía ngoài tuy nhiên cảm thụ không đến bị màn sáng ngăn cách đâu ý tuyệt vọng nhưng cái k i a cảnh tượng làm cho tâm thần người chấn động kinh hãi cực kỳ đặc biệt là dĩ nhiên vô vọng hạ thừa hạ hủy diệt bản thân phản phát hiến tế giống như muốn cùng mạc vô hư đồng quy vô tận mạc vô hư rõ ràng khó có thể thừa nhận phó hiên di sắc mặt hết sức khó coi về thất kiếm sơn tuyệt kiếm đủ loại hắn hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít do như n tuyết tiêu hành là điên rồi phải không phó hiên di đột nhiên quát nếu không là biết rõ phá không khai mở tầng tia cho hạt màn sáng hắn sớm đã xuất thủ do như tuyết liếp mắt nhìn hắn nói sơn chủ nghị như thế nào ta không cách nào đo nhưng tuyệt kiếm t ầ n g thứ hai phong ấn bị hạ thừa hạo cởi bỏ hai người bọn họ đều chết được nghe lời này phó hiên di sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi âm trầm như nước hắn biết do tuyệt kiếm t ầ n g thứ hai phong ấn tiêu h à n h nếu như không có nói cho hạ thừa hạo cởi bỏ chi pháp hắn vô luận như thế nào cũng không giải được a đột nhiên mặc vua hư tại thiên táng đài bên trên thê lương quát to một tiếng đương nhiên người ở phía ngoài căn bản nghe không được thanh âm chỉ thấy hắn một đầu vừa ngã vào trên đ à i rốt cuộc không cách nào thừa nhận như nộ hải triều dâng tuyệt vọng hai con ngươi thoáng chốc che kín vô tận tuyệt vọng lập tức sẽ bị tuyệt vọng trong b i mà hạ thừa hạo điên cuồng lung tung huy động tuyệt kiếm theo lượn lờ tuyệt kiếm ánh sáng âm vũ trong đập ra như giữ t ậ n ác quỷ đồ vật tại trên người hắn điên cuồng gặm thức ăn hai người bởi vì một thanh kiếm một thanh hạ thừa hạo còn không cách nào không chế kiếm sắp bước vào tử vong c h i môn có người tiếp hận có người t h a n nhẹ có người cười lạnh có nhân tâm tổn thương có người nhìn có chút hạ hê có người hận muốn điên ra liều mạ n g tiểu h ắ c đột nhiên nói lập tức biến lớn đông nhiên há mộm nhưng mà đúng lúc này một cái đại thủ từ trên trời giàn xuống thiên táng đài bên trên cái tia kỷ dị cho hạt màn sáng lại không có ngăn thứ nhấc tơ nháy mắt vươn vào màn sáng ở trong, một rồi sau đó lại thoáng qua lùi về không trung hết thệ cũng chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt mọi người nhao nhao kinh ngạc thiên táng đài chưa bao giờ phát sinh qua việc này có người vậy mà bỏ qua tầng kia cho hạt màn sáng đem người mang đi ai là ai đại điệu phía trên như biển đám biển người như thủy triều ở bên trong khiếp sợ nghi hoặc âm thanh này khởi sần núi phục một mảnh ồn ào mà thiên táng đài lần trước lúc được phép thiếu đi một người nguyên nhân cho hạt màn sáng tự động biến mất bốn phía không trung người phía sau tiếp chức cấp tốc lao đi như muốn nghiện nát đỉnh cùng tản ra huyết quang đao lẳng lặng nằm ở trên đài mặc vua hư tại tuyệt vọng chi tế cũng không có thu hồi hiện tại đối với mọi người có mánh liệt hấp dẫn tiểu hắc vừa thấy thân thể khổng lồ lập tức lại nhỏ đi hét to một tiếng và chỉ thấy nó trước người thình lình xuất hiện một đầu không lớn đen kịt khe hở nhanh chóng lách mình chui vào thoáng qua về sau t i ể u xuất hiện tại thiên táng đài lên đổi tại tất cả mọi người trước kia đem đỉnh cùng đao trộm vào hai cái móng đốt trong tới trước trước được đều chớ cùng ra tranh giành nó lớn tiếng nói cấp tốc lướt đến một đám người rất là kinh ngạc có người kinh nghi nói đây là cái gì quá đen như thế nào nhanh như vậy có người lạnh giọng nói muốn chết Hiển nhiên, có lớn một chi nhân đám người theo sát lấy rơi vào trên này có nhân đạo tại cực lớn dụ gây trước chắc chắn sẽ có người bí quá hóa liều lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ai dám động đến ta xứ đệ ta cùng hắn không chết không ướt phó hiên di lạnh giọng nói trong mắt giống như có từng mảnh tinh h ả i chìm nổi đã qua chậm rãi tới gần một đám người cố gắng lên đem bọn họ toàn bộ đều g i ế t ra coi trọn n g ư ờ i trốn phía sau hắn tiểu hắt têu lên phó hiên di chúng ta cũng không phải dọa đ ạ i đấy mọi người tranh thủ thời gian đấy cướp được bỏ chạy ly khai huyền k h u n g thiên vực đoạn không thành cũng cầm chúng ta không có biện pháp thanh âm trận đông trận tây phiêu hốt bất định lại để cho người khó phân rốt cuộc là trong đám người ai nói đấy một đám bại hoại đúng lúc này có người âm khí ung t ù mắng chỉ thấy cái kêu âm khí o a n hồn lượn lờ người nhanh chóng lướt qua đám người thình lình đứng ở phó hiên di bên cạnh không xa phất tay một k h ỏ a huyết sắc đầu lâu lập tức bay lên biển lớn gió lạnh hét giận dữ hàn ý bước người theo sát lấy theo đầu lâu trong bay ra từng con không có thực chất huyết sắc đầu lâu ảnh đ ả mắt r ầ m rạp bột phía của ta vạn quỷ khô mới tế thành không bao lâu đều đến đây đi lại để cho ta thử xem uy lực như thế nào hắn lại ô m chầm nói mà quanh thân cánh hoa vờn quanh văn thanh ánh sáng bằng hòa thượng do như n tuyết sở nhược h ề d i ệ p trời cao dịch thủy hàn mấy người chỉ là nhìn xa xa bọn hắn tựa hồ khinh thường tại làm loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình khẩu khí thật lớn, hắn tự hồ không đơn giản vạn thanh nói thiệt hay thiệt hay đáng thương những cái kia b u n g mạng trong tay hắn người a hoa thượng vẻ mặt từ bi nói đừng giả bộ chúng ta vẫn là bằng hữu người giết ít người rồi hả vạn thanh liếc mắt nhìn hắn nói lúc này giống hai đầu giống to một tiếng cùng vạn sự thông cùng một chỗ nhanh chóng xông đến mặc vô hư bên cạnh theo sát lấy từng tiếng liệt vang lên truyền khắp tứ phương tần châu nhi chân đạp nằm t a i kim phượng cấp tốc lên không khi nhìn thấy ngã xuống mặc vô hư lúc cho đã mắt rất là tiếc tới gần một đám người nguyên lai t ư ở n g rằng vẹn vẹn có phó hiên di một người lại không nghĩ rằng liên tiếp có người xuất hiện ai cũng không có ngốc đến dẫn đầu xuất thủ trước bởi vì như dẫn đầu ra tay trước người nhất định đem thừa nhận phó hiên di lôi đình l ử a giận mà bốn phía bay múa phồn đa huyết khô lâu ảnh rõ ràng cũng không phải vật gì tốt trong đám người hoa tinh hoa thần hai huynh đệ trong mắt mặc dù có sát cơ mãnh liệt cùng tham lam nhưng là cố kỵ trùng trùng điệp điệp không dám bạo khởi làm khó dễ ầm ầm ầm ầm đúng lúc này chỉ thấy nhiều đội người mặc hoàng kim chiến giáp thành vệ cưỡi tất cả hung ác cường đại dị thú theo bốn phương tam hướng phi tốc mà đến Quy một chương l o n g ngư đoạn không thành thành vệ một đám sát cơ nghiêm nghị sát phạt quyết đoán chi nhân thiên táng đài bên trên mười chiến mà bất tử người lại vừa gia nhập sự cường đại của bọn hắn không thể nghi ngờ những nơi đi qua phàm có đánh trận toàn bộ tuyệt sát đối với tất cả mọi người là một loại uy hiếp gần kề chỉ là một lát nhiều đội phi tốc mà đến thành vệ sẽ đem thiên táng đài vây lại sát phạt chi k h í sông tiêu hán thiết huyết lăng lệ ác liệt khí tức đầy trời lại không một người nói chuyện toàn bộ nhìn qua trên đài mọi người tựa hồn tựu chờ bọn hắn khai chiến vị bằng hữu kia được hay không được đem ngươi những n à y đầu lâu máu đều thu lại nếu để cho thành vệ đã hiểu lầm có thể không thế nào tốt vạn sự thông thấy thế nhìn thoáng qua âm khí hoan hồn lượn lờ mơ hồ không rõ nhân đạo dứt lời một hồi âm chầm cười quái dị truyền ra rồi sau đó chỉ thấy r ầ m r ạ p bốn phía kêu to không lất đầu lâu máu ảnh nhanh chóng chui vào đầu lâu máu ở bên trong b u ồ n rười rượi thanh â m vang lên nói thực hy vọng thành vệ không đến đem đám người này đều giết mới tốt về sau có rất nhiều cơ hội bọn hắn một cái cũng chạy không được phó hiên di lạnh giọng nói thật sâu nhìn qua một đám người giống như phải nhớ kỹ mỗi người nhất là hoa tinh hoa thần hai huynh đệ hoa đừng các loại về sau à cự thừa dịp hiện tại da cam đoan mang bọn ngươi an toàn lý khai tại đây tiểu hắc rực dây nói nó dù sao t i ự u là e sợ cho thiên hạ bất loạn đâu thèm cái gì thành vệ trước mắt mới chỉ cũng chỉ có tiêu g i a o tử có thể làm cho nó ngoan ngoan đứng ở trong túi chữ vật ba năm không dám hiện thân chết quạ đen ngươi phải chết chính ngươi đi chớ liên lụy chúng ta vạn sự thông mắng hắn biết rõ tiểu hắc có thể xé rách hư không xuyên thẳng qua đảo mắt t i ự u là vô tận xa khoảng cách xa nhưng là bốn phương tám hướng vây quanh thành vệ tuyệt không phải bài trí lại càng không là xem cuộc vui người qua đường lúc này tần châu nhi theo tiểu thải trên lưng tung bay xuống đang muốn lướt qua ngăn tại mạc v ô hư phía trước phó hiên di lại bị phó hiên di ngăn lại hắn cũng không nhận ra tần châu nhi mạc v ô hư cũng chưa bao giờ cùng hắn nhắc tới qua cho ta xem xem hắn ta cùng hắn tần châu nhi nói thân là tây sơn thất kiếm sơn đệ tử k i n h thiên phong phó hiên di nàng đương nhiên biết rõ chỉ là nàng lại không biết nên như thế nào hướng phó hiên di giải thích n h ư n g một chút nàng cùng mạc v ô hư rất quen thuộc so ngươi cùng mạc v ô hư t h ụ quen thuộc ra cam đoan tiểu hắc nói ra ngay vậy phó hiên di liếc qua tiểu hắc hắn biết do tiểu hắc một mực đều đi theo mạc v u hư bên người cũng tự không ngăn trở nữa ngăn đón lúc này muốn cấp đỉnh cùng đao một đám người xem thời cơ sẽ đã bỏ qua lại có thành vệ nhìn chằm chằm tất cả đều nhanh chóng rời đi hoa tinh hoa thần hai huynh đệ tại rời đi lúc lại lạnh lùng nói không được bao lâu các ngươi đều chết bất kể là phó hiên di mặc vô hư hay là vạn sự thông cùng âm khí hoan hồn lượn lờ người tựa hồ cũng trở thành bọn hắn giết chết hết người ta nói cho các ngươi biết ta gọi quỷ kỳ sinh nói xong chỉ thấy âm khí hoan hồn lập tức co rút lại thủy trung mơ hồ thấy không rõ người rốt cục lộ ra t h ê n diện mục một bộ hiv sắc mặt tái nhợt như tờ giấy phản phất từ chưa từng gặp qua ánh mặt trời đồng dạng toàn thân tản ra từng cơn âm hàn khí tước hắn cùng mạc vô hư quen biết hay là bởi vì năm đó ở tử vong cốc đánh lén mạc vô hư về sau hay bởi vì vì đạt được mạc vô hư luyện suất sinh hồn không tiếc lấy lại mới cuối cùng nhất trở thành bằng hữu năm đó ở tử vong cốc hắn từng nói chỉ cần có đầy đủ sinh hồn là hắn có thể sánh vai tây sơn ngũ đại thiên tài hiện tại xem ra lời nói không q u a bất luận là hạ thừa h ạ hay là hoa tinh hoa thần hắn hiện tại hoàn toàn không sợ quỷ kỳ sinh sao hai huynh đệ chúng ta sẽ không để cho ngươi chết sẽ để cho ngươi s hoa tinh hoa thần hai người thoáng chốc quay đầu lại trong mắt sát cơ bạo phát một người thành â m băng hẳn nói như bốn phía không có thành vệ như tại đây không phải đoạn không thành trung tâm chỉ sợ sớm đã đánh cho trời sập đất sổ ụ rồi lập tức hai người nhanh chóng đi xa mà vây quanh ở bốn phương tám hướng thành vệ cũng không có ngăn chờ bất kỳ một cái nào người rời đi chỉ nếu không có đánh trận chuyện khác bọn hắn một mực bỏ qua đối xử mọi người đều đã ly khai phó hiên di vạn sự thông quỷ kỳ sinh nao nhao vây quanh mạc vô hư chỉ thấy mạc vô hư đã bị tần châu nhi vịn g ồ i xuống cho đã mắt tuyệt vọng không tán ngơ ngác bất động phảng phất đã trầm luân tại vô tận trong tuyệt vọng vô lực thanh tình tần châu nhi vẻ mặt thần s ắ c lo lắng chỉ có tiểu hắc một bộ không có tim không có phổi bộ dạng hai cái móng l u ố t cầm lấy đỉnh cùng đao phịch cánh phi tại mạc vô hư bên cạnh nói không chết là được ngốc một chút cũng tốt như vậy ra cơ hội đã tới rồi nói xong cánh hướng mạc vô hư trên mặt bỗng nhiên vung lên b à một tiếng giòn vang dị thường vang dội chỉ thấy mạc vô hư một bên trên mặt thoáng chốc đỏ lên phát sưng tiểu hắc ngươi đang làm gì đó tần châu nhi lông mày đ ứ n g đấy trận mắt nhìn nhau dọc dịu dàng quất lên lập tức thú nhận nàng trôi này bích lục trường kiếm muốn xuất thủ mà tiểu hắc vậy mà nhanh chóng lại vung cánh lại là một tiếng giòn vang về sau mặc vô hư bên kia trên mặt lại bị nó mất kích lập tức lách mình xa xa tránh đi nói ngươi quản ta hả không phát hiện ra trình báo thù sao như thế tuyệt hảo cơ hội có thể nào bông tha tần châu nhi cắn răng hai mắt hàm sát hận không thể đem tiểu h á c giết chết q u ả đen ngươi quá tổn hại rồi chờ hắn khôi phục lại không phải nổ sạch ngươi cọc lông vạn sự thông lắc đầu nói ủy kỳ sinh n h ữ n g mày hắn từng thấy qua hai đầu không khỏi đối với hai đầu hỏi cái này q u ả đen cái gì địa vị giống hai đầu gầm nhẹ nhưng lại không có trả lời phó hiên di nhìn tiểu hát liếp tiểu hát cái này hiếm thấy hành vi lại để cho hắn rất là im lặng nếu không là nhìn ra nó ra tay cũng không trọng hiện tại cũng không phải lúc hắn thực muốn ra tay h ả o h ả o giáo hơn nó một phen sợ thiên tử có thể giúp một việc lại để cho mạc vô hư thiếu nợ ngươi một cá i nhân tình đối với ngươi tốt c h â không nhỏ a vạn sự thông nhìn kỹ một chút mạc vô hư về sau lớn tiếng đối với xa xa không t r ù n g còn chưa rời đi s ở nhược hề nói đem hắn theo tuyệt vọng trong v ự c sâu kéo về đến đối với tiểu nữ tử mà nói không khó cái này b ở b ụ n ta đương nhiên nguyện ý rút s ở gây này không có cự tuyệt mặc cho ai hiện tại cũng có thể nhìn ra mạc vô hư bất phạm người có ý chí hơi chút điều tra tự có thể biết hắn tu hành thời gian ngắn ngủi nhưng chiến lược dĩ nhiên sánh vai huyền khung thiên vực một đời tuổi trẻ đạt trình độ cao nhất thế hệ hơn nữa hắn tại tây thành như thần lời nói truyền thuyết ý hệ b ộ t phá đủ để chứng minh hắn tiềm lực vô tận một k h ỏ a từ từ ngôi sao mới hoặc đem chiếu sáng khắp huyền khung thiên vực lại để cho hắn thiếu nợ tự mình một người tỉnh sở nhược hề không có lý do gì cự t u y ệ t như thế rất tốt vạn sự thông nói tiếp theo lại đối với tiểu mang lên hắn chúng ta đi minh n g u y ệ t các không thấy sao ra được giúp hắn đem cái này hai kiện đồ vật coi được rồi chính mình mang tiểu hát đem chộp vào hai cái móng nuốt trong đỉnh cùng đao nói ra đề tức giận nói giống hai đầu gầm nhẹ đang nguồn tiến lên tần châu nhi cũng tại nó trước kia mang theo m ạ c vô hư hướng tiểu thải trên lưng tung bay đi vạn sự thông mời sở nhược hề hỗ trợ mang m ạ c vô hư đi minh Nguyệt c á t phó hiên di cùng quỷ kỳ sinh cũng không dị nghị phàm là tại đoạn không thành người người nào không biết minh Nguyệt c á t người nào không biết sở nhược hề mấy người lần lượt bay lên trời chư vị tiểu nữ tử nghe nói gần đây h o a n g tịch thiên vực phi thường náo nhiệt phụ cận mấy đại người của thiên vực đánh ra trước đến tiếp sau không biết chư vị có thể nguyện tiến về trước minh m c á t cùng nhau trao đổi đi hướng hoàng tịch thiên vực sự tình sở nhược hề lại nói ha ta cũng có nghe thấy nhược h ề tiên tử tướng người vinh hạnh cực kỳ đỏ tươi cánh hoa cuốn thân vạn t h à n h cười to nói lập tức mọi người theo sau sở nhược h ề cùng nhau hướng minh nguyệt các mà đi tại một hồi ẩm ẩm trong tiếng nhiều đội thành vệ cũng tướng tục đi xa chỉ có cả vùng đất ồn ào là biển người y nguyên bọn hắn chứng kiến một thiên tài ngôi sao mới q u ộ c khởi trận chiến này ai thắng ai thua mọi người trong nội tâm đều có phán đoán suy luận nhưng là là ai xuất thủ mang đi hạ t h ừ a hạo phá vỡ thiên táng đài cuộc chiến chỉ có thể chết trận quy tắc ngay tiếp theo tuyệt kiếm cùng đồng thao chung lớn cũng cùng nhau mang đi hạ thưa hạo đến cùng chết không vậy nghi hoặc mọi người suy đoán nhau nhau nơi này là đoạn không thành trung tâm t r i địa là thiên táng đài ai có thể bỏ qua thiên táng đài quy tắc đem người mang đi ngang nhìn qua cái kia từng t ò a tại vân hải trong như ẩn như hiện cực lớn phụ đạo mọi người không khỏi nghĩ đến đoạn không thành thành chủ đoạn ngạc n i ê n có lẽ chỉ có hắn có thể chỉ là ai cũng không dám khẳng định lại nói minh n g u y ệ t các ở vào trong thành một mảnh rộng lớn lâm viên truyền thừa đã lâu nhưng mà không biết sao m ô i lời vẹn vẹn một cái truyền nhân nhưng đến nay cũng không t r ô n vùi tại tuế n g u y ệ t trường hà trong mà mỗi một thời đại truyền nhân không khỏi là nhân trung lắm p ư ợ n g tư chất phi phạm sở nhược hề đúng là minh nguyện các đương đại truyền nhân trước mặt mọi người người theo sở nhược hề đi vào rộng lớn trong lâm viên lúc chỉ thấy chung quanh hòn non bộ tú lệ đình đài rất khác biệt nước chảy rong chơi nhiều loại hoa giống như gấm nhẹ nhàng chập trờn hương thơm sông và múi xa xa có quỳnh lâu t ả n r a nhu hòa thành khiết q u a n huy đại thủ đô ta nhược hề tiên tử cái này long ngư dưỡng ở chỗ này không sợ người có ý chí nhớ thương sao bỗng nhiên trước mặt mọi người người trải qua một chỗ linh khí mở mịt khói mỏng như xa cái ao nước lúc và thanh dừng lại nhìn xem ao ở bên trong nói mọi người nghe xong nhau nhau dừng lại chỉ thấy ao ở bên trong có ba đầu toàn thân màu vàng vẹn vẹn hai ngón tay lớn nhỏ、cá. đ ầ u của nó vậy mà phảng phất là đầu dòng thu nhỏ lại vô số lần sau bộ dáng chỉnh thể tản ra nhàn nhạt vằng d ự n hiển thị rõ thần dị ta biện hộ cho thánh là ngươi tại nhớ thương a còn giống như không chỉ là cái này mấy cái long ngư vạn sự thông nhìn vạn thanh l ư ế p nói rồi sau đó lại nhìn một chút sở nhược hề ý tứ lại rõ ràng bất quá vạn thanh cười cười đối với vạn sự thông nháy mắt ra hiệu nói chẳng lẽ không được sao như nàng như vậy nữ tử liền hòa thượng đều động tâm hòa thượng ngươi nói đúng không a di đả phật sắc tức là không, không tức là sắc vật tăng chỉ là thưởng thức sợ tiên tử tiềm đản tuyệt không ý nghĩ xấu ánh sáng bằng hòa thượng nói sợ nhược hề phảng phất như không có nghe được bọn hắn nói lời đồng dạng như không có việc gì nói chư vị cái này long ngư chính là minh nguyện các một vị tiền bối hơn ba nghìn năm trước may mắn có được một mực dưỡng không sai nhớ thương người tuy nhiều nhưng chúng một mực bình yên vô sự rồi sau đó tiếp tục tại trước dẫn dắt mọi người nàng nói được rất tuyển chuyển nhưng mọi người ai cũng có thể nghe được trong lời nói của nàng ý cảnh cáo hơn ba nghìn năm đến nay đều không người có thể cất đi hoặc đánh cắp minh nguyện các căn bản là không sợ có người nhớ thương cái này long ngư có làm được cái gì nhìn về phía trên không tệ cũng không biết hương vị thế nào dạng tiểu h ắ c nhìn mấy lần ao ở bên trong long ngư bay đến vạn sự thông bên cạnh vừa hỏi muốn biết à cho mười vạn linh tinh ta cái gì đều cáo hướng ngươi vạn sự thông nghiên g qua nó lên nói không đợi tiểu h ắ c lên tiếng tựu i cùng mọi người cùng một chỗ nhanh chóng đuổi kịp sở n h ư ợ c hề hắn rõ ràng cho thấy tại đùa nghịch tiểu h ắ c hoa ra xem ngươi là cần ăn đòn tiểu h ắ c giọng căm hận nói rơi vào cuối cùng vạn thanh lại c ư ờ i t ù m tìm theo sát tiểu h ắ c giải thích nói có bệnh có thể cầm thân tái tạo lại toàn thân chỉ là nó kèm theo hiệu quả mà thôi càng quan trọng hơn là như thọ nguyên quốc kiệt một đầu long ngư có thể kéo dài bệnh bất nhiên thật sự Tiểu hát hổ nghi nói. i hổ h Đương n như, như mặc kệ ở địa phương nào có thể kéo dài mệnh đồ vật đều cực kỳ chân quý khó tìm ba đầu long ngư ngay tại trước mắt phảng phất dễ như chở bàn tay tiểu hắc cái đó chống lại hấp dẫn cùng bạn thanh một phen như đồ bí mật sau mới đi theo mọi người mà đi không bao lâu sở nhược hề mang theo mọi người đi tới một tòa lịch sự tao nhã lầu c ắ t trước chỉ thấy lầu c ắ t không có rộng rãi hùng tráng cảm giác nhưng có một phen rất khác biệt hàm xúc thú vị đại môn phía trên sách có nhìn qua nguyệt lâu ba chữ to chữ viết tươi mát thoát tục thanh lịch xuất trần lại để cho người xem xét đã biết do cái kia chữ xác nhận một nữ t ử chỗ đề còn nữ kia là là không ăn nhân gian khói lựa tiên tử trước lầu hai gã thiếu nữ thị nữ cách ăn mặc lại cũng thanh lệ vô phương phiêu nhiên xuất trần tựa hồ sớm đã tại này chờ mọi người lần lượt tự không trung rơi xuống tại sở nhược hề ra hiệu xuống hai gã thị nữ dục theo tần châu nhi trong tay tiếp nhận y nguyên cho đã mắt tuyệt vọng thần s ắ c ngơ ngác mạc vô hư lại lọt vào tần châu nhi từ chối khéo tại nàng bên cạnh một tấc cũng không rời phó hiên di đồng dạng biểu thị xin miễn như lúc này đem mạc vô hư giao ra đi bọn hắn cũng không thể yên tâm yên tâm đi đã đến minh nguyễn các sở tiên tử thì sẽ bảo vệ hắn chu toàn vạn sự thông thấy vậy không khỏi mở miệng nói sở tiên tử đương nhiên tin quá được nhưng bọn hắn đâu này phó hiên di nói ánh mắt đảo qua và thành diệm chừ dịch thủy hàn ánh sáng bằng hòa thượng doãn như tuyết b ọ n người đều là một phương bởi trẻ c ư ờ n giả g phó hiên di không dám cam đoan bọn hắn sẽ không âm thầm xuất thủ đặc biệt là lạnh lùng như băng doãn như tuyết nàng cùng hạ thừa hạo cùng thuộc một môn kỳ thật phó hiên di đến bây giờ đều còn không biết tần châu nhi thuộc thất kiếm sơn mà doãn như tuyết cùng tần châu nhi đương nhiên lẫn nhau nhận thức chỉ là từ đầu đến cuối các nàng cũng chưa từng có một câu nói phảng phất người dưng h ừ phó hiên di ngươi đem làm chính mình là ai ngươi lại đem ta đám bọn họ trở thành người nào dịch thủy hàn hư lạnh nói chỉ thấy hắn toàn thân tử khí lúc này dĩ nhiên thu liễm cũng là tuấn tú lịch sự mà hiện lộ tại bên ngoài làn da bên trên ý nguyên có nhàn nhạt ánh sáng tím hiển nhiên hàn đôi với phó hiên di đề phòng rất là khinh thường vậy cũng nói không chừng vạn nhất ngươi dịch thủy hàn đấu kỵ anh tài lặng lẽ động thủ đem mặc vô hư g i ế t giá họa cho chúng ta chúng ta đi đâu nói do lý lẽ đây diệp t r ư ơ n g không vẻ mặt hợp vực mất trật tự khí tức trở nên y ế u ớt khoe miệng bứt lên một tia cười tà dị cho mở miệng nói diệp t r ư ơ n g không phải là nghĩ như vậy a vạn thanh gia vẻ kinh ngạc nói chỉ có ma thần điện người mới làm cho ra vũ o a n giá họa hãm người vào bất nghĩa chuyện xấu xa đến dịch thủy hàn âm thanh lạnh lùng nói diệp trương không xa đầu giả bộ như bất đắc di nói đúng vậy à ma thần điện người tận làm xấu xa sự tình ta quả thực c h ơ chẽn thân là ma thần điện người nhưng ta nghe nói đông châu có một đại tông môn không thể gặp người khác cổn nói mớ t h u ăn cướp trắng trận ám đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cuối cùng cung chủ lại bị người khác giết còn cực lực che giấu sự thật không cho thế nhân biết rõ việc này ngươi biết không lời này vừa nói ra tựa hồ chính nói đến dịch thủy hàn chỗ đau chỉ thấy dịch thủy hàn giận dữ quắt ngươi nhưng mà lời nói còn chưa lối ra ánh sáng bằng hòa thượng tranh thủ thời gian ngắt lời nói a di đà phật hai vị thí chủ nơi này là minh mới cắt chúng ta là khách ở chỗ này nổi lên xung đột không tốt hòa thượng đừng lắm miệng tiểu h ắ c đột nhiên nói tiếp theo lại đối với diệp trường không dịch thủy hàn hai có người nói các người nói nhiều như vậy làm gì vậy ngược lại là đánh a càng kịch liệt càng tốt tốt nhất đánh cho long trời l ỡ đất lại để cho đoạn không thành tất cả mọi người đến xem náo nhiệt mới tốt nói xong nó hưu ý vô ý nghiêng mắt nhìn liếc và t h à n h bọn hắn cùng một chỗ mưu đồ bí mật long ngư hiện tại ước gì tại đây lập tức đại loạn như vậy mới có cơ hội quá đen ngươi tại tìm chết sao dịch thủy hàn trong mắt tàn khốc lõi lên điểm n h i n nói tiểu hắc liếc mắt nhìn hắn cơ cơ móng nuốt trong đỉnh tiêu gào nói ra trả lẽ lại sợ ngươi đến a xem ra không đem đầu nguyên lệ n h nở hoa nó hiện tại vừa muốn đem sự tình trọn mà bắt đầu càng lớn càng tốt ta đánh cuộc ngươi giết không được cái này quá đen diệp trường không trên mặt mấy phần cười tà dị cho nói lúc này sở nhược hề ánh mắt đảo qua tuyệt mị khuôn mặt như thường nói mấy vị có thể mà thôi thấy nàng nói chuyện dịch thủy hàn hừ lạnh nhưng lại không nói gì thêm mà mang theo cười tà dị cho diệp trường không nhìn nàng một cái đồng dạng không có nói sau chỉ có tiểu h ắ c nó hiện tại tự muốn tại đây đại đoạn long ngư tựa hồ khiến nó đem nhưng trầm luân tại tuyệt vọng thâm viên trong mạc v ô hư đều đã quên đang muốn nói chuyện người c ầ m miệng cho ta phó hiên di cùng tần châu nhi đồng thời quát lên bọn hắn cảm thấy lo lắng mạc v ô hư hận không thể đem lắm miệng nhiều chuyện tiểu hắc đánh một trận tơi bời tiểu hắc vừa thấy phó hiên di sắc mặt phát chìm trong mắt giống như có tinh h ỏ a đang nhảy nhót chính lạnh lùng nhìn qua nó tựa hồ như nó còn dám nói một câu muốn vẫn mà ra tay nó không khỏi rụt rụt cổ đen kịt hai mắt l o n chuyển sợ nhược hề gặp chàng diện hòa hoa xuống nói đã mọi người lẫn nhau lo lắng cái kia ngay ở chỗ này à ta dùng một dứt lời chỉ thấy nàng ngọc tay nhẹ vẫy một chương thân huyền cầm lập tức xuất hiện tại trước mặt hai người thị nữ thấy vậy vội vàng lách mình tiến vào trong lầu trong nháy mắt lại lướt đi một bàn một ghế tại các nàng trong tay nhẹ như không có gì nhanh chóng sắp đặt tại sở nhược hề trước người sau lưng bàn băng ghế tinh mỹ t u y ệ t luân trong suốt vầng sáng như nước như lưu giống như phiêu xem xét đã biết không phải là phạm vật đợi giai nhân ngồi xuống đàn rơi trên bàn chỉ một thoáng một c ỗ phiêu nhiên như tiên khí thế xuất trần lại để cho bốn phía ảm đạo nàng giống như cựu thiên huyền nữ hạ phạm đánh đàn độc tòa thần xác thanh, thanh nhìn qua chi lệnh nhân tâm tinh trợn có thể nghe thấy sợ tiên tử một khúc thật là nhân sinh c h i hạnh ánh sáng bằng hòa thượng nói vạn thanh nhìn hắn một cái k h ẽ cười nói người nào sinh c h i hạnh chẳng lẽ ngươi sau khi nghe xong muốn đi chết rồi hả bình tĩnh về sau cơ hội sẽ có rất nhiều mà lúc này mặc v ô hư bị tần trâu nhi v i ệ n trên mặt đất q u a n h chân mà ngồi phó h i n h gì, q u ỷ kỳ sinh hai người đứng lặng ở bên bọn hắn thủy chung đối với diệp trường không dịch thủy h à n do như n tuyết bọn người bảo trì đề phòng dù mặc v u hư hiện tại tình huống ai đều có thể bạo khởi làm khó dễ một cách tuyệt sát bọn hắn như thế coi chừng cũng không đủ vạn sự thông ngược lại là không sao cả bộ dạng vậy mà mang theo vẻ mặt tươi c ư ờ i cùng cái kia hai người thị nữ bắt chuyện đi có quan hệ với sở nhược hệ từng ly từng tí ở trong mắt hắn xem ra tự lạ linh tinh chỉ thấy cái kia đánh đàn độc tòa khuynh thành gia i nhân như bạch hành tây tựa như ngón tay ngọc tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích đông đông đông tiếng đàn nhất thời thanh liệt kéo dài nghe thấy chi lại để cho người tinh thần chấn động như thể hồ quán đính giống như lại có sảng khoái tinh thần thình lình sáng sủa cảm giác ngồi xếp bằng mạc vô hư thân thể rõ ràng nhẹ nhàng chấn động tràn đầy tuyệt vọng trong hai chòng mắt tựa hồ sáng lên một tia khắc t ư ờ n g hào quang tần châu nhi chịu vui、vẻ. mà ở cầm tiếng vang lên về sau tiểu hắc bắt đầu không cho là đúng có lẽ là nó thân là một con quạ duyên cớ nhưng là thật lâu đi qua nó đen kịt hai mắt có mê man xuất hiện chỉ nghe nó nhẹ giọng nghi ngờ nói kỳ quái ra như thế nào giống như ở đâu nghe qua nhưng ra rõ ràng là lần đầu tiên nghe cái này cái gọi là thanh thần của ca nghĩ một lát nhi sau không có nửa điểm đầu mối nó xác định tại nó có hạn điệu sinh ở bên trong đây đúng là lần đầu tiên nghe nhưng cái kia nhàn nhạt quen thuộc cảm giác từ đâu mà đến việc lạ nó nói rồi sau đó mọi nơi xem xét đón lấy bay đến vạn thanh bên cạnh nhỏ giọng nói có cái gì dễ nghe cùng ra làm đại sự đi vạn thanh bất động thanh sắc nói hiện tại đi tìm chết sao các loại cơ hội hiện tại cũng không phải thời cơ tốt thanh âm của bọn hắn đều bị bọn hắn cố ý k h ô n g chế tại giữa lẫn nhau truyền lại tại tiếng đàn t r o n g cũng không có khiến cho người khác chú ý biết do cái kia bàn băng ghế là cái gì làm đấy sao giá trị không thua long n g ư a minh nguyệt các thật sự là xa xỉ thứ tốt thật nhiều vạn thanh lại nói cái gì cái gì đó vậy mà có thể cùng long n g ư so sánh với tiểu h ắ c kinh nghi thiên linh mục ngồi trên hắn bên trên có thể giúp người ngưng khí tinh tâm nội đạo tu hành làm chơi ăn thật rất nhanh vượt vạn thanh nói thật đúng là là đ ồ tốt phải nghĩ biện pháp mượn tới sử dụng tiểu hắc cực kỳ tâm động không dễ làm a cũng không phải nói mượn có thể mượn đến đấy vạn thanh nói mà lúc này xa xa có hai người đã ẩn tàng thân hình một người là một vị đoan trang mỹ phụ tên còn lại nhưng lại một vị tóc hoa dâm lao phụ nhìn qua nguyệt lâu trước hết t h ể đều bị các nàng xem tại trong mắt trần tướng giao nhi ngươi về sau nhiều hơn lưu ý khi tất yếu lại để cho nhược hề cái đứa bé kia giúp đỡ nó lao phụ mở miệng nói vâng đoan trang mỹ phụ cung kính đáp nhìn qua nguyệt lâu trước mọi người cũng không ai có thể phát hiện dấu ở xa xa hai người mà các nàng cũng vẹn vẹn là nhìn từ xa không tới gần tiếng đàn như sóng từ từ khuếch tán tại trước lầu trong gió chỉ thấy t r u n g quanh đặc biệt nhiều loại hoa cũng giống như rực rỡ hẳn lên phảng phất tân sinh giống như khai mở được t i ể u d i ễ m bất át từng cơn hương thơm t ú m tụng cái tiết như tiên giai nhân không biết bao lâu có lẽ mười lăm phút đồng hồ lại có lẽ là hai khắc chung nhồi vào m ặ c vô hư hai con ngươi tuyệt vọng dần dần bị đuổi xa chỉ thấy hắn trong mắt có chút điểm tinh quang đang đáy động phảng phất giống như một cái bị nhốt chi nhân tại liệu mạng t r á n động tiếng đàn như đèn sáng chỉ dẫn hắn thoát đi tuyệt vọng thâm nguyên đột nhiên đông sợ nhược hề tay ngừng tiếng đàn dừng lại dư âm liên tục q u e n quẩn dần dần tiếng nổ dần dần yếu a tiếp theo một tiếng thét dài xuyên thiên bầu trời vân thải đoá đoá bạo tán mặc vô hư p h ả n phất một đầu chân lòng cảm giác tỉnh lại chỉ thấy hắn ánh mắt như điện tinh quang chạm chạm thật sâu tuyệt vọng hễ quét là sạch một cổ cường đại lăng lệ ác liệt khí tức thoáng chốc kích động không gió đại tác tóc dài tung bay đông nhiên hắn khẽ g i ậ mình ánh vào trong mắt chính là một chương ôn n u mặt một đôi ôn n u mắt cường đại lăng lệ ác liệt khí tức như thế ngươi đã lâu không gặp có lẽ một ngày lại gặp lại nói tiếng đã lâu không gặp đã trầm mặc hắn đã trầm mặc tại tần châu nhi ôn nhu như thế giới ánh mắt đã trầm mặc hơn ba năm không thấy thời gian phảng phất rất dài vừa được bầu trời hắc bạch luân chuyển chằn trọc hơn một ngàn lần như muôn vàn luân hồi phảng phất cũng rất ngắn đoàn đến đã từng trông thấy ánh vào trong mắt người ấy dung nhan tựa như ngay tại hôm qua hoa tiểu hắc kêu một tiếng theo vạn thanh bên cạnh lập tức bay đến hắn cùng với tần châu nhi tầm đó đem móng luất trong đỉnh cùng đao ném ở trước mặt hắn nói chính mình cầm ra hiện tại có đại sự muốn làm không đợi mạc vô hư nói chuyện rồi sau đó lại hướng vạn thanh bay đi mặc vô hư ý niệm kẽ h động đỉnh cùng đao thoáng qua chui vào đan điền khí hải trong lòng của hắn chỉ cảm thấy kỳ quái tiểu hát trước kia đối với đỉnh cùng đao đều thèm thuồng không thôi bây giờ lại dễ dàng như thế trả trở về phó hiên di cùng quỷ kỳ sinh t i ể u ở bên cạnh chưa kịp đa tưởng nhanh chóng đứng dậy đối với phó hiên di hơi không người nói phó sư m i n h lập tức lại hướng quỷ kỳ sinh gật đầu ra hiệu một chút muốn là hắn biết tuyệt kiếm lại để cho hắn ham sâu tuyệt vọng ngốc trệ hai người ở bên đích thị là hộ hắn an nguy để phòng bất chắc không có việc gì là tốt rồi là sở tiên tử đem ngươi lôi ra tuyệt vọng. phó hiên di nhìn qua hắn gật đầu nói thế gian này khó khăn nhất còn đúng là nợ nhân tình cùng hạ thừa hạ một trận chiến về sau mặc vô hư nhưng lại thiếu nợ hạ sở nhược hề một cái đại nhân tình q u y một chương một trăm bảy mươi mốt giáp tay tiếng đàn dừng lại người cũng tỉnh cái k i a khinh thành nữ tử đánh đàn ngồi một mình thiên thiên ngón tay ngọc đ ể nhẹ trên dây nói không đáng nhắc đến chủ yếu chính là thanh thần khúc chi công ta vẹn vẹn là một cái đánh đàn người mà thôi nhược hề tiên tử như thế khiêm tốn vì sao thanh thần khúc là có truyền lưu hậu thế đấy nhưng ai có thể cùng ngươi cái này một khúc xò、so、xánh nhau vạn thanh nói quá mức khiêm tốn tự là dối trá sở nhược hề n g ư ơ i dối trá rồi diệp t r ư ờ n g không thản nhiên nói ngay vậy sở nhược hề không khỏi khẽ giật mình hứa là lần đầu tiên có người tại trước mặt nàng thẳng thắn nói nàng dối trá d u y ê n cớ lập tức lại cười một tiếng nhìn về phía diệp trường không nói lời ấy sai rồi tại câm đạo mà nói ta phải đi lộ còn rất dài một k h ỏ a khiêm tốn cầu đạo c h i tâm lại sao là dối trá giải thích tương đương che giấu ngươi thật sự rất dối trá diệp t r ư ờ n g không lại thản nhiên nói trên mặt mấy phần dáng tươi cười tràn đầy tà dị người khác đối với sở nhược hề chớ không phải là cùng bái như thần ca ngợi nói như vậy như đại giang trường hà chi thủy lao nhanh tràn lan mà hắn lại tựa hột như không cho là đúng như thế lại để cho mọi người có vài phần ngạc nhiên hai gã thị nữ tức giận bất bình một người quát âm thanh nói tiểu thư nhà ta tài đánh đàn vô song đoạn không thành ai không biết người m ớ i dối trá đây này nhưng lại quá lời hừ tên còn lại lại nói mạc vua hư nhìn thoáng qua diệp trường không rồi sau đó tiến lên vài bước hướng sở nhược hề ôm quyển thi lễ nói đa tạ s ở tiên tử xuất thủ tương trợ tri ân lần này ân tình ta định khắc trong tâm h ả m nếu có nhu cầu chỉ cần ta mạc vô hư đủ khả năng không chối tử ngươi không cần như thế dù cho không có ta tương trợ ngươi cũng sẽ rất nhanh thoát khỏi tuyệt vọng ta gần kề chỉ là lại để cho thời gian sớm một ít mà thôi sợ nhược hề nói xác thực như nàng theo như lời tuyệt kiếm đã biến mất mặc vua hư dựa vào bản thân chi lực thoát khỏi tuyệt vọng tỉnh táo lại là chuyện sớm hay muộn bất kể thế nào nói s ở tiên tử cũng coi như giúp ta một cái đại ân nếu không có ngươi tương trợ ta tỉnh táo lại không biết muốn đợi khi nào này ân tình nhưng lại không thể quên mặc vua hư nghiêm mặt nói hắn là một cái người ân o á n phân minh làm không được đem làm chuyện gì đều không có phát sinh qua đ ồ n dạng các ngươi như thế nói đến đạo đi có mệnh hay không chư vị đều là huyền khung thiên vực một đời tuổi trẻ thiên tài nhân tài k ế t xuất có thể tụ cùng một chỗ đúng là khó được có thể không nói chút ít chính sự vạn sự thông nói h ã n tại mọi người giữa lăn lộn được như cá gặp nước không đắc tội ai cũng không định vợ ai cũng không biết hắn tại hai người thị nữ chỗ đó có không có được cái gì hữu dụng tin tức cái gì chính sự mặc vô hư hỏi h o a n g tịch thiên vực à sở t i ê n tử nói chỗ đó gần đây phi thường náo nhiệt phụ cận mấy đại người của thiên vực nhao nhao hướng chỗ đó dũng mánh lao tới chẳng lẽ ngươi không muốn đi xem vạn sự thông nói chư vị chúng ta trên lầu một tự hoàng tịch thiên vực sự tỉnh cần bàn bạc ký hơn sợ nhược h a nói nói xong chỉ thấy nàng thu cầm mà lên hướng trên lầu tung bay đi hai gã thị nữ d ơ lên bàn cầm b ằ n g ghế theo sát phía sau mọi người thấy vậy lần lượt bay lên không ngươi như thế nào chạy đến đoạn không thành đến rồi mặc vô hư rơi vào cuối cùng đối với bên cạnh hắn tần châu nhi nói trong giọng nói có vài phần ngoài ý muốn tần châu nhi hai con ngươi ẩn tình vẻ mặt ôn nhu nhìn qua hắn trong lúc đó trong lòng của hắn nổi lên từng cơn liên y yể tại sao n g u y ệ t tinh lúc bởi vì chính y yể chết lang vân tinh thần chán nản hối tiếc không kịp từng nói cho hắn biết có hoa gãy lúc thẳng t u gãy chớ lợi không hoa không gãy cảnh đem làm hắn khấu khai mở tần châu nhi cửa phòng lúc cảm thấy cũng đã quyết định không thể bỏ qua người trước mắt chỉ là lời nói còn chưa lối ra lại bị tiểu h ắ c đánh gãy hắn cấp tốc đi xa về sau rồi lại không giải quyết được gì bởi vì chuyện này không biết bây giờ tần châu nhi trong lòng là hay không ý nguyên còn nhớ hận lấy tiểu h ắ c có lẽ cho nên ta đã tới rồi tần châu nhi ôn n lu nói vốn có thiên ngôn vạn ngữ muốn hắn nói chỉ là hiện tại nói ra khỏi miệng nhưng lại một câu đơn giản cực kỳ lời nói không phải lý do lý do nhưng vào lúc này phản phất đã đầy đủ chỉ cần hắn tại bên người tại trước mắt tại trong mắt tựa hồ dĩ nhiên lại để cho nàng ám hứa tâm hồn thiếu nữ triền miên tơ ngọc đã có sắp đặt chỗ mặc vua hư thật sâu nhìn nàng liếc ánh mắt tràn ngập thâm tình cái này tình là vì nàng nhưng cũng không phải giờ này k h ắ c này mới sinh có lẽ liền hắn chính mình cũng không biết người trước mắt nhi là tại khi nào tiến vào chiếm giữ nội tâm hoặc là tử mang tinh hỗn loạn chi đô mới gặp vỡ hoặc là tử vong cốc gặp phải hoặc là cấm ma xâm lâm bất ly bất khí cùng sinh cùng tử hay là xong nguyện tinh lại gặp lại tình chẳng biết lúc nào mà sinh cái này không trọng yếu quan trọng là lúc này nàng ngay tại trước mắt Đem làm hắn tự tuyệt nhìn qua trong vực sâu tiếp ự t theo n n qua t hắn nắm nàng chân đạp hư không chậm rãi trên xuống tần trâu như con mắt sóng lưu chuyển thẹn thùng mang vui mừng đưa tỉnh tình thơm con chiên miên miên nhé tốt hơn rồi nhược hề t i ế t tử n g ư ờ i những n à y x u ô n x u ê hầu bao mẫu đơn rất lôi thời a đã tới trên lầu vạn thanh quay đầu lại vừa nhìn vừa hay nhìn thấy trong mắt không khỏi lên tiếng cười nói thoáng chốc mọi người đều trông lại d o ó như n tuyết thâm tỏa lông mày cái này tựa hồ cũng không phải nàng chỗ hy vọng chứng kiến đấy phó hiên di trên mặt lại nổi lên mấy phần vui vẻ đem làm mặc v ô hư hám sâu tuyệt vọng thần châu nhi từ đầu đến cuối đều v ẻ mặt tân cần ở bên hắn đã sớm đã nhìn ra tại mọi người nhìn soi mói mặc v u hư lạnh nhạt như thường thần sắc không thay đổi thần châu nhi cổ trắng hơi rủ xuống trên mặt hiện lên ngượng ngùng đ ằ n mắt hai người đến trên lầu chỉ thấy tại đây đúng là một mảnh không nhỏ hoa viên chiếm cứ cả lầu đ ỉ n h nở đ â y đỏ tươi đoá hoa cái b à n t i ể u thủy đã ở hai gã thị nữ bố trí hạ tại bùi hoa giữa b ầ y đ ặ t được thỏa đáng chỉ là cái kia đỏ tươi đoá hoa lần đầu tiên nhìn qua chi diễm lệ phi thường thấy lại chi tắc thì phán g phất tẩn chứa vô hạn thê diễm đau thương chỉ thấy đỏ tươi đoá hoa cố tình hình mà ở đầu quả tim bên trên đã có một điểm cánh hoa là dọn máu hình dạng hiện lên tung tích hạ lạc su thế đoá đoá như thế tựa như một mảnh trái tim nhỏ máu mặc vô hư thoáng chốc n h ữ mày vạn thanh nhìn h á liếp nói hoa danh hầu bao mẫu đơn lại tên trái tim nhỏ máu. Đúng lúc này, tần châu nhi nhẹ tay nhẹ theo trong tay hắn hút ra lập tức hướng hắn nhẹ gật đầu sau đi về hướng lông mày sâu tỏa doãn như tuyết mặc v ô hư biết rõ các nàng đều là thất kiếm sơn chi nhân liếc qua doãn như tuyết không nói gì thêm thích hợp sao thất kiếm sơn cùng tình thiên phong cũng không hữu hảo doãn như tuyết nhìn qua đi đến trước mặt nàng tần châu nhi nói sư tỷ ta tần châu nhi muốn nói lại thôi mà phó hiên di sau khi nghe được đại nhữ mày lúc này hắn mới biết được tần châu nhi lại thuộc thất kiếm sơn cái này thế gian không chỉ phàm thế nhân gian có dòng do ý kiến tu sĩ、si、giữa đồng dạng không thể ngoại lệ hai nhà vốn là đối lập tô n g môn môn hạ đệ tử có rất ít có thể đi đến cùng một chỗ đấy h i ệ n nhiên mặc vua hư cũng không nghĩ quá nhiều mà có một số việc căn bản là không cần nghĩ quá nhiều một khi muốn quá nhiều t i ể u lại để cho người chú ý trước chú ý về sau bó tay bó chân lưu lại rất nhiều tiết m ố i sợ tiết tử không biết cái này nhìn qua nguyệt lâu bên trên tại sao lại trồng những n à y yêu thương hoa mặc vua hư nói hắn có chút không rõ vì sao tại đây sẽ trùng có hoa này lại để cho cái này trang giảm chi địa yêu thương bay t r u n g quanh khiến người trong lòng cũng khó tránh khỏi n h i ệ m bên trên từng sợi tơ chưa vị có chỗ không biết đây là minh nguyện các một vị tiền bối trồng đấy hoa nở hoa tàn đã vô số thời đại sợ nhược hề giải thích nói ai có lẽ vị tiền bối kia cũng là một vị thương tâm người a bằng không thì như thế nào sẽ gieo xuống cái này một mảnh trái tim nhỏ máu vạn thanh khẽ thở dài tiếp theo hắn lại thâm sâu tình nóng nhìn sợ nhược hề nói ta bổn tướng tâm hướng minh nguyện nhịn hà minh t h á n g chiếu mơm ư áng nhược hề tiên tử n g ư ơ i biết không ta hận không thể móc ra cái này ba thốn tâm hồn thiếu nữ cho ngươi xem cho ngươi ngừng chú của ta phước viên dứt lời sợ nhược hề bất vi sợ động tuyệt mỹ trên khuôn mặt chưa từng có một tia gọn sóng nói nam trạch bách hoa cốc trừ ngươi ra không tiếp tục nam đệ tử xinh đẹp nữ tử c à n g là vô số kể ta rất ngạc nhiên lời này của ngươi đến cùng đối với bao nhiêu người đã từng nói qua thế nhân đều chỉ biết ta xanh ở trong bụi hoa lại không biết ngàn vạn nhiều loại hoa tại trong mắt ta chỉ là xem qua vân yên chỉ có ngươi mới là ta đáy lòng ràng buộc vì ngươi ta nguyện say mê lạc đường không tư đường về vạn thanh nói vẻ mặt tình thâm phảng phất một cái xi、si、nam ừ không biết xấu hổ cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga một g á thị nữ nũng nịu nhẹ nói vạn thanh này g thường yêu nghiệt cái kia khuôn mặt liền nữ tử đều m u ố n đấu kỵ ba phần đồng dạng là tuổi trẻ tuấn kiệt một phương thiên tài thực lực không thể nghi ngờ như hắn là con cóc chỉ sợ thế gian nam tử đều được xấu hổ mà chết chỉ là bị quan dùng tình thánh danh tiếng hắn lưu lạc bụi hoa phiến lục không dính thân lúc này tuy nhiên mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết nôn ngữ động tình nhưng là không chỉ sợ nhược hề không tin nặng cái kia hai gã thị nữ rõ ràng cũng không tin vẻ mặt xem thường nhìn qua hắn ha ha, ha. không có con cóc thiên nga cũng sẽ tịch mình đấy sợ nhược hề nếu như vạn thanh không thích hợp ngươi có thể cân nhắc thoáng một phát ta diệm trường không diệp trương không cười to nói phóng đ ẳ n g mà không bị trói buộc bọn hắn nếu đều không thích hợp ta vạn sự thông ngươi cũng có thể cân nhắc thoáng một phát vạn sự thông theo sát lấy vừa cười nói hai gã thị nữ khuôn mặt mang sát rất là sinh khí ngôn ngữ của bọn hắn phảng phất đã là đối với sở nhược hề khinh n h ậ n tiểu thư bọn hắn một gã thị nữ đối với sở nhược hề nói không sao sở nhược hề đã cắt đứt nàng y ê u nhãm mà hào phóng cũng không tức giận c ự các ngươi xứng sao muốn sở tiên tử tuyển các ngươi một trong số đó làm đạo lữ quả thực chân trượt h i ê n hạ to lớn cây đàm dịch thủy hàn lạnh giọng n ạ o n g nói、Hoa. vạn thanh diệp trường không vạn sự thông đều còn chưa mở khẩu tiểu hắc đ ỗ n g nhiên kêu một tiếng mắt lẽ nhìn qua dịch thủy hàn khinh bị nói ngủ ngốc đột nhiên dịch thủy hàn trong mắt sát cơ l o a lên tràn đầy sát khí mà nói quá đen ta sẽ để cho ngươi chết được rất thảm đến a tới g i ế ta t à tiểu hắc lớn tiếng tiêu gạo không chút nào nể tình nó tự là muốn chọn khởi sự đoan ánh sáng bằng hòa thượng vừa thấy lại muốn sát xuất hỏa ra vội và nói g n a di đạo phật tất cả vị thí chủ theo bần tăng ý kiến chúng ta sao không tọa hạ hào hào trò chuyện với nhau không thể phụ sở tiên tử thành mời chi a hòa thượng nói thật là nghe nói minh nguyệt các rượu đều là nhược hề tiền tử tự tay chế riêng cho mọi người sao không t r ư ớ c nhấm nháp một phen vạn thanh cười nói lập tức hướng tiểu hắc hơi không thể tra l ắ p đầu hiển nhiên hắn cùng tiểu hắc có không thể cho ai biết mục đích mà trong mọi người chỉ có vạn sự thông trong mắt l o e ra một tia khác thường nghĩ nghĩ về sau ánh mắt ý vị thâm trường tại trên người bọn họ qua lại n h ì n quét giống như đã có chỗ phát hiện hắn là buôn bán tin tức người mặc kệ gì gió thổi cỏ lay dấu vết để lại đều chạy không khỏi cái kia song tinh quang lần hàm hai mắt q một chương một trăm bảy mươi hai liên thủ một mảnh đỏ tươi hoa tựa như một mảnh trái tim nhỏ máu phản phất giữa yêu thương cả vườn mọi người tại hoa giữa thiện trâm nhẹ nếm có lẽ là bởi vì có cái kia khuynh thành nữ tử làm bạn cũng không bị yêu thương chỗ nhiễu mặc v ô hư phó hiên di vạn sự thông quỷ kỳ sinh mấy người ngồi c h u n g một chỗ không ngừng nâng ly cả chén cùng người khác khác nhau rất lớn mặc v ô hư rất ít có uống rượu lúc rượu trong chén tuy là xuất từ sở nhược hề c h i thủ nhưng hắn không có cảm giác gì vẹn vẹn cảm giác dễ uống chén chén uống cạn phó hiên di ba người như thế thấy hai gã thị nữ đôi mi thanh tú lại nhau một người nhỏ giọng nói quả thực hiệu là thô bạo của trời a đây chính là tiểu thư tự tay nhu đấy đúng đấy còn nói là cái gì nhân vật thiên tài ta xem bọn họ cùng phạm thế nhân gian phố phường hương dân không có gì khác nhau tên còn lại nói trên mặt xem thường c h i sắc rất rõ ràng nhất mấy người uống rượu làm phong lạc tại các nàng trong mắt nhưng lại lưu lạc vì thô tục chỉ là thô tục cũng tốt y ê u nhã cũng thế rượu một trong v ậ t ẩm pháp phù đà chính mình ưa thích mới là tốt nhất đâu thèm người khác nói hai người tuy nói được nhỏ giọng vốn lấy mặc vô hư mấy người tu vi cảnh giới nhưng lại nghe được d à n h mạch bất quá ai cũng không có đi để ý ai cũng không có đi cãi lại trái lại mấy người còn có càng uống càng bánh liệt xu thế Mà ư n tần châu nhi cùng lạnh lùng như băng d o õ n như tuyết cùng một chỗ sắc mặt có mấy phần bất đắc dĩ h i ệ n nhiên đó cũng không phải nàng muốn đấy như nước đôi mắt sáng thỉnh thoảng nhìn về phía mạc vô hư không biết nàng có thể nếm xuất trong chén chi vật ra sao hương vị mạc vô hư cũng thỉnh thoảng tương vọng đem làm hai người ánh mắt không hẹn mà g ặ p lúc nhu tỉnh có chi chiền miên có hắn tiểu h ắ c nhưng bây giờ là theo vạn thanh pha trộn cùng một chỗ chỉ thấy vạn thanh vừa hướng rượu trong chén khen khẩu không dứt một bên lại cùng tiểu hát nói nhỏ nhắc người kỳ quái không ai qua được quang bằng hòa thượng hắn ngồi uống một hớp rượu tất nhiên đạo nhất âm thanh phật, phật, phật h nhưng mà hắn chính ở một bên xúc phạm giới luật lại một bên tại hướng phật chủ thỉnh tội bên cạnh vạn thanh im lặng tiểu hắc càng là khinh bỉ hòa thượng đừng giả vờ giả vị được chứ ta nhìn đều b ồ n nôn nếu phật chủ thực sự linh cũng sẽ bị ngươi t ứ c chết diệp trường không nói a di đạo phật diệp thí chủ chẳng lẽ không biết d i ệ u thị xuyên c h ẳ n g qua phật chủ trong nội tâm lưu những lời này sao như bần tăng như vậy thành kính đệ tử phật chủ như thế nào lại trách tội quang bằng hòa thượng nói diệp trường không lắc đầu bất đắc dĩ thở dài ai vì cái gì đệ tử cửa phật lần này bộ dáng mà ngay cả nói chuyện cũng làm cho người cảm thấy bần nôn diệp thí chủ người đối với phật môn thành kiến hay là quá sâu a cái này là là tội quang bằng hòa thượng nói trong lúc đó h á n khí tức đột nhiên biến đổi phản phất trợn mắt kim cương như muốn cùng m á n h xuất kích đột nhiên mưa gió nổi lên dịch thủy hàn nhìn lướt qua lạnh lùng cười cười l ạ n g i ê n nói nếu chết một c á i mới tốt mặc vô hư nhìn nhìn quang bằng hòa thượng lại nhìn một chút diệp trường không nghi ngờ nói bọn hắn có cựu hắn đừng cảm thấy kỳ quái phật môn cùng ma thần điện vẫn luôn là đối thủ một mất một còn bọn hắn một lời bất hòa không cùng đánh nhau sự tỉnh quá bình thường vạn sự thông nói kỳ thật ma thần điện cũng đã mai danh nhận tích hứa nhiều năm diệp trường không dùng ma thần điện c h u y ể n nhân thân phận trước đây ít năm mới hiện ở thế chiến lược mỹ tiên làm việc không bám vào một khuôn mẫu toàn bộ bằng chính mình yêu thích phó truyền di nói nói xong hắn ngang đầu uống cạn rượu trong chén đáy mắt ở trong chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chiến ý tựa hồ cũng muốn cùng diệp trường không tranh tài một hồi ha ha ha diệp trường không cùng tiếu rồi sau đó đối với quang bằng hòa thượng nói ngươi m u ố n chiến nhị vị nếu muôn chiến chờ đến hoang tịch thiên vực tái chiến k h muộn hiện tại chúng ta hay là nói nói hoang tịch thiên vực sự tình như thế nào sợ nhược hề hợp thời mở miệm nói nơi này là minh n g u y ệ t các nàng làm như minh n g u y ệ t các người tất nhiên là không hy vọng chứng kiến bọn hắn ở chỗ này l ạ i chiến quan g bằng hòa thượng tại nàng lời nói về sau hai tay cùng mười thì thầm a di đạp phận lập tức mắt nhắm lại vừa mở giữa khí tức dĩ nhiên bình thản như thường mà vẻ mặt hầm hực mang theo vài tia cười tà dị cho diệp trường không cũng không có ra lại nói ép buộc bọn hắn tuy nhiên đều bất p h ạ m nhưng là ở ngoài sáng t h ắ n g các sở nhược hề vài phần chút tình bọn hay làm u ố n cho đấy mưa gió nổi lên xu thế đảo mắt tan biến tại vô hình vạn sự thông nói sở tiết tử hoang tịch thiên vực một mảnh hoang vu bình thường ít có vết chân không biết chỗ đó gần đây đến cùng chuyện gì xảy ra hắn gần đây bởi vì mạc vô hư sự tình đối với rất nhiều tin tức đều bó tay rồi giải mà hoang vắng chuyện thiên vực hắn càng là chưa từng biết được s ở nhược hề nhìn chung quanh mọi người nói có một đầu ưu sông kéo dài qua h o a n g tịch thiên vực chắc hẳn các vị cũng biết tại ưu sông chỗ đầu nguồn có một khỏa địa ám tinh chỗ có chuyện đều là từ nơi ấy bắt đầu đấy đoạn thời gian trước không biết nguyên nhân gì hoành hành h o a n g tịch thiên vực á m dược thú tệ tụ ám tinh điên cùng giết chóc phụ cận mấy đại người của thiên vực cảm thấy được dị thường sau phái người điều tra phát hiện chúng là bởi vì cất đoạn sợ nhược hề đột nhi nhưng lại nói huyết hồng hoa cái gì huyết hồng hoa vạn sự thông phủi đất đứng người lên không thể tưởng tượng nổi mà nói huyết hồng hoa là cái gì đông tây mặc vô hư không biết hắn gặp vạn sự thông như thế thất thố không khỏi cảm thấy đại kỳ những người khác rõ ràng cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc mà vạn thanh mặt mũi tràn đầy kích động lớn tiếng hỏi thật đúng tại bên cạnh hắn tiểu hắc liếc mắt nhìn hắn lại thấy mọi người tựa hồ cũng bị huyết hồng hấp dẫn vậy mà tại ai cũng không có chú ý tới dưới tình huống lặng lẽ lưu đi nha s ợ nhược hề nhẹ nhàng gật đầu nói xác thực là huyết hồng hoa hơn nữa không chỉ một gốc b á n h hoa cốc dùng thu thập thiên hạ kỳ hoa mà nổi tiếng ngươi sao không hướng mọi người nói nói huyết hồng hoa còn không chỉ một gốc vạn thanh khiếp sợ đợi sợ như lần nữa sau khi gật đầu hắn hít sâu một hơi hơi chút bình phục thoáng một phát kích động khiếp sợ nỗi lòng nói ta biết rõ hoang tịch thiên vực trong khoảng thời gian này có đại sự phát sinh nhưng không nghĩ tới thậm chí có huyết hồng hoa hiện thế huyết hồng hoa là vật gì mặc vua hư nhìn nhìn đồng dạng mặt khác thường s ắ c phó hiên di cùng sinh hỏi. Hắn đối với hung thú linh thú, kỳ hoa dị thảo hiểu rõ được thật sự có ít thế gian tam đại kỳ hoa một trong cũng gọi là ác ma tri thủ phó hiên di nói nộ đạo hoa huyết hồng hoa ưu linh hoa lan cùng hàng thế gian tam đại kỳ hoa mà bách hoa cốc lại không thứ nhất đáng tiếc ca vạn thanh nói người cái kia tránh đi mấy ngàn năm mà không tạ thánh hoa hồng có thể tính thế gian thứ tư kỳ hoa sợ nhược hề nói có lẽ vậy vạn thanh nói lập tức nhìn quét mọi người nói các vị có lẽ đối với huyết hồng hoa cũng có chỗ hiểu rõ ta t i ể u đơn giản nói sau nói huyết hồng hoa lại tên ác ma tri thủ cùng ư u linh hoa lan đồng dạng chỉ sinh trưởng tại vô gian quỷ vực bởi vì vô gian quỷ vực đặc thù tính cho nên thế gian hiếm thấy vô số năm cũng khó gặp một cây lần này xuất hiện tại hoàng tịch thiên n ự c ta muốn vô g i a n quỷ vực nhất định cũng có gì thường mà huyết hồng hoa có thể giúp người nhanh chóng tăng lên tu vi tất nhiên là không cần nhiều lời chính yếu nhất chính là luyện hóa sau khống chế người đem người luyện thành khôi lỗi làm cho người sợ hãi và muốn có chính là bất luận ngươi rất cao tu vi hay là cỡ nào nghịch thiên thiên phú tư chất một khi trong trì, đem không hề sức phản kháng chung thân bị người nô dịch nói một cách khác tựu i là ngươi như luyện hóa một cây huyết hồng hoa chỉ cần bất tử tựu có thể thủy chung nô dịch người khác mặc kệ tu vi của người khác cao thấp vạn thanh nói ra về sau mọi người thần sắc không đồng nhất mặc v ô hư trong nội tâm lấy làm kỳ tại cấm ma xâm lâm hắn từng thấy qua ngộ đạo hoa một mảnh cánh hoa lúc ấy đại chiến mấy ngày liền không người không muốn đạt được chỉ là do ở cấm ma xâm lâm kỳ dị cũng không có tu vi cao thâm người dám tiến vào trong đó tranh đoạt huyết hồng hoa đã cùng ngộ đạo hoa cùng thuộc tam đại kỳ hoa điên cùng mấy ngày liền tranh đoạt cuộc chiến chắc chắn đánh cho n h ậ t nguyện vô quang thiên địa hàm đ ạ m mặc v ô hư không khỏi nghĩ đến tu vi hoàn toàn biến mất người dùng huyết hồng hoa có thể không khôi phục lại n g nhiên thần châu nhi chờ mong mở miệng hỏi. Vậy, vạn thanh nghĩ, nghĩ sau lắc đầu nói cái này ngược lại không có nghe nói có người nghiệm chứng qua Bất rất Tu quả nếu người nọ tu vi không phải rất cao, còn vọng Vi phải khôi lời phục hy cao, có mặc à nói, nếu dùng huyết hồng hoa mời người muốn mời huyết hoa hỗ trợ, ta s vua hư nhìn về phía tần châu nhi hắn không có quên tại song nguyện tinh lúc tần châu nhi từng nói với hắn qua nàng cô cô tu vi mất hết mà nàng đi song nguyện tinh t i u là muốn cho nàng cô cô khôi phục tu vi chỉ là bởi vì hắn tại hắn trọng thương thời điểm nàng cũng không t u y ệ t quyết ra tay giết hắn khiến cho nàng cô cô tu vi đến bây giờ cũng còn không khôi phục không thể nghi ngờ vạn thanh mà nói cho tần châu nhi thật lớn hy vọng các vị chờ cái gì đi trễ huyết hồng hoa sẽ không có chẳng lẽ các vị không muốn đi đ o ạ t một cây chơi vừa diệp trương không nói nghe nói khác người của thiên vực đều là liên thủ đi đấy ta đề nghị mọi người cũng liên thủ như vậy cơ hội có lẽ càng lớn hơn một chút sợ nhược hề nói liên thủ sợ tiên tử ngươi không biết là ngươi cái này đề nghị buồn cười không ai muốn liên thủ dịch thủy hàn cười nhạo nói ta nguyện diệp trương không cái thứ nhất nói khiêu khích nhìn qua dịch thủy hàn tựa hồ chính là muốn cùng hắn đối nghịch đồng dạng ta vạn thanh nói tiếp a di đạp h ậ t đem bần tăng cũng mang lên quang bằng hòa thượng lại nói thần châu nhi thấy vậy lập tức đối với doãn như tuyết nói sư tỷ rất rõ ràng nàng muốn đi muốn đạt được một cây huyết hồng hoa đổi lấy nàng cô cô tu vì khôi phục tiếp theo lạnh lùng như băng doãn như tuyết thản như nói tăng thêm thất kiếm sơn hai người tần châu nhi không khỏi vui vẻ rồi sau đó nhìn về phía mạc vô hư mạc vô hư vừa thấy hướng nàng nhẹ nhàng gật gật đầu về sau đối với phó hiên di ba có người nói các ngươi lâu này phó hiên di liếc qua doãn như tuyết cùng tần châu nhi nói cùng một chỗ à khác người của thiên vực cũng không so với chúng ta yếu mà quỷ kỳ sinh cùng vạn sự thông đồng dạng muốn cùng mọi người cùng một c h ỗ liên thủ trong nháy mắt mọi người toàn bộ đạt thành nhất trí chỉ có dịch thủy hàn một người cảm thấy liên thủ b u ồ n cười mọi người quyết định lại để cho hắn p h ả n phất tại chính mình vẽ mặt chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm như nước cái chán g â n xanh này lên nói xem tới nơi này cũng không chào đón ta nói xong phân đứng lên t i ể u muốn ly khai dịch huynh trầm đã dì không gia nhập chúng ta cùng đi hướng hoang tịch thiên vực nghe nói chó điên giúp cũng đi hoang tịch thiên vực s ở nhược hề nói thoáng chốc dịch thủy hàn đỗng nhiên dừng lại trong mắt sát cơ bùng lên nhìn về phía sợ nhược hề không bao lâu trầm giọng nói t u t ta gia nhập mặc v u hư đang nghe chó điên giút tin tức lúc trong nội tâm c ù nghỉ chỉ là vừa nghĩ tới dịch thủy hàn là tử cực cung người trong lòng lập tức đã có so đo bất động thanh sắc giả bộ như lơ đãng nhìn lướt qua mọi người đặc biệt là dịch thủy hàn mọi người tại đây chỉ có vạn sự thông cùng tần châu nhi biết rõ hắn là chó điên giúp người vạn sự thông có tâm h ý khác nhìn hắn một cái cũng không có nói phá mà tần châu nhi trong đôi mắt sáng hiện lên dị sắc nhưng lúc nàng nhìn thấy bất động thanh sắc mạc vô hư lúc nhưng cũng là cơ c h í lựa chọn trầm mặc q một chương một trăm bảy mươi ba d i ệ t tuyệt trận chó điên đi hoang tịch thiên vực tin tức không biết sở nhược hề từ đâu biết được nhưng nàng hiển nhiên không giống nói giả dùng thân phận của nàng càng không cần phải vì dịch thủy hàn gia nhập mà nói giả nếu nói là mạc vô hư bắt đầu quyết định đi hoang tịch thiên vực hơn phân nửa nguyên nhân là vì tần châu nhi lời mà nói cái tia đem làm hắn biết được chó điên giúp đã đi hoang tịch thiên vực lúc đi hướng hoang tịch thiên vực tựu trở nên thế tại phải làm đã mọi người đ ạ t thành nhất trí ta nghĩ tới chúng ta có tất yếu đối với hoang tịch thiên vực trước mắt thế cục có chỗ hiểu rõ các vị còn có hữu dụng tin tức sợ nhược h a nói theo ta được biết chúng ta cái này phiến huyền khung thiên vực đã sớm có người đi tam đại gia tộc đoan mục vô song cùng nam cũng t r ạ c còn có tinh thần điện phong phi dương lớp người già nhân vật càng là chạy theo như lần đi hoang tịch thiên vực huyết hồng hoa có lẽ rất khó bị chúng ta đọc được lạnh lùng như băng vẫn rất ít mở miệng nói chuyện d o a n như tuyết nói có thể hay không đạt được huyết hồng hoa ta ngược lại là không sao cả ta chủ yếu chính là muốn đi chiếu cố k h ắ c thiên vực tuổi trẻ thiên tài minh mông bao la bắt ngát trong tinh không thiên vực nhiều không kể xiết như vẹn vẹn là suy nghĩ h u y ề n hùng nhưng lại đem mình cực hẳn rồi sợ nhược h a nói bình thẳng trong giọng nói ẩn chứa cực lớn dạ tâm có người nhìn thẳng chính là cái tiêu bao la bắt ngát tinh không cái tiêu minh mông tinh hải còn có người chỉ chú ý phong hoa t u y ế t nguyện vô hạn hồng trần có người khác chỉ sống ở tại mễ em ở dầu m rất rõ ràng sở nhược hề thuộc về nhìn thẳng bao la bắt ngát tinh không mê ngông tinh hải người d i tâm không nhỏ bất quá ta thích diệp trường không cười ta nói tiếp theo hắn lại nói nghe nói vạn yêu thiên vực xuất hiện một cái vài vạn năm khó gặp vu mậm điệp hai cánh n h ẹ c h ấ n mậm hồi trở lại ba nghìn sắt nhân tại chút bất chi bất giác thật muốn linh giáo một phen xem là ta đã chết tại nó trong n mậm hay là nó đã chết tại d ư ớ i kiếm của ta chuyện sớm hay muộn bất quá ta xem ngươi chết khả năng càng lớn thái ớt thiên vực hận thiên cung trường tuyệt đạo nhân cũng là vị m á n nhân ta ngược lại muốn tìm hắn tranh tài một hồi vạn thanh nói ngươi cũng đồng dạng cái chết khả năng càng lớn diệp trường không nhìn thoáng qua vạn thanh nói a di đà phật bật tăng nghe nói xích nham thiên vực xích nham tộc xích ô thiên linh thiên vực một linh tộc một thực cũng là cường hãn cực kỳ lần này đi hướng hoang tịch thiên vực có lẽ chúng ta đều có thể gặp được quang bằng hòa thượng nói u mộng điệp trường tuyệt đạo nhân xích ô mộ thực t tựa hồ mỗi người đều cường đại người tiên mặc vô hư trong nội tâm yên lặng nghĩ đến nhớ kỹ bọn hắn nói những tên này cơ hồ đều là tại từng người thiên vực một đời tuổi trẻ trong k i n h thường chư hùng có thể xương tôn tồn tại không có một cái nào là kẻ yếu phó hiên di nghiêm mặt đối với mặc vô hư nói m ạ c vô hư nghe vậy trịnh trọng gật đầu có thể ở một mảnh thiên vực một thế hệ trong xương tôn người tuyệt không phải bình thường đang ngồi tất cả mọi người là huyền k h u n g thiên vực chi nhân mỗi người bất phảm đều là loại tại nhân vật thiên tài nhưng lại không có, có ai dám cuồng nôn chính mình tại huyền k h u n g thiên vực một đời tuổi trẻ trong xương tôn xương tôn cũng không phải điên nói cùng nói nói ra được mà là trải qua phồn đa điên cuồng đại chiến dùng huyết c ù n g cốt sự thật đúc thành đi ra đấy m ạ c vô hư cũng không cho rằng những người kia vẹn vẹn là hư danh hiện tại huyền không thiên vực một đời tuổi trẻ trong ai có thể xương tôn tính toán đệ nhất nhân sắc mặt tái nhật được dọn người phản phất tử vĩnh viễn không thấy mặt trời cựu h u địa ngục bỏ ra tới quỷ k ỳ sinh hỏi vạn sự thông lắc đầu nói ai cũng không dám xưng thứ nhất mặc dù là đoạn thiếu vũ cũng không dám thực đến sinh tử đại chiến lúc ai đều có thể sẽ chết đoạn thiếu vũ danh tự mạc vô hư lần đầu tiên nghe nói nhưng hắn không cần nghị cũng biết i ể u là đoạn ngạo thiên tri tử đoạn không thành thiếu chủ hắn sẽ đi sao mạc vô hư hỏi hắn rất muốn nhìn một chút từng tại thiên táng đài bên trên liên tiếp tám mươi mốt chiến mà bất bại người mạnh như thế nào việc này hắn không có lý do gì không đi vạn sự thông lại nói hoa h o a đúng lúc này vài tiếng vội vàng giận dữ hoa gọi từ đằng xa truyền đến theo sát lấy rầm rầm một hồi bạo tiếng nổ quanh quẩn chỉ thấy xa xa hư không giống như tại bạo động từng mảnh trôn v ù i như muốn thôi hủy hết thạy tiểu hát trên không c h u n g trái tránh phải trốn hát vũ thỉnh thoảng chuẩn bị bay xuống bộ dáng lộ già phi thường chật v ậ t mọi người kinh ngạc nhao nhao đứng dậy nhìn từ xa vạn thanh vừa thấy thấp giọng lẩm bẩm cái này quạ đen quá nóng lòng nếu như rất dễ dàng cái đó đến phiên chúng ta tới nghĩ cách mặc vô hư n h ữ mày tiểu hát lúc nào lưu đi hắn cũng không có chú ý tới hiện tại xem ra hiển nhiên không có làm gì chuy lá gan cũng quá mập rồi thật đúng là dám xuống tay vạn sự thông mắng hắn tựa hồ sớm có đoán trước s ở nhược hề cái kia hai gã thị nữ thấy vậy cũng không có kinh hãi hoặc là vẻ giận dữ trái lại trên mặt của các nàng thậm chí có vài phần nhìn có chút hạ hê thần sắc nhìn nhau về sau một gã thị nữ đối với s ở nhược hề nói tiểu thư cái con kia quả đen xúc động long ngư chỉ trận pháp s ở nhược hề cũng là thần sắc như thường thập phần bình tĩnh nhìn thoáng qua mạc vô hư nói cái này quả đen xác thực bất phảm động long ngư chỉ trận pháp rõ ràng không có chết sợ tiên tử chớ trách cái này chết t i ệ t quả đen luôn mạc vô hư nói thiếu nợ thu thập còn cũng không nói ra miệng đột nhiên hoa tiểu hắc kinh hãi kêu to chỉ thấy xa xa cái kia từng mảnh trôn vùi hư không tựa như lần lượt từng cái một lòng cong g i ữ t ậ n đáng sợ áp miệng như muốn bắt nó thôn vệ mà chật vật tiểu hắc không ngờ là bị vây k h ố n trong đó không đường có thể trốn thoáng chốc mặc vô hư trong nội tâm cả kinh cấp tốc phóng đi hắn tỷ suất chuyển lực chi chạy lôi t h i ể m điện chỉ có hơn mà không thua cái đó còn lo lắng hướng sợ nhược hề tị h tội cùng nhau đi tới tiểu hắc làm bạn mặc dù có lúc tiểu hắc quả thật làm cho hắn phiền mượn lại để cho hắn phiền hơn nữa chưa bao giờ nghe sai sự nhưng là tiểu hắc bạn hắ bao nhiêu cướp cảm tình đã như huynh đệ như tay chân đừng nói sở nhược hề chỉ là như cựu thiên huyền nữ hạ p h à m thiết tử t i ê u tính toán thật sự là t i ê n tử hạ p h à m hắn lúc này cũng không đếm x ử a tới sẽ chỉ thấy mạc vô hư lập tức tức gần như muốn nghiền nát đỉnh từ hắn vùng đan điền nháy mắt lao ra nghĩ lại phóng đại như núi ẩm ẩm hướng cái kia từng mảnh t r ô n vùi hư không c u ầ n oanh mà đi hắn đúng là muốn dùng cái này khẩu kỳ dị khó hiểu cứng rắn vô đối thần bí đ ỉ n g ă n chặn chôn vùi hư không giải cứu tiểu hát tại khó nguy bên trong đột nhiên một cái tóc hoa dâm lão phu nhân vô thanh vô cái như, như ô lao t phu nhân nhẹ kêu một tiếng trong nội tâm đại kỳ nàng vốn là muốn đem đỉnh cùng một chỗ định trụ không nghĩ tới đỉnh lại không ngừng chút nào nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía m ặ c vua hư hoa tiểu hát thấy chung quanh chôn vùi hư không bị định trụ hoa kêu một tiếng sau dùng đỉnh là cầu nhanh chóng lao ra đảo mắt rơi vào mạc vô hư đầu vai một thân hắc vũ mất trật tự không chịu nổi cũng không biết rơi xuống bao nhiêu nó nghĩ mà sợ nói hù chết ra rồi cái gì trật pháp thiếu chút nữa lại để cho ra lật thuyền trong m ương d i ệ u y ệ t trận ngươi không chết đã là kỳ tích cách đó không xa lão phu nhân nói người mặc dù đã giả nhưng nàng một đôi tinh nhãn lại còn thập phần trong trèo ánh mắt tại đỉnh tiểu hắc mạc vô hư trên người qua lại đào qua đáy mắt ở trong chỗ sâu có người khác nhìn không tới nghi hoặc cùng hoài nghi đại đỉnh bay trở về lập tức thu nhỏ lại chui vào mạc vô hư đan điền hắn hướng lao phu nhân không người thi lễ một cái về sau nói tiền bối đây có lẽ là hiểu lầm cái này q u ạ đen hẳn là không cẩn thận mới xúc động tại đây chấp pháp k í n h xin tiền bối thứ lỗi lao phu nhân đưa tay giữa xe đem trôn vùi hư không định trụ kỳ thật thực lực lại để cho hắn theo không kịp h i ệ n nhiên là minh nguyện các tiền bối nhân vật hắn không dám vô lễ mà trong lòng của hắn đương nhiên tin h tưởng tiểu h ắ c tuyệt không thể nào là không cẩn thận hắn nói không cẩn thận cũng chỉ là muốn thay tiểu h ắ c giải vây để tránh cái này lao phu nhân lập tức xuất thủ đem tiểu hát đánh chết lao phu nhân một bó to niên kỷ người rồi đưa tay định trụ chôn vùi hư không cũng đủ để nói rõ nàng thực lực cũng cao tuyệt lịch d u y ệ t kiến thức tất nhiên là phong phú mặc vua hư không có một tia kỹ thuật hàm lượng lời nói dối lại có thể nào gạt được nàng nàng c ư ờ i khẽ rất là h ò a ái mà nói tiểu bối lời nói dối không phải giống như ngươi vậy nói đang khi nói chuyện nàng lại vung tay lên định trụ chôn vùi hư xe chạy không m ắ t khôi phục như t h ư ờ n g phản phất chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng trên mặt đất hòn non bộ tú lệ nước chạy thanh thanh nhiều loại hoa khắp nơi có một cái ao nước mấy trượng v ư ơ n viên mà thôi lại linh khí mờ mịt bác yên như xà ao ở bên trong có mấy phần vàng rực du động long n ư tuyệt đối thư tốt đáng tiếc ra thực lực còn chưa đủ mặc vua hư đầu vai tiểu hát thanh âm nhỏ như tơ nện nhẹ nhàng truyền vào hắn trong thai nó đối với cách đó không xa lão phu nhân rất cố kỵ cũng không dám lô mãng nói hầu nói tả á c h tiền bối thứ lỗi sau này ta nhất định đem cái này quạ đen xem lao không cho nó khắp nơi chạy loạn gây chuyện sinh sự lão phu nhân một câu nói t o ạ t ra mặc vua hư nói dối hắn chỉ phải kiên trì lần nữa không người nói lúc này tại nhìn qua nguyệt lâu mọi người bay vút mà đến sở nhược hề trực tiếp đến lao phu nhân bên người hạ thấp người nói sư tổ ngài làm sao tới rồi hả lão phu nhân nhìn nàng một cái sau đó lại nhìn quét mọi người mang trên mặt hòa ái dáng tơi ư cười phảng phất nhà bên lão nhân giống như nói lao sinh học sinh lâu năm trong lúc rảnh rỗi tới thăm các ngươi một chút những người tuổi trẻ này huyền không thiên vực tương lai tại trong tay các ngươi mọi người nao h nhao k h ô người n g thi lễ hô tiền bối t ự l a phóng đ ạ n không bị trói buộc diệp trường không cũng cung kính lập tức lao phu nhân nhìn qua vạn thanh lại nói ánh hoa năm gần đây đã hoàn hảo lao sinh học sinh lâu năm cùng nàng đều có tốt mấy trăm năm không có tương kiến rồi hồi trở lại tiền bối và bà cũng may năm gần đây một mực ở bách hoa cấp ở bên trong có rất ít ra ngoài thời điểm vạn thanh không người cung kính đáp ai tuế nguyệt không buông thang ư ờ i à đều già rồi cũng không muốn động lúc trước tranh cường hào thắng chi tâm cũng phai nhạt lao phu nhân than nhẹ một tiếng phản phất là tại lầm bầm lầu bầu cảm thán cảm thán tuế nguyệt vô tình trôi qua hào thắng tâm đã ở tuế nguyệt luân hồi hạ trở nên đạm bạc ai cũng không có nói tiếp mọi người chính chỗ phong nhã hào hoa đẹp nhất thì dựa thoải tác trong lòng có hùng tâm trang trí có vô hạn kích tình trờ rừng dự t i ê u đốt không ai có thể cùng lao phu nhân cảm động lấy rất nhiều chuyện chỉ có trải qua mới sẽ minh bạch mà chỉ có trải qua tuế nguyệt lâu dài cọ dựa cùng chiến áp người mới sẽ cảm thán tuế nguyệt tiếp theo lão phu nhân lại nhìn về phía mặt vô hư đầu vai tiểu hắc nói người muốn long ngư hoa ai không muốn muốn à đây là rất rõ ràng sự tình các loại g i a thực lực có mạnh hơn nữa một điểm nhất định có thể phá cái gì kia diện tuyệt trận tiểu hắc thẳng thắn mà nói mặc dù đối với lão phu nhân có điều cố kỵ nhưng nói chuyện lên đến cũng không tính nhiều công tính muốn long ngư sự thật cũng là không chút nào che giấu trong giọng nói còn có k h n g phục k h n g phục diện tuyệt trận khiến nó kinh ngạc mặc vô hư đột nhiên có loại muốn một cái t ắ t đập dẹp nó xúc động nhớ thương người ta long ngư lại vẫn nói được đương nhiên như trần tướng mà ngay cả ngữ khí cùng ghi lại trong cũng giống như lúc lão phu nhân trong nội tâm l ạ n g y ê n nói đón lấy lại mở miệng nói ngươi không cần lại đến phá trận rồi như có một ngày ngươi thực đến cần long ngư thời điểm minh nguyện các sẽ vô điều kiện dân tặng có loại chuyện tốt này trong lòng mọi người ai cũng kinh nghi q u y một chương một trăm bảy mươi bốn không phải ra giày long ngư có thể làm cho thọ nguyên khô kiệt chi nhân kéo dài mệnh bách ni lâu chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu minh nguyện các lại có ba đầu mà khi tiểu hát thực lúc cần phải lão phu nhân vậy mà hứa hẹn vô điều kiện dân tặng mọi người kinh ngạc kinh ngạc ngạc nhiên đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống nghệ đến đầu người c h ó n g mặt lao phu nhân bên cạnh sở nhược hề thậm chí hoài nghi là mình nghe lầm không khỏi nói sư tổ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng tiểu hắc đen kịt hai mắt loạn c h u y ể n không có mừng rỡ như đ i ê n mà là hoài nghi nói ngươi muốn làm gì ra vậy mới không tin bánh từ trên trời rớt xuống việc này h ú n g h ổ cái này bánh thật sự quá lớn giá chịu không nổi thời khắc mấu chốt nó lại không mất đề phòng c h i tâm mặc vua hư cực kỳ ngoại ý muốn l ư ờ n ó liếc ngươi chỉ cần biết rằng minh nguyệt các đối với ngươi không có ác ý là được rồi lao phu nhân nói đó lấy lại đối với nàng bên cạnh muốn nói lại thôi sở nhược hề dặn dò hoang tịch thiên vực chi hành coi như là ma luyện huyết hồng hoa được c ũ n g không được cũng không trọng yếu nàng cũng không có hướng sở nhược hề giải thích vì cái gì tại tiểu hát lúc cần phải vô điều kiện dâng tặng lo ngư n lập tức tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đạp không đi xa mặc dù đã tuổi già nhưng cái kia đi xa thân ảnh lại ẩn chứa một cỗ mờ mịt chi ý phản vất thiếu nữ khinh vũ hư không nàng là ai mặc vua hư hướng vạn sự thâu hỏi trong nội tâm cực kỳ nghi hoặc khó hiểu hắn cùng tiểu hát đều là lần đầu tiên nhìn thấy lao phu nhân trước kia chưa bao giờ có gặp mặt cùng xuất hiện lại càng không từng có người đối với bọn họ nói về người này nhưng là nàng không chỉ không có trách tội tại tiểu hắc lại vẫn hứa hẹn tiễn đưa long ngư mặc vua hư không có cách nào suy nghĩ cẩn thận đây là vì cái gì mà nghe sở nhược hề xương sư tổ của nàng đã biết rõ nàng khắp nơi minh nguyệt các địa vị tuyệt sẽ không thấp lại là đang tại mặt của mọi người nói lời nói tuyệt sẽ không giả bộ dư không phải hoa hiện tại minh nguyệt trong các địa vị tối cao người thực lực thâm bất khả chắc năm đó cùng bách hoa cốc ngàn ánh hoa cùng hàng huyền khung song hoa lưu lại vô số truyền kỳ vạn sự thông nhìn qua đi xa thân ảnh đối với mặc vua hư nói theo hắn lại nhìn một chút mặc vô hư đầu vai tiểu hắc nói chết q u ả đen long ngựa đây chính là long ngựa không biết bao nhiêu người đạp phá minh n g u y ệ n các đại cửa cầu mặc kệ điều kiện gì minh n g u y ệ n các chưa bao giờ tống xuất qua một đầu ngươi ngược lại tốt chỉ cần cần tự có trong giọng nói được nồng đậm kết thôn g mặt khác mọi người cũng cùng vạn sự thông đồng dạng nói không đấu kỵ đó là giả dối mà ngay cả một mực lạnh nhạt như tiên sở nhược hề cũng nhẹt r a o lại như họa liễu lông mày nhìn qua tiểu hắc đều cái gì ánh mắt loại này không làm mà hưởng đồ vật ra không có thèm đã nhận được cũng không có cảm giác thành tựu các loại ngày nào đó ra đến phá cái gì kia cho má diệt tuyệt trận chính mình chào tiểu hát nhìn chung quanh một vòng sau ngang đầu ngạo nên nói đừng ngươi có thể cho ta điều kiện do ngươi đề ra đương nhiên ngươi không thể nhận ta cái này đoá thánh hoa hồng vạn thanh nói dứt lời chỉ thấy hắn quanh thân máu tơi ư cánh hoa thoáng chốc hiện hiện vây quanh hắn nhẹ khinh vũ động qua đen như trong vòng mười năm ngươi có thể được đến lòng ngư ta diệp trường không nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào cùng ngươi trao đổi kể cả mạng của ta diệp trường không nghiêm nghị nói lúc này tại trên người hắn cái gọi là tạ dị phóng đãng không bị trói buộc đã không còn x u ấ t lại chút gì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trong lòng mọi người chớ không kinh ngạc kinh ngạc long ngư lớn nhất công hiệu t i u là kéo dài tính mạng c h i dụng trong vòng mười năm diệp trường không lại nguyện dùng mệnh trao đổi duy nhất khả năng chính là hắn vội vàng cần long ngư kéo dài tính mạng nhưng xem hắn chính chỗ đẹp nhất thì dựa toét tác ở bên trong hiển nhiên không phải mình sử dụng chỉ là thì là ai có thể làm cho t à dị làm việc không bám vào một khuôn mẫu hắn dùng tướng mệnh báo tiểu hắc nghiên qua hắn liếp trong lòng thầm đủ nếu thật có thể lại để cho mọi người đấu kỵ như điên sự tình nó không khỏi mừng thầm lại giả vờ làm vô tình nói cái này ra có thể cân nhắc rồi sau đó lại đối với vạn thanh nói ra không phải n g ư ờ i cũng không có n g ư ờ i mượn đối với hoa hoa thảo thảo không có gì hứng thú liền cân nhắc đều thiếu nợ ngang đầu mắt lẽ giữa một bộ kiêu căng bộ dạng đừng có nằm ngộng các loại long ngư tới tay rồi nói sau mặc vô hư nói làm cho nó chật vật chạy t h ụ ộ c mạng diện tuyệt trận như thế nào nó nói toặc có thể rét nát nói sau dư không phải hoa mặc dù nói tại nó lúc cần phải sẽ vô điều kiện dâng tặng nhưng là cũng không nhắc tới bày ra nó đến phá trận bắt cá minh nguyện các sẽ đối với nó bỏ mặc tiểu hắc h i n h miệt nghiên qua mặc vô hư liếp nói h o ngươi đây là xích loa quán đ ấ u kỵ lòng đấu kỵ lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi hả không thể gặp ra tốt đúng không chết quà đen mấy cái long ngư có thể cho ngươi tốt rồi cho ngươi vô địch thiên hạ rồi hả coi chừng đưa tới sát s a n h đại họa ta chờ đây xem ngươi đến lúc đó là chết như thế nào mặc vô hư tức giận nói hắn cùng tiểu hát tựa hồ tổng là như thế này đại kiếp nạn đại nạn lúc đều không muốn chứng kiến đối phương chết mà không việc gì lúc chế ngạo nguyền rủa là chuyện thường có khi thậm chí còn sẽ đánh đập tàn nhẫn chư vị ngày mai lúc này chúng ta cùng một chỗ tiến về trước hoang tịch thiên vực thất lễ s ợ ngược hề bông như nói n ba không không vạn thanh n trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một bà có sếp ba một tiếng sau khi mở ra nhìn thoáng qua tiểu hắc không chút nào để ý tiểu hắc nói hắn bựa chỉ thấy trên mặt hắn m a n g cười quán xếp nhẹ phiến quanh thân đỏ tươi cánh hoa vờn quanh k i n h v ũ bằng vào bộ dáng này cùng ngày thường yêu nghiệt sắc mặt cũng sẽ lại để cho vô số nữ tử mất phương hướng h ă n sâu hắn nhìn qua sở nhược hề phiêu nhiên đi xa thân ảnh nói nhược hề t i ê n tử hoa n g tịch thiên vực c h i hành ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện dựa sát vào nhau thân thể của ta bên cạnh đợi ta ủng ngươi vào lòng ở bên trong tại các vị đạo hữu chứng kiến hạ vẽ ra lãng mạn như thơ tình yêu bức họa của tròn đi xa thân ảnh đột nhiên đình trệ quay đầu lại nói vạn thanh loại khả năng này tính cơ hồ là không ngươi hay là giữ lại ngươi dấu ngon d lăng mạ như n thơ đi bắt được cái khác nữ t ử tâm hồn thiếu nữ à. rồi sau đó lại tiếp tục đi xa vạn thanh giáng tươi c ư ờ i không thay đổi mặc dù đã không là lần đầu tiên bị vô tình tự tuyệt nhưng hắn tựa hồ tuyệt không được trí a di đà phật phật viết có nhân tất có quả sớm muộn có một ngày ngươi sẽ vì ngươi đa tình trả giá thật nhiều bên cạnh hắn quan g bằng hòa thượng nói t ì n h đến tận lúc chuyển vô tình vô tình nhanh hơn đa tình mệt mỏi hòa thượng ngươi không hiểu vạn thanh lắc đầu cởi nói ngược lại hắn lại nhìn lấy d o a n như tuyết nói tây sơn có nữ người ấy như tuyết lãnh diễn vô sòng ta tư chi nghiệm chi khó quên hắn có thể theo giúp ta c h u n g ở m mấy chén để giải trong nội tâm của ta tình buồn mọi người đều ngạc nhiên im lặng vừa mới vẫn còn đối với sở nhược hề đại phóng lời tâm tình mà nói đảo mắt sau lại chuyển rời đến doãn như tuyết trên người mà từ đầu đến cuối doãn như tuyết đều nhìn ở trong mắt nghe vào thai ở bên trong thực không biết vạn thanh là như thế nào m ặ t không đỏ tim không nhảy hơi thở không gấp nói suốt lời nói này đến hay sao doãn như tuyết nghe vậy lạnh lùng như cũ phản phất giống như không có nghe được đồng dạng tại nàng bên cạnh tần châu nhi nhưng trong lòng thì mắng to vạn thanh không biết xấu hổ không khỏi đưa ánh mắt quang hướng mạc vô hư chỉ thấy mạc vô hư ngạc nhiên nhìn qua vạn thanh rõ ràng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn trong nội tâm nàng vui mừng chúng ta đi d o ó như n tuyết mở miệng đối với tần châu nhi nói rồi sau đó dẫn đầu hướng minh n g u y ệ t các bên ngoài lao đi không nhìn thẳng vào thanh sư tỷ ta tần châu nhi nói muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua mạc vô hư ý tứ rất rõ ràng nàng cũng không muốn cùng d o ó như n tuyết rời đi d o ó như n tuyết không quay đầu lại thản nhiên nói ngày mai t i ể u có thể gặp lại không cần quân q u y ế t s i mê nghe nàng nói như thế tần châu nhi mặc dù lòng có không muốn cũng đành phải ngoan, ngoan theo sau như tuyết hữu tình người tịu ứng quân quýt xi、si、mê tranh giành cái kia h ư ơ n g sớm tối mộ một phần một hơi ngươi có thể nào như thế vạn thanh nói có thể doãn như tuyết không đáng chút nào để ý tới mặc v ô hư thấy vậy vốn định gọi lại tần châu nhi phó hiên di ngăn lại hắn nói lại để cho nàng đi thôi doãn như tuyết có lẽ có lời nói muốn nói với nàng vạn thanh lại đối với hắn cười nói truy à đã ngươi hữu tình nàng c ố ý cũng đừng có quản doãn như tuyết rồi doãn như tuyết không chỉ người lạnh lùng liền cảm tình cũng là lạnh lùng đấy nàng sẽ không hiểu được tình một trong chữ mặc v u hư lắc đầu bật cười nói tình thánh ngươi lại đã hiểu không thể nói tư vị khó hiểu không nhìn được ảo r ư ợ u trong đó nếu như đó làm động nguyện động không hề tỉnh lại vạn thanh vui vẻ không giảm mà nói sợ nhược hề d o ó như n tuyết đều đi rồi ngươi còn trang thú vị sao những năm này ngươi tại đoạn không thành đến cùng thai họa nhiều thiếu nữ vạn sự thông nói cái gì gọi là thai họa ta chỉ chỉ dùng ta cái này khỏa nhiệt tình tâm trợ giúp người khác đuổi xa tịch mịch mà thôi cái này gọi là giúp người làm niềm vui cũng không phải miệng ngươi trong theo như lời thai họa vạn thanh cải chính tại mạc vô hư đầu vai tiểu h hai mắt một chuyến nhìn xem vạn thanh rất chân thành mà nói một chữ viết tiện ngươi là ra trước mắt mới chỉ bãi kiến nhất không biết x ấ hổ nhất tiện người Đem đ làm là ờ ta ta quan、so、bằng hòa thượng lại nói hòa thượng hiện tại mới phát hiện ta rất có nỗi hàm sao vạn thanh đắc ý nói còn đối với quan bằng hòa thượng nháy mắt ra hiệu không phải da dày quan g bằng hòa thượng thản nhiên nói ạch vạn thanh ngạc nhiên quan g bằng hòa thượng đúng là tại móc lấy mặt không mang hạ án mặc v u a hư không nói gì lắc đầu đúng lúc này phó hiên di nói các vị ngày mai mọi người muốn cùng đi hướng hoang tịch t h i ê n mực tại đây trước khi đi không bằng đi tuy tiên hãng cư trung ẩm như thế nào ngây thơ dịch thủy hàn cười lạnh rồi sau đó thoáng qua đi xa h i ệ n nhiên hắn cũng không muốn cùng mọi người cùng một chỗ mà diệp trường không đối với tiểu hắc nghiêm mà nói mười năm ở t r o n g như ngươi đạt được long ngư lưu cho ta ta lời nói không thay đổi không tiếc bất cứ giá nào kể cả mạng của ta lập tức thật sâu nhìn thoáng qua hoa viên trong ao ba đầu long ngư sau nhanh chóng đi xa ai cũng không có phát hiện đem làm hắn nhìn về phía ba đầu long ngư lúc đáy mắt ở trong chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cảm đạo đúng vậy hắn cần long ngư nhưng là minh nguyệt các vô luận như thế nào cũng sẽ không cho hắn hắn sớm đã có nghĩ tới mạnh mẽ bắt lấy hào đ o ạ n chỉ là thời gian quá mức cấp bách vô luận hắn như thế nào dốc sức l i ề u mạng tu hành trong vòng m ộ ư ơ i năm căn bản cũng không có một tia hy vọng đừng nói dư không phải hoa tự l à diệt tuyệt trận hắn cũng chỉ có thể trúng ước cũng không phải ai đều có thể có được như tiểu h ắ c đồng dạng thiên phú lập tức mạc vô hư phó hiên di ủy kỳ sinh vạn sự thông vạn thanh quan bằng hòa thượng một chuyến sáu người đã đi ra minh nguyệt các tướng túy tiên cứ mà đi q u y một chương một trăm bảy mươi lăm bọn họ đều là người xấu túy tiên cư cũng ở vào rộng lớn trong thành cho đến hơn một canh giờ về sau một chuyến sáu người mới đến túy tiên cư trước cửa lui tới chi nhân đều bị c h ắ c mục trong sáu người chỉ có sắc mặt tái n h ợ t được dọa người q u ỷ kỳ sinh người quen biết không nhiều lắm nhưng không lâu âm khí lượn lờ gào ghét oan hồn gào rú mơ hồ không rõ tại phó hiên di về sau giục thay mặc vô hư chiến hạ thừa hạo người thần bí lại sớm đã t r u y ề n ra mà tiểu hát hiện tại phảng phất dĩ nhiên trở thành mặc vô hư thân phận hàng hiệu trừ hắn ra có lẽ đã không có người mang theo một con quạ chạy khắp nơi rồi mọi người ai cũng biết trầm thấp kinh ngạc tiếng nghị luận khắp nơi đều là Về Vạn Vạn nhiều đều phân Phó Hiên di, Vạn Thanh, Vạn sự Thông, Quang Bằng Hòa Thượng mấy người đã ở đoạn không thành Quang Bằng người đoạn trộn nhiều năm, Di, trà Sự mấy đã ở lúc à ngoài, tuổi trẻ thanh tại tới thức. lui giả, chi nhiên cường, đương danh bên nhân nhận l này minh nguyện các sở nhược h ề mời mọi người cùng đi hoang tịch thiên vực sự tỉnh còn chưa chuyển ra mọi người không khỏi nghi hoặc bọn hắn một chuyến sáu người như thế nào sẽ đi đến cùng một chỗ như bọn hắn đồng dạng tuổi trẻ cường giả đều là hạng người tâm cao khí n g ạ o ai cũng muốn áp qua người khác một bậc có thể đồng hành người rất ít phó hiên di bốn người hoặc là đã thói quen mọi người kinh ngạc ghém ắ t nhìn không chấp mắt thập phần lạnh nhạt thong rong hướng phía cửa đi tới mặc vô hư cùng quỷ kỳ sinh lại nhìn trái phải nhìn qua đánh giá chung quanh hoặc nhân hoặc vật mà đứng tại mặc vô hư đầu vai tiểu h ắ c một đôi nước sơn mắt đen loạn c h u y ể n cũng không biết nó là xuất phát từ hiếu kỳ hay là tại đánh cái quỷ gì c h ú ý lại nói t u y tiên cư không lớn nhưng là chiếm diện tích hơn mười dặm phương viên đại môn cũng không có rộng rãi cao lớn cảm giác cùng c h u n g quanh kiến trúc so với lộ ra tiểu x à o linh l u n g có k h á c một phen hàm xúc thú vị d u n g rượu nổi danh đồn đãi mặc dù tiên nhân hạ phàm cũng có thể xay n g lại cửa ra vào ra ra vào vào muôn hình muôn vẻ người nối liền không dứt khi nhìn thấy mặc vô hư một chuyến sáu người đi tới lúc nhao nhau, nhau nhường đường. dù cho có đối với sáu người không biết người cũng là tranh chi bọn hắn tại đưa tay nhấc chân giữa cho người dùng bất phàm cùng cường đại cảm giác sáu người tại lui tới mọi người nhìn soi mói đi vào t ú y tiên cư vạn thanh hết sức quen thuộc đối với một cái cười nhẹ nhàng chào đón nữ tử nói t r ú c tiến h u y ể n tình thánh đã nhiều ngày chưa có tới nữa à thực không khéo hôm nay t r ú c tiến h u y ể n đã có người rồi nữ tử cười nói hiện nhiên, vạn thanh là tại đây khách hoặc thấy phần nhân phong ánh hư tại tại người vạn quen. Nữ quen đông vần, vật vô mạc tử mắt là là đây đã đã đ mấy vạn thanh cười nói, trong h thức phải hay là không giống nhau không ư ngược ở n giống g ta lại là là õ ràng là muốn hô duyên bắc cùng nam cung không lắm, bắt bất ấu ta quá hô h vi sẽ a ư ờ i đấy. Nữ tay ử treo chọc nói.、3. Vạn n trong h t a bỗng nhiên xuất hiện một bả quát xếp lập tức bị hắn mở ra máu tơi ư cánh hoa tại quát xếp mở ra nháy mắt hiện hiện theo sát lấy vườn quanh tại hắn quanh thân múa vũ động mặc v ô hư phát hiện những cái k i a cánh hoa đúng là theo quát xếp phía trên xuất hiện đấy p h ả n g phất vẽ lên đi giống như tại mở ra nháy mắt từng mảnh bay múa đi ra mà vạn thanh cầm trong tay nhẹ nhàng vô q u á xếp tại cánh hoa phi tẫn về sau lại là giấy trắng một mảnh nếu là ấu vi ta đây thức ì càng có cười được mà là Vạn thanh nói. Trên mặt dáng tươi cười sáng lạ, danh tiếng gọi được thân thiết mà thuận miệng, giống như bọn họ là quen biết bằng gọi lẽ lạ, Lập đi. tươi vi thiết mặt biết t họ hưu. ấu l ạ i đối với mạc vô hư phó hiên di mấy có người nói các vị cùng một chỗ a sau đó đi đầu mà đi lại bắt đầu bật rồi vạn sự thông lắc đầu nói a di đà phật theo bần tăng ý kiến hắn đây là bệnh được t r ị quan bằng hòa thượng nghiêm trang mà nói đi thôi có kịch vui để xem rồi phó hiên di lại nói lại nói t u y tiên cư cũng không phải là một tòa kiến trúc độc lập mà là phân thành phần đông rất khác biệt lầu nhỏ độc viện tọa lạc tại phương viên hơn mười dặm trúc t í a h u y ể n chỉ là trong đó cái này một vạn thanh phía trước trên mặt vui vẻ nhẹ xe lộ t h ủ quen thuộc trực tiếp hướng trúc t í a h u y ể n mà đi từng mảnh đỏ tươi cánh hoa múa vũ động giữa t ừ n g sợi hương hoa đ ồ n g b ề n đ b n g đưa mặc v ô hư cùng phó hiên di mấy người theo ở phía sau vạn sự thông thỉnh thoảng nói ra vạn thanh qua lại phong l ư u s ự tại bọn hắn đi rồi nàng kia nhìn qua một chuyến sáu người bóng lưng lầm bầm như hoa y h ẹ nam tử thật là làm cho nhân tâm say a chỉ là quá mức đa tình rồi mà không ngừng ra vào mọi người thì là nghị luận n h a u nhau lại nói nam cung âu vi chính là nam cung gia tộc chi nhân tụ tập ngàn vạn sùng ái tại một thân không chỉ ngày thường thiền sinh l ệ chết tu vi cũng bất p h ẳ m nam cung g i a một đời tuổi trẻ không người có thể xuất hắn tả hữu nàng từng tan chạy tại vạn thanh vô tận lời tâm tình ngọt nói ở bên trong chỉ là về sau không biết sao hai người trở mặt thành thủ thậm chí sinh tử tướng hướng ước m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ về sau một mảnh trúc tia ánh vào trong mắt mọi người căn căn to bằng ngón tay cao chừng hai trượng toàn thân hiện lên màu tím mà dài nhỏ là trúc nhưng lại xem biết tại trong gió mát nhẹ nhàng chập trờn có chút xoẹt xoẹt dè dè âm thanh giống như liên tục nhẹ nói t r ú c tía vờn quanh giữa có mái hiên rỗi ra chúc sao không nhớ nổi xưa nay là năm nào người ấy khuôn mặt như chiếc treo ở trí nhớ phía trước cửa sổ âu vi đã lâu không gặp còn chưa đến gần phía trước vạn thanh t i ự u mở miệng thong thả nói thanh âm xa xa chuyển ra không bao lâu một đạo nữ tử thanh âm theo t r ú c tía vờn quanh giữa chuyển ra n g a khí có vài phần ngoài ý muốn nhưng càng nhiều hơn là nội trong hàm sát nhưng lại nói âm tặc người tới làm gì、Cút. ồ ra như thế nào đột nhiên phát hiện sưng hô này so tình thành êm thai nhiều lắm đứng tại mạc vô hư đầu vai tiểu hắc nói ra đồng cảm vạn sự thông sâu chấp nhận gật gật đầu nói vạn thanh d ư ớ i chân không ngừng mặt không đổi sắc lại nói ô vi nếu muốn say rượu ta nguyện làm bạn ta đối với ngươi tưởng niệm chưa bao giờ gián đoạn ngươi sao có thể đem giữa chúng ta t ơ ngọc tuyệt nhưng chặt đứt tơ ngọc Buồn cười ngươi vạn thanh phàm là đối với nữ nhân đã từng nói qua mà nói còn có nửa câu là thực t r ú c tía vờn quanh giữa lại t r u y ề n ra l ệ n h lùng lời nói thiên g ọ c yêu tiếp ta đối với ngươi thiệt tình nhật nguyện trừng dám theo như lời nói những câu chính là lời tâm huyết vạn thanh hảo không đỏ mặt mà nói phó hiên di nhìn qua đi ở phía trước đỏ tươi cánh hoa quấn thân v ạ n thanh đ ố n g nhiên c ư ờ i nói huyền không thiên vực một đời tuổi trẻ người trong ai thực lực thứ nhất còn không dám xác định nhưng luận ra mặt dạy hắn nếu là thứ hai không người dám xưng ơ thứ nhất hoa đây mới là cảnh giới a tiểu hát kêu lên rồi sau đó liếc qua mạc vô hư nói tiếp trông thấy chưa ngươi có lẽ học một ít hắn như vậy nhân sinh của ngươi mới sẽ không t ỉ t mịch ha ha đa tình cũng là cần thiên phụ đấy rất rõ ràng ta không có mạc vô hư lắc đầu k h ẽ c ư ờ i nói lúc này tử trúc lâm giữa không hề có chuyện nói chuyện ra một lát sau đem làm một chuyến sáu người chuẩn bị xuyên qua vờn quanh trúc tía đi hướng bên trong lúc từ đó có một nam một nữ đi ra nhưng lại hô duyên b ắ t tùy tùng cùng nam cung đấu vi thị nữ đứng lại công tử nhà ta không chào đón các ngươi nam tử kia chống đỡ đường đi lớn tiếng nói chỉ là ánh mắt của hắn né tránh lại như là có điểm tâm hư đồng dạng làm như hô duyên b ắ t tùy tùng bình thường ỷ và hô d u y ê n nhà uy danh đối với người bình thường hắn có thể d i ê u võ dương oai nhưng vạn thanh hắn tuyệt không dám trêu chọc chỉ là hô duyên bác lại để cho hắn đến hắn cũng đành phải kiên trì đến vạn công tử mời ngươi trở về đi tiểu thư cũng không muốn gặp lại ngươi nàng kia nhìn xem v vạn thanh đang muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên ba một tiếng dị thường vang rội g i ò n vang truyền ra chỉ thấy nam tử kêu bỗng nhiên hoành bay ra ngoài đâm vào một sợi trúc kía lên sau khi hạ xuống đã không thể nhúc đ í c h vậy mà ngất đi dám chặt đường ra cốt chết ngươi tiểu h ắ t gác gâm thanh nói vạn thanh nhìn nó liếc nói ngươi sao có thể đánh hắn đâu này đánh hắn vậy thì thôi rõ ràng còn trực tiếp đem hắn đánh bất tỉnh liền kêu thảm thiết cũng không kịp vạn nhất hô duyên bắc không nghe thấy làm sao bây giờ cái này không còn có một sao chẳng lẽ ngươi muốn thương hương tiếp ngọc tiểu hát nhìn qua cái kia thị nữ kỳ quái đối với vạn thanh nói chẳng lẽ ngươi muốn lạc thủ tồi hoa vạn thanh nói phản phất rất kinh ngạc làm như một con quạ ra một chút cũng không ngại lạc thủ tồi hoa việc này tiểu hắc lại nói nguyên lai như vậy à kỳ thật ta sẽ không để ý vạn thanh nói mặc vô gư phó h i ê n di mấy người thẳng lắc đầu im lặng tiểu hắc cùng bạn t h a n h quả thực t i ể u làng lưu tầm lưu mã tầm mã ngươi một lời ta một câu lại để cho cái k i a thị nữ sắc mặt hết sức khó coi lít lệ vơ cho ra cười một cái tiểu hắc đối với cái tia thị nữ nói nhưng mà thị nữ không nói trầm mặc mà chống đỡ không cười cái tia ra cho ngươi cười một cái ha ha, ha. trời biết đạo tiểu h ắ t giống như p h o n g đáy nổi khó nghe cực kỳ thanh nhầm có thể hay không tính toán làm cười q u a đen đừng như vậy phóng đãng được chứ người cười lên thật sự rất khó nghe sẽ hủ đến người khác vạn thanh nói rồi sau đó tiếp tục hướng trước đem làm trải qua thị nữ bên người lúc v ờ n quanh tại hắn quanh thân đỏ tươi cánh hoa có vài miếng nhẹ nhàng theo trên mặt nàng m ậ n trớn khiến cho nàng khó coi trên mặt có mấy phần hồng nhưng nàng nói cái gì cũng không dám nói nữa bên cạnh cách đó không xa hôn mê người nửa bên mặt đã xưng được người tàn tật dạng trong miệm còn có bọt máu chảy ra mà khi mạc vô hư trải qua lúc đứng tại hắn đầu vai tiểu hát hướng n gia thanh âm thật sự rất khó nghe sao thật sự sẽ hủ đến ngươi sao nàng không khỏi vội vàng lui về phía sau vài bước quan bằng hòa thượng đi t ạ i cuối cùng lại cũng đúng nàng nói a di đà phật nữ thí chủ ngươi làm lựa chọn sáng suốt nhất bọn họ đều là người xấu thị nữ trầm mặc như trước cũng không dám cản trở hạ bọn hắn không cho vào đi đem làm một chuyến sáu người xuyên qua vờn quanh trúc tía về sau chỉ thấy một tòa tinh xảo lầu nhỏ tọa lạc trong đó t r ư ớ c lầu trên đất trống có bàn có ghế dựa đều là dùng một sởi trúc tía biên h à n h có hai người ngồi đối diện nhau một cao tráng nam tử chính là hô d u y bác sắc mặt khó coi con mắt tránh ánh sáng l nữ tử chính là nam cung ấu vi một thân màu đỏ chiến đến giáp m ả n g lớn tuyết ra quán lộ tại bên ngoài khuôn mặt rét run mắt phượng hàm sát nổi bật xuất một cô g i á tính mỹ hai người bọn họ tựa hồ biết rõ ngăn không được người ở phía ngoài đang tại trầm mặc mà đối đãi chỉ là lúc này hai người tâm tình cũng không tốt cách đó không xa còn có hai người đồng đều là nữ tử nhưng lại t ù y tiên cư dùng cho cho đến vậy khách nhân tiện đưa rượu rót rượu chi nhân ấu vi ta và ngươi vài năm không gặp ba năm có phải năm năm ta cái này k h ỏ là ngươi mà nóng bỏng tâm cũng không có ở thời gian trôi qua hạ làm lạnh cảm tạ trời xanh có mắt cho ngươi ta lúc này gặp nhau việc này đem làm hạ đem làm v ạ n thanh chứng kiến nam cung ấu vi về sau nóng nhìn lấy nàng chậm dãi nói trên mặt có mấy phần xa cách từ lâu gặp lại sau vui sướng có mấy phần thâm tình cũng không mất chân thành rồi sau đó chậm dãi đi đến bên cạnh bàn rất tự nhiên ngồi xuống ánh mắt không rời nam cung ấu vi một bên hô duyên bắc đúng là bị hắn trực tiếp xem nhẹ phảng phất trong mắt của hắn chỉ có nàng cánh hoa khinh vũ đem nam cung ấu vi cũng vờn quanh trong đó bọn hắn tựa như một đôi đặt mình vào tại hoa giữa thần tiên quân ữ như muốn đem người bên ngoài mộ sát đột nhiên có phong trật lên chúc tía lắc lư chúc sao như sóng phập ầ u đỏ tươi giữa cánh hoa kiếm quan ngọc tránh lăng lệ ác liệt và nhanh chóng tí ti sát khí như mua bán dâu như muốn đâm thủng tâm hồn chỉ thấy một thanh trường kiếm lập tức xuất hiện tại nam cung ấu vi trong tay đâm thẳng hướng vạn thanh mi tâm q u y một chương một trăm bảy mươi sáu bí mật truyền thuyết đỏ tươi cánh hoa khinh vũ giữa nhanh chóng và lăng lệ ác liệt một kiếm lập tức giết xuất sát khí không giả kiếm cũng không giả càng không phải là sai cảm giác không có người sẽ cho rằng gái này gần kể chỉ là thăm dò mũi kiếm đang tấp bên ngoài nam tử lại còn trên mặt khẽ cơ ý thâm tình n g ắ nhìn phảng p t trong mắt chỉ có người ấy sinh tử dĩ nhiên không trọng y lại phảng phất hết thể đều tại trong dự liệu không có một tia ngoài ý muốn cùng kinh ngạc mặc vô hư ánh mắt ngưng tụ trong trước mắt trong nội tâm ý niệm nhanh quay ngược trở lại đang muốn xuất thủ lại bị phó hiên di cùng vạn sự thông đồng thời ngăn lại ở hai người bọn họ đối với vạn thanh rất hiểu rõ so mạc vô hư hơn rất nhiều như vạn thanh không có năm chắc t i ể u tuyệt sẽ không bỏ qua hô duyên bắc cách nam cung ấu vi gần như thế cho nàng thửa dịp chi cơ nháy mắt có lẽ so nháy mắt còn thiếu chỉ thấy một mảnh cánh hoa phiêu đến mui kiếm trước trường kiếm chịu dừng lại một trầu theo sát lấy chung quanh cánh hoa như mưa giống như từng mảnh kích tại trên thân kiếm k e n k e n kim thiết tấn công âm thanh tiếng vọng nhưng cánh hoa không hư hao chút nào giống như thần thiết vạn thanh thân không động tọa hạ ghế trúc lại mang theo hắn lập tức lui về phía sau theo đường về sau ký ước gặp lại vài lần mộng hồn cùng ý cùng âu vi ngươi lại để cho ta thương tâm rồi lui về phía sau giữa vạn thanh nói thần xác trên mặt vậy mà thật sự hiện ra ẩn ẩn đau xót đảo mắt trong thời gian tất cả mọi người phân không rõ hắn là thực tổn thương hay là giả tổn thương là chân tình hay là giả ý nếu là làm bộ cái t i ế cũng quá mức giống như thật nam cung đ u vi một cách mà rừng được phép biết rõ giết không được hắn hoặc là ở chỗ này phát sinh kịch liệt đại chiến thành vệ sẽ không ngồi nhìn bỏ qua thu hồi c h ấ n rung động không nớt trường kiếm hung hăng chừng mắt vạn thanh quát lên vô s ỉ một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi nói xong đứng dậy t i ể u đi ra ngoài nghe nàng nói nói giữa hai người giống như hồ đã đến thủ sâu như b i ể n không có hóa giải chỗ chống tình trạng vạn thanh không có ngăn trở chỉ là thâm tình nóng nhìn lấy thân ảnh của nàng nói mặc dù vạn kiếp bất phục mặc dù tương tư tạ xương ta cũng đối đãi ngươi mặt mày như lúc ban đầu tuế nguyện như cũ ngươi cần gì phải như vậy tuyệt quyết ừ nam cung â u vi hử lạnh cũng không quay đầu lại h o a n g tịch thiên vực đi không như đi ta sẽ để cho ngươi v i n h v i ê n ở lại nơi đó hô duyên bắc đứng dậy hai con ngươi lạnh như băng chằm chằm vào vạn thanh nói phản p h ấ t có cường đại tự tin đưa hắn vào chỗ chết mặc vô hư mấy người nghe thấy chi không khỏi nhìn nhiều hô duyên bắc vài lần cái này sẽ là một cái mạnh mẽ đối thủ mà vạn thanh tại thoáng qua tầm đó sở hữu tất cả thâm tình h ệ quét là sạch liền s ắ c mặt đau xót cũng là vô tung dấu vết t r o n g tay q u ạ xếp nhẹ phiến trên mặt măng cười nhìn qua hô d u ê n bắc nói ta cũng đang có ý này chúng ta hoàng tịch thiên vực gặp hô d u ê n bắc không nói th thật sâu nhìn thoáng qua v ạ n t h à n h d ơ lên bước liền đi nhưng mà đi ra ngoài lúc cái kêu hung quang lãnh mang lập l o à ánh mắt lại c h ầ m c h ầ m vào mặt vô hư đầu vai tiểu hắc không phóng hù dọa ra tiểu hắc không hiểu thấu mà nói lập tức nội trường đi qua nơi này là túy tiên cư càng là đoạn không thành trung ương t r i địa cuối cùng nhất cũng không có buộc phát kịch liệt xung đột đợi hô duyên bắc thân ảnh sau khi biến mất vạn sự thông nhìn có chút hạ hê đối với tiểu chết quá đen hô duyên bắc đã hơn chút lo lắng ngươi rồi vì sao ra không có nhớ thương hắn hắn ngược lại nhớ thương ra không có việc gì tìm đánh tiểu hắc khó chịu nói không có một t i ê kiên kỳ Thì、thật cũng không có gì ta chỉ là đem ngươi tại tràng săn bắn giết hô duyên hùng tin tức bán cho hắn hô duyên hùng tuy nhiên còn là áo lợn nhưng cũng là hô diên nhà người dùng hô duyên bác có thủ tất báo c a tính hoang tịch thiên vực chi hành hắn là sẽ không chú ý diện trừ ngươi đấy vạn sự thông tùy ý nói ngươi cũng đã giết ra còn đ ừ n g sợ hắn lại để cho hắn cho dù đến tiểu hắc chẳng hề để ý mà nói cái gì ngươi lại đem ra bắn đi ra muốn p h â n một bán linh tinh ngay sau đó tiểu hắc giống như mới kịp phản ứng không khỏi lớn tiếng nói rồi sau đó lập tức đánh về phía vạn sự thông vạn sự thông vội vàng n ế c mình Tiểu hắc bổ nhào vạn ề phía trước không trước trúng l i chim phốc, một chim một g không ư ờ i làm ẩm ý ớ thanh Tam đại gia tộc cũng tiểu gia đại cũng n ư vậy, gây không đủ gây sợ. r để cho c h ú g uống ta trước tiên đem uống rượu bên trên t sau. rượu nói bên Vạn đem a nhìn n h xem làm ẩ m ý tiểu h ắ c cùng vạn sự thông nói trong lời nói khinh thị chi ý đặc biệt rõ ràng dứt lời chỉ thấy bay m u a tại hắn quanh thân đỏ tươi cánh hoa từng mảnh rơi trong tay q u á t xếp lên như vạn điệu về thoáng qua tại phiến trên giấy hội tụ thành một đoá tiên hoa hồng đỏ tiểu d i ễ mất tắt như vẽ giống như theo cái kia trên tờ giấy trắng nở rộ đi ra đ ồ n dạng mặc vô hư lần thứ nhất gặp trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ cái này là nam trạch bách hoa cốc mở mấy ngàn năm mà không héo tàn thánh hoa hồng một mảnh cánh hoa có thể ngăn chở nam cung ấ u vi lăng lệ ác liệt nhanh chóng một kiếm mặc dù cùng vạn thanh thực lực cường hoành có quan hệ nhưng là có thể thấy được hoa này thần dị cùng bất p h ả m tiểu d i ễ m gần k ề chỉ là bề ngoài một chuyến sáu người cũng không có đổi địa phương lập tức an vị tại trúc tía, tía vườn quanh giữa tại trong gió mát tại trúc sao xoẹ xoẹ dẹ nhẹ vang lên ở bên trong tại nồng đậm mùi rượu ở bên trong chuyện trò vui vẻ đáng nhắc tới chính là tiểu hát cùng quang bằng hòa thượng tuyệt không ăn kiêng cùng mấy người cùng một chỗ uống liền không nớt chỉ là quang bằng hòa thượng tại mỗi uống một hớp rượu lúc tất nhiên đạo nhất âm thanh phật hiệu a di đà phật tiểu hắc đối với cái này rất là xem thường ma túy tiên cư rượu có thể say t i ê n tuyệt không phải nói xuông mọi người không thể không nhắc tới tu vi tán đi men say bảo chỉ tại hơi say rượu giữa bất chi bất giác ban g à y đã hết minh nguyệt lên không đầy sao đầy trời tinh quang nguyện hoa chiếu giỏi chúc tiến huyền trong đắm chìm tại mùi rượu ở bên trong người trò chuyện với nhau thật vui một cái cũng không có rời đi cho đến tháng chìm mặt trời lên hắc ám cởi tận mọi người mới đi ra chúc tiến hoặc là say như chết trái lại mỗi người tinh thần vô cùng p h ấ n c h ấ n tại trong lúc này tiểu hắc không chỉ cùng v ạ n thanh niu tầm mưu mã tầm mã cùng quan g bằng hòa thượng cũng lăn lộn được dù t u l à khó chịu vạn sự thông cuối cùng nó cũng không có tại vạn sự thông chỗ đó tốt linh tinh đem làm bọn hắn vừa đi ra t ú y tiên cư chỉ thấy tiểu hắc bay đến trước mọi người lớn tiếng lại hung hăng càn khoáy mà nói h o đi ra mang bọn ngươi xương bá hoang tịch thiên v ự c giống như nó là mọi người đứng đầu đồng dạng người qua đường vừa thấy được nó lại thấy còn có mạc vô hư sáu người như bọn hắn ngày hôm qua tiến vào túi tiên cư lúc đồng dạng đều bị kinh nghi ghé mắt né tránh ít xuất hiện ít xuất hiện mới là vương đạo vạn thanh nói da không biết cái gì là ít xuất hiện chỉ biết là bây giờ nhìn không quen ai tựu và ai tiểu hắc không có chút nào thu liễm a di đ ạ o phật không chỉ có là là người làm điệu cũng có thể có một khỏa từ bi tâm một lòng hướng thiện mới là sao có thể tùy ý xuất thủ đả thương người quang bằng hòa thượng nói hòa thượng không chỉ nói được như vậy em thai được chứ da liếc mắt một cái đã biết rõ ngươi nội tâm sớm đã d ơ bẩn so ra trên người cái này còn lông còn hắc tiểu hắc quay đầu lại liếc mắt hắn liếc nói thiệt h a y thiệt h a y quà đen thi chủ ngươi không thể dùng ngươi cái kia d ơ bẩn ánh mắt độ lượng bẩn tăng cái này k h ỏ a không tỷ vết tâm quang bằng hòa thượng nói ba đ ỗ n g nhiên chỉ thấy vạn thanh lại lấy ra cái kia đem q u ó xếp sau khi mở ra nhẹ nhàng gỗ phiến trên giấy kiểu diễm đoá hoa như muốn bay múa mà ra hắn cười nói hòa thượng ta hai nhận thức không phải một năm hai năm rồi có khi ta phát hiện ngươi thật có thể trang đệ tử cửa phật không đánh lời nói dối b ẩ n tăng những câu thực nói quang bằng hòa thượng nói c h ó má chỉ có kẻ lần mới sẽ tướng tín đệ tử cửa phật không đánh lời nói dối chuyện ma quỷ tiểu hát xỉ m u i coi thường mặc vua hư bất đắc dĩ lắc đầu đối với bên cạnh phó hiên di nói sư minh việc này đi hoang tịch thiên vực chúng ta muốn hay không đem tin tức chuyển quay lại kình tiên h phong không cần chúng ta đi hoang tịch thiên vực sự tình lập tức sẽ t r u y ề n ra không được bao lâu đồng dạng sẽ chuyển quay lại tây sơn phong chủ có lẽ so với chúng ta còn sớm đạt được hoang tịch thiên vực xuất hiện huyết hồng hoa sự tình phó hiên di nói nếu nói là cổ kiếm nhất sớm nhận được tin tức mặc vua hư cũng không cảm thấy kỳ quái dùng cổ kiếm nhất tu vi cảnh giới có khả năng hiểu rõ đến sự tình không phải bọn hắn có thể tưởng tượng đấy cứ như vậy tiểu hắc phía trước rêu rao khắp nơi một chuyến sáu người vừa đi vừa nói chuyện trên đường cái bọn hắn trở thành bắt mắt nhất một đ o à n người lại nói quỷ kỳ sinh hoặc có lẽ là bởi tu hành bất đồng hắn mới vừa ở thiên táng đ à i hiện t h â n lúc quan g bằng hòa thượng tự nói hắn tu hành có vi thiên đạo hai người mặc dù cùng chỗ một bàn uống rượu cả đêm nhưng từ đầu đến cuối cũng không từng nói qua một câu kể cả hiện tại mà bọn hắn muốn đi hoang tịch thiên vực tin tức bởi vì tiểu hắc vừa xuất túy tiên cư tựu kêu to muốn dẫn bọn hắn đi xưng bá hoang tịch thiên vực r i ê n cớ đang tại đoạn không thành nhanh chóng lan tràn kỳ thật hoang tịch thiên vực chuyện phát sinh pham chỉ là lại để cho mọi người kinh ngạc nhưng lại bọn hắn rõ ràng đồng hành dù n g bọn hắn thực lực bây giờ còn làm không được dùng bản thân chi lực vượt qua vô tận hư không ngôi sao giữa lui tới đều còn cần truyền tống trận mà muốn đi hướng khác thiên vực đồng dạng không có ly khai truyền tống trận đem làm bọn hắn đi vào đoạn không thành trung ương c h i địa truyền tống trận chỗ lúc sở nhược h ề diệp trương không dịch thủy hàn cũng còn chưa đến d o ó như n tuyết cùng tần châu nhi đồng dạng còn chưa tới lần thứ nhất đến vậy mạc vô hư phát hiện cái này p h i ế n truyền tống trận vô cùng lớn người như có tiến chính là cuộc đời ít h ấ y kỳ lạ chính là cùng địa phương khác truyền tống trận còn bất đồng chỉ là ở chỗ này chính giữa này tòa truyền tống trận có hào quang sông c h í tiêu cùng địa phương khác truyền tống trận hiển nhiên bất đồng địa phương khác chính giữa truyền tống trận cũng không có sông tiêu hào quang nơi này có cái gì bất đồng mặc v ô hư không khỏi hướng vạn sự thông hỏi vạn sự thông kinh ngạc nói n g ư ờ i đây cũng không biết hắn đến đoạn không thành cũng không có bao lâu không biết cũng bình thường phó hiên di nói tiếp theo lại hướng mặc v u hư giải thích nói huyền không thiên vực địa phương khác truyền tống trận có thể truyền tống khoảng cách giới hạn tại huyền không thiên vực ở trong chỉ có tại đây chính giữa cái kia tòa truyền tống trận mới có thể đem người truyền tống đến mặt khắc thiên vực nếu như không có chúng giữa này tòa truyền tống trận có lẽ khắp huyền không thiên vực cũng không có ai có thể đi đến khắc thiên vực chẳng lẽ huyền không thiên vực không ai có thể vượt qua hư không đi đến mặt khắc thiên vực mặc vô hư lại hỏi không dám xác định có lẽ có có lẽ không có vô tận tinh hải quá mức biện cắt xa sôi rồi ta là chưa từng gặp qua phó hiên di nói nói cho các ngươi biết một bí mật truyên thuyết đoạn nhà lao tổ có thể vạn sự thông nhỏ giọng đối với hai người nói. tự hồ sợ người khác nghe thấy đồng dạng đoạn nhà lao tổ cái gì tu vi mặc v ô hư lập tức hỏi có lẽ là bởi vì bản thân đối với thực lực truy cầu cùng hướng tới lại có lẽ là bởi vì hắn muốn trong tương lai đặt chân vô tận thiên vực tìm kiếm bị hắn tàng dưới đáy lòng người hắn đối với cái này vấn đề rõ ràng rất để ý cái này cũng không biết chỉ là truyền thuyết huyền k h u n g thiên vực duy hắn độc tôn cho nên mới sáng tạo r a đoạn không thành hùng bá sơ huyền tinh đây đều là không biết mấy ngàn năm trước sự tình rồi hắn có lẽ sớm chết rồi vạn sự thông nói ầm ầm ầm bốn giống đúng lúc này chỉ thấy viễn không dị thú lao nhanh gào thét r u n g trời giống như thiên quân văn mã trăm vạn hùng binh xuất trinh lúc đầu mạc vô hư còn tưởng rằng là thành vệ đợi nhìn chăm chú vừa nhìn về sau mới phát hiện đem làm thủ hai người đều tại h ô m qua b à i kiến một người hô duyên bác tên còn lại đúng là nam cung l ấu vi từng người sau lưng có mấy vạn chi chúng thanh thế to lớn q u y một chương một trăm bảy mươi bảy vô c h i hư không chấn động như muốn sụp đổ mấy vạn chi chúng như trào lên nước lũ như nộ hải điên cùng gào thét giục đem người vô tình báo phủ cái này là hôn qua vạn thanh theo như lời không đủ gây sợ tam đại gia tộc hơn nữa chỉ là trong đó chi hai như thế lời nói hùng hồn vậy hắn mạnh như thế nào bánh hoa cốc lại mạnh bao nhiêu mặc v ô hư nhìn thoáng qua vạn thanh yên lặng nghĩ đến mà vạn thanh nhìn qua từ xa đến gần m á n h liệt đến đám biển người như thủy c h i ề u nước lũ mặt không đổi sắc trên mặt treo khẽ cởi ý trong tay q u ạ t xếp nhẹ phiến không ngừng nói hô diên nhà cùng nam cung ra lần này bỏ hết cả tiền vốn a a di đà phật huyết hồng hoa quá mức khó được nhưng bọn hắn lại có lẽ là bởi vì ngươi bẩn tăng phảng phất đã thấy được mấy ngày liền đại chiến huyết ngộng tinh không quan bằng hòa thượng nhìn xem vạn thanh nói ra đại chiến tự là không cách nào tránh khỏi lại để cho báo tố tới mạnh hơn l i ệ t một y ta vạn thanh cười to không sợ không lo tựa hồ thiên quân vạn mã trong mắt hắn cũng chỉ là m â y bay tiếng cười to tất nhiên là dẫn tới người khác chú ý cấp tốc mà đến hồ duyên bắc cùng nam cung ấu vi sắc mặt băng hàn gắt gao theo dòi hắn đem làm trải qua trên không lúc hồ duyên bắc quát mạnh nói vạn thanh ta tại h o a n g tịch thiên vực chờ ngươi thanh â m như sấm rền cuồn cuộn vạn thanh lại phảng phất không nghe thấy đồng d ạ n g hay là mặc kệ sẽ đúng là cao giọng đối với nam cung ấu vi nói âu vi ta tâm như cũ hoàng tịch thiên vực không gặp không về để cho chúng ta lại tục tiền liền duyên nam cung ấu hơi không có trả lời xem đều không có liếc hắn một cái hàm răng c ắ n chặt trong mắt giống như có vô hạn hận ý trong nháy mắt nàng cùng hô duyên bắc mang theo cơi tất cả hung hãn dị thú người gào thét mà qua trực tiếp dấn thân vào tiến hào quang sông tiêu trong truyền thống trận không làm một lát dừng lại hô duyên nhà cùng nam cung ra xuất động nhiều như vậy người hay là dùng hô duyên bắc cùng nam cung ấu vi cầm đầu thuộc hiếm thấy sự tình gần gần xa xa bốn phía lui tới người hoặc là kinh nghi hoặc là tự nói hoặc là nghị luận đều đi hoang tịch thiên vực chỗ đó nhất định sẽ giết được thiên hôn địa ám máu chạy thành sông có nhân đạo vạn thanh không hổ là nam trạch bách hoa cốc mấy ngàn năm kỳ tại khó gặp hoàn toàn không đem tam đại gia tộc coi vào đầu a có người xa xa nhìn xem vạn thanh nói có nghe chưa không chỉ, chỉ có h ỉ c huyền khung người của thiên vực đi phụ cận mấy đại thiên vực cũng có rất nhiều người đi hoang tịch thiên vực phần lớn là thực lực cường hãn một phương cường người còn có nhân đạo không bao lâu hồ duyên bắc cùng nam cung đấu vi mang theo như liên triều mấy vạn c h i chúng đánh ra trước đến tiếp sau đều biến mất tại hào quang sông tiêu cực lớn trong truyền thống trận truyền thống trận cũng đủ lớn truyền thống mấy vạn người tựa hồ không cần tốn nhiều sức mà ở chung quanh đó tinh thần điện bận rộn người nhưng cũng là rất nhiều cái này tòa truyền tống trận không cần cho linh tinh mặc vua hư gặp hô duyên b ắ t cùng nam cung ấu vì mang người trực tiếp t i u tin vào nghi hoặc hỏi dĩ vang hắn mặc kệ sử dụng cái đó tòa truyền tống trận có thể cũng là muốn phó linh tinh đấy nghi khá lắm tam đại gia tộc cùng tinh thần điện cùng thuộc đoạn không thành giới trướng có lẽ đã sớm bắt chuyện qua rồi chúng ta không phải là tinh thần điện người cũng không phải tam đại gia tộc người truyền tống đương nhiên là muốn linh tinh đấy vạn sự thông nói mặc vua hư nghe xong đột nhiên nhớ tới trên người hiện tại giống như liền một khối linh tinh đều không có vì đạt được chó điên giúp tin tức hắn đem sở hữu tất cả linh tinh đều cho vạn sự thống tự trang săn bắn đi ra cùng hạ thừa hạo thiên táng đài đại chiến thời gian vội vàng một mực còn không có cơ hội đi kiếm lấy một điểm hoặc là đi đoạt một điểm khiến cho hiện tại lại q u ấ n bách mà bắt đầu giống như lại xuất hiện hắn vừa s o n g sơ huyền tinh lúc tình huống thiếu linh tinh hứa là vì tại tử mang tinh hỗn loạn chi đô làm phỉ thói quen hắn thứ nhất nghĩ cách tự l à ăn cướp d ư ơ n g mắt quét qua gặp bốn phía khắp nơi là người chỉ là tại đây rõ ràng không phải một cái cản đường ăn cướp nơi tốt tiếp theo hắn bất đắc dĩ lắc đầu sắc mặt có chút mất tự nhiên phảng phất khó có thể mở miệng giống như đối với phó hiên di nói sư huynh cái kia ân chuyện trận phí có thể hay không mượn trước ta ngay vậy phó hiên di kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới hắn vậy mà còn có thể thiếu linh t i n h như bọn hắn người như vậy tùy tiện mấy trận đại chiến xuống chỉ cần ngươi chịu thu hết vạn sẽ không thiếu không được bao lâu ta tựu i trả lại cho ngươi mặc v ô hư không có ý tứ lại nói vạn sự thông ở một bên t i ệ n cười hắn sớm đã biết rõ mặc v u hư không có linh tinh nhưng vẫn k h n ó i lúc này lại nói ta cái này có muốn bao nhiêu có bấy nhiêu truyền thống đi hoang tịch thiên vực mười vạn linh tinh về sau đưa ta cũng không cần nhiều rồi mười lăm vạn là được vạn sự thông ngươi cái lừa đảo hàng phó hiên di cười mắng lập tức đối với mạc vô hư nói ngươi cũng đừng nói với ta cho mượn ta không thiếu điểm ấy linh tinh cái k i a đa tạ sư huynh mạc vô hư nói mười lăm phút đồng hồ về sau sở nhược hề diệp t r ư ơ n g không dịch thủy hàn doan như tuyết t ầ n c h â u nhi mấy người lần lượt đã đến sở nhược hề xuất hiện lại để cho người nơi này lại là một hồi bạo động đem làm bọn hắn cùng một chỗ bước vào truyền thống trận biến mất không thấy gì nữa sau bạo động cũng không dừng lại lúc này đây truyền tống mặc vô hư cảm giác so dĩ v ã n g bất luận cái gì một lần đều muốn dài rằng giặc dài rằng giặc đến làm cho người không khỏi sinh ra h à o giác phản phất tại thời gian bất động hạ ngừng c h ú n g ngàn năm vật đổi sao rời giữa thiên địa biến hóa đem làm bọn hắn theo truyền tống trận bên kia xuất hiện lúc dĩ nhiên rời xa huyền k h u n g đến vô tận tinh hải trong khắc một mảnh thiên vực hoang vắng hoang vắng như kỳ danh giống như hoang vu vắng vẻ không có một tia sinh khí một đầu dài sông sỏ xuyên qua khắp thiên vực phản phất theo từ cổ trí kim lưu đến một khỏa cực lớn hoang vu ngôi sao lên hào quang phóng lên trời một mảnh truyền thống trận cùng đoạn không thành trung ương c h i địa không có sai biệt chỉ là lại có vẻ tàn phá không chịu nổi tràn đầy tuế nguyệt t a n mòn dấu vết cũng có mới đấy cũng đích đại chiến lưu lại dấu vết bầu trời không có trắng bóc này g nô lên cao cũng không có minh n g u y ệ n treo trên cao ngôi sao bên trên lộ ra mơ màng âm thầm trường hà liền từ ngôi sao phía trên chạy về phía không biết phương xa đứng tại ngôi sao bên trên phảng phất có thể đụng tay đến trước mặt mọi người người sau khi xuất hiện đầu tiên ánh vào trong mắt chính là trùng quanh khắp nơi rơi vãi máu tươi cùng bầm thấy có người đấy có thu đấy mà càng nhiều hơn là mạc vô hư chưa bao giờ thấy qua đấy trên không giống như theo từ cổ trí kim lưu đến vô tận trường hà cũng lại để cho trong lòng người kinh dị kinh ngạc cùng hiếu kỳ sư h i n h cái này là chủng tộc gì mặc vua hư nhìn qua lên trước mặt một cố năm trượng dư hình người tàn thi hiếu kỳ hỏi chỉ thấy tàn thi rách tung tóe tuy là hình người lại vô huyết thịt toàn thân phản g phất giống như dùng từng khối lớn nhỏ không đồng đều thạch đầu hợp lại mà thành nhưng đường vân đụng vào nhau chỗ lại vừa rồi không có một tia khe hở về ngoài còn rất bóng loáng hiện lên màu nâu đỏ xích n a m thiên vực xích n a m tộc thân thể cách chỗ c ư n g hãn trí tuệ cùng người độc nhất vô nhị cảnh giới cao thâm xích n a m tộc có thể sinh huyết n h cùng người không giống phó hiên di nói cái này cái đâu này u y kỳ sinh đi đến bên cạnh cách đó không x a một cố hình người cùng người bình thường lớn nhỏ tử thi bên cạnh nói chỉ thấy cố kia tử thi cùng người giống như lúc chỉ là toàn thân làn da nhưng lại màu xanh lá càng lộ ra hết sức nhỏ mà thôi thiên linh thiên vực một linh tộc là do thiên linh thiên vực thiên linh một thai ngén suất đấy có thể điều khiển sở hữu tất cả một thuộc tính đồ vật tác chiến phó hiên di lại nói cái gì thiên linh một tiểu hát đột nhiên lớn tiếng nói mọi người ở ngoài sáng tháng các lúc sợ nhược hề đánh đàn ngồi một mình cái kia một bàn một ghế chính là do thiên linh một làm thành khiến nó ngấp nghẽ không thôi hiện tại n g h e xong lập cảm giác ngạc nhiên nó còn tưởng rằng thiên linh muộc sớm đã không còn sống ở thế bằng không thì như thế nào làm thành bàn băng ghế lại không nghĩ rằng không chỉ còn sống lại vẫn có thể thai ngén sinh ra linh đến không cần cảm thấy kỳ quái nhưng ngươi cũng đừng muốn nghĩ cách giống như ngươi vậy quạ đen đi thiên thiên vạn vạn cũng phải chết vạn thanh nói hắn tự hồ sớm đã biết rõ mọi người chỉ có mạc vô hư quỷ kỳ sinh tần châu nhi ba người còn có tiểu h ắ t tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh ngạc những người khác mỗi người bình thản như t h ư ờ n g dịch thủy hàn nhàn nhạt nhìn lướt qua bọn hắn nói uy kỳ sinh thoáng chốc nhữ mày mặc v ô hư lườm dịch thủy hàn liếc lập tức bất đắc d ĩ lắc đầu hắn không phải không thừa nhận mình quả thật vô tri đối với tất cả đại thiên vực trong t r ù n g tộc không có một tia hiểu rõ tiểu hắc lại không làm nữa t r ứ n g mắt dịch thủy hàn ác cơm thanh nói tin hay không dám c t ngươi muốn giúp đỡ sao cho là vì long ngư trước trả cho ngươi một điểm tiền đ ặ c cọc diệp trường không cười tà nói rất có điểm quạt gió châm lửa ý tứ ngươi làm muốn cho ta hiện tại sẽ giết ngươi d ị thủy hàn nhìn qua tiểu hắc nói ra thanh em băng hàn rét tấu xương lập tức lại lạnh lùng nhìn t h á n qua diệp trường không mặc kệ đối thủ mạnh yếu hay không tiểu h á c tuyệt không sợ phiền phức đang muốn kêu gạo lại bị mạc vô hư ngăn lại tuy nhiên dịch thủy hàn là tử cực cung người mà hắn là chó điên giúp người sinh tử tướng hướng là chuyện sớm hay muộn nhưng ở tìm được chó điên giúp trước mọi người hắn cũng không muốn cùng dịch thủy h á n phát sinh xung đột vạn sự thông như không có việc gì nhìn chung quanh một vòng lộ ra có chút bất đắc gì đối với mạc vô hư nói ta làm hồi trở lại lô vốn mua bán miễn cho về sau còn có người nói ngươi vô chi t r i v ô tận tinh hải trong thiên vực vô số kể không hề chỉ, chỉ có chúng ta nhân tộc chúng tộc khác cũng là nhiều không kể siết đồng dạng có thể giống người tộc đồng dạng tu hành. chỉ là tu hành phương pháp bất đồng mà thôi nhưng nếu là luận số lượng mà nói nhân tộc số lượng nhưng lại so bất luận cái gì chủng tộc đều muốn nhiều rất nhiều thiên vực đều có nhân tộc tồn tại mà chúng ta chỗ huyền khung thiên vực cùng vạn yêu thiên vực thái ất thiên vực xích nham thiên vực thiên linh thiên vực còn có cái này hoàng tịch thiên vực nằm cạnh tương đối gần mặc vua hư nhẹ gật đầu nói nói như vậy lại là nhân tộc thế lực lớn nhất rồi hả vạn sự thông trực tiếp lắc đầu cười nói như nhân tộc có thể đoàn kết lại xưng bá vô tận tinh hải cũng không phải mộng chỉ là nhân tộc trời sinh ưa thích nội đấu cựu như chúng ta bây giờ đồng dạng hư dịch tùy hàn hư lệnh a di đ ạ phật trời cao đúng là công bình từng chủng tộc đều có chính mình thói hư tật xấu cùng ưu việt tính nhân tộc số lượng vốn là viễn siêu mặt khác các tộc như còn như chủng tộc khác đồng dạng ôm chặt một đoàn cái k i a chủng tộc khác cũng chỉ có ngồi đợi diện vong rồi quang bằng hòa thượng nói ha ha ha hòa thượng người rốt cục nói một câu tiếng người diệp trương không cười to nói s ở nhược hề không nói lời nào một mực ngang đầu nhìn xem trên không trường hạ đống nhiên nàng sâu kín mở miệng nói chư vị đều có lẽ nghe nói qua cái này đầu hữu sông truyền thuyết t như truyền thuyết lạ thực cái tia thời đại thượng cổ đến cùng chuyện gì xảy ra chân tướng sớm được thuế nguyệt vô tình trôn truyền thuyết là thực cũng tốt là giả cũng thế vô tận thuế nguyệt sau đời ta tu sĩ đã vô pháp công bố vạn thanh nói mặc vô hư lần thứ nhất đến hoang tịch thiên vực lần thứ nhất chứng kiến lưu sống nào biết được cái gì truyền thuyết không khỏi lại hướng vạn sự thông hỏi cái gì truyền thuyết vạn sự thông mắt trắng không còn chút máu nói ngươi thật sự rất vô chi mặc vô hư rất người vô tội cũng rất bất đắc dĩ q một chương một trăm bảy mươi tám mục tiêu vĩ đại có con mắt sóng lưu chuyển tần châu nhiên qua thần sắc người vô tội mà lại bất đắc dĩ mạc vô hư tựa hồ trong nội tâm bất bình hung hăng trả sắt liếp vạn sự thông lập tức đối với mạc v ô hư nói truyền thuyết cái này đầu u sông là cựu u hoàng tuyển hóa thành chỉ là vô tận trong năm tháng cho tới bây giờ không ai có thể chứng minh là đúng hoàng tuyển mặc v ô hư giật mình truyền thuyết này không khỏi quá mức lại để cho người khó mà tin được cựu u hoàng tuyển sống ở u minh như thế nào lại hành động ở hoàng tịch thiên vực tần châu nhi nhẹ gật đầu lại nói đây chỉ là truyền thuyết tịnh không đủ tín thế gian đến cùng có hay không hoàng tuyển cùng u minh đều không người nào biết mặc v ô hư ngang đầu chỉ thấy mơ màng âm thầm trong hư không một đầu dài sông sâu kín bình tĩnh không có sóng hướng p ư ơ n g xa kéo dài lại kéo dài phán phất là chưa từng pháp ngược dòng tìm hiểu t u ế n g u y ệ t đầu nguồn chạy về phía không biết tương lai tựa hồ cất dấu vô số người đám bọn họ không cách nào nhìn trộm bí mật truyền thuyết cuối cùng có một ngày sẽ bị người chứng minh là đúng dù cho không phải đương thời cũng sẽ ở t u ế n g u y ệ t chạy xuôi trong tương lai s ở nhược hề lại nói đi qua không cách nào ngược dòng tìm hiểu tương lai quá nhiều chuyện xấu v ạ n cổ t u ế n g u y ệ t sâu đã không có người cũng không có ta thừa dịp thì dựa toa tác còn đang chúng ta ứ n g tiếu ngạo đương thời vạn thanh nói hiển thị rõ bằng thẳng tiêu sái chi ý không đủ đi hoang mang không là tương lai mê mang trong lòng hắn hiện tại thì dựa toa tác đương thời mới là t r ọ nhưng g yếu n ấ t Vừa đ lúc này bọn hắn ngọn lửa trên người lại giống như củi lửa lấp tẫn sắp sửa dập tắt đồng dạng giống như dĩ nhiên trọng thương chính là bọn họ xích nam h tộc chỉ cần bất tử hỏa diễm vĩnh sinh không tắt p hai ó nói, Hiên h Di gật đầu gã xích u truyền ấ t tại trong tống trận hiện x nham tộc gặp cự kiếm i người sao chém n nói g g đối tới mọi người thật đột phòng, hồ hãi mọi dễ. đ nhiên một t hộp a n h hắc giống được phép bởi vì có tổn thương nguyên nhân bọn hắn không có đón đánh cự kiếm hoặc là thẳng hướng diệp trường không mà là nhanh chóng hết mình a diệp trường không trêu tức c ư ờ i khẽ hướng hắc diễm quần quận trường kiếm một ngón tay hắc diễm thoáng chốc phóng đại giống như một mảnh mây đen che đ ỉ n h thoáng qua áp rơi hai tiếng cùng đồ m ặ t lộ bi giống về sau hắc diễm lập tức thu nạp lại hóa thành hắc khí lượn lờ tại kiếm rồi sau đó bay trở về diệp trường không trong tay trong nháy mắt đã không có hai gã xích nham tộc thân ảnh trên mặt đất nhiều hơn hai đống màu nâu đỏ loạn thạch hắn bên trên còn tàn có vài ngọn lửa diệp trường không, không phân tốt xấu phất tay liền đem hai gã xích n a m tộc người giết mặc vô hư nhẹ nhũ mày nhìn lướt qua mọi người lại phát hiện phần lớn đều là chỉ có quan g bằng hòa thượng trên mặt vẻ thương hại nhìn qua hai đống loạn thạch nói a di đà phật bọn hắn theo chúng ta cũng không có bất kỳ xung đột cùng thù hận diệp thí chủ cớ gì như thế làm sát diệp trường không nhìn sang quan g bằng hòa thượng khoe miệng một kéo c ư ờ i ta nói ta thích đón lấy thân hình loại lên đến lúc trước hai gã xích nham tộc xuất hiện truyền thống trận bên cạnh nói phía trước có đại chiến các vị đi gom góp cái n á o như ta lập tức lại lấy ra linh tinh đem truyền thống trận biên giới một vòng lỗ khảm ở bên trong đã không có linh khí linh tinh thay thế khiến nguyên bản ảm đạm truyền thống trận lại tản mát ra nhu hòa quan huy nhìn quét mọi người liếp sau cất bước đi vào. quan g huy lóe lên giữa đã không biết truyền tống tới đâu hòa thượng đừng một bộ bi thiên thương cảm bộ dạng giết hai cái xích nham tộc người mà thôi phật chủ lão nhân ra ông ta không giành quản những này việc đâu đâu cùng đi xem xem vạn thanh cười nói sau đó cũng đi về hướng truyền tống trận a di đ ạ o phật tâm nếu có thiền phật chủ không chỗ nào không có quan g bằng hòa thượng nói rồi sau đó đổi kịp vạn thanh mặc vua hư nhìn thoáng qua phó hiên di nói sư m i n h chúng ta đây đương nhiên đi xem từ nơi này cũng không thể trực tiếp đến n m tinh cũng cần theo rất nhiều ngôi sao trải qua phó hiên di gật đầu nói mọi người đồng hành tuy là sở nhược hề tướng ngời nhưng tại lúc này ai cũng không có c h ư n g cầu ý kiến của nàng nàng ước thúc không được bất luận kẻ nào bất luận kẻ nào cũng không bị nàng ước thúc đều là hạng người tâm cao khí ngạo không ai phục a i ai cũng không sợ ai như tuyển một người cầm đầu hiển nhiên là không thể nào sự tình hai cái có tổn thương xích nham tộc nhân nói rõ phía trước có chiến sự trong lòng mọi người có kỷ cuối cùng đều nhất nhất bước vào truyền tống trận hoang t h ị c tiên vực truyền tống trận hoặc là vì không người giữ gìn nguyên nhân khắp nơi đều có tàn phá có chút căn bản là không cách nào sử dụng mà có thể sử dụng cũng cần chính mình sắp đặt linh tinh mới có thể như diệp trường không đồng dạng trước mặt mọi người người lại trôi qua một lần truyền tống về sau xuất hiện tại hoàng tịch thiên vực khác một khoảng ngôi sao lên chỉ thấy xung quanh cùng lúc trước cũng không bao n h i ê u khác nhau hoàng vu cùng thê lương là hoàng tịch thiên vực d ọ n g chính mà trong hư không trường hà phản g phất so lúc trước xa hơn đi một tí đại địa phía trên tử thi khắp nơi trên đất có người đấy có xích nham tộc đấy cũng có dị thú đấy tại đây rõ ràng trải qua một hồi thảm thiết giết chóc cách đó không xa không trung có m ả n g lớn người cưới dị thú lăng không phô thiên cái địa xu thế s á t khí tại điên cùng làm chặn hồ duyên bác nhìn xem tại hắn phía trước lăng không mà đứng diệp trường không trong mắt hung quang lập l o ạ bất định mà diệm nói hồ duyên bác kỳ thật ta chưa từng đem ngươi coi như đối thủ bởi vì ngươi còn chưa đủ xem coi rẻ xích quán quán coi rẻ đột nhiên hồ duyên bác ánh mắt ngưng tụ k h í tức tăng vọt phong vân biến s á c không thể hành động theo cảm tình đi đột nhiên một đạo thanh âm nghiêm nghị rẽ vào lỗ thai hắn vang lên cũng chỉ có hắn một người có thể nghe được hồ duyên bác cắn răng cái chán g â n x a n h bạo khiêu hiển nhiên là tại cố nén lửa giận trong lòng vô luận là ai bị người như vậy coi rẻ cũng sẽ không thờ、ơ. chỉ là âm thầm có người lại để cho hắn không thể không đẻ xuống trong nội tâm điên cuồng đại chiến một hồi nghĩ cách diệp trường không nếu có điều cảm giác ánh mắt ý vị thâm trường tại phía sau hắn trong đám người qua lại nhìn quét giống như phải tìm được người nào đồng dạng đợi chiến qua mới biết được hồ duyên b ắ c giọng căm hận nói tiếp theo lại giết cơ ung t ù n nhìn thoáng qua v à t hành quay người mang đám người hướng phương xa gào thét mà đi hồ duyên huynh chờ một chốc ấu vi lâu này vạn thanh thân thiết hô t o nói giống như hoàn toàn không có cảm nhận được cái kia sát cơ ung t ù n ánh mắt chỉ là nhanh chóng đi xa triệu dân không có bất kỳ đáp lại diệp trường không lách mình đến bên cạnh hắn trên mặt treo cởi tà dị cho hạ giọng nói người rốt cuộc là đa tình hay là làm tình sợ nhự hề do như n tuyết đều ở đây ở bên trong ngươi lại còn nghĩ đến nam cung ấu vi khát nước ba ngày có thể hiểu vạn thanh nói chỉ lấy một hồ lô n g ư ơ i rõ ràng không phải diệp trường không nói vạn thanh liếc qua cách đó không xa sở nhược hề cùng do như n tuyết như làm tặc đồng dạng nhẹ g i ọ n g tiện cười nói chỉ lấy một hồ lô cái kia là thanh nhân chúng ta loại này phàm phu tục t ử phải có hồ lô hồ lô múc tận vĩ đại mục tiêu như vậy nhân sinh mới sẽ không tịch mịch có m ộ n g tưởng mới có thể khoái hoạt ha ha ha mục tiêu này đáng giá cả đời truy tìm diệp trường không cười to mọi người gáy mắt chỉ thấy vạn thanh trên mặt tiện cười lập tức biến mất không thấy gì nữa hướng sở nhược hề cùng dõn o như tuyết k h ẽ gật đầu ra hiệu phản phất một cái công tử văn nhã bên cạnh quan g bằng hòa thượng bất đắc di lắc đầu nhẹ tụng vật hiệu á di đà phật cảm nhận được sao ngược lại d i ệ p trường không cười to một dừng lại nghiêm mặt nói đương nhiên những người kia không cần nghĩ cũng biết không có mấy cái ngồi được đấy nhưng bọn hắn có điều cố kỵ sẽ không tùy tiện xuất thủ vạn thanh gật đầu nói h ô diên nhà có người thế hệ trước vật lẫn trong đám người mọi người tại đây mỗi người bất phàm đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được q một chương một trăm bảy mươi chín đã đoán đúng hoang vu tinh thần lên mọi người một khi tìm kiếm điều tra nguyên lai xích nham tộc người đúng là cùng hô diên nhà cùng nam cung ra buộc phát xung đột hai nhà ỉ vào người đông thế mạnh trắng trợn giết chóc nguyên nhân lại là vì mặt khác một tòa truyền thống đến k h á c ngôi sao bên trên truyền thống trận may mắn đảo tàu hai người cũng bị diệp trường không tiện tay gạt bỏ trước mặt mọi người người đổi tới mặt khác một tòa truyền thống trận chỗ lúc chỉ thấy hô diên nhà người vẫn còn lục tục ngao ngoe nghe không ngừng bước vào trong truyền thống trận mà nam cung ra người nhưng lại tại hô diên nhà trước kia đã truyền đưa qua hoa giết đi qua lại để cho bọn hắn nhìn xem sự lợi hại của các người x ư n bá hoang tịch thiên vực tại mạc v ô hư đầu vai tiểu hắc lớn tiếng rực dây nói mọi người đều im lặng hô diên nhà người trong có dấu người thế hệ trước vật mọi người đều biết tuy nhiên bọn hắn có chỗ cố kỵ sẽ không tùy tiện xuất thủ nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ một mực trầm mặc xuống dưới tìm đường chết không phải ngươi như vậy đấy mạc v ô hư thản nhiên nói sợ cái gì chúng ta phải có một khỏa xương ba tâm lại để cho hô diên nhà người có đến mà không có về tiểu hắc đen kịt nhãn châu xoay động lại nói nó giết hô diên hùng hô diên nhà sớm vẫn muốn tìm tới tận cửa rồi nó tiếp tục giật dây vậy ngươi đi a chúng ta ở chỗ này nhìn xem bên cạnh tần châu nhi tức giận nói tiểu hắc n g h i ê n g quan à n g liếc khinh thường nói cái gì cũng không hiểu con quỷ nhỏ ra đi đâu còn có cơ hội của các ngươi thần châu nhi chịu chán nản nói tiểu hắc ngươi ngươi cái gì ngươi con quỷ nhỏ t i ể u là con quỷ nhỏ đừng tưởng rằng ngươi cùng mạc vô hư quan hệ tốt ra muốn cho mặt mũi ngươi tiểu hắc đoạt lời nói nói chết quả đen ngươi đi chết thần châu nhi mặt đều khí đỏ lên bích lục trường kiếm lập tức xuất hiện trong tay một đạo vẹn vẹn có hơn thức màu xanh da trời kiếm khí thoáng chốc kích xạ hướng tiểu hắc mạc vô hư giả bộ như không phát hiện không tránh không né ai cũng không rút hoa tiểu hắc khét êu một tiếng Chỉ cánh kích thấy khí h nó đơn vung lên, kích đến kiếm í xạ p A trước đột nhiên ộ thần i n t châu nhi kinh kêu một tiếng chỉ thấy tại trước người của nàng ba thước xa trong hư không đột nhiên nổi lên một cái khe nháy mắt trước biến mất không thấy gì nữa hơn một xích kiếm khí lại từ đó kích x ạ mà ra cái này biến cố khiến nàng vội vàng không kịp chuẩn bị vội vàng lui về phía sau vài bước trong tay xanh lam trường kiếm vội vàng huy động mới đem kiếm khí đánh tan như thế một màn lại để cho mọi người kinh nghi bất định sở hữu tất cả ánh mắt gắt gao nhìn xem tiểu hắc trong nháy mắt sự tình một con quạ thân ảnh trong lòng mọi người càng lộ ra kỳ dị bất phàm mọi người tại đây không một có thể làm được tuy nhiên kiếm tia khí vẹn vẹn có hơn thước lớn nhỏ không chứa sát cơ cũng không lăng lệ ác liệt hoa hoa biết rõ ra lợi hại a đi theo ra xưng bá hoang tịch thiên vực không phải ngậu tiểu hắc nhìn quét mọi người đắc ý nói s ở nhược hề bình tĩnh lạnh nhạt trên mặt hiện lên một tia dị sắc thấp giọng nghi ngờ nói chẳng lẽ thật sự là vị tia hậu duệ nhưng là thời gian không đúng khoe khoang cái gì thành thật khai báo lúc nào hầu đột phá hay sao hiện tại cái gì cảnh giới mặc vô hư nói trước kia hắn chưa bao giờ thấy qua tiểu h ắ c thi triển này thần thông cái này rõ ràng cho thấy gần đây mới có thể đấy đem công kích đạo nhập hư không kẽ h hở rồi sau đó lại lợi dụng người khác công kích lập tức giết xuất quả thực lại để cho người khó lòng phong bị cũng lại để cho người khó có thể tưởng tượng ra tại sao phải nói cho người biết tiểu h ắ c nói ra lập tức nhanh chóng bay khỏi hắn đầu vai lướt hướng truyền t ố n g trận còn giả vờ giả vị t h á t lớn đều cho ra d i ễ t ra giống như thật sự muốn dẫn dắt mọi người đấm máu mà chiến đồng dạng mà lúc này h ậ diên nhà mọi người đã truyền t ố n g xong ở đâu còn có người tại bất quá mọi người hay là lần lượt bước vào truyền thống trận chỉ vì tất cả mọi người cần chạy tới hạ một k h o a ngôi sao hoang vu hay là hoang vu phóng nhãn nhìn lại không có một mặt cỏ lm ờ ờ như trước lm ờ ờ bầu trời không hảo dương cũng không minh nguyệt hư không trường hà chạy xuôi như trước tựa hồ mặc kệ tại h o a n g tịch tiên h vực bất luận cái gì một chỗ đều có thể nhìn thấy h ữ sông treo trên cao thân ảnh hoặc xa hoặc gần đem làm mặc vô hư bước ra truyền thống trận lúc trước mắt không thay đổi hoang vu lm ờ hoàn cảnh đã chẳng có gì lạ chỉ là đã có tiếng kêu rết dung trời gào thét kêu to c u n g liệt đại chiến tại ngôi sao bên trên như lửa như、trà. bay là tả máu tươi như muốn đem ngôi sao đều nhiễm lên một tầng màu đỏ đập vào mắt chỗ một mảnh huyết hồng tản thi thịt nát như núi hô diên nhà nam cung g i a xích diễm tộc còn có một linh tộc giữa lẫn nhau đang tại điên cuồng đại chiến mới đến vậy mọi người không biết nguyên nhân gây ra vì sao toàn bộ đứng tại truyền thống trận bên cạnh không có người xuất thủ đi chuyến cái này trôi vũng nước đ ủ c h ỉ thấy hô duyên bắt một kỹ đi đầu cầm trong tay trượng tám ba xin hai nhận đao dũng không thể đỡ không ngừng có toàn thân hừng hực hỏa diễm tiêu đốt xích nham tộc tại dưới đao của hắn bạc thoái sau lưng mãnh liệt chiều dâng tàn sát bừa bãi xích chết ở trong tay bọn họ hô diên người nhà đồng dạng không biết nam cung ấu v i một thân màu đỏ chiến giáp cầm trong tay trường kiếm tư thế hiên ngang dẫn theo nam cung ra người cùng một linh tộc nội chiến không nớt một linh tộc người ngoại trừ làn d a làm à u xanh lá bên ngoài k h á c cùng nhân tộc không giống chỉ thấy bọn họ tiện tay huy sái giữa giống như hạt giống đồ vật bốn phía bay xuống mà hạt giống bất kể là rơi trên mặt đất, rơi hay là rơi vào tản thoái huyết đục lên vừa mới sờ tựu nảy mầm điên c ù n g sinh trưởng đả mắt cựu trưởng thành tre khuất bầu trời đại thụ hoặc là sỏ xuyên qua thiên địa vừa thô vừa to trường đẳng hay là kỳ dị hoa hoa thảo, thảo. cái kia đại thụ tại một linh tộc người dưới sự thao túng lại như khôi lỗi chiến ngâu giống như dùng căn đem làm đi đứng dùng cành cây đem làm cánh tay cùng nam cung ra người kịch liệt tương chiến mà cái kia trường đằng quét ngang giống như có thể đem hư không chặt đức q u ố n quanh lại như linh xà giống như nhanh chóng khiến cho nam cung ra người bó tay chân tử thương vô số kỳ dị hoa cỏ ra ngoài bay loạn nam cung ấu vi khuôn mặt băng hàn hai con ngươi hàm sát một kiếm chặt đức một căn đột nhiên quét tới tráng kiện trường đằng nhanh chóng nhìn lướt qua nam cung ra người âm thanh lạnh lùng nói các ngươi nếu lại không ra tay nam cung ra người đều phải chết đã xong vừa dứa lời trong l một mảnh lăng lệ ác liệt v ầ n g sáng trợi hiện phản phất như như gió thu quét lá rụng thoáng qua s ẹ t qua đại thụ thô đẳng rầm rầm bạo tiếng nổ ở bên trong đại thụ thô đẳng nhao nhao bạo thoái theo sát lấy một đạo xích hỏa thoáng hiện như như thiểm điện cực tốc xuyên thẳng qua những nơi đi qua đại thụ thô đẳng hoa cỏ lập tức thành cho bay là tả lăng lệ ác liệt v ầ n g sáng cùng xích hỏa đào mắt diệt đi đại thụ thô đẳng rồi sau đó lại nhanh chóng thẳng hướng một linh tộc người một linh tộc người không nghĩ tới nam cung ra vậy mà còn có dấu cao thủ như thế vừa thấy vầm sáng cùng xích hỏa đánh tới không có liều chết ngăn cản mà là nhanh chóng chạy tứ tán. chạy tứ tán ở bên trong đầy trời hạt giống như mưa xuống đại thụ thâu đẳng hoa cỏ điên cùng sinh trưởng ngăn ở phía sau nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng trong chốc lát t i ể u tử vong hơn phân nửa còn lại chi nhân kinh hoàng bên trong có người hướng truyền t ố n g trận chỗ bỏ chạy quét sạch hoa cùng xích h ỏ a chuyên môn đổi u r ế t trốn hướng truyền t ố n g trận người à các ngươi hay là nhịn không được đã sớm muốn cùng bên trên một đời nhân vật đại chiến mấy trận hôm nay liền từ các ngươi tại đây bắt đầu vạn thanh thấy vậy khẽ cười nói quạt xếp lập tức xuất hiện nơi tay đỏ tươi cánh hoa thoáng chốc vờn quanh quanh thân nhưng mà lúc này chỉ thấy vờn quanh tại hắn quanh thân máu tơi ư cánh hoa không hề như nguyên lai nhẹ như vậy khinh vũ động mà là cấp tốc bay múa giống như từng mảnh c u ồ n l o ạ n nhảy múa lơi đ a o mọi người ai cũng không đốc cái kia v ầ n g sáng cùng xích hỏa vốn có thể thoáng qua đuổi theo đem một linh tộc người diệt s á t lúc này lại là chặt chẽ đi theo hiển nhiên có dụng ý khác hoa đều cho ra lên xưng bá hoang vắng mượn bọn hắn khai đao trên không trung phịch cánh tiểu h hết lớn nó gọi gọi là đ ư ợ c hung nhưng không có chút nào sung phong liều chết đi ra ngoài ý tứ vạn thanh dương mắt nhìn nó liếc nói quá đen xưng bá hoang tịch thiên vực không phải dựa vào miệm nói rồi sau đó lập tức lướt đi. thẳng nên tiếp vầng sáng cùng xích hỏa ha ha ha một người nhiều tịch người ta ta cùng ngươi diệp trường không c ư ờ i to lập tức cũng đột nhiên lao ra chết có thể chuyện không liên quan đến ta vạn thanh trêu chọc tựa h ồ nhẹ nhom như thường ngươi khẳng định so với ta chết trước diệp trường không nói trong mắt phóng đạm chiến y giống như liền tử vong đều muốn tránh lui mặc vô hư lên a loại này danh tiếng sao có thể để cho người khác cướp đi tiểu hắc lớn tiếng nói mặc vô hư không khỏi nhữu mày nhìn thoáng qua bên cạnh hắn phó hiên di nói sư h u n h ý tứ rất rõ ràng hắn muốn trinh tìm phó hiên di ý kiến không gấp trước nhìn kỹ hắn nói phó hiên di nhìn qua lao ra vạn thanh cùng diệp trường không thản n h i n nói đảo mắt hai người cùng p h â n sáng xích h ỏ a đã gần đến vạn thanh quanh thân cấp tốc bay múa cánh hoa đón xích h ỏ a từng mảnh đánh ra đánh ra trước đến tiếp sau liên tiếp không ngừng diệp trường không tay cầm hắc diễm đằng đằng cự kiếm phản phất tay cầm một mảnh mây đen đối với lăng lệ ác liệt ánh sáng hoa máy chạm phô cờ phô cờ phô cờ vê anh từng mảnh cánh hoa kích tại xích họa bên trên phô cờ phô cờ rung động cái kia có thể làm cho đại thụ thô đằng lập tức hóa thành cho tàn xích họa lại không thể thiêu hủy cánh hoa coi như nước lửa không thấm. sinh h ỏ a lại nhược phong trong rơi ảnh đến như muốn dập tắt diệp trường không cùng lăng lệ ác liệt ánh sáng hoa mãnh liệt một kích vầng sáng bạo tán mà hắn lập tức bay ngược ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi có thể so với ta chết trước vạn thanh liếc mắt nhìn hắn nói lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi ngươi hay là chú ý tốt chính ngươi a diệp trường không nói mà lúc này nam cung đấu vi mang người như mãnh liệt như cùng t r i ề u đánh lén một linh vào người ở sau lưng nàng đám biển người như thủy t r i ề u trong đột nhiên có hai người nhanh chóng bay lên trời một nam một nữ đều là thì dựa tuổi tắc đã qua đời lên niên kỷ người n a m tử mặt mũi tràn đầy dễu cật nhìn xem v ạ n thanh nói đều nói ngươi là bách hoa cốc kỳ tài nhưng ngươi đã lướt qua nam cung ra điểm mấu chốt hiện tại ta sẽ đem ngươi gạt bỏ bóc chết thiên tài việc này ta nam cung lập t h í c h nhất làm tiếp theo hướng vạn thanh chỗ một tay đột nhiên vung lên thoáng chốc cái k i a giống như trong gió dưới ánh nến xích h ỏ a đột nhiên phóng đại trong nháy mắt t i ự u phô thiên cái địa xích liệt nhiệt độ cao giống như có thể đem cái này khỏa ngôi sao đều hòa tan lờ mờ tránh lui hoang vu tinh thần bên trên một miếng đất lớn phương xích ở một mảnh truyền thống trận chỗ mọi người không cách nào tránh khỏi bị biển lửa vây quanh nhiệt một linh t ộ c còn chưa người chết không ngừng đeo thảm thiết tử v o n g hóa thành cho tẫn mà nam cung ra người tại nam cung lập cố ý dưới sự khống chế, chế không chút nào không việc gì mặc vô hư nóng bỏng khó nhịn lại thấy tần châu nhi mặt có vẻ thống khổ vội vàng thú nhận như muốn nghiền nát đỉnh phóng đại như núi sau lơ lửng trên đầu đem tần châu nhi hộ ở trong đó những người khác cũng nhanh chóng vận chuyển tu vi ngăn cản trên không trung tiểu h cũng lập tức bay thấp hán đầu vai nam cung lập muốn đem chúng ta đều giết vạn sự thông đông như nói, nói. đội nhiên đầy trời biển lượn như trời sập giống như tấn bay ngắp rơi nhiệt độ cao vô hạn tăng vọt d ụ c muốn hủy diệt hết thảy dầm dầm bạo tiếng nổ ở bên trong chỉ thấy hô diên nhà bỏ qua hạ xích nham tộc lại mánh liệt đánh tới hai nhà tựa hồ đã sớm tính toán tốt m u ố n đám đông một mẻ hốt gọn q u y một chương một trăm tám mươi cùng n h i ệ t tin tưởng b i ể n lửa đầy trời điên cùng tàn sát bờ bãi liền đại địa đều tan r ã một tầng lại một tầng loạn thạch trực tiếp h ò a tan làm tường bốn phía chảy xuôi như vậy như thiên uy cảnh tượng nhưng chỉ là nam cung lập một người gây nên khẩu khí thật lớn dục diện sắt chúng ta tất cả mọi người nam cung ra cùng hô diên nhà muốn từ huyền khung tiên vực xóa tên sao sợ ngược hề nói nhưng thấy n toàn thân cao thấp có như n g u y ệ n hoa y hệ t ánh xanh rực rỡ tàn sát bừa bãi biển lửa giống như không thể đối với nàng sinh ra một tia uy hiếp mà vạn sự thông sắc mặt khó coi toàn thân h à o quang lõe lõe nhưng vẫn là m ồ hôi rơi như mưa lườm n ă n g liếc t h ầ m nói đây không phải nói nhảm sao bọn hắn cựu là không muốn bị xóa tên mới chịu đem chúng ta toàn bộ giết lại thấy tại đỉnh ở dưới m ạ c vô hư cùng tần châu n h i sắc mặt nhẹ nhõm tựa hồ không bị nhiệt độ cao ảnh hưởng vội vàng lách mình đến đỉnh xuống như muốn nghiện nát đỉnh thần dị cực kỳ trước mắt mới chỉ mặc vô hư hay là chỉ có thể khống chế nó c h ư ớ đại hoặc thu nhỏ lại đại chiến lúc đem làm thạch đầu nện. mà lúc này biển lửa nhiệt độ cao lại cũng đúng nó không có nửa điểm ảnh hưởng phó hiên di cùng quỷ kỳ sinh thấy vậy cũng vội vàng đi đến đỉnh xuống nói như thế nào mặc v ô hư hỏi vạn sự thông nói thầm âm thanh hắn nghe được rành mạch nếu như vạn thanh chỉ là cùng đời tranh chấp mà chết bách hoa cốc ngàn ánh hoa cũng sẽ không nói cái gì càng sẽ không trả thù nhưng nàng một khi có được là nam cung lập gây nên đoạn ngạo thiên đô đừng muốn ngăn cản nam cung ra bị diệt vạn sự thông nói xác thực k ỹ thật hai người chúng ta cũng đồng dạng người tại tây thành làm ra động tĩnh lớn như vậy một mực không có lớp người già nhân vật xuất hiện làm khó dễ ngươi chủ yếu là bởi vì bọn hắn biết được ngươi là kình thiên phong người lo toan kỵ tiêu giao tử tiền bối phó hiên di lại đối với mạc vô hư nói nói như vậy nam cung ra cùng hô diên nhà nếu như giết và thành sợ tin tức để lộ đi ra ngoài bị bách hoa cốc biết được phải đem chúng ta giết thần châu nhi nhữ mày trên mặt có thần sắc lo lắng không có đơn giản như vậy bọn hắn t ừ vừa mới bắt đầu mục tiêu nên là như vậy chúng ta tất cả mọi người khi chúng ta tại thúy tiên cư cùng hô d u ê n bác nam cung đấu vi tan g ã trong không vui về sau hai nhà mà bắt đầu mưu đồ bí mật việc này rồi quỷ kỳ sinh nói dù cho thân ở trong biển lửa cũng không thấy cái kia tái n h ậ n được dọa người sắc mặt có gì cả i biến hắn lời nói về sau mấy người một chút muốn tựu đ ố n g nhiên minh bạch còn tại đoạn không thành trung ương c h i địa truyền t ố n g trận lúc hồ duyên bắc cùng nam cung đấu vi mang người sớm không tới trễ không tới hết lần này tới lần khác tại bọn hắn đến không bao lâu sau xuất hiện lại trước bọn hắn truyền tống đến hoang tịch thiên vực trước mặt mọi người người không bao lâu đến hoang tịch thiên vực về sau hoàn toàn lại có hai cái xích nam h tộc người xuất hiện hiện tại tưởng tượng cái kia hai cái xích nam tộc người hiển nhiên là bị bọn hắn cố ý để cho chạy đấy mục đích đúng là vì dẫn bọn hắn đến、wow. đứng tại m ạ c vô hư đầu vai tiểu hắc bỗng nhiên kêu một tiếng đen kịp trong hai mắt ánh sáng âm u lưu động cánh hướng hư không huy động liên tục hai cái lập tức lại bỗng nhiên há mồm chỉ là trong hư không lại không có chút nào khác thường ra nói cho các ngươi biết một cái rất không may tin tức tại đây hư không đã bị giam cầm rồi tựa như một tòa lồng giam tiểu hắc lập tức nói nó sẽ rách hư không ngay tại vùng cánh há mồm giữa lúc này lại không có đạt hiệu quả h ô diên nhà cùng nam cung gia hiển nhiên đã tính toán tốt rồi hết hạy để ngừa nó mang theo mọi người sẽ rách hư không đào tẩu liền hư không đều giam cầm rồi mấy người trong lòng chấm xuống vội vàng nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa truyền t ố n g trận nhưng mà lúc này ở đâu còn có cái gì truyền t ố n g trận tại biển lửa đầy trời lúc đã bị hủy chủ q u a n rồi ở trên một khoả ngôi sao lúc diệp trường không như vậy coi rẻ hô duyên b ắ c hắn đều không có xuất thủ chúng ta đối với hắn rất hiểu rõ điều này hiển nhiên là không thể nào sự tình ta lại không coi vào đâu nguyên lai、like、bọn hắn ở chỗ này bố trí tốt hết thảy tự chờ chúng ta đến vạn sự thông nói nói rất dài dòng nhưng hết thảy chỉ là trong nháy mắt sự tình đầy trời trong biển lửa chỉ thấy vạn thanh quanh thân đỏ tươi cánh hoa phát ra có chút tím ý càng có theo r o n n g suốt á s á ta thấy mua xoay t cũng không khá hơn chút nào không nghĩ qua là cũng đừng bị chúng ta p h ạ n giết trong biển lửa một mảnh đằng đằng hấp diễm ở bên trong diệp trường không nói hừ trẻ em chưa thấy quan tài không rơi lệ đột nhiên t hư l ệ n h một tiếng vang lên chỉ thấy hô diên nhà thẳng hướng mạc v ô hư bọn người đám biển người như thủy triều bên trong có hai người bỗng nhiên bay lên dĩ nhiên là hô diên đang cùng hô diên côn vạn sự thông cả kinh nói tựa hồ thật bất ngờ bây giờ là ai cũng không trọng yếu chỉ có chiến mới có thể khiến cho sinh cơ phó hiên di nói đang khi nói chuyện trong tay lập tức xuất hiện một k h ỏ a v i ê n cầu hài nhi nắm đấm giống như lớn nhỏ mặt ngoài bất bình giống như một khối ngon đá mà mạc v ô hư gặp hô d u ê n bắc cùng nam cung ấu vi mang theo mãnh liệt triệu dân đã gần đến kịch liệt đại chiến đạo mắt muốn trình diễn thình lình thả ra hai đầu nói tiểu hắc ngươi cùng hai đầu bảo vệ tốt nàng theo sát ta xích huyết đao theo sát lấy thoáng hiện nơi tay ra đều bản thân khó bảo toàn còn bảo hộ nàng tiểu hắc lập tức nói ai muốn ngươi bảo vệ thần châu nhi khí đạo ngược lại lại đối với mặc v ô hư nói ta cũng được mặc v ô hư, hư nhúng mày hắn có thể nhìn ra tần châu nhi tu vi cũng tiểu hư nhất nhất trọng tiên liền hư nhất nhị trọng tiên đều không tới kế tiếp đại chiến nhất định cuồng liệt cực kỳ dùng tu vi của nàng lại có thể nào ứng đối nhưng đã thấy tần châu nhi thả ra tiểu thải vọt người trên xuống tiểu thải từng tiếng sáng vang lên trên người có đạo đạo vầm sáng hướng nàng dũng mánh lao tới b í rồi. Rồi, như l muốn nghiền nát như núi đại địch xuống mặc vua hư nhìn qua chân đạp nam phượng cầm trong tay bích lục trường kiếm tần châu nhi nhẹ nhàng sau khi gật đầu trong tay xích huyết đao huyết quang tham vọng cùng phó hiên di quỷ kỳ sinh vạn sự thông mấy người bỗng nhiên hướng gọn tới triều dâng đánh tới tại phía sau bọn họ là chân đạp nam phượng tần châu nhi cùng hai đầu trên đầu đại đ ỉ n h theo sát là mấy người ngăn trở đầy trời nóng bỏng hóa diễm a di đạo phật bần tăng bản một lòng hướng thiện tiếc rằng thế sự vô thường lại để cho bần tăng không thể không tạo hạ s á t nhiệt lỗi lỗi quang bằng hòa thượng nói chỉ thấy hắn đặt mình vào trong lửa toàn thân phật quang tràn ngập dứt lời sau theo sát lấy mặc vô hư mấy người mà đi do như n tuyết dịch thủy hàn hai người cũng nhanh chóng đội kịp mọi người giữa lẫn nhau cũng chưa nói tới nhiều hữu hảo giữa lẫn nhau tùy thời đều có thể b ộ c phát đại chiến nhưng lúc này tại hô diên nhà cùng nam cung ra sớm đã tính toán lại để cho tốt trong ấy bọn hắn không thể không cộng đồng tiến thối việc này nếu là chuyện quay lại huyền k h u n g tiên vực chắc chắn n h ư ợ c phong bạo bình thường mang tất cả sở hữu tất cả nơi hẻo lánh đông đông đông tiếng đàn t r ậ t lên sở nhược hề không có theo mọi người cùng một chỗ giết xuất mà là thú nhận thất huyền cầm dựng ở trong lửa nhẹ nhàn g đạn tiếng đàn không bao giờ nữa giống như huyền chuyển động lòng người làm cho người si mê rơi vào tay giặc mà là trở nên lăng lệ ác liệt như lao phảng p ấ t nhiều tiếng thẳng trả nguyên thần lại để cho cái tia m á n liệt triều dân đã có mấy phần hỗ loạn qua trong giây lát mặc vô hư mọi người bay thẳng nhập triều dâng phó hiên di run tay giữa trong tay viên cầu thoáng chốc đánh ra nghĩ lại tức đại nhìn qua chi vô cùng phóng đại về sau lại nhìn cái t i a t h ư ợ n g diện lồi chỗ như thế núi tung hành chỗ trúng như khe danh như huyền bình chỗ như bình nguyên bắc át thấp chỗ nhược hạo hãn đại dương mênh ngông lại như một k h o a chính thức ngôi sao giống như chỉ là lại có vẻ hoang vù không có sinh cơ â m ầm đánh r ơi thanh thế to lớn phản p h ấ t thiên ngoại ngôi sao truy lạc muốn hủy diệt ngày tinh anh. hồ duyên bắc cầm trong tay ba xin hai nhận đao trực chỉ xa thiên ngang thiên giống to Trên đây là hắn lần thứ nhất cùng phó hiên di xung đột chính diện vẹn vẹn một cách mà thôi tự lại để cho trong lòng của hắn kinh hãi lại có không cách nào ngăn cản cảm giác mặc vô hư trong nội tâm kinh ngạc v ị này hắn mạo xấu xí sư minh thủy vừa ra tay uy thế tựu như sao rơi trời sập người bình thường há lại hắn đối thủ lập tức huyết quang tăng vọt xích huyết đao giống như r ắ t một cái biển máu cất ngang phẳng có chấu ngăn chi nhân thành phiến bạo thoái gió lạnh gào thét oan hồn gào rú âm khí từng cơn đầu lâu máu m ạ n thiên phi vũ bay đầy trời bốn phía nhắm người m à thực v y kỳ sinh tựa hồ cũng không thể so với hai người yếu vạn sự thông đi theo mấy người không xuất thủ ánh mắt tại các nơi rất nhanh x ả qua mà doan như tuyết trực tiếp tìm tới nam cung ấu vi chỉ thấy tay nàng cầm một thanh ngân bạch trưởng kiếm, kiếm quang như tuyết lạnh như băng rét hai nữ tử hai thanh trường kiếm công giết không ngừng chiêu chiêu trí mạng quan g bằng hòa thượng lật tay d ơ lên trong lòng bàn tay tất có người bạo thoái bỏ mạng lúc này cái đó còn có t ử bi cùng thương cảm nhưng hắn một bên sát nhân trong miệng lại không ngừng nhập lỗi dịch thủy hàn toàn thân tử khí l ợ lờ rất ít xuất thủ con mắt gắt gao chăm chú chú ý đến viễn không nam cung lập nam cung yến hô diên chính hô diên khôn cùng với vạn t h a n h cùng diệm trường không hết t h ả đều quá nhanh đảo mắt trước vừa bay lên hô diên chính hô diên khôn cũng còn không xuất thủ bên này dĩ nhiên trong biện lửa gặp nhau triển khai mánh liệt đại chiến hai nhà mãnh liệt nhân mã đối với người khác mà nói có lẽ duệ không thể đỡ nhưng ở mọi người cộng đồng xuất thủ xuống hoàn toàn không đủ xem ngoại trừ hô duyên bắc cùng nam cung ấu vi không một người là bọn hắn chống lại bọn hắn mỗi người bất phàm tuổi trẻ cưng giả vinh dự thiên tài tuyệt không phải có tiếng không có miếng nam cung lập ngươi cái này địa tâm thực viên quả thực cái gì cũng sai hô d u y ê n chính gặp m ạ c vô hư mọi người tựa hồ không ai tại trong biển l ử a chịu ảnh hưởng lớn tiếng quát lên h ừ ngươi ngược lại là xuất thủ bôi c h t mấy người bọn hắn người a nam cung lập hư lệnh tiếp theo cấp tốc thẳng hướng và thanh nam cung yến nhưng lại hướng mặc vô hư mấy người đánh tới hôm nay bọn hắn toàn bộ đều phải chết hô diên chính lạnh giọng nói tấn manh phóng tới diệp trường không mà hô diên k h ô n cùng nam cung yến đồng dạng cũng hướng mặc vô hư mấy người đánh tới rốt cuộc là chúng ta chết hay là các người chết các loại đến cuối cùng rồi nói sau hiện tại mới vừa mới bắt đầu trong biển lửa cánh hoa vờn quanh vạn thanh bình tĩnh nói cấp tốc đánh tới nam cung lập tựa hồ không để cho trong lòng của hắn sinh ra một tia gợn sóng hh cuối cùng sẽ có người chết nhưng đây không phải là ta diệp trường không lớn tiếng cười tàn ó i giống như trong nội tâm đối với chính mình có cuồng nhiệt tin tưởng có lẽ chính là như vậy chỉ có đối với chính mình có cùng nhật tin từng người mới không sẽ biết sợ thất bại q u y một chương một trăm tám mươi hai sự tình còn không có hết lỗ đen thật sâu như tà ác miệng khổng lồ giống như cửa địa ngục từ trên trời ra xuống đem người một ngụm n u ố t hết đúng là theo phó hiên di dưới chân ngôi sa o hóa xuất cực lớn lên khe chỉ thấy móc n g ư ợ c mà hạ nuốt hết hô diên khôn về sau xa xa phó hiên di trong mắt hiện lên sảng giọng sắc cơ huy động hai tay bỗng nhiên dừng lại một trầu hai con ngươi lập tức khép kín quắc khe nói chết a một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết thoáng chốc theo cái kia giống như lỗ đen miệng khổng lồ lên khe trong chuyền đợi hắn mở mắt ra lúc tựa hồ tiêu hao thật lớn sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy rầm rầm rầm mà thôi nhưng bị n u ố t hết không thấy thân ảnh hô diên khôn cũng không chết đi uyên khe trong bạo tiếng nổ nhau nhau giống như muốn tránh thoát mà ra phó h u y ê n di toàn thân c ự c c h ấ n uyên khe như hắn thân nhiều tiếng bạo tiếng nổ như theo trong cơ thể hắn truyền đến ra hai mắt đ ố n g nhiên lại bế cắn răng lần nữa rụt q u á c khẽ chỉ là đột nhiên hắn miệng lớn thổ huyết cả người khí tức nháy mắt yếu bớt phảng phất bản thân bị trọng thương đầm dạng xa xa uyên khe bạo tiếng nổ không ngớt như cùng tiểu h ắ t phí hết tâm huyết tính toán dùng phân thân tiêu vong làm đại giá mới đổi lại như thế cơ hội vô luận như thế nào hắn cũng không hy vọng chứng kiến hô diên khôn bình yên vô sự đột nhiên hét to nói đỉnh đến thoáng chốc chỉ thấy treo ở vạn sự thông bị kỳ sinh tẩn c h â u nhi mấy người trên đầu như núi đại đỉnh thoáng qua co lại đến tối say lớn nhỏ phi đến trong tay hắn rồi sau đó cấp tốc lướt hướng như muốn sụp đổ khai mở y ế n khe xa xa phó hiên di cắn chặt rằng trong mắt hiện lên vài phần dữ tợn liều chết khống chế bên khe không sụp đổ mà tiểu hắc hóa thân khổng lộ chim khổng lộ một cánh trường cùng một cánh kéo dây cùng tên đã trên gi vận sức c h ở phát động xa xa tương đối hai cái hô hấp giữa mặc vô hư đã gần đến đột nhiên vê anh phó h y ê n di giống như rốt cuộc không cách nào thừa nhận huyên khe đ ạ i sụp đổ hầu diên khôn đ ỗ n g nhiên từ đó chạy ra chỉ thấy hắn bộ dáng chật vật thê thảm toàn thân là huyết đơn tay mang theo đen nhánh trường truy trong mắt còn có nồng đậm vì sợ mà tâm dung động sắc một lát trước bị mặc vô hư một q u y ề n kích sập bên dưới bờ vai có một cái trước sau sáng đại động máu tơi không ngừng tuân ra lô máu như lại hướng lên một điểm toàn bộ bả vai liên quan một đầu cánh tay đều bị hủy như xuống một điểm nhưng lại muốn trực tiếp theo trái tim xuyên qua m ạ c v ô hư không biết hô diên k h ô n bị như lỗ đen y hệ huyền khe nuốt hết trong khoảng thời gian ngắn đến cùng xảy ra chuyện gì lúc này hắn cũng không muốn biết hắn t h ẩ m nghĩ hô diên k h ô n chết lập tức tới v u n g trong tay cối xay đại đỉnh của mánh n e m ra hư không bạo động rầm rầm v a n g lớn hô diên k h ô n vừa chạy ra nháy mắt m ạ c v ô hư tựu i vung mạnh đỉnh đập tới lòng còn sợ h ã i hô diên k h ô n tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần ra trong tay trường nện vào kinh hoàng trong đánh ra Vâng! Đỉnh truy Sích h u y ế trong đ trước, trước mắt chỉ thấy hắn trong mắt hiện lên văn lệ một chút những người không lùi mà tiến tới trưởng trong vầm sáng lập lòe một trưởng chụp về phía mạc vô hư đúng là muốn hậu phát chế nhân trước đánh chết mạc vô hư trong tay xuống h ắ n tùy ý một trưởng là có thể đem phó hiên di cái tia khỏa giống như có thể áp trời sập ngôi sao đập bay lại để cho phó hiên di bị thương nếu là bị đánh trúng dù n g mặc v ô hư cường hoành thân thể mặc dù không chết cũng phải đứt gân nước xương bản thân bị trọng thương chỉ là mặc v ô hư biết do nếu như bỏ qua cái này thoáng qua tức thì cơ hội lại muốn giết hô diên khôn căn bản không có một tia khả năng còn muốn đem chính mình cùng phó hiên di đều góp đi vào nháy mắt mặc v ô hư trên mặt hiện lên tuyệt nhưng hung á c sắc đồng dạng không tránh không né dùng đỉnh ngăn trưởng chém xuống xích u y ế t đao không ngừng tiếp theo trong nháy mắt chỉ thấy hô diên khôn một trưởng vỗ vào đỉnh lên đỉnh mặc dù không việc gì nhưng lại bay ngược đụng vào mặc vô hư trên người không biết lại để cho hắn gây đi bao nhiêu cốt còn trong trong miệng máu tươi tuôn ra mà ở hắn ném bay ra ngoài lập tức xích huyết đao cũng đem hô diên khôn sụp đổ bà vai liên quan cánh tay cùng nhau chém ứng dụng vết đao cho đến bên hông mang theo mảng lớn huyết vũ hô diên k h ô n thoáng chốc đều rên lên tiếng hai người giao phong đều nảy sinh á c độc kết quả lưỡng bại câu thường ai cũng không có chiếm được một tia tiện nghi đây là bởi vì hô diên k h ô n đập nhỏ thân t ổ thương n h ư hắn không việc gì mặc vô hư căn bản không có cơ hội ông đột nhiên một tiếng dây cung rung động thiên địa đều phản phất tại c ộ n mình xa xa tiểu hát tại mạc vô hư cùng hô diên k h ô n tách ra lập tức hai cánh giữa kéo lại trang giảm đại cung thình lình bung ra chỉ một thoáng thiên phong đại tác trời cao thất sắc rời dây cung hoàng kim tiễn mũi tên kim quan g sáng chói phi hành trong kim quan g vô cùng lân trướng giống như cựu thiên kim sông truy lạc s á t cơ kinh thiên phá vỡ hết thể ngăn lại xa xa khoảng cách thoáng qua tới hô diên k h ô n kinh hãi hắn tự biết dùng lúc này lửa tản chi thân tuyệt không có thể đỡ cấp tốc lướt ngang nào biết rắc sáng chói kim quan cùng kinh thiên sát cơ hoàng kim tiễn mũi tên lại theo đuổi đuổi sát. Còn mà ặ c vô hư bây giờ tiểu hắc kéo cung bắn tên uy lực so với lúc trước hầu nhuận kiệt tên bắn ra mạnh vô số lần có thể nói ngày đêm khác biệt hồ diên khôn đã nửa tàn thực lực giảm lớn gặp hoàng kim tiễn mũi tên theo đôi mắt lộ ra hoảng sợ bỏ mạng chạy trốn lúc trước không tổn thương thời điểm hắn có thể một đúa màng ăn trong lúc vội vã hoặc là không kịp hắn cũng không có quá để ý lúc này lại trở thành kéo hắn nhập địa ngục gác ma c h i thủ đ ằ n mắt chỉ thấy đem hết khả năng cấp tốc né tránh bỏ chạy hô diên không bị kim quang bao phủ một tiếng mang theo vô hạn hận ý cùng không cam lòng têu thảm thiết truyền ra thân tử đảo tiêu mà ngay cả nguyên thần đã ở kim quang trong trong vùi d i ệ t thân c h â m a đúng lúc này lại là một tiếng hoảng sợ kêu to tại mánh liệt đại chiến trong lộ r a đặc biệt rõ ràng đầy trời biển lửa lập tức dập tắt đại địa vết thương địa tầng hơi nước vạn thanh mình đầy thương tích tóc t hai b ù sủ ý phục trên người bốn phía cháy đen quanh thân cánh hoa đã mất đi trước kia xinh đẹp lại như muốn theo bên cạnh hắn bay xuống mà hắn tại trong hư không lung la lung lay phảng phất tùy thời đều muốn nga xuống chỉ là dục giết hắn nam cung lập lại từ không trung thẳng tắp truy lạc hướng đại địa không có một tia sinh cơ toàn thân cao thấp hoàn hảo không tổn hao gì vẹn vẹn có tại hắn mi tâm c ó một điểm mạnh như sợi tóc dấu đỏ quan g bằng, bằng hòa thượng điều khiển hóa ma bắt có thể cùng nàng địa vị n a n nhau s ở nhược hề trong nháy mắt giữa tiếng đàn trong hóa xuất đao quan kiếm ảnh càng làm cho nàng gi tại hai tiếng kêu thảm thiết vang lên về sau hai người bỗng nhiên dừng tay nam cung yến nhanh chóng bước ra rời xa trong mọi người dùng cùng hô diên chính giao thủ diệp trường không bị thương thảm trọng nhất nhưng hắn vẫn như có được bất tử c h i thân đồng dạng khi tức cùng loạn trong thủy trung ngật đứng không ngã hô diên chính lại nhất thời không có giết chết hắn đem làm hô diên chính nghe được nam cung lập sắp chết hoảng sợ kêu to lúc trên mặt thoáng chốc thoáng hiện hoảng sợ rồi sau đó ném diệp trường không cấp tốc lướt đến đang cùng đẩy trời đầu lâu máu dây dưa không rõ hô d u ê n bắt chỗ nhanh chóng đập tán mấy cái đầu lâu máu sau một bả nhấc lên hô d u ê n bác lập tức xa xa trá lúc này tuy nhiên mình đầy thương tích trên không trung lung la lung lay nhưng lại làm cho hắn nhượng bộ lui binh ngươi vậy mà sẽ có diệt thần trăm ngàn ánh hoa cái tiêu bà điên đến cùng cho người mấy cây hắn nhìn xa xa vạn thanh trầm giọng nói ở bên cạnh hắn hô duyên b ắ t trong mắt hung quang bất d i ệ t ha ha ha khẩu vị quá lớn chống chết các ngươi vạn thanh còn không nói chuyện chậm rãi rơi xuống n g ã n h à o trên đất diệp trường không cười to nói phản phất trên người khắp nơi nhìn thấy mà giật mình tổn thương không thể để cho hắn cảm thấy một tia đau đớn lúc này giót như tuyết cùng nam cung ấu vi kịch chiến cũng dừng lại nam cung ấu vi không làm chút nào dừng lại nhanh chóng lấp đến nam cung Yến chỗ. Đồng đi dạng tránh xa xa mà ọ i người.、Bầu、trời loạn g Bầu thạch o hô é t tận quy p h diên nhà cùng i nam i cung i ra còn thừa chưa chết chi mọi người trên mặt vẻ sợ hãi nhao nhao lui về phía sau vốn là muốn diện sát cái này một đám thiên tri tiêu tử hiện tại không chỉ một cái không chết nam cung lập cùng hô diên khôn ngược lại bị bọn hắn giết cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm bịt kín một tầng bóng mờ một tầng không cách nào chiến thắng bóng mờ người đoán vạn thanh nói trên không trung xa xa lắc lắc lại vẫn hướng hô diên chính đi đến hô diên chính thấy hắn đi tới sắc mặt hết sức khó coi lần nữa lui về phía sau như tị xà hạt hắn không phải tại sợ hai vạn thanh mà là kiềng kỵ diệt thần trâm diệt thần trâm lợi hại như vậy sớm lấy ra chúng ta cũng không cần liều chết liều sống rồi mặc vô hư nói lúc này tần châu nhi viện hắn lung lay sắp đổ thân thể cho đã mắt ôn u còn có mấy phần rất là tiếc có lẽ tự là cái dạng này đem làm lòng tràn đầy tơ ngọc tâm hệ một người lúc trong mắt trong nội tâm trong đầu đều là bóng dáng của hắn nhưng cả đời ôn nu rất là tiếc thương thế của hắn đau nhức phó hiên di tổn thương so với hắn cũng không khá hơn chút nào chỉ là bên cạnh hắn thiếu đi người ấy làm bạn càng không ôn nu như thế ánh mắt hắn nhìn thoáng qua mạc vô hư nói d i ệ t thần châm không phải đồng nát sát vụn có được cực kỳ không dễ nếu là hắn sớm tự bày ra người nam cung lập mấy người đã có đề phòng c h i tâm muốn giết bọn hắn tự khó khăn con mắt tại phó hiên di trên người không ngừng chuyển động nói ra rất ngạc nhiên ngươi ở đằng kia trong động ẩ n giấu cái gì quá đen có một số việc biết được quá nhiều không tốt phó hiên di thản nhiên nói hiển nhiên hắn cũng không có ý định nói cho mọi người vạn sự thông tâm h ý sâu sắc nhìn hắn một cái rồi sau đó nhìn về phía xa xa không trung hô diên chính nói sự tình còn không có hết các ngươi tốt nhất đừng lãng phí thời gian khôi phục thương thế bốn cái chết hay bọn hắn còn có thể nhảy ra sóng gió gì quỷ kỳ sinh âm âm thanh nói lúc này vạn thanh lung la lung lay vẫn còn từng bước một hướng hô diên chính đi đến chỉ thấy sắc mặt khó coi hô diên tránh mục quang âm chìm từng cái đảo qua mọi người thung ác âm thanh nói các ngươi không hổ là huyền khung thiên vực trẻ tuổi một đời đạt trình độ cao nhất cực giả bất quá cuối cùng các ngươi vẫn phải là chết dứt lời trong tay hắn xuất hiện một vật không đợi mọi người thấy thanh đ ỗ n g nhiên kích xạ xuất một đạo sơn màu đen hào quang thoáng qua chui vào đại điện không tốt vạn sự thông sở nhược hề đồng thời kêu sợ hãi mặt không còn chút máu t ư ợ hồ tại hào quang kích xạ xuất né mắt có ngập trời đại ác mộng h à lâm q một trăm tám mươi ba mang lên nàng s ơ n màu đen hào quang lập tức chui vào đại địa theo sát lấy ngôi sao chấn động nổ v a n g kích tiên bạo tiếng nổ không rước giống như thiên tướng s ụ p đ ổ mùa nước chuyện gì xảy ra mặc vua hư mặt có kinh hãi nghi ngờ nói mà xa xa hô diên đang tại hào quang kích x ạ mà ra về sau phất tay một vật t r á n h hiện ở trước mặt hắn hình tròn hơn trượng rộng cao hai trượng hắn bên trên tre kín phức tạp khó hiểu đồ án khắp nơi đều có tàn phá hơi nghiêng có thềm đá kéo dài đến đỉnh tản ra tang thương cổ sơ khí t ư c như một t ả a lịch sử hạt bụi trong còn sót lại xuống tế đản chỉ thấy hắn man rồi sau đó đầu ngón tay v ầ n g sáng c h ấ p động tại mấy chỗ đồ án bên trên nhanh chóng điểm ra thoáng chốc nhàn nhạt, nhạt ánh sáng âm mũ t r t lên nam cung yến cùng nam cung ấu vi cấp tốc lao đi người còn chưa đến đang nhìn đến nhàn nhạt, nhạt ánh sáng âm m h i ệ n hiện lúc hai người sắc mặt đại biến nam cung yến nghiêm nghị quát lên hô diên chính người muốn bội bạc nhanh vạn sự thông đột nhiên quát thân ảnh lõe lên giữa cấp tốc hướng hô diên chính phóng đi s ở nhược hề lúc này đã không có bình thường như cựu thiên tiên tử lạnh nhạt yêu nhã sắc mặt trắng bệnh con mắt có kinh hãi theo sát phía sau một mực đều không sao cả xuất thủ dịch thủy hàn thấy vậy trong lòng biết không ổn phi tốc hô diên nhà cùng nam cung r a còn lại chưa chết chi nhân vẻ mặt mờ mịt dưới chân cả khoảng ngôi sao đều đang kịch liệt chấn động từng cơn cấp tốc cồn g bạo nổ vang khiếp người tâm hồn đi mặc v ô hư mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng thấy như vậy giống như mặt nhật hàng lâm đ i ể m báo mang theo tần châu nhi nhanh chóng nhảy đến hai đầu trên lưng đang muốn cứ gọi tiểu hắc mang lên phó hiên l gì hoa tiểu hắc đ ỗ n g nhiên ngang nhức đầu gọi đ ó lấy chán nản bại hoại m a n g to đáng chết hư không còn bị giam cầm lấy tiếp theo đột nhiên hướng xa xa hô diên chính vung cánh hết thệ cũng chỉ là trong t r ớ c mắt sự tình hô diên chính được nghe nam cung yến mà nói cười lạnh một、tiếng. hoặc là thời gian vội vàng hắn liền trả lời đều thiếu nợ dân g tặng nhàn n h ạ t ánh sáng âm u nhẹ nhàng loay lên hắn cùng với hô duyên b ắ c thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại trong mắt mọi người và n h ngay sau đó một tiếng v a n g lớn chỉ thấy cái k i a che kín phức tạp khó hiểu đồ án đài cao bạc thoái tiểu hắc vô hình công kích theo s ắ t tới như cùng phong xẻ qua thổi tăn đã vỡ gài cao cấp tốc v ọ t tới mọi người thoáng chốc dừng lại nam cung yến cùng nam cung ấu v i mặt mũi tràn đầy lộ vẻ sầu thảm nam cung yến như đã chút giận đồng dạng vô lực nói đã xong chúng ta bị hô diên nhà tính kế bọn hắn ngay từ đầu không có ý định để cho nam cung ấu vi hỏi trên mặt hiện lên con đường cuối cùng bị thương thế tinh đàn đã hủy chúng ta chúng ta chỉ có một con đường chết nam cung yến nói sắc mặt có tuyệt vọng cũng có hối hận được phép hối hận cùng hô diên nhà liên hợp cộng đồng tính toán vạn thanh bọn người cuối cùng rồi lại bị hô diên nhà tính toán mà vạn sự thông gặp tế đàn bị hủy trong lòng m á n h liệt chầm xuống đ ố n g nhiên trở lại thoáng qua lại nhớ tới mạc vô hư bên người rất nhanh đối với tiểu hắc nói ra quả đen hiện tại chỉ có dựa vào ngươi rồi cái này k h ỏ ngôi sao bị bọn hắn động tay động chân lập tức muốn bạo liệt cái gì tay chân l i ê n cái này k h ỏ a n g ô i sao đều cũng bị vỉ mặc vô hư kinh nghi rầm rầm rầm tạch tạch tạch nổ vang cùng bạo địa tầng sụp đổ đạo đạo khe hở như lên khe rất nhanh lan tràn giống như mạt nhật hàng lông không có thời gian về sau lại nói cho ngươi vạn sự thông nói đột nhiên tiểu hắc đôi cánh vung trong hư không đống nhiên nổi lên một đầu đèn kịt khe hở lúc này địa tầng đã ở cấp tốc v a n g tung t ó é một mực bị cấm nhân hư không khôi phục bình thường đã thành bất quá ra không có năm chắc mang bọn ngươi trực tiếp đến khác một khoảng ô i sao nghe theo mệnh trời đều cho ra đi lên tiểu hắc nói ra hiếm thấy sàng khoái được phép thời gian quá mức gấp g á p nó đã quên c ỏ kẻ mặc cả chỉ thấy nó chân cánh mà lên thân thể lập tức biến lớn mặc vua hư tần châu nhi phó h i n h di vạn sự thông quỷ kỳ sinh nao n h a o bay lên trời rơi vào nó trên lưng mà hai đầu không thể tránh khỏi lại bị mặc vua hư nhốt vào túi chữ vật sinh tử t ồ n vong sắp sở nhược hệ dịch thủy hàn quan g bằng hòa thượng không chút do dự cấp tốc lướt đến tiểu h ắ c có thể xé rách hư không xuyên thẳng qua thoáng qua ước vạn giảm xa đã không còn là bí mật tuy nhiên có thể cung cấp người ngừng chân dừng lại ngôi sao ở giữa khoảng cách xa xa không chỉ ước v ạ giảm nhưng tiểu hát lại cho bọn hắn một t nhưng tục lưu lại tại đây, không có chuyện tống mà do như n tuyết lại n h ư mày ai cũng biết tiểu hắc cùng mạc vô hư là cùng một nhóm trước đó không lâu mạc vô hư cùng hạ thừa hạo vẫn còn thiên táng đài bên trên sinh tử đại chiến hiện tại hạ thừa hạo sống hay chết cũng không biết hoặc là môn phái chi gặp quậy phá lúc này nàng rõ ràng có vài phần do dự sư tỷ nhanh a thần châu nhi vội vàng lớn tiếng nói tiếp theo trong n g á y mắt đối với sinh khát vọng lại để cho doãn như tuyết làm lựa chọn sáng suốt tần châu nhi dứt lời nàng nhanh chóng lướt đến tiểu hắt trên lưng a di đà phật quà đen thí chủ bên kia còn có hai vị thí chủ cần người cứu vớt quan g bằng hòa thượng nói lúc này chỉ thấy vạn thanh còn dừng lại ở phía xa trong hư không trên mặt nổi lên c ư ờ i khổ tựa hồ dĩ nhiên biết trước đến tử vong kết cục mà trên mặt đất diệp trường không theo đại địa kịch trấn tại phập phồng sóc này may mà hắn chung quanh còn không có xuất hiện nửa quên khe khe hở đưa hắn thôn vệ sóc này ở bên trong diệp trường không lại cười nói cứ như vậy muốn chết phải không đáng tiếc không có đối với tử vong nửa phần sợ hãi chỉ là trong nội tâm tựa hồ tiếp nối thật sâu ra biết rõ tiểu hắc lớn tiếng nói cự cánh đột nhiên chấn động thoáng qua đến diệp trường không phía trên như diều hâu săn mồi giống như một chảo đem hắn nắm lên ngược lại vạn thanh đụng phải đồng dạng g ã i ngộ ấu hơi nhanh có lẽ còn có một đường sinh cơ nam cung yến gặp tiểu hắc mang lên tất cả mọi người đột nhiên đối với nam cung ấu vi nói nhưng là nam cung ấu vi nói nàng cũng biết vậy sẽ có một đường sinh cơ chỉ là trước một khắc vẫn còn sinh tử tương hướng cái này ngôi sao hủy diệt càng là hô diên nhà cùng nam cung ra một tay tạo thành đấy tiểu hắc như thế nào lại mang lên nàng bọn hắn lại có nguyện ý hay không tiểu hắc mang lên nàng đừng nhưng là rồi nếu ngươi không đi t i ể u không còn k ị p rồi nam cung yến vội la lên lập tức một trưởng đem nam cung ấu vi chụp về phía tiểu hắc đồng thời lớn tiếng nói vạn thanh như ngươi còn niệm và t ì n h cũ sẽ đem ấu vi mang lên ra không nghe lầm chứ còn có xấu hổ hay không rồi hả đúng lúc này đạm tình cũ tiểu hắc ngạc như nói q u a đen mang lên nàng coi như ta thiếu nợ ngươi lấy nhưng mà vạn thanh lại nói mọi người đều cảm giác ngoài ý muốn đa tình vạn thanh mặc kệ đối với nam cung ấu vi là chân tình cũng tốt Giả ý cũng thế nhưng là lúc này hắn lại không có không quan tâm người thì sao còn hướng tiểu hắc nam cung ấu vi thê âm thanh đối với nam cung yến nói tựu lại để cho ta theo chân bọn họ cùng một chỗ chết ở chỗ này a đều là gieo gió gặp bão tham lam cùng gia tâm là thế gian sinh linh nguồn gốc của tội lỗi nam cung yến nói đột nhiên nàng coi như nhìn thấu hết thảy thần sắc bình tĩnh chỉ là bốn phía điên trốn thê gọi hai nhà chưa chết chi nhân lại để cho nàng đấy mắt hiện lên một tia áy náy h ô diên nhà cùng nam cung giao mưu đồ bí mật là có g i tâm có tham lam mặc v u hư dùng phượng huyết xích k i n tế luyện xích huyết đao vạn thanh thánh hoa hồng quan g bằng hòa thượng hóa ma bát sợ nhược hề thất h u y ề n đăng cổ còn có mặc vô hư cái kia khẩu như muốn nghiền nát đỉnh cùng với phó hiên di ngôi sao như hô diên không theo như lời đều là đồ tốt thế gian khó tìm ai đều mơ tưởng chỉ là kết quả vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn có lẽ cũng không vượt qua hủy d i ệ t này tinh đem tất cả mọi người đồng táng bao la bắt ngát tinh h ô n g là bọn hắn sớm đã làm tốt xấu nhất ý định nếu nói là tham lam cùng dã tâm là nguồn gốc của tội lỗi như vậy nếu như một người không có dã tâm cùng tham lam thì tại sao mà sống chẳng lẽ gần kề chỉ vì còn sống mà sống lấy như là như thế này nhân sinh không khỏi cũng quá mức tái nhuận thiếu nàng không thiếu một cái nhiều nàng một cái không nhiều lắm tiểu hắc dơ v ố t tiếp được nam cung ấu v i nói lúc này văng tung toái đại địa kịch trấn ngôi sao hai nạn khúc nhạc dạo dĩ nhiên đến cuối cùng chỉ thấy thiên thạch c u ồ n g bạo kích xạ trong hư không bỗng nhiên nổi lên một đầu đen kịt một khe lớn tiểu hắc mang theo mọi người lập tức chui vào trong đó đen kịt vô tận đen kịt không có một tia ánh sáng mọi người phảng phất dung thân tiến như mực đại dương m ê n h ông chỉ là mãnh liệt x é rách chi lực như m u ố n đám đông cắn nát tiểu hắc quanh thân ánh sáng âm u đại thịnh hình thành một tầng màn sáng đem mọi người vây ở trong đó hai mắt c ù n g ánh sáng âm u lập lòe lưu động từng sợi tơ tràn ra h ố c mắt giống như hơi nước chỉ là quá mức hắt đ m không người có thể trông thấy đều tại vận truyền tu vi chống cự mánh liệt xe rách liền mạc vô hư cũng không biết cái kia nhìn không thấy một tầng ánh sáng âm v ũ đã đem xé rách chi lực vô hạn suy yếu nếu không trước mặt mọi người người d â n thân vào vào sát cái kia cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh liền nguyên thần đều t r ô n vùi tại đây vô tận trong bóng tối dù mọi người hiện nay tu vi g ă n g tấp bên ngoài đều không thể gặp mặc vô hư cùng tần châu nhi k i ế t nhanh đem nắm có lẽ bọn hắn trong nội tâm sợ hai vô tận hắc cám lại để cho bọn hắn mất lẫn nhau như vậy b i ệ t l y cho nên mới chào được như vậy nhanh mọi người ai cũng không nói gì ngươi nhìn không thấy ta ta nhìn không thấy ngươi dường như cảm giác không thấy người khác tồn tại vô tận hắc cám lại để cho trong lòng mỗi người đột nhiên hiện lên mãnh liệt cô độc phảng phất một người bị vứt bỏ tại đây hắc cám thế giới nhìn không tới con đường phía trước sinh tử hai mươi ngông chỉ có hai tay nắm chặt cùng một chỗ mạc vô hư cùng tần châu nhi có thể cảm thấy lẫn nhau tồn tại ý nghĩ a yêu thương như nước tại trong bóng tối tại giữa hai tay chạy nhỏ g i ọ t dốc rách thời gian phảng phất tại trong bóng tối n g ừ n g chú lại phảng phất c h u y ể n trong nháy mắt ngàn năm lại để cho người phân không rõ đến cùng đi qua bao lâu hay là bọn hắn vừa mới theo cái kia bạo toáy ngôi sao chỗ tiến bảo kêu to một tiếng tại trong bóng tối v ă n g lên nhưng mà tiểu h ắ c tiếng kêu cùng bình thường hoàn toàn bất đồng lại lộ ra kinh hoàng không hiểu như bị kinh hãi quá độ đồng dạng tiểu h ắ c làm sao vậy mặc v ô hư lập tức nói tiểu h ắ c đã không là lần đầu tiên mang theo hắn xé rách hư không xuyên thẳng qua rồi chưa bao giờ phát sinh qua loại tình huống này mọi người đều kinh hoa tiểu h ắ c không đáp cũng q u ít dồn dập lại gọi vĩnh hằng hắc ám thoáng chốc nên đón ánh sáng tuy nhiên lờ mờ nhưng cùng vĩnh hằng hắc ám so sánh với lại như liệt nhật rượu mắt tiểu hát lập tức bay ra hoa anh nổ mạnh bản thân sau v ă n g lên chỉ thấy còn chưa khép lại hư không khe hở bỗng nhiên một trường n g á y mắt b i ế n lớn trong đó giống như có một đầu hồng hoang dị thú ngang ngược xông tới một hồi cùng bạo gió lớn theo đen kịt trong cái khe thổi ra thổi tan tiểu hắc toàn thân ánh sáng âm u xẹt qua mọi người a a a đau nhức tiếng kêu thoáng chốc v ă n g lên mọi người cảm giác giống như có ngàn vạn lưỡi dao sắc bén tại thân thể mỗi một tấc huyết nhục trong xoắn động như lang trì hình phạt đó thống khổ cực kỳ q một chương một trăm tám mươi b ố phiêu lưu phong như lao mà lại ngàn vạn không chỉ mọi người thống khổ khó nhịt càng có hắc vũ mạng lớn bay xuống bay là tả mọi người đau nhức gọi mà tiểu hắc càng là ba hoa hoa tiêu to toàn thân hắc vũ lập tức m ộ ư ơ i đi tám chín trở thành một cái danh xứng với thực ngốc cọp lông đ i ể u phong đã qua không dấu vết qua trong giây lát hư không khe hở lại khép lại phản phát chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng mọi người thần sắc hoảng sợ nghi hoặc không có người biết do đó là cái gì phong như thế nào lại theo hư không trong cái khe thổi ra như khe hở không hợp phong tiếp tục thổi chỉ sợ mọi người tránh khỏi thử tiếp phản phất mới từ quỷ môn quan chạy ra trong mắt tàn có nồng đậm vì sợ mà tâm dung động sắc được phép bởi vì bị cái k i a một trận gió trấn n hiếp hay là bởi vì sinh chi hy vọng còn hệ tại nó thân lúc này ai cũng không có tâm tư c ư ờ i nhạo trong nó là vật gì mặc v ô hư kinh nghi nói hắn vốn là có tổn thương tại thân do thổi qua về sau sắc mặt trở nên trắng bệnh trên trán sống ngội đổ mồ hôi phó hiên di như thế vạn thanh cùng diệp trường không bị thương nặng nhất bị tiểu h ắ t trộp vào hai c h ả o ở bên trong toàn thân đều tại ẩn ẩ n run dày không biết tiểu hát cố ý gây nên hay là tại ngôi sao bạo tạc nổ tung trước lập tức quá mức vội vàng nó lại đem nam cung ấu vi cùng vạn thanh cùng chảo một chảo lúc này hai người mặt đối mặt dính sắt cùng một chỗ tư thế thập phần mập mờ có người ấy trong ngực chỉ thấy mình đ ầ y thương tích toàn thân đều tại ẩn ẩn run dậy vạn thanh trên mặt lại đang mỉm cười ánh mắt như muốn đem trong ngực bộ dáng hòa tan mà nam cung ấu vi sắc mặt phức tạp khó hiểu khi thì cảm kích khi thì thống h ậ n khi thì mở mịt không liệu lúc này tiểu hắc trên người ánh sáng âm u một chuyến mạng lớn chọc địa phương hắc vũ gấp sinh một lát đã như tưởng nói phanh không được đồ v ậ tiếp theo cự cánh chấn động giống như một đạo màu đen mũi tên nhọn kích xạ hướng xa xa không chung một khối trôi nổi thiên thạch r a cần nghỉ ngơi phải đi có thể chính mình đi r a cũng không muốn mệt chết nó lại nói nói xong chưa từng có một người rời đi tại đây trước không đến thôn sau không đến điếm bao la bắt ngát trong tinh không vây khốn mọi người không chỉ có chỉ là xa xôi vô tận khoảng cách hơi trọng yếu hơn nhưng lại cái này hư vô trong tinh không không có một tia linh khí có thể cung cấp người hấp thu bản thân linh khí một khi khô kiệt ở chỗ này tiểu ý nghĩa tử vong tuy nhiên trên thân mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có linh tinh đang ư ợ c bổ sung nhưng cái kia cũng không phải kế lâu dài ai cũng không biết đến hạ một khoả ngôi sao cần bao lâu thời gian có lẽ vài ngày mấy tháng có lẽ vài năm vài thập niên lại có lẽ cả đời cũng không cách nào đến vĩnh viễn mất phương hướng tại bao la bắt ngát tính không ai cũng không muốn đi đánh bạc ai cũng không dám đi đánh bạc xa xa thiên thạch nhìn như ngay tại trước mắt nhưng mà tiểu hắc bỏ ra hồi lâu thời gian mới mang theo mọi người tới gần tới gần sau mọi người mới phát hiện thiên thạch đúng là ở vào cao tốc phi hành trong rộng thùng tình không dưới mấy trăm trượng hắn bên trên gồ ghề dùng hạ mọi người dư xải tiểu hắc đột nhiên nhanh hơn không bao lâu sau rơi vào thiên thạch lên thân thể khổng lồ lập tức nhỏ đi bay lên mặc vô hư đầu vai nhìn quét một vòng nói có tổn thương tốt nhất mau chóng c h ô i phục ra có thể rất phụ trách nhiệm nói cho các người biết như vừa rồi cái chủng loại kia phong nếu vận khí không tốt sẽ thường xuyên gặp được hơn nữa vừa rồi phong gần kề chỉ là tràn ra tới từng chút một mà thôi muốn là ở vào trong gió tất cả mọi người được game over cho nên ra quyết định về sau tận lực thiếu sẽ rách hư không xuyên thẳng qua trước kia như thế nào chưa bao giờ gặp mặc vô hư c a o mày nói tiểu hắc nghiêng qua h liếp xem t h ư n ó i mốc trước kia mới rất xa bây giờ là tại nhìn không tới cuối cùng trong hư không có thể so sánh với sao mặc vô hư lúc này không tâm tư tìm nó phiền thoái lại nói chúng ta vừa rồi bay ra rất xa không biết bất quá dùng ngươi bây giờ tốc độ phi hành có vài thập niên thời gian có lẽ là đủ rồi tiểu ngang đầu giữa tựa hồ có một cấu ngạo nghệ chi khí chết q u a đen ngươi gạt người a thần châu nhi dịu d à n g nói mặt mũi tràn đầy không cách nào tin hoa người nghi v ấ n ra đừng đem ra với ngươi cái con kia c h i ề u dài một thân tóc vàng trông thì ngon mà không dùng được chim lốc so s á n h với tiểu hát khí đạo năm hai kim vượng tại nó trong mắt hoàn toàn lưu lạc trở thành không chịu nổi mặt hàng thần châu nhi cứng lại cố tình muốn phản bác lại phát hiện tiểu thải ngoại trừ một thân ngăn nắp xinh đẹp lông vũ căn bản là không cách nào cùng nó so sánh nhau nhưng nàng hay là nổi giận nói tiểu thải t i ể u là so ngươi lớn lên để mắt phệ không ma quạ sẽ rách hư không xuyên thẳng qua vô tận xa cự ly xa sợ là có thể cùng thượng cổ c h ấ n cánh một cái lên như diều gặp gió cựu trọng thiên đại bằng điệu so sánh nhau s ở nhược hề sâu kín mở miệng ánh mắt không rời tiểu hắc mặc vua hư trong nội tâm k h ẽ động cổ kiếm nhất đã từng nói với hắn tiểu hắt rất có thể tựu là p h không ma quạ nhưng hắn nhưng vẫn không có chứng minh là đúng lúc này nghe sợ hề nói như thế hắn không khỏi hỏi, nó thật là cùng hơn một vạn năm trước uy lâm tất cả đại thiên vực khoáy vô biên phong vân cái kia chỉ đồng dạng trong thiên hạ có thể xé rách hư không xuyên thẳng qua q u ả đen vẹn vẹn có vẹn không ma quạ ngươi chẳng lẽ không biết vạn sự thông kỳ quái hỏi tại sơ huyền tinh đoạn không thành lúc tiểu h ắ c từng mang theo hai người bọn họ theo tây thành xé rách hư không thẳng nhận được trung gương chàng săn bắn ở bên trong khi đó hắn tựu xác thực biết tiểu h ắ c tuyệt không phải phàm tục cái gì phệ không ma quạ như thế nào g i không biết bất quá uy lâm tất cả đại thiên vực k h á y vô biên phong vân ra vẫn là có thể lo lo lăng làm đấy tiểu hắc nói ra cũng không biết nó là thực không tự biết chính mình là hay là giả giả không biết rồi sau đó nhìn quét mọi người lại bá khí mà nói có tổn thương đều nhanh khôi phục xưng bá hoang tịch thiên vực mục tiêu sửa lại ra quyết định mang bọn ngươi xưng bá tất cả đại thiên vực gặp người đ ề u máy lập tức cũng mặc kệ mọi người không đồng nhất biểu lộ nhảy xuống m ặ c vô hư đầu vai lập tức tiến vào hắn bên hông trong túi chữ vật lúc này chỉ thấy mình đ ầ y thương tích vạn thanh vô lực ngồi trên một bên mà ở bên cạnh hắn là sắc mặt phức tạp nam cung ấu vi đột nhiên vạn thanh nhìn qua nam cung ấu vi thâm tình nói ra âu vi ta không có xưng bá tất cả đại thiên vực gia thâm thầm nghĩ với ngươi hướng sớm tối mộ hương mọi người bỗng nhiên nhìn về phía hắn có người kinh ngạc có người lắc đầu có người nhũ m ẩ y toàn bộ im lặng vạn sự thông nói thầm nói đúng lúc này cũng không quên trang chúng ta theo không kịp a nam cung đấu vi liếc mắt nhìn hắn đáy mắt có mấy phần đau xót hiện lên nói ta vĩnh viễn sẽ không lại tin tưởng ngươi nói lời nói như tin ngươi hướng sớm tối mộ h ư ớ n g hướng kết quả cuối cùng sẽ chỉ là thê thê thảm thảm ưu tư ngược lại đi về hướng một bên cô độc mà đứng bóng lưng thê thê trong mắt ánh vào chính là bao la bắt ngát hư không đáy mắt hiện lên chính là tí ti tình tổn thương ai nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp thật tốt vạn thanh thăng nhẹ nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp phản phất trọng yếu như vậy thế nhưng mà nay cả đời cùng ai mới gặp gỡ lại có quan hệ gì đâu này ai cũng mang không đi ai ai cũng lưu không giới ai thấm l ư n g tia thê thê nữ thử không quay đầu lại không ngôn ngữ d u n g trầm mặc đối đãi sớm đã đứt gậy tơ ngọc có lẽ tại nàng mà nói đã đứt tơ ngọc rốt cuộc t r ư ờ n g không xuất nguyên lai mỹ không cần phải ngôn ngữ dây dưa chưa phát giác ra giữa tần châu nhi nắm chặt mặc vô hư tay giống như muốn vĩnh viễn không công ra nàng cùng hắn đã không phải mới gặp gỡ mặc vô hư cũng không phải một cái đa tình người có lẽ giữa lẫn nhau càng hiểu được quý trọng có lẽ cũng sẽ không bỏ qua người trước kia đến cùng làm cái gì tổn thương thấu đâu tâm đã vãn không hồi trở lại diệp trường không cười ta nói trong mắt hắn cái này nhìn xem thú vị trọng yếu sao ta tâm thai nén lấy chưa xong tâm nguyện chớ mong lại tục đã hết tình d u y ê n vạn thanh nói là cuộc đời này đã hết ta diệp trường không lại nói hoàn toàn không quan tâm nam cung ấu vi t i ể u ở bên cạnh vạn thanh lắc đầu m ỉ m cười không nói lập tức theo trong túi chữ vật lấy ra mấy cái xinh xắn bình ngọc tiện tay ném cho diệp trường không mặc vua h phó hiên di một người một cái chính mình lưu trong tay một cái sau khi mở ra ngang đầu liền uống chỉ một thoáng hương thơm xông vào m ũ i làm cho người ta say trăm hoa ngọc lộ vạn sự thông kinh ngạt nói mọi người nhao nhao biến sắc trăm hoa ngọc lộ chính là sơ huyền tinh nam trạch bách hoa cốc chỉ có hai trăm chủng kỳ hoa tinh hoa luyện chế mà thành giống như rượu nhưng càng là chữa thương thanh dược t h ư ơ n g nhân cầu chi như khát mà không được có thành phố mà vô giá hắn lại tiện tay sẽ đưa người ta hận không thể lập tức bị thương vạn sự thông nhìn qua vạn thanh lại nói đợi ngươi bị thương rồi nói sau tức không thể hướng sớm tối mộ hứng hứng ta đây chỉ có tranh phách tiền vừa rồi vạn thanh nói tiếp theo xếp bằng ở đấy chỉ thấy trên người hắn khắp nơi vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh h ẹ ột phạt sơ hợp hắn cũng không có nói tỉ mỉ cùng nam cung ấu vi từng đã là sự tình có một số việc không đang nói tỉ mỉ là vì không cần phải có một số việc cũng không cần truy nguyên nam xưa ở bên trong thì dựa tói t á c ở bên trong có một số việc tồn tại qua là tốt rồi tần châu nhi nhìn qua mạc vô hư trong tay bình ngọc trong mắt tia chớp chăm hoa ngọc lộ giá trị bất phàm nàng cũng tin tưởng nàng nói nhanh lên uống xong chờ ngươi thương thế tốt lên rồi chúng ta còn sống hy vọng mới có thể càng lớn tiểu hắc có thể chỉ nghe lời ngươi nó cho tới bây giờ đều không nghe ta đấy mặc v ô hư bất đắc gì nói lập tức cũng không nói nhiều cùng phó hiên di diệp trường không lần lượt mở ra bình ngọc uống cạn trong bình ngọc lộ say lòng người hương thơm bốn phía tại thiên thạch lên tại trong hư không phiêu đãng thấy vạn sự thâu biết hầu đại động mà ngay cả quan bằng hòa thượng đều là chót m u i không ngừng lún sở nhược hề bọn người trong mắt cũng dị sắc liên tục thiên thạch gấp phi tinh chống không nhật nguyệt vườn sáng thời gian khó phán định mọi người hoặc đứng hoặc ngồi hoặc trông về phía xa hoặc gần xem tẩn châu nhiên lặng chờ đợ dưới chân gấp phi thiên thạch không biết khởi điểm cũng không biết tới hạn con đường phía trước khó giỏ hư không minh ông bọn hắn giống như một đám lạc đường đồng bề người không biết vô tận phía trước là còn sống là chết hiện tại mọi người có thể làm chỉ có chờ đợi chờ đợi chẳng biết lúc nào mới có thể c h u i ra mạc vô hư túi chữ vật tiểu hắc chờ đợi thiên thạch đỗ chờ đợi sinh chi hy vọng cứ như vậy không biết đi qua bao lâu được phép bởi vì mạc vô hư thân thể cường hoành nguyên nhân thương thế của hắn trước hết nhất khôi phục lại đem làm nhắm mắt ngồi xếp bằng hắn mở hai mắt ra lúc cả người thần thái sang láng thiên thạch không ngừng phóng nhãn nhìn lại hư không co dưới chân thiên thạch t ự a n h ư chưa từng có gì đã qua tốt rồi thần châu nhi vui vẻ nói mặc v ô hư nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói trăm hoa ngọc lộ công hiệu quả thật không tệ đã khỏi hẳn đi qua bao lâu thời gian không biết có lẽ không ngăn a thần châu nhi lắc đầu nói mau đưa quả đen kêu đi ra còn như vậy không dừng lại tận phiêu chạy đi xuống chúng ta đều phải chết trong tinh không vạn sự thông thấy vậy vài bước đi đến trước mặt hắn nói chỉ thấy vạn sự thông lúc này trên mặt có vài phần nôn nóng được phép bởi vì hư không một tầng không thay đổi con đường phía trước vừa rồi không có cuối cùng mới khiến cho hắn như thế m ạ c vô hư sau khi nghe xong ý niệm khẽ động đang muốn đem tiểu hát kêu đi ra dùng cầu đối sách dù sao hắn cũng không muốn một mực phiêu chạy đi xuống ngồi lợi bản thân linh khí khô kiệt mà chết đông nhiên hắn khẽ giật mình q u y một chương một trăm tám mươi năm dòng chạy v ỡ t h ạ c h đang chuẩn bị kêu lên tiểu h ắ c m ạ c vô hư khẽ giật mình hắn túi chữ vật người khác không cách nào xem thấu vẹn vẹn có ý niệm của hắn ra vào tự nhập nhưng lúc này tại hắn trong túi chữ vật căn bản cũng không có tiểu h ắ c thân ảnh đã có một cái ánh sáng kén bồng bền tản ra trói mắt hào quang ánh sáng kén trong u sắc cấp tốc chất động cái này hoàn toàn là hư hai đầu chính bỏ trong góc quan sát lại nói mạc v ô hư túi chữ vật đã không phải vừa du ngoạn sơn thủy kình thiên phong đỉnh núi lấy được cái kia một cái sớm được hắn thay đổi dù sao mới vào kình thiên phong đạt được cái kia một cái không gian quá mức nhỏ hẹp liền hai đầu cũng không thể sắp xếp mà bây giờ cái này một cái hắn đều quên là dết hai thuận tay đoạt đến đấy bên trong không gian không nhỏ sắp xếp mười đầu hai đầu cũng không có vấn đề gì tiếp theo mạc v ô hư đối với vạn sự thông chi tiết nói phải đợi các loại tiểu h ắ t đang tạo đột phá vạn sự thông sau khi nghe xong kinh nghi nói c ế t quạ đen cái đó đến nhiều như vậy linh khí cung cấp nó đột phá sử dụng m ạ c vua hư trong nội tâm đồng dạng tràn ngập n g h i hoặc hắn trong túi chữ vật thế nhưng mà liền một khối linh tinh đều không có bên trong chỉ vẹn vẹn có một ít m á u huyết nhưng cũng còn tại chỉ là tiểu hát s á c thực đang tại đột phá cũng không biết nó là làm sao làm được càng làm cho hắn khó hiểu chính là hắn đột phá đến hư niết cảnh cực kỳ gian nan du tàu cùng bên bờ sinh tử thật vất vả mới có thể l ĩ n h nộ đột phá mà tiểu hát đúng là vô thanh vô t ứ c giống như thập phần nhẹ nhõm mặc vua hư lắc đầu nói ta cũng không biết dù sao ta là không có linh tinh cho nó chật chật chất quạ đen bó tay rồi lại lựa chọn đúng lúc này đột phá vạn sự thông nói đón lấy hắn lại nói bất quá như vậy cũng tốt các loại nó đột phá sau chúng ta còn sống cơ hội thì càng đại thứ không muốn còn như vậy phiêu đi xuống không chỉ chỉ là hắn một người không muốn phiêu x u ố n g d ư ớ i mọi người không có người ưa thích loại này nhìn không tới cuối cùng không biết thời đại hư không đồng bền liền bản thân c á n h mạng đều không thể khống chế chúng ta vẫn còn hoang tịch thiên vực sao mặc vô hư nói hắn n g mở đầu phát hiện nhìn không thấy dao động treo hư không u sống rồi hiện tại duy nhất có thể xác định đúng là chúng ta còn đang hoang tịch thiên vực nhưng không có một tia phương hướng cảm giác vạn sự thông cười khổ nói cái tia u sông đâu này không phải nói u sông kéo dài qua khắp hoang tịch thiên vực sao m ạ c vô hư nói có lẽ là quá xa nguyên nhân a vạn sự thông không xác định ngược lại nhìn m ạ c vô hư liếc giống như nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ lại nói đừng muốn đánh nhau hữu sông nhân vật ý nó quá mức thần dị rồi ẩn chứa vô tận thân mật phàm là đến hoang tịch thiên vực đến mọi người có thể chứng kiến nó dao động treo thân ảnh nhưng lại không người có thể tới gần hoặc là thân lông còn có loại tình huống này vì sao m ạ c vô hư ngạc nhiên nói truyền thuyết hữu sông chính là kiểu hữu hoàng tuyền biến thành cũng không phải là không có lượt h ì sao có khói tuy nhiên nghiêng nhìn lẳng lặng sâu kín nhưng nếu là chúng ta lần này có thể đến hoang tịch thiên vực cách rú sông gần đây ám tình ngươi sẽ chứng kiến lũ trong sông có vô số hồn phách vạn sự thông nói n g h e s ô n g trong đó thậm chí có vô số hồn phách mặc vua hư không khỏi nhìn về phía một bên quỷ kỳ sinh nói lại là hoàng t u y ể n lại là hồn phách đấy ngươi có lẽ hiểu rõ nhất thấy thế nào quỷ tông có ghi lại nghiêm khắc khuyên bảo hậu bối đệ tử h ú sông p h a n h không được pham là có phanh người hoặc là mất phương hướng hoặc là đã chết quỷ kỳ sinh nghiêm mà nói a di đà phật quỷ tông hiện nay có lẽ chỉ có thí chủ một người đi ả nha nô dịch tế l u y n vong hồn có tổn thương thiên hòa b ầ n tăng nguyện độ hóa tại ngươi miễn bị thiên khiển b u ồ n nhất thẳng nhắm mắt ngồi xếp bằng trong miệng n i ệ m kinh quang bằng hòa thượng đống nhiên trận mắt nhìn về phía quỷ kỳ sinh nói nói được nghiêm trang mặt mũi tràn đầy chân thành hh ắ c ắ c quỷ kỳ sinh một hồi âm trầm thấu xương âm hiểm cười về sau nói hòa thượng tổn thương thiên cùng bị thiên khiển đó là chuyện của ta liên quan mày cái bưởi hạ quan g bằng hòa thượng cứng lại lại không còn sống nộ tiếp tục nói thiện hay thiện hay thí chủ ngươi lấy tố rồi kiếp trước n g y nhân quả tuần hoàn nên tích đức là kiếp sau gieo xuống thiện quả mới lạ người thực trêu chọc phật môn giảng nhân quả luân hồi chẳng lẽ còn muốn thế nhân đều dâng tặng hay sao u y kỳ sinh âm thanh lạnh lùng nói hoàn toàn không tin cái kia một bộ như bọn hắn người như vậy trong lòng mỗi người đều có chính mình đối với thế gian cách nhìn như thế nào lại bị quan g bằng hòa thượng dăm ba câu độ hóa thế nhân trong mắt đều có thiệt ác tốt xấu chính tà chi phân nhưng bởi vì góc độ bất đ ộ n g định nghĩa tự nhiên bất đ ộ n g ha ha ha chết cười ta rồi đột nhiên một hồi cười to vang lên chỉ thấy diệp trường không đứng thẳng mà lên thương thế đã khôi phục được thất thất bát bát cả người khí tức nếu như nguyên lai、like、như vậy mất trật tự bởi vậy có thể thấy được trăm hoa ngọc lộ quả thực không tầm thường t hắn i thiện gian người người giữ lại đi lường gạt những cái kia vô chi người ê n này nhất chuyện lường những hưu hưu thế quỷ, gạt gạt báo, báo ác ác là ma vô nói tiếp q u ỷ kỳ sinh sâu chấp nhận gật đầu mặc vô hư vạn sự thông bọn người không làm bình phán thế gian này bởi vì đạo nghĩa xung đột mà chiến người nhiều không kể xiết diệp trường không lời nói xoay chuyển đối với quỷ kỳ sinh lại nói đạo hữu ta và ngươi hai người đem hòa thượng này g i ế t như thế nào đưa ta các loại bên thai thanh tịnh ta nói ngươi có thể yên tĩnh một điểm sao đừng cả ngày lao nghĩ đến chem chem rét rét đấy cuộc sống như thế nhiều không thú vị vạn thanh bóng như nói chỉ thấy hắn nguyên bản trải rộng toàn thân khắp nơi vết thương dĩ nhiên biến mất trên mặt lộ vẻ vui vẻ n g ư ờ i n h â n sinh của ta bất đồng đối với ta mà nói chém chém g i ế t g i ế t tự là thú vị diệp trương không cười ta nói lúc này phó hiên di trận mắt quét một vòng mọi người hướng m ặ t vô hư gật đầu ra hiệu về sau không nói gì nhưng lại lấy ra cái kia khỏa thu nhỏ lại đến hải nhi n ắ m đấm lớn ngôi sao nhữ mày không nói a di đ à đà phật từ xưa phật ma bất lưỡng lập nhị vị nếu muốn giết ta cho dù động thủ tự là bần tăng thủy trung tin tưởng ta không thể thăng chính cuối cùng cái chết sẽ là các ngươi quan bằng hòa thượng nói xong thân xác trở nên nghiêm túc và trang trọng trong tay hóa ma bắt có nhàn n h ạ t phật quang phát ra tựa hồ tùy thời chuẩn bị khai chiến muốn chiến tựu i ở lại đây vô tận trong hư không chiến qua có đừng liên lụy chúng ta không có người nguyện ý cùng các ngươi cùng chết hình bóng cô đơn dựng ở chết biên giới chỗ dịch thủy hàn lạnh lùng nói mọi người tốt nhất đồng tâm hiệp lực nếu không chúng ta lập tức muốn chết tại đây vô tận trong hư không thiên thạch gấp phi sở nhược hề nhìn xa phía trước ngư khí ngưng trọng nói chỉ thấy phía trước chỗ xa xa có hào quang kích xạ mà đến như điểm, điểm tinh quang lúc đầu xem xét chỉ là khi nào nhìn chăm chú vừa nhìn s a số lượng bạo tăng rậm chẳng t r ị phô thiên cái địa nổi vào phía trước khắp t mọi người ánh mắt thoáng chốc chìm xuống ra cái kia căn bản không phải cái gì tinh quang mà là c u ầ n bạo dòng chạy vẫn thạch chư vị có thể có biện pháp để cho chúng ta dưới chân tiên thạch bình yên đi xuyên qua sợ nhược h ã hỏi như thế dày đặc dòng chạy vẫn thạch muốn bình yên đi xuyên qua khả năng cơ hồ là không mọi người chuẩn bị các hiện thần thông à vạn thanh nói trên mặt hắn khó được có thêm vài phần nghiêm nghị quá nhiều quá mật rồi chúng ta dựa vào bản thân là có thể đi xuyên qua nhưng đi qua về sau đâu này t i ê u hao quá lớn cũng chỉ có một con đường chết vạn sự thông tau mày nói cái kia còn có thể làm sao đi qua rồi nói sau tổng so chết ở dòng chảy vẫn thạch trong tốt diệp trường không ngược lại là không sao cả bộ dạng rồi sau đó hắn lại nhìn hướng quan g bằng hòa thượng nói hòa thượng ngươi xả thân lấy nghĩa thời điểm đến rồi dùng phật môn kim cương thân làm mọi người mở s u ố t một con đường ra như thế việc thiện phật chủ chắc chắn đối với ngươi vài phần kính trọng ngươi cũng sẽ có tốt b á o đấy a di đảo phật bần tăng một giới p h à m thân thể dù cho có kim cương thân cũng khó ngăn cản như thế d à y đặc cồn u bạo dòng chảy vẫn thạch ngược lại là diệp thí chủ chỗ ma thần điện bần tăng nghe nói công pháp thần thông cực kỳ thần dị ngươi đi một thiện cứu mọi người tại trong lúc nguy nan lại có gì phòng quan bằng hòa th đại sư quang bằng đại sư ta không phải người lương thiện nếu như cùng lòng mang từ bi một lòng hướng thiện ngươi đoạt cái này quang vinh nhiệm vụ cái kia hoàn toàn tựu là đối với thiện một trong chữ vũ đ h ụ c cho nên hay là n g ư ơ i thi cứu tại mọi người mới phù hợp phật môn từ bi hình tượng diệp trương không nói liền xưng hô đều biến thành đại sư rõ ràng tại ép b u ộ c hắn nhưng mà quang bằng hòa thượng bất vi sở động nói ngươi dùng thiện bày ra người gì đảm vũ đ h ụ c mọi người chắc chắn sẽ khắt trong tâm khảm chỉ niệm tình ngươi thì tốt hơn lúc này bọn h ắ n nhưng lại lẫn nhau từ chối mà bắt đầu tất cả mọi người lòng dạ biết rõ đúng lúc này quên mình vì người cái kia chính là muốn chết n g u y ê n lai phật môn cái gọi là từ bi cái gọi là thiện chỉ là nói nói mà thôi không thể thật đúng à q u ỷ kỳ sinh lại âm dương quái khí mà nói thí chủ ngươi sai rồi từ bi tại tâm thiện ứng thi tại cần thiết chi nhân mà bần tăng hiện tại đúng là cái tia cần thiết chi nhân chỉ là thí chủ lại tâm như bàn thạch bi quá thay bi quá thay quan g bằng hòa thượng nói t h ầ n s ắ c một mảnh bi sắc mọi người bất đắc dĩ lắc đầu vạn sự thông ánh mắt theo ba trên thân người từng cái đảo qua về sau nói p h ả m thế nhân dân có hát hi khúc đấy các ngươi có lẽ đi hát hi khúc ta có nhất pháp có thể lại để cho mọi người bình an nhẹ nhõm vượt qua biện pháp gì s ở nhược hề cùng vạn thanh đồng thời hỏi rất đơn giản lại để cho m ạ c vua hư phía trước mở đường là được rồi nhục thể của hắn vạn sự thông nói nhưng mà lời còn chưa nói hết phó hiên di bỗng nhiên đánh g â y hắn n g ự a khí kiên quyết nói không được mọi người kinh ngạc m ạ c vua hư không nói chuyện nhìn xem phó hiên di ánh mắt mang theo hỏi thăm chi ý vì cái gì vạn sự thông vội la lên dựa vào cái gì phó hiên di nói vạn sự thông á khẩu không trả lời được đây là mọi người nguy nan mà mọi người quan hệ giữa thật là vi diệu cũng không phải là hữu hảo mặc vua hư dựa vào cái gì ngăn tại trước mọi người ầm ầm ầm ầm ầm ầm nhìn như tại xa xôi phía trước dòng chảy vẫn thạch một lát tức gần mãnh liệt bành trướng che khuất bầu trời trước mọi người phương rộng lớn tinh không đều là mang theo hủy thiên diện địa uy thế cùng sông mà đến mà mọi người dưới chân gấp phi thiên thạch không có một tia dừng lại vỡ ngã không nó không biết khởi điểm tới hạn phảng phất tiến đụng và o cuồng bạo dòng chảy vẫn thạch nên đón hủy diệt mới là nó cuối cùng nhất quy tốt phó hiên di lại bất vi sở động liếc qua dịch thủy hàn nói có ít người thủy chung bảo tồn thực lực ý muốn vì sao rất rõ ràng dịch thủy hàn không làm như lại để cho hắn bất mãn vạn sự thông đông nhiên hiệu m ạ c vô hư linh khí tiêu hao tính toán mọi người đấy mỗi người mười vạn linh tinh hắn mở đường mang bọn ta đi xuyên qua lập tức không có chút dây dưa dài dòng phất tay t i ể u lấy ra một đống lớn linh tinh đưa cho mạc vô hư tại đây hư vô trong tinh không không biết con đường phía trước càng không có đường lui hấp dẫn không đến một tia linh khí linh tinh lộ ra di đủ chân quý nhiều có một khối là hơn có một tia sinh cơ mười vạn có lợi nhất diệp trương không cười nói đồng dạng xuất ra linh tinh ra mắt thấy quần bạo dòng chạy vẫn thạch đã tới trước mắt những người khác cũng vội vàng lấy ra hắn muốn nhân đôi đông nhiên phó hiên di lại nói mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía dịch thủy hàn hư dịch thủy hàn hư lạnh trong mắt lánh mang lóe lên rồi biến mất chỉ là giờ này k h ắ c này hắn tuy có muôn vàn g không muốn nhưng là được xuất gia linh tinh đến mặc v ô hư mặt mày hớn hở ngoại trừ phó hiên di quỵ kỳ sinh tần châu nhi vạn thanh linh tinh không có thu bên ngoài những người khác toàn bộ nhận lấy về phần vạn sự thông hắn hận không thể cũng muốn nhân đôi hắn linh tinh có thể tất cả đều là bị vạn sự thông n g h i ề n ép sạch xe đấy rồi sau đó hắn nhanh chóng đem đoạt được linh tinh đưa một nửa cho phó hiên di nói một tiếng cảm ơn sau cùng b á n phóng tới dòng chạy vất thạch Quy một chương 186, Phá tan. mặc vua hư b ô n g nhiên phóng tới đầy trời c u ồ n g bạo mãnh liệt mà đến dòng chạy vỡ thạch tóc dài bay lên tốc độ nhanh chóng và c u ồ n g mãnh lăng g i á c góc rõ ràng trên mặt còn lưu lại có vài phần vui vẻ người muốn coi chừng sau lưng truyền đến tần châu nhi tràn ngập quan tâm thanh âm trong lúc đó có ái lưu trái tim chạy xuôi theo bắt đầu khởi động huyết dịch chạy toàn thân hắn nhớ không rõ là từ khi nào lên có nữ tử là lòng hắn lo là hắn si kỳ thật mọi người dù cho không để cho linh tình hắn cũng sẽ làm việc nghĩa không được trùn b ư ớ phá vỡ dòng chạy vỡ thạch chỉ vì nàng thân ảnh của nàng có lẽ tại cấm ma xâm lâm lúc lại có lẽ tại song nguyện tinh lúc đã trong lòng hắn để lại không thể xóa nhòa dấu vết cái kia dấu vết như hạt giống giống như trôi qua xuân thủy đổ vào phát mờ mỏ sinh sôi ra tơ ngọc lại để cho hắn đem nàng tưởng nhớ trong lòng giữa cũng có lẽ năm đó ở từ mang tinh hỗn loạn chi đô sơ sơ gặp nhau lúc cánh tay vận mệnh nhẹ nhàng n ổ làm cho thân ảnh của bọn hắn tựu i nhất định tại lẫn nhau đáy lòng khắc vào ngay cả ta cũng thu vạn sự thông tương đương bất mãn vốn tưởng rằng là hắn đưa ra mọi người xuất linh tinh lại để cho mạc vô hư, mở đường. Mạc vô hư như thế nào cũng không có lẽ thu hắn linh tinh mới là mà hắn trước hết nhất xuất r a linh tinh cũng chỉ là muốn trang giả vờ giả vị mà thôi không nghĩ tới mặc v ô hư tuyệt không k h á c h khí vì cái gì không thu trong mọi người chỉ sợ t i ể u ngươi vạn sự thông linh tinh tối đa phó hiên di nói trên mặt có mấy phần vui vẻ vạn sự thông vừa thấy thoáng chốc kịp phản ứng nói tốt ngươi cái phó hiên di ngươi là cố ý đấy bình thường buồn bực không ra tiếng đúng lúc này lại vẫn nghĩ đến tính toán hiện ở loại tình huống này nhiều điểm linh tinh tóm lại là chuyện tốt ta cái này sư đệ làm người quá mức ngay thẳng rồi ta làm sư huynh đích đương nhiên muốn là hắn tranh thủ một điểm c h ố tốt phó hiên di không thêm che giấu mà nói hắn biết rõ dù n g mạc v ô hư cường hãn thân thể vô luận như thế nào phá vỡ dòng chạy vẫn thạch khổ sai sự tỉnh cuối cùng đều rơi vào mạc v ô hư trên đầu mà mạc v ô hư trên người một khối linh tinh đều không có hắn rành m ạ n h hắn rõ ràng hơn nếu hắn không mở miệng dù n g mạc v ô hư cá tính tuyệt sẽ không mở miệng hướng mọi người muốn x ị n chỗ hắn đương nhiên muốn mượn cơ hội này là mạc v ô hư gọi lên một số lúc này gấp phi thiên thạch trước chỉ thấy mạc v ô hư dưới chân đạp thiên bức đống nhiên bước ra phía trước c ù n bạo m ã n liệt xung kích mà đến thiên thạch rầm bạc t h á i sau l ư n g thiên thạch không ngừng thẳng đi theo hắn xông như muốn xuyên qua mãnh liệt vô biên nội hải mặc vô hư vừa bước ra vài bước đột nhiên dừng một chút đạp thiên bước quá mức tiêu hao linh khí nếu là bình thường dùng hắn đan điển khí hải rộng lớn tất nhiên là có thể tùy ý tiêu xài một đường bước qua đi nhưng hiện tại ở vào không có chút nào linh khí có thể hấp thu hư vô trong tinh không con đường phía trước không có cuối cùng tất nhiên là được thận trọng đối đãi nhưng thấy hắn đột nhiên đạp không đi vội giống như là tại đất bằng chạy như đ i ê n đón thiên thạch dùng quyền cước đối chiến đấu oanh quyền trên chân không có vầng sáng lập l ò lại như thần binh lợi khí cứng rắn vô đối một quyền oanh ra như nộ lòng thiên thạch hoặc lớn hoặc nhỏ bạo toái không ngừng hắn như mũi tên nhọn phía trước như muốn tôi hủy hết thẻ ngăn lại một cô ba thiên tuyệt luân uy thế tại dòng c h ả y vẫn thạch trong đột nhiên đầy ra sau l ư n g thiên thạch bên trên mọi người thỉnh thoảng xuất thủ đánh bay bắn tung t o á đá vụn thần s ắ c khác nhau phó hiên di mặt ngoài bình tĩnh trong mắt nhưng lại tinh lửng lánh cùng thuộc một môn hắn cũng không phải là lòng dạ nhỏ m ọ n chi nhân mặc vô hư quật khởi hắn không có một tia ghen ghét trái lại hắn tự đáy lòng cảm thấy cao hứng lúc trước kình thiên phong bên trên lời nói hùng hồn hẹn n h a u cùng chiến thiên xuống hôm nay dĩ nhi Quỷ k ỳ sinh nhìn qua phía trước mặt vô hư thấp giọng lẩm bẩm vạn thanh cùng diệp trường không cời ư cười nói nói quan g bằng hòa thượng vẻ mặt bình thản vạn sự thông ánh mắt chuyển động sắc mặt không tốt đ a n g tại tại vì mặt vô hư thu hắn linh tinh canh cánh trong lòng d o ó như n tuyết lạnh lùng như trước sở nhược hề lạnh nhạt như trước nội tâm phản g phất không dậy nổi một tia vợ sóng dịch thủy hàn trong mắt có lanh mang nhảy lên thỉnh thoảng lường hướng phó hết di mà nam cùng đầu vi hữu ý vô ý tránh đi v ạ thanh trong nội tâm nàng được phép không bao giờ nữa muốn cùng vạn thanh có quá nhiều cùng xuất hiện đội chính mình tỉnh tổn thương liên tục tần châu nhi thần sắc mang lo được phép đa, sầu đa cảm. hay là bởi vì tình mà lo chặt chẽ nhìn qua mặc vô hư nhất cử nhất động cứ như vậy mặc vô hư tại ánh mắt của mọi người một người trong người biểu diễn mười lăm phút đồng hồ về sau to lớn vô biên dòng chảy vẫn thạch phản phất không dừng lại tận giống như mặc vô hư vẫn còn cùng dòng chảy vẫn thạch chống đỡ a di đ à phật đơn thuần thân thể chớ t h í chủ đem làm quan t u y ệ t hệt h u n g bần tăng thật muốn hướng hắn lánh giáo là như thế nào luyện thành mạnh mẽ như vậy thân thể đấy quan bằng hòa thượng nói đem người hóa ma bắt cho hắn xem hắn có nguyện ý hay không nói với ngươi vạn thanh cười nói như thế nói đến bần tăng nhưng lại không có cơ hội rồi quan g bằng hòa thượng nói nếu dùng hóa ma bát trao đổi hắn hiển nhiên không muốn cùng kỳ cả đời người cũng không được quỷ kỳ sinh liếc mắt nhìn hắn thẳng như nói hắn không chỉ bài kiến mặc vô hư dùng máu huyết thối luyện thân thể càng là tự thể nghiệm qua cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể như mặc vô hư đồng dạng hấp thu máu huyết hơi có không lắm sẽ bạo thể mà vong mà mặc vô hư hôm nay cường hạn thân thể tuyệt không chỉ là bởi vì có máu huyết thối luyện hắn tại phong m a huyên hạ sống qua dài rằng giặc thống khổ như vô tận luân hồi có lẽ vận mệnh cho đồ vật s ố n đã đang âm thầm nhãn hiệu tốt rồi bằng i á nếu không có cái kia giống như vô tận luân hồi hắn cũng không có hôm nay tung hoành cồn u bạo dòng c h ả y vẫn thạch trong cường h á n khí lực đông nhiên chỉ thấy phía trước mặc vua hư quyền thế biến đổi có kinh thiên chiến ý đột nhiên mà lên như muốn cùng thiên so cao thấp thiên phong c ù n g lên quỷ thần kinh một quyền đánh ra nhìn như tự nhiên nắm đấm lại giống như hóa thành một phiến thế giới b a n h ra hư không r ụ c sợ phía trước ngăn lại thiên thạch nhao nhao bạo vỡ thành bờ mịn như ở trước mắt cắt đùi bay là tả nguyên lai là như vậy mặc vua hư lặng y ê n nói hắn đúng là tại chưa phát giác ra giữa đánh ra chiến thần quyền chỉ là này một quyền vượt qua xa trước kia có thể so sánh những cái kia lập tức hóa thành hạt bụi thiên thạch biểu thị công khai lấy hắn đang nộ g chiến thần quyền lại một cái đằng trước mới bậc thang rồi sau đó chỉ thấy hắn lại nhanh chóng huy động liên tục mấy quyền bốn phía thiên thạch mảng lớn mảng lớn vừa vỡ thành phấn trước mắt thình lình sáng sủa phảng phất không dừng lại tận dòng chạy vẫn thạch rốt cục bị hắn cứ thế mà phá tan mọi người rất cảm thấy ngạc nhiên chỉ có phó hiên di trên mặt treo đầy vui vẻ cho hắn mà nói mặc v u hư càng cường càng tốt tần châu nhi thở dài ra một hơi nàng sợ mặc vua hư tại dòng chảy vẫn thạch trong xuất hiện cái gì không thể vãn hồi ngoài ý m u ố n kết quả cũng may hắn không phụ sự mong đợi của mọi người thuận lợi phá tan dòng chảy vẫn thạch mang theo mọi người bình yên xuyên qua ngược lại mặc vua hư trở lại rơi vào thiên thạch bên trên sau nhanh chóng ngồi xếp bằng tinh tế thể ngộ hắn tại b ỉ n h thiên phong chiến c h ữ tấm bia đá trước không cách nào tiến thêm mới ly khai để h ư n g n h t để đột phá mà một mảnh tượng như hai nạn dòng chảy vẫn thạch lại làm cho hắn đối với chiến trữ tấm bia đá trước hắn lại có thể tiến lên một bước dài thần châu nhiên lặng cùng ở bên cạnh hắn lúc này mọi người dưới chân bình yên vô sự thiên thạch đi nguyên như nguyên lai đồng dạng v ô ngã không có hắn gấp phi không ngừng như muốn đi về phía cái kia không biết phương xa đầu nhập cuối cùng nhất quy tốt thủy d i ệ t chỉ là thiên thạch mặc dù gấp phi không ngừng nhưng cùng mênh mông vô tận tinh không so sánh với r a nó phi hành khoảng cách không kịp găng t ứ c không biết đi qua bao lâu thiên thạch phía trước thư vô trong tinh không lại khởi khắc thưởng chỉ thấy phía trước chỗ xa xa một khoảng ngôi sao xuất hiện tại trong mắt mọi người nhưng mà lại lộ ra luôn cây dâu tàn phá ngôi sao bên trên một đạo thân ảnh đội trời đất phản phất có trời cao tăng thương tàn phá ngôi sao tại hắn dưới ch thân ảnh kia ngang thiên điên cuồng g à o rú giống như điên nói đời ta tu sĩ chiến huyết n một tiên dám hỏi thế gian còn có tiên to lớn thanh n â m như muốn c h ấ n vỡ hư không có chu thiên d i ệ t thần c u ầ n bá s u thế càng có vô tận bất khuất một phương tinh không đều tại điên cuồng g à o rú hạ rút r ơ y mọi người kinh hãi không hiểu thân ảnh kia lời kia nói đám đông thật sâu c h ấ n n h i ế p đời ta tu sĩ chiến huyết n một tiên dám hỏi thế gian còn có tiên theo sát lấy lại là lời giống vậy nói điên cuồng g à o rú mà ra giống như đang chất vấn trời xanh